năm trăm linh sáu năm trăm linh năm đại đông liệt ra một đống sửa ấm dụng cụ hai câu này trở nên gây gắt mâu thuẫn bọn hắn cùng một chỗ là sáu người xem như người đông thế mạnh có thể hộ không chịu di rời chủ phòng mặc kệ những cái kia trở về phòng bếp cầm dao phay đi ra tùy tiện liền chặt thương hay sự tình chính là chỗ này sao cái sự tình có ý là người nhà này luôn luận nói sẽ không dọn nhà liền chặt ngươi các ngươi bắt một cái chúng ta còn có cái tiếp theo theo yêu cầu người bị thương thế nào vẫn được không có việc lớn gì nhi cũng là ngoại thương linh trường xuân nói ta bây giờ tại công trường có chuyện gọi điện thoại đầu bên kia điện thoại nói tiếng hảo ninh trường xuân cút điện thoại hỏi trương sợ ăn cái gì ta đi mua về trương sợ nhìn trước mắt ở giữa n à y liền giữa trưa nhìn thời gian một chút qua bao nhanh vừa đến vừa đi mà thôi đã nhanh mười một giờ ninh trường xuân hỏi ngươi là ăn cơm hộp vẫn là ăn mì ăn mì lời nói dẫn hắn ra ngoài trương sợ tiếp tục ngồi s ổ n cùng lưu nhạc nói chuyện đi ăn cơm không nghĩ tới lưu nhạc liền trương sợ cũng không để ý tới dường như là phòng ở bị hủy đi là bởi vì trương sợ lừa hắn trương sợ thở dài đứng lên nói hắn không có xúc động chính là không có chuyện gì ta mặt kia có con gà phải chiều cố đi cái gì người chiếu cố cái gì ninh trường xuân hỏi trương sợ nói người cái tư tưởng này à nhà chúng ta đại bảo bối làm cái con gà con trở về ta phải phục dịch h à o nó nhà các người đại bảo bối là ai ninh trường xuân hỏi lại trương sợ nói người cái nào nhiều tại sao như thế đi quay người đi ra ngoài ninh trường xuân hô thượng nhất tâm thành ta mời người ăn cơm trương sợ nói người chiếu cố tốt lưu nhạc liền thành lưu nhạc biểu hiện ra ngoài dự kiến trương sợ cũng không nghĩ tới hắn lại là như bây giờ thời gian khẩn cấp vừa ra tới công trường đánh liền xe chờ trở lại trại tập trung trước tiên uy gà con ăn cơm sẽ giải quyết mình và chó lớn cơm trưa tiếp đó đánh chữ làm việc có thể viết viết chắc là có thể nhớ tới lưu nhạc đây là trong đầu có việc viết văn đều viết không nhanh hai hát chiều thời điểm cho ninh trường xuân gọi điện thoại ninh trường xuân nói chúng ta mặt này lại đã xảy ra chuyện không có thời gian trông nom hắn t r ư n g sợ thuận miệng nói thượng nhất câu ai lại đem ai g i ế t đầu bên kia điện thoại dừng lại p h ú t chốc ninh trường xuân thở dài nói ngươi thật là một cái miệng quá đen t r ư n g sợ kinh ngạc nói nói chúng ninh trường xuân lại là dừng lại phúc chốc không có sao chứ không có việc gì treo t r ư ơ n g sợ hỏi là trong hạnh phúc xảy ra chuyện lại là bởi vì phá rỡ ninh trường xuân nói không nên ngơi hỏi tham sự tình cũng đừng hỏi treo nói xong theo cắt điện lời nói ninh trường xuân không nói cho hắn thế nhưng là có người khác sẽ nói cho hắn biết lại qua thượng nhất một lát mập mạc gọi điện thoại tới đại người t h ọ á t chết ngay tại trong hạnh phúc đầu đường trên thân đã trúng mười mấy đao cái gì t r ư ơ n g sợ suy nghĩ một chút hỏi hắn không phải dọn đi rồi sao làm gì trả lại đi theo lại hỏi mười mấy đao người thấy được mập m ạ nói ta xem cái gì a ta là nghe nói chương sợ suy nghĩ một chút đại người thọn người này có thể là tay buôn ma túy vốn còn muốn t r a hắn không muốn liền chết lúc đó cha hỏi người nghe ai nói mập m ạ p nói lao tử nội bộ có người ân người ở đây trong ngục giam có người một cái quan mười năm một cái quan nhị mười năm còn có một cái quan vô hạn mặc kệ ngươi đi đâu cái ngục giam đều có người thay ngươi dò đường t r ư ơ n g sợ tức giận nói là ngươi chứng mập m ạ p nói nghe nói đại người thọn cùng phấn ra hôn hắn bây giờ chết phấn ra hẳn là có thể ra tay phấn ra t r ư ơ n g sợ một chút nhớ tới chính mình sự tỉnh chút thời gian trước học sinh tại xa mãi mãi bị xe đụng ở cửa trường học có người tìm tại s a o phiền phước chính mình đi hỗ trợ dẫn đến bị xe tiến đụng vào bệnh viện chính là bởi vì lần này hai nạn xe cộ tại sao mới bằng lòng nghiêm túc nỗ lực học tập khi đó nghe nói sự tình có thể cùng phấn gia có liên quan bất quá mở lớn tiên sinh thực sự không có tinh lực d à y vò cũng không tinh lực đi thăm dò quyết định tạm thời nhận xui xẻo trước tiên nhị bây giờ đại người thọc chết nếu như hắn thực sự là cùng phấn gia hôn phấn gia gọi la tiên t r ọ c xương xứng tỉnh thành mười mấy năm không ngã vô cùng có năng lực lượng dạng này người nếu như ra tay cha sự tình khẳng định so với chính mình mạnh bất quá chuyện này cùng tự có quan hệ thế nào trương sợ nhớ tới cùng n i n h trường xuân gọi điện thoại mục đích nói lên vài câu c ú t máy mập m ạ p điện thoại hơi chút thu thập lại là h uy quá nhỏ gà tể ăn cơm đón xe trở về trong hạnh phúc hắn đến xem lưu nhạc có thể lưu nhạc không còn hỏi qua công nhân nói là hướng bên ngoài đi trương sợ vội vàng đuổi theo ra tới còn không có nhìn thấy lưu nhạc lại nhìn thấy phương bảo ngọc cầm một cái cặp công văn đi vào trong trương sợ hỏi ngươi đây là làm gì giúp ngươi mua phòng ố c phương bảo ngọc nói có một gia chủ người thời gian này tan tầm hy vọng có thể đảm luận thành đảm luận hộ không chịu di rời t r ư ơ n g sợ giật mình nhìn xem phương bảo ngọc ngươi không cần nghiêm túc như vậy ta đều ngượng ngủng đây là chuyện nên làm giúp ngươi đem đơn sinh ý này làm tốt chứng minh ta có thể chịu khổ còn thiết thực chịu làm có năng lực phương bảo ngọc rất lạc quan t r ư ơ n g sợ suy nghĩ một chút nói tính toán trước tiên đem công chứng làm được phương bảo ngọc nói chờ một chút còn nói ta phải đi qua ngươi trước vội vàng nói xong đi vào trong nhìn xem phương đại luật sư b ó n g lưng t r ư ơ n g sợ rất có điểm ngượng ngủng khó trách có thể làm luật sư liền cái này nghiêm túc nhi trước đây học tập nhất định rất tốt hắn trở ra tìm lưu nhạc đi dạo một vòng cũng không phát hiện không thể làm gì khác hơn là đi đại hộ tiệm thịt nướng ngồi hỏi tiểu nhị lao bản của các ngươi lúc nào trở về lần trước nói điện thoại rất mau trở lại tới bất quá rõ ràng có chút chậm đến bây giờ cũng không gặp bóng dáng tiểu nhị đáp lời liền mấy ngày nay a bất động sản công ty cho tối hậu thư hắn về được đàm luận hợp đồng t r ư n g sợ ừ một tiếng nhường hắn nướng bên trên bốn mươi thịt xiên cho phương bảo ngọc gọi điện thoại làm xong không có phương bảo ngọc còn chưa lên tiếng trong ống nghe vang lên thanh â m của một nam nhân đi nhanh lên ta phải nói bao nhiêu lần mới được không bán không bán hiệu không phương bảo ngọc nói, nói không bán Đơn giản g là sáu qua thượng nhất một lát phương bảo ngọc đi ra nghe điện thoại xem ra là hết chơi trương sợ nói ra đi đại hồ nương thịt đi liền đến phương bảo ngọc cúp điện thoại trương sợ cất điện thoại di động chưa từ bỏ ý định đi đến trong hạnh phúc giao lộ từ khu dân cư biến thành công trường con đường ngược lại là có đèn đường biến sáng tỏ rất nhiều chỉ là không có người hướng bên trong xem lại quay người nhìn ra phía ngoài nhìn tới nhìn lui chính là không nhìn thấy lưu nhạc ở đâu trong lòng tự nhủ hẳn là về nhà không đầy một lát phương bảo ngọc từ bên trong đi ra cười nói nên đón ta ả thật không dễ ý tứ trương sợ nói không nói những cái khác ta phải cảm tạ ngươi phương bảo ngọc nói hai ta là hợp tác không có gì ai tạ ai theo như nhu cầu trương sợ nói vì cái gì bây giờ nhìn ngươi so trước đó thuận mắt nhiều càng xem càng thuận mắt phương bảo ngọc cười nói một dạng ta cũng có cảm giác này trương sợ làm bộ nghe không hiểu kinh ngạc nói ngươi cũng nhìn chính mình không vừa mắt hắn vừa nói dứt lời đông nhiên trông thấy lưu nhạc chậm rãi hương phía này đi nhìn đi đứng có chút một chút không lưu loát trương sợ vội vàng đi tới phát hiện quần áo rất bẩn đây là bị đánh lại nhìn khuôn mặt rất rõ ràng một dấu bàn tay trương sợ hỏi thế nào lưu nhạc biết hắn biết đối với mình hảo nhìn t r ư ơ n g mấy lần đ ố n g nhiên nói chuyện có người đánh ta bốn chữ nói rất chậm nhưng mà chịu nói chuyện đại biểu lắng quên hoặc là tha thứ vừa rồi trương sợ lừa gạt trương sợ đương nhiên không có lừa hắn thế nhưng là lưu nhạc cho rằng phòng ở bị hủy đi cùng trương sợ có quan hệ đó chính là bị lừa nghe được lưu nhạc nói chuyện trương sợ nói mang ta đi lưu nhạc không n ú c n í c h chỗ thẳng mắt nhìn trương sợ hảo nhất một lát mới nói không đi trương sợ có chút bất đắc dĩ đến gần một bước giúp hắn vô nhẹ cho bụi sau đó nói đi ăn cơm lưu nhạc gật đầu thế là cùng đi tiệm thịt nướng ăn thịt ăn thịt thời điểm trương sợ muốn hỏi minh bạch lưu nhạc vừa rồi trải qua sự tình tỉ như đi đâu bị ai đánh x ấ u có thể lưu nhạc cái gì cũng không nói chính là chuyên tâm ăn thịt phương bảo ngọc nói đừng hỏi nữa ăn no rồi x ò cái gì đều tốt điều này cũng đúng trương sợ sẽ không có hỏi lại ba người ăn rất chuyên tâm bảy giờ ba mươi phút tối thời điểm ninh trường xuân gọi điện thoại tới lưu nhạc không thấy sáu trương sợ nói tại đại hồ ăn nướng thịt cùng với người a đang muốn hỏi đâu ninh trường xuân hỏi buổi tối làm sao bây giờ người nên phái chiếc xe đưa đi nhị t h ú c nhà trương sợ nói ninh trường xuân nghĩ nghĩ nói tiếng hảo còn nói một hồi gặp cúp điện thoại không đầy một lát thời gian ninh trường xuân lái xe tới đến tiệm thịt nướng cửa ra vào trương sợ vẫn màn mang lưu nhạc đi ra sau khi lên xe đi về phía nam mở ước chừng mở hơn nửa giờ mới dừng lại trương sợ nói đây cũng quá xa a ninh trường xuân nói xa cũng không biện pháp mở cửa xuống xe chỉ vào trước mặt nơi ở lầu nói lầu sáu tay phải gian thứ nhất lưu nhạc nhận biết ở đây tại trương sợ mở cửa xe nhường hắn lúc xuống xe hắn là kiên quyết không chịu trương sợ thử khuyên phía dưới lại đưa tay đi túm lưu nhạc mánh liệt hướng về một bên khác lùi bước không nói còn lớn tiếng kêu to dù sao thì phải không chịu xuống xe trương sợ không thể làm gì khác hơn là dừng tay nhìn về phía ninh trường xuân đây là một cái có chuyện xưa gia đình à. ninh trường xuân trầm mặc phía dưới nói ngươi nghĩ làm sao bây giờ có thể hay không không hỏi ta có khó khăn tìm cảnh sát ngươi mới là cảnh sát trương sợ nói ninh trường xuân lừ một tiếng ngầm đầu nhìn mắt lầu sáu gian phòng tia đèn sáng từ bên ngoài nhìn lộ ra rất nhiều rất nhiều ấm áp đáng tiếc là giả tứ lưu không biết h nhìn ai cũng h i việc không biết ninh g n ta trường xuân nói dựa theo thời gian tính toán việc vui từ viện mồ côi đi ra không sai biệt lắm là lúc kia trương sợ biểu lộ đông nhiên trở nên rất khó nhìn cứ như vậy ngươi còn đem hắn trả lại ninh trường xuân nói không phải vậy đâu người dưỡng hay là ta dưỡng trương sợ trầm m ặ t xuống quay đầu nhìn lưu nhạc tên t i a gắt gao lôi cửa xe nắm tay kiên quyết khẽ động không chịu động suy nghĩ một chút nói lên xe a ta cái kia có cái nhà xe tiện đưa ta cái kia ninh trường xuân nói tiền thuốc men không cần ngươi ra ta một hồi tìm người đi lên báo chưa xong còn tiếp năm trăm linh bảy năm trăm linh sáu n h ì n không tên đã đủ ấm áp hai người trở lên xe trương sợ không có nhận câu nói này tiền thuốc men cái gì cùng tự có quan hệ sao cùng lưu nhạc nói không cần lên đi ngươi đi theo ta n i n h trường xuân cho xe chạy lưu nhạc sự tình không thể cứ như vậy xong trương sợ nói ngươi có thể tính nói câu tiếng người lại cùng lưu nhạc nói đừng sợ có ta đây nửa giờ về sau trở lại trại tập trung trương sợ xuống xe trước cùng n i n h trường xuân nói may mắn có hai nhà xe không phải vậy thật đúng là ở không ra lưu nhạc cẩn thận hướng mặt ngoài nhìn trương sợ đang hướng hắn phất tay đâu hắn đều không nhìn thấy một chút trông thấy nhà xe bên trong đại cầu đại cầu trợn mắt nhìn chằm chằm trương sợ vốn lại không dám gọi lo lắng hù ngã gà con ngược lại là bị lưu nhạc trông thấy lưu nhạc thống khoai xuống xe phòng nghỉ xe đi qua trương sợ quay đầu nhìn lại trong lòng tự nhủ hỏng vội vàng lên xe phục dịch gà con ăn cơm đi qua hai ngày tính dưỡng gà con dần dần khôi phục sức sống đây là có sống tiếp khả năng tại phục dịch gà con lúc ăn cơm đại cầu nhìn hắn chằm chằm lưu nhạc là nhìn chằm chằm đại cầu nhìn vừa ý hảo nhất một lát đ ỗ n g như nói bút ninh trường xuân vội vàng trở về trong xe lấy ra trương sợ mua tranh bút và tập tử đều giao cho lưu nhạc sau đó thì sao lưu nhạc ngồi sổm cho đại cầu bức họa trương sợ uy t ố t tiểu gà đi ra nhìn lại có cái sáu bảy phần tương tự hỏi ninh trường xu cho hắn tìm giáo sư mỹ thuật có thể có dùng sao ninh trường xuân nói huyền đứa nhỏ này không biết chữ nghe lời cũng là có hiểu có không hiểu dạy thế nào học trương sợ ừ một tiếng trong lòng tự nhủ nếu là không cẩn thận khai quật ra một cái siêu cấp họa sĩ ta đây tuyệt đối kiếm lời lớn a ninh trường xuân lại ngốc thượng nhất một lát mắt nhìn thời gian nói đi trương sợ t i ệ n hắn rời đi lên xe thời điểm ninh trường xuân nói yên tâm không thể để cho ngươi nuôi lưu nhạc không có đạo lý này chuyện này khẳng định muốn giải quyết trương sợ nói dẹp đi a dỗ ta có ý tứ sao ninh trường xuân cười một cái lái xe rời đi trong sở còn có bản án muốn cha hắn phải trở về lưu nhạc biểu hiện đặc biệt tiên tĩnh chính là cầm một cái vợ đáng vẽ trương sợ nhìn thượng nhất một lát đi đến phòng học vương duy chu lại tại gặp một lần trương sợ sẽ nói vừa rồi đã nhìn thấy ngươi b ấ t quá nhìn ngươi có bằng hữu tới liền không có đi qua trương sợ cười nói ngài còn tại suy xét mở trường chưa nở dê học sự tỉnh vương duy chu nói là còn nói treo ở từng cái chín trung học phía dưới đối với lớp học sau này phát triển không có chỗ tốt đối với phụ huynh học sinh cũng không có lực hấp dẫn hắn nói là sự thật cho tới bây giờ chỉ hữu ra trường đem con hướng về trường tốt tiến đưa từng cái chín bên trong một mực là bị vứt bỏ cái kia trương sợ cười cười tra hỏi ngươi nghĩ đem lớp học treo ở trường tốt đi vương duy chu nói dù sao cũng là dạy hài tử học tốt treo ở trường tốt phía dưới có thể thu nhiều rất nhiều học sinh trương sợ nói trường tốt mà nói còn cần ta cái lớp này sao lại nói ta không phải là một cái hợp cách lao sư cái trường học nào sẽ mua ta vương duy chu nói những cái kia cũng là chi tiết có thể từ từ nói chuyện trương sợ lắc đầu nói ta không có thời gian từ, từ nói chuyện ta biết ngươi là vì bọn nhỏ hảo bất quá ngươi càng phải tin tưởng vận mệnh sinh hoạt không phải ngươi nghĩ làm đến cái dạng gì chính là cái gì dạng như bây giờ rất tốt Vương chưa Duy Chu chưa từ bỏ ý, nói, nghĩ nghĩ nói, ý xí nghiệp góc độ tới nói vương d i y chu là một cái đặc biệt hợp cách nhân viên vì công ty phát triển mở rộng cân nhắc vấn đề là trương lão bảng căn bản vốn không phát triển mở rộng vương lão sư chỉ có thể không công mà lui Lại lại ở lại một c hôm ú t Tiểu Nhạc gọi điện thoại Long Nhạc điện nói ra khánh gọi c ra n g u ố n sau u ố t thì Trương trực tiếp đêm điện ảnh mới hạp ảnh Sợ cự, v ừ lên c h i ế gì gì cũng nhìn không ra, người liền chúc mừng. nhìn chúc liền Hôm ra, sau buổi sáng chờ lâu một ngày trương sợ lên mạng lùng tìm phát hiện trục thích vẫn là loại kia không mặn không lạt cảm giác có khen ngợi nhưng càng có khuynh hướng không có tiếng t â m gì thật sự là không có thai to mặt lớn minh tinh t ỏ a c h ấ n lực hấp dẫn không đủ cũng may rất nhiều người nhắn lại nói phim n h ự a nhìn rất đẹp đáng giá lại soát một lần nhường trương sợ nhiều chút vui vẻ nhân tố bộ phim này chính xác đáng giá lại soát một lần bởi vì tình tiết quá nhiều tiết tấu hơi nhanh rất nhiều chuyện rất nhiều ống kính cũng là khu vực m à qua từ nội dung bên trên cũng đáng được nhìn nhiều một lần đương nhiên cũng có rất nhiều nhân bất hài lòng hỏi vì cái gì làm cái có lưu huyền n i ệ m kết cục nhàm chán không có ý nghĩa nhìn thấy ngôn luận như vậy chương sợ thực sự muốn nói cho hắn một tiếng ta muốn chụp phần tiếp theo a phần tiếp theo sẽ chụp phần tiếp theo sao đây là một cái thần tiên mới có thể biết đến sự tình lật qua lấy lấy một trận nhìn qua rất nhiều trên mạng bình luận đóng lại giao diện đi phục dịch gà c o n ăn cơm bất ngờ là lưu nhạc hoàn toàn không cần người chiều cố đói thì ăn vây lại đi nằm ngủ chỉ cần không có người trêu chọc hắn cũng là yên tĩnh trải qua trong cả ngày cũng là bút không rời tay có giành ngay tại vẽ tranh nhìn thấy loại này n h i ệ t huyết cùng chấp nhất trương sợ ẩn ẩn cảm thấy mình nhặt được bảo không trách hắn muốn như vậy tin tức truyền thông luôn có giống đưa tin tỉ như một cái trí lực chướng ngại thanh niên chính là ưa thích vẽ tranh về sau hắn vẽ có thể bán được mấy vạn đồng đô la mỹ một bước đắt tiền nhất gần trăm vạn đồng đô la mỹ ngươi chớ xúa vào là s a o làm vẫn là gì ngược lại tin tức có trương sợ sẽ coi là thật nghe hắn không yêu cầu lưu nhạc vẽ bán hơn bao nhiêu bao nhiêu tiền chỉ cần có thể bán đi liền đã chứng minh lưu nhạc tồn tại giá trị nghĩ nghĩ đi cửa hàng mua về toàn bộ dụng cụ vẽ tranh giá vẽ cây cây vẽ vẽ bản còn có rất nhiều loại giấy và bút bất quá cũng là bút đầu cứng cái khác bút sợ lưu nhạc thích đứng không tới lưu nhạc đối với đồ vật tốt xấu không có khái niệm nhưng mà đặc biệt ưa thích những vật này ông sẽ không bông tay à, tiếp đó cẩn thận phóng tới ký túc xá đi đúng lưu nhạc không ngủ ở nhà xe bên trong hôm qua trương sợ ngủ trước lưu nhạc vẽ đủ vẽ lần theo ánh đèn đi tìm ký túc xá tùy tiện tìm cái giường chống đi nằm ngủ từ hắn nằm trên đó một khắc này bắt đầu cái giường kia thì có chủ nhân trương sợ mua về dụng cụ vẽ tranh cũng đều bị h nhìn xem lưu nhạc bận rộn chương sợ hỗ trợ lôi ra mấy cái bình phong đem lưu nhạc ga giường độc vãng bên ngoài di động chút khoảng cách tạo thành một cái phòng nhỏ lưu nhạc chính là h ư u gia lưu nhạc có tự gánh vác năng lực hoàn toàn không cần người khác lo lắng căn bản không người nói cho hắn biết chuyện ăn cơm có thể buổi sáng các học sinh ăn đ i ể m tâm hắn tự động tự giác theo tới may mắn ở đây còn nhiều bộ đồ ăn vội vàng tìm cho hắn một bộ lưu nhạc ăn ở vấn đề đều giải quyết đi đây cũng quá bớt lo chương sợ rất hài lòng trong lòng tự nhủ nếu là cứ như vậy lời nói quản ngươi cả một đời đều được gần giữa chưa lúc long tiểu nhạc lại gọi điện th thuận tiện đàm luận một ít chuyện thế là đi ngay long tiểu nhạc một mặt cao hứng biểu lộ trương sợ nói ngươi cao hứng một đêm còn không có đủ long tiểu nhạc nói ngươi đoán ngày đầu tiên phòng bán vé bao nhiêu tiền trương sợ nói một bắt bắt tám khối màn ảnh như thế nào cũng có thể thu cái năm sáu mươi vạn a long tiểu nhạc nói ngươi mắng chửi người a ngày đầu phòng bán vé năm mươi vạn cái k i a còn hôn cái rắm trực tiếp phán tử hình đều trương sợ hỏi đó là bao nhiêu tiền long tiểu nhạc nói ngươi đoán ngươi nếu là lại để cho ta đoán ta liền đánh ngươi trương sợ cầm đũa ăn cái gì long tiểu nhạc cười ha ha r ộ i ra một đầu ngón tay sáng ngời nha sáng ngời một vài t r ư n g sợ hoàn toàn không tin nói b ù a cái gì l i ê n ta cái kia điện ảnh có thể quá ức long tiểu nhạc mặt đều đen một nghìn vạn là một nghìn vạn suy nghĩ một chút đóng phim lúc đầu tư ngày đầu tiên liền kiếm lời trở về một nghìn vạn t r ư n g sợ nói tới tiền chân dung dịch dễ dàng long tiểu nhạc đĩu môi dễ dàng cái đầu t r ư n g sợ hỏi thật một nghìn vạn tất yếu long tiểu nhạc cười hắc hắc t r ư n g sợ suy nghĩ tiểu cười nói ngươi làm giả long tiểu nhạc lắc đầu không có thật không có n g n g phía dưới nói hẳn là nói như vậy còn không có đến phiên ta làm giả chương sợ làm tính toán một bắt bắt tám cái màn ảnh tính toán hai ngàn khối mỗi cái sảnh tính toán một trăm người xem đều nhân viên đầy đủ lời nói sáu ta thiên a không tính qua toán ớ i l n nhạc nói, đừng tính g tiểu t o dù sao thì có chuyện như vậy t r ư ơ n g sợ nói không được ta muốn tính toán hắn đổi thành một cái góc độ khác tính toán một nghìn vạn hết thảy hai ngàn khối màn ảnh nói đúng là một khối màn ảnh muốn kiếm năm nghìn khối tiền một ngày phóng ba đến bốn chẳng một hồi muốn kiếm cái một hai ngàn khối tiền trời a như thế một hồi đều kỳ thực không có mấy người nhìn a long tiểu n h ạ t h n g hắng một cái không nói cái này ngày lẽ phòng bán vé vượt ngàn vạn là đại hỷ tuyệt đối đại hỷ trương sợ nói liền vì chúc mừng ngươi không nói có chuyện sao đối với có việc long tiểu nhạc nói ngươi cảm thấy đem c h ụ c thích đ ổ i thành phim truyền hình có hay không hảo a trương sợ nói ta thế nào cảm giác cũng không trọng yếu quan trọng là ngươi phải có phát hành cử đạo long tiểu nhạc nói cái này không thành vấn đề chỉ cần đánh ra tới kinh thành cùng t ỉ n h thành truyền hình chắc chắn mua đương nhiên điều kiện tiên quyết là chất lượng thật tốt một cái nữa cần phải có minh tinh ngươi liền nói c h ụ không c h ụ a trương sợ hiếu kỳ nói ta lúc nào có lớn như vậy quyền lực long tiểu nhạc cười hắc hắc quyền lực của ngươi là ta cho là ta nhường cho ngươi người khác đều nói thân huynh đệ m ì n h tính sổ hai người hùn vốn làm ăn kết cục cuối cùng chắc chắn sụp đổ lão tử không tin tả liền để ngươi làm chủ ta muốn hai anh em đánh thiên hạ t r ư ơ n g sợ cười một cái ngươi đem bạch bất hắc đem quên đi chưa quên long tiểu nhạc nói nếu quả như thật ném trụ phim bộ trương t r â n t r â n trương tiểu bạch trương bạch hồng khẳng định muốn g i a nhập vào tình tiết muốn làm cải biến tuân tỷ chắc chắn sẽ không tham dự cho nên trương chấn cũng có thể thay người vấn đề hiện tại là đổi a y chỉ cần ngươi quyết định mở làm ta liền đem thu nhập của phòng vẽ toàn bộ đập vào làm một mỏi c h t phim truyền hình không giống như đóng phim tiết kiệm tiền bất luận biên kịch vẫn là diễn viên cũng là luận tụ tập lấy tiền một tụ tập vở mười vạn hai to mặt lớn minh tinh biểu diễn một tụ tập như thế nào cũng phải có một cái mười lăm hai mươi vạn tỉ như một vị nào đó đại minh tinh diễn cái phim bộ đều có thể có hai nghìn vạn nhập sổ có thể nghĩ hắn thu phí có bao nhiêu đắt đỏ nghe long tiểu nhạc nói làm lớn t r ư ơ n g sợ hỏi người nghĩ làm bao lớn long tiểu nhạc nói không phải nói đem thu nhập của phòng vé toàn bộ đập vào chương sợ ha ha nợ nụ cười người là sắp điên long tiểu nhạc nói liền điên một lần không đ ư ợ ca vạn nhất trở thành ta liền là quốc nội châu nhất xuất phẩm một người trong công ty của ta sáu công ty của chúng ta công ty của chúng ta chính là tuyệt nhất truyền hình điện ảnh chế tác công ty chưa xong còn tiếp năm trăm linh tám năm trăm linh bảy hiện tại cũng toát mồ hôi trương sợ thần sắc bình tĩnh vô tay nơi đây có tiếng vô tay long tiểu nhạc nói người không tin ta hả trương sợ nói không nóng n ả y n g ư ờ i trước k h á n h công chờ thứ nhất chu phòng bán vé đi ra lại nói cái khác có thể đến lúc đó liền lại có khác biệt ý nghĩ long tiểu nhạc suy nghĩ một chút ta đ o á n chừng tuần thứ nhất phòng bán vé có khả năng hơn nữ trương sợ suýt chút nữa bị sặc rất ưu hoán liếc hắn một cái đại ca cẩn thận một chút nói chuyện sống sót không dễ dàng coi như là rất mộng ta cũng muốn mộng một lần long tiểu nhạc nói phòng bán vé hơn ức là cái gì khái niệm là ta từ đây liền tự lập ta có thể kiếm tiền trương sợ ngắt lời nói lần này đóng phim ngươi chính xác cái gì việc đều chưa làm qua long tiểu nhạc nói ta là công ty pháp nhân đi theo còn nói ngươi phát không có phát hiện hai ta bỗng nhiên liền bận rộn bỗng nhiên có chính sự làm ta đây mỗi một ngày sáu trương sợ lần nữa đánh gãy lời hắn nói đại ca từ a ngày ngày c nói, nói bán bán pháp luật góc độ tới nói mặc kệ trục thích cuối cùng có thể kiếm lời bao nhiêu tiền đều cùng trường sợ không có quan hệ lúc kia hắn bị long tiến quân hoa năm mươi vạn mua đứt tất cả cổ phần bây giờ trở lại c bữa cơm này ăn rất vui vẻ chủ yếu là long tiểu nhạc khoái hoạt vui sướng nói ba nói bốn vui sướng nhìn trên mạng bình luận vui sướng triển vọng tương lai sáu sau bữa ăn chương sợ vội vàng trốn về trại tập trung chứ ngoài ra còn có chuyện vui bắt đầu từ hôm nay gà con tự do trải qua mấy ngày nữa cẩn thận chiều cố tiểu gia hòa sống lại tên kia sinh long h o a hổ díu ra dịu d í t hết không ngừng cũng không ngại mệt mỏi tại chó lớn nhiều lần ra hiệu phía dưới trương sợ mới tìm hiểu được ý nghĩ của nó đem gà con từ trong ổ lấy ra phóng tơi phía ngoài thế giới rộng lớn cũng may có đại cậu làm bao tiêu cuối cùng không đến mức đụng phải hoặc là đụng bị khi phụ bây giờ trở về tới trại tập trung vừa vào cửa liền thấy gà con tại đại cậu trên thân nhảy loạn đại cậu miễn cưỡng nằm trên mặt đất tùy theo tiểu gia hòa hồi não trương sợ cầm điện thoại chụ ảnh sau đó lên xe làm việc. ninh trường xuân nói cho hắn biết một tin tức tốt nói lưu nhạc phòng ở ai cũng không có quyền lực xử lý cho dù là người giám hộ cũng không thể tùy ý mua bán t r ư n g sợ nói ngươi nói cho ta biết cái này làm gì ninh trường xuân nói ta là để cho ngươi không cần lo lắng chuyện tiền bạc t r ư n g sợ cười một cái đúng vậy ta không lo lắng ninh trường xuân còn nói lưu nhạc nhị thúc nơi đó chúng ta sẽ mau chóng liên hệ với t r ư n g sợ nói có gì có thể liên lạc biết ở nơi đó tìm tới cửa tôi h tùy tiện nói lên hai câu c ú p điện thoại địa sản công ty sa kiên lại một lần liên hệ hắn vẫn là ký hợp đồng chuyện này đây là kiện đặc biệt có ý tứ sự tình một cái cho tới bây giờ không muốn làm hộ không chịu di rời người bên ngoài không cẩn thận biến thành trong hạnh phúc lớn nhất hộ không chịu di rời không nói những cái khác chỉ riêng còn không có ký hợp đồng phòng ở hắn danh nghĩa thì có m ộ ư ơ i nơi lại có r ù a đen mập mạp những người kia cũng đem phòng ở bán cho hắn chưng sợ đã biến thành đại địa chủ một cái đem đối ứng mà khoản tiền gửi ở ngân hàng kịch liệt giảm bớt từ nhỏ trộm nơi đó có được tiền tài bất nghĩa vù vù hướng về nhảy chưng sợ không có đi nhường hắn liên hệ luật sư phương bảo ngọc sa kiên rất bất đắc dĩ nguyên người, người luật sư kia căn bản là cái dối chưa bao giờ hỏi liên quan chính sách lợi tức cái gì vừa thấy mặt đã là ép giá. trương sợ cười một cái nói mình chắc chắn không làm cái cuối c ù n g hộ không chịu di rời ngươi tạm thời không cần tìm ta cứ việc mọi việc quân thân cứ việc rất nhiều chuyện chủ động tìm tới cửa có thể mở lớn tiên sinh quả thực là có thể nhịn được không để ý tới mấy ngày gần đây nhất là có thể không đi ra sẽ không ra ngoài tận lực khóa tại thương khố bên này sự tình thị xử lý không xong ngẫu nhiên vụ n trộm lười kỳ thực rất tốt mấy ngày nay trương sợ sẽ đi ra ngoài một chuyến đi gặp lưu tiểu mỹ đầu tiên là bên trên hai tiết vũ lạc hóa lại bồi tiếp lắc lư thời gian nửa ngày tiễn đưa nàng về nhà tại hai người một chỗ thời điểm lưu tiểu mỹ nói lần sau bất luận là quay phim vẫn là làm cái gì nhất định muốn đem ngươi buộc chung một chỗ không phải vậy cũng là phân ly tương đối nhiều trương sợ chắc chắn đã nói kỳ thực nói đến hắn thật thua thiệt lưu tiểu mỹ không nói những cái khác chỉ riêng lần trước mua phòng úc lưu tiểu mỹ đưa cho hắn năm mươi vạn hắn đi trả tiền tiểu mỹ không m u ố n vẫn đặt ở chỗ của hắn thua thiệt hơn thiếu là nữ h à i yêu thích hoa tiền n g ư ờ i hạ chương chỉ sợ cũng rất ít cho chính là bởi vì cảm thấy loại này thua thiệt trương sợ mới quyết định trắng trận mua xăm phòng ở trước tiên đem cái kia một năm trăm vạn tiêu hết lại nói nếu như còn chưa đủ liền đem dưới giường nguy hiểm đồ cổ lấy ra hai cái bán、đi. cũng có thể góp c á i bốn năm trăm vạn có đôi khi hắn sẽ cảm thấy lần trước gặp phải kẻ trộm chính là cái kia cái gọi là hiệp đạo mười ba làng cũng chính là thạch tam đồng chí là lao thiên phái tới cố ý cho hắn đưa tiền lao thiên biết hắn rất cần tiền đưa tới hắn liền muốn tiêu hết đương nhiên trước mắt vẫn chỉ là cái ý nghĩ tương lai có thể hay không đạt tới phải xem vận khí như thế nào gần nhất mấy ngày nay long tiểu nhạt một mực rất vui vẻ mỗi ngày nhìn chằm chằm phòng bán vé cười ngây ngô đây là sự thực kiếm tiền con mắt có thể có được tiền không còn là hỏi lão cha yêu cầu mà là chính mình đầu tư điện ảnh kiếm về theo thời gian trồng chất càng lâu t r ú c thích chậm rãi nổi lên mặt nước bị càng nhiều người biết long tiểu nhạc còn có kim ảnh ả n h nghiệp cũng tốn tiền đi tìm phóng viên thuê qua thủy quân dù sao thì là tăng thêm lộ ra ánh sáng tăng thêm khen ngợi trong lúc nhất thời cũng coi như náo nhiệt náo nhiệt tại cương đại tiền tài mở đường quá trình bên trong ban tổ chức điện ảnh k a n h tiết mục cũng lên ngược lại khắp nơi một mảnh đã nói trong đó được lợi nhiều nhất là trương trấn một bộ đặc sắc không rơi vào tục sáo câu chuyện tình yêu bị hắn diễn dịch phá lệ chân thực cũng là phá lệ nhẹ nhõm rất nhận người ưa thích đồng giác mà t u n như ngọc cũng là trong nháy mắt gây nên cực lớn độ chú ý vô số người lên mạng siêu cái này không hóa trang nhìn thoáng có như vậy điểm bình thường nữ h à i trong phim tuân như ngọc có một loại yên tĩnh tưởng hòa cảm giác cũng không lấy mỹ mạo động lòng người trái lại bằng bản sự đem một cái tiểu cô nương diễn đặc biệt thật thật tốt như là bên người chúng ta một dạng rất nhiều người thích nàng nhưng tìm đến tìm đi cũng là không có manh mối đây nên là thần bí nhất nữ nhân vật chính thế nhưng chính là bởi vì loại này thần bí nhường phim nhựa liên quan kiểm tra số liệu lại để thăng rất nhiều tóm lại hết thệ đều là lợi tin tức tốt sau một khoảng thời gian, long tiểu nhạc rất cao hưng nói cho c h ứ n sợ đơn chu phòng bán vé khai chương ngàn vạn hơn nữa một tuần này còn không có qua hết năm nghìn vạn chưng ơ sợ nghĩ thượng nhất nghĩ chính mình thế nào sẽ không cao hứng đâu long tiểu nhạc bất kể những cái kia dù sao thì là cao hứng mà lại là cao hứng càng cao hứng thiên cùng thiên cầu nguyện phòng bán vé bán chạy phải nói trục thích chính xác rất đặc sắc dễ nhìn dễ nhìn đến tuần thứ nhì rất nhiều phim viện tăng thêm phát ra số trảng cũng là tăng lên chiếu lên màn ảnh số lượng đây là tình huống bình thường cách ngôn là kế hoạch không có biến hóa nhanh tại dạp chiếu phim là tối chuyện tường tình mặc kệ ngươi cho ta bao nhiêu hồi trụt r ở lại bao nhiêu cái điểm dạp chiếu phim mục đích quan trọng nhất là bán p h i ế tử kiếm tiền chỉ cần một bộ phim có thị trường có lực hiệu triệu dạp chiếu phim quản lý thậm chí sẽ tự động tăng thêm phát ra số chẳng kiếm tiền mới là chủ yếu nghe long tiểu nhạc vui mừng hớn hở tuyên dương hắn vui sướng t r ư ơ n g sợ cười nói còn có bước thứ hai đâu thật sự long tiểu nhạc kinh h ỉ tra hỏi ta là nói trần hữu đạo cái kia t r ư ơ n g sợ nói long tiểu nhạc nói cái kia bộ kiếm có thể không có bộ này nhiều a t r ư ơ n g sợ nói không bồi thường chính là kiếm lời tại ngành giải trí hôn những lời này là căn bản rất nhiều chuyện không có cách nào tính toán lợi í c h được mất bởi vì ngươi cầu đầu tiên là tên danh lợi danh lợi nội danh mới có lợi bây giờ long tiểu nhạc dường như biến choáng váng một dạng nói tiếng cũng là lại hô trương sợ đi ra ngoài chơi tại bị cự tuyệt về sau rất cao hứng c ú t điện thoại trương sợ ngược lại là có thể hiểu được hắn gia hỏa này là lần đầu tiên chân chính làm ra một điểm thành tích mặc dù cái thành tích này sau lưng còn đứng rất nhiều người nhưng dù sao cũng là hắn làm hơn nữa vừa làm thành công loại này thành công nhường hắn từ bên trong ra ngoài triệt để bưng lỏng triệt để bộc phát thật giống như thay đổi cá nhân một dạng bất quá mỗi người đều có cuộc sống của mình phải qua long tiểu nhạc nơi đó là vui vẻ trương sợ ở đây còn có khó sự chuyện đầu tiên là là phòng ở vấn đề bởi vì hắn một mực không có ký tên địa sản công ty bộ hạng mục quản lý đường đi làm việc nhân viên đều có gọi điện thoại tới tại hiệp đàm không có kết quả phía sau lại là quách cương tự mình gọi điện thoại nói muốn gặp mặt đ à m luận đây chính là vô cùng vô cùng cho mặt mũi quách cương từ lần trước t h ụ thương về sau lại có không có xuất hiện qua phá rỡ công tác cũng là thủ hạ đi làm lần này cũng là bị buộc không có cách nào bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là lần nữa ra trận về phần tại sao không có cường sách trương sợ danh hạ những phòng ốc này nguyên nhân liền một cái nói ra tuyệt không có thể t ư n g h ị rất nhiều người đều nói trương sợ là trương bí thư nhân Đương nhiên, hai người khoảng cách kém thực sự quá xa xa tới trương bí thư căn bản sẽ không biết hắn là ai có thể trương bí thư công tử tại trương lao sư thủ hạ đọc sách là tối trọng yếu cái này hôn thế ma vương c ư nhiên bị trương sợ giáo dục tốt về nhà cùng lao ba phóng miệng t h i không đậu thành phố cực trở lên trọng điểm từ hôm nay phía sau ngươi muốn ta làm cái gì ta sẽ làm cái đó đây là người trẻ tuổi cùng lao cha đánh cực rất nhiều người giờ hầu cũng làm qua nhưng vấn đề là trương văn cha tuyệt không một dạng đáng thương đường đường trương bí thư vì nhi tử có thể nghe lời một lần quả thực là chấp nhận phía ngoài rất nhiều tin đồn bởi vì nguyên nhân này địa sản công ty mới không có đối với trương sợ phòng ở tiến hành tương sách sự thực là trước lúc này địa sản công ty còn có chính phủ cán bộ cùng trương bí thư hồi báo qua trong hạnh phúc phá rỡ sự nghi trương bí thư mặc dù không có rõ ràng chỉ thị có thể thông qua thư ký chuyển về ý tứ chính là trương sợ là tốt đồng chí bọn hắn không phải là không muốn hủy đi là không dám hủy đi ở nơi này trong sự kiện mặt buồn b ự c nhất là quách cương trong hạnh phúc có thể nói là cặn bã khắp nơi quách cương liền cặn b á đều làm tốt rồi cũng là bị một cái ngoại lai hộ lưu lại các bộ chưa xong con tiếp năm trăm linh chín năm trăm linh tám gần nhất trạng thái không đúng đương nhiên trở lên đủ loại tất cả đều là t r u y ề n ôn có lẽ là giả có thể vạn nhất là thật sự đâu ai có thể chứng thực ai dám chứng thực duy nhất biết đến sự thực là khi xưa hồn t h ế ma vương trương văn đồng học thật sự tại t r ư ơ n g sợ trong lớp nghiêm túc học tập bây giờ quách cương muốn tới gặp trương sợ trương sợ nghĩ nghĩ đồng ý hẹn tại học tập trại tập trung phụ cận một cái quán c ơ m nhỏ quách cương vẫn là lúc trước như vậy khóc mặc kệ thời tiết như thế nào xuyên thân âu phục xuất hiện tại trường sợ trước mắt trương sợ nói một tiếng ngồi còn nói liền chọn chút thức ăn muốn ăn cái gì chính mình điểm cùng quách cương cùng nhau còn có hai người gặp trương sợ không khách khí như vậy một thanh niên muốn lên phía trước nói chuyện bị quách cương ngừng ngồi vào trương sợ phía trước nói lại thấy trương sợ đáp lời là lại thấy quách cương hỏi nói đi phải điều kiện gì mới bằng lòng ký hợp đồng trương sợ nói ta muốn đơn độc khởi nhất tòa nhà đây không có khả năng quách cương nói nhân bất có thể quá tham lam trương sợ nói kỳ thực những lời này cùng ngươi nói không chỗ hữu dụng bất quá ngươi hỏi ta sẽ nói cho ngươi biết ngoài ra ta ngược lại là thật muốn gặp một lần ngươi gặp ta vì cái gì quách cương nói trương sợ nói vì trong hạnh phúc phá rỡ người hố bao nhiêu người đủ loại thủ đoạn đều dùng qua ta là tới chiêm ngưỡng cao nhân tiền bối phong phạm quách cương cười lạnh một tiếng người ở đây đùa ta chơi là n g ư ơ i muốn gặp ta ta nể mặt ngươi mới tới người không được ca trương sợ nói nhanh đi cha nhìn ta có cái gì ăn cũ đem ta cũng làm đi vào quách cương sau lưng hai thanh niên nổi giận một bước tiến lên mắng nói cái gì đó muốn chết đúng không trương sợ nhìn hắn một mắt còn một sự kiện lão hổ là chuyện gì xảy ra ngươi đem hắn cái hố đến bây giờ cũng không dám trở về có phải hay không nên cho cái giao phó trương sợ có cần thiết gặp quách cương sao không cần thiết tất nhiên gặp mặt liền nhất định có nguyên nhân lão hổ là một cái trong số đó nghe được cái tên này quách cương lại là cười lạnh một tiếng ngươi có phải hay không cảm thấy ta lấy ngươi không có cách nào trương sợ gật đầu nói không sai ta liền là cho rằng như thế quách cương không cười nhìn xem trương sợ gần từng chữ nói ta c h ờ ngươi chu tuần sau một ngươi không ký tên về sau liền đều không cần ký nói xong đứng dậy muốn đi trương sợ nói chờ sau đó quách cương nhìn xem hắn không biết tiểu tử này lại muốn nói cái gì trương sợ chỉ chỉ mặt bàn không có tính tiền dựa theo ai đánh điện thoại ai mời khách đạo lý bữa cơm này hẳn là người tỉnh h đây là bị người buồn nịch quách cương đơn giản phẫn nộ tới cực điểm thiên thị cố gắng giữ vững bình tĩnh tiện tay phía dưới nói tiếng đưa tiền quay người ra ngoài thủ hạ thanh niên ném hai trăm khối cầm mua con tải nhanh chân đuổi theo t r ư ơ n g sợ gọi phục vụ viên tiếp tục mang thức ăn lên bên trên đủ hai trăm khối nói cho ngươi à liền hai trăm nhiều không có phục vụ viên lấy tiền đi a n bài thái t r ư ơ n g sợ một người tự rót tự uống gần nhất một đoạn cuộc sống loạn vội vàng liền rượu đều uống ít rất nhiều hoặc có lẽ là rất lâu không uống say quá lệnh một cá nhân lại không tâm tình Rất n sau n h n g s khi trên nghĩ hô phục vụ n đóng gói. Đi về nhà lại cùng vương bảo ngọc liên hệ đi qua khoảng thời gian này bận rộn trừ bỏ ban đầu có một mươi bộ còn không có sách thiên bất động sản phương bảo ngọc lại giúp ăn giá cao m u a xuống hai nơi hộ không chịu di rời phòng ở lại có mập mạp những người kia phòng ở thống kê cùng một chỗ tổng cộng là ba mươi sáu bộ con số này liền hết sức kinh người vì cầm xuống phía sau hai mươi sáu phòng nhỏ trương sợ thanh không tất cả thẻ ngân hàng theo lý thuyết trong n a y mắt trương sợ lại nghèo rồi kỳ thực nói đến bây giờ trương sợ cũng có chút mơ hồ mình tại sao liền đ ỗ n g nhiên có nhiều như vậy phòng ở dường như nằm mơ giữa ba ngày một dạng chậm một chút chút thời gian địa sản công ty sa kiên lại gọi điện thoại tới nói thành phố hạ quyết tâm liền mấy ngày nay cường sách mặc kệ ký không có ký hợp đồng khẳng định muốn hủy đi trương sợ nói chịu cái mệt mỏi ta muốn cùng các ngươi quản lý tâm sự xà kiên đã nói trước lúc này trương sợ từng có phương diện này yêu cầu địa sản công ty biết trương sợ nắm giữ đại lượng phở ò n g chủ yếu là còn có rất nhiều phòng ở không có ký hợp đồng nhất thiết phải trọng điểm đối đãi nói cũng vẫn là lần trước cái đề tài kia trương sợ muốn đơn độc khởi nhất t ò a lâu cần thường bao nhiêu tiền cần gì dạng thủ tục các ngươi cứ nói ngay lúc đó hồi phục là không thể nào dường như hôm nay quách cương nói như vậy không có khả năng dù là ngươi nắm giữ nhiều hơn nữa phở địa sản thương nhiều nhất sẽ cho ngươi một chút thiên hướng tính chất điều kiện thích đương nhận được chút chỗ tốt thật là phải giống như t r ư ơ n g sợ nói dạng này đơn độc khởi nhất cái lầu trong đó đề cập tới quá nhiều chuyện nói trực tiếp nhất giữ nguyên kế hoạch phá rỡ nhà ở cao tầng cái khác mặt đất tu kiến thương p h ầ n p h ò n g cho dù là một mở b ả y n g à n k h ố i ngươi suy nghĩ một chút một tòa nhà có thể kiếm lời trở về bao nhiêu tiền nhưng nếu là đáp ứng t r ư ơ n g sợ điều kiện cái này rất nhiều tiền liền bay trong hạnh phúc phá rỡ là đại sự công ty từ một danh phó cuối cùng nắm giữ ân soái tự minh trưởng không tất cả mọi chuyện vụ bao quát cùng quách cương liên hệ chương sợ gọi điện thoại thời điểm, hắn mang người đang liền một cái đề tài thảo luận dùng tiếng phổ thông nói thẳng ra tận lực an toàn nhanh c h ó n g cường sách tiếp vào sa kiên hồi báo phó tổng bảo ngày mai chín hát sáng có thời gian sa kiên liền nói cho trương sợ quyết định gặp mặt thời gian địa điểm bất luận là vì cái gì trương sợ nhất định muốn tranh thủ được một tòa nhà bằng không cái này ba mươi mấy nhà phòng ở cũng là chắn mua nếu thực sự đàm luận không tới hắn chỉ có thể tìm l o n g kiến quân thậm chí là trương bí thư nghĩ một chút biện pháp quyết định gặp mặt sự tình trương sợ tiếp tục làm việc hôm sau buổi sáng chạy tới trong hạnh phúc tìm phó tổng thương nghị truyện phong úc bất ngờ là công ty đại lão bản cũng tới Tiếp nhận trong i ế p nhận t hạnh phòng ú c c phá rỡ cùng theo, giải quyết họp ngồi bốn người trần trấn khôn vương phó tổng một thư ký lại có chứng sợ vương phó tổng t r ư ớ c tiên giới thiệu trần trấn khôn trương sợ vội vàng nói trần lão bản hảo trần trấn khôn gật đầu biểu thị đáp lại trực tiếp hỏi lời nói ngươi có cái gì yêu cầu có thể bây giờ nói trương sợ sẽ nói thôi nói là muốn đơn độc khởi nhất cái lầu trên tay hắn có ba mươi sáu cái phòng ở mặc dù không đủ một tòa nhà các gia đình số lượng nhưng mà kém bộ phận có thể dùng tiền đỉnh vương tổng nói trước đó cũng đã nói đây không có khả năng trương sợ nói không có gì không thể nào ta với ngươi phân tích một chút đầu tiên các ngươi nhất định phải cho ta ba mươi sáu cái phòng ở đúng không điểm ấy không có vấn đề vương tổng không có tiếp lời trương sợ nói tiếp ta bây giờ muốn xây lầu mới chính là không đi ra hơn ba mươi phòng ở các ngươi có thể bán đi từ nơi này chỗ tới nói ta chẳng khác gì là đồng giá trao đổi không đồng giá vương phó tổng nói thang máy lầu cùng thang lầu lầu bản thân liền không đợi giá cả trương sợ nói vậy thì không đồng giá bất quá phòng ở số lượng không có vấn đề đúng không hơn nữa ta tin tưởng vì mau sớm hoàn thành bằng hộ khu cải tạo công trình các ngươi nhất định lưu thêm ra ít nhất mấy chục bộ hoạt động phòng chuẩn bị ứng đối đủ loại tình trạng ngoài ý mới bây giờ ta chỗ này liền ngoài ý mới có thể đem các ngươi lưu lại phòng ở hướng ta ở đây hoạt động một chút trần trấn khôn không nói chuyện vương phó tổng cũng chỉ là lắc đầu đây không có khả năng trương sợ nói ta không muốn làm hộ không chịu di rời mục tiêu của ta là khởi nhất tòa nhà mặc dù sẽ vô cùng khó khăn nhưng ta bây giờ đã có tiền kỳ đầu nhậm đã có nhiều như vậy phòng ở chỉ cần các ngươi chịu đáp ứng chuyện này có điều kiện gì cứ việc nói trần trấn khôn cười một cái cho ngươi một tòa nhà ngươi có phải hay không còn muốn chuẩn bị b ả n vẽ dựa theo ngươi hoạch định đi tu xê thậm chí cải biến tài liệu kiến trúc trương sợ nói vốn nên như thế này trần trấn khôn nói đây không có khả năng đi theo còn nói kỳ thực n g ư ơ i có ký hay không hợp đồng đã không trọng yếu thành phố vừa lái qua một lát quyết định cường sách n g ư ơ i có thể làm chỉ là hoặc là bây giờ ký hợp đồng hoặc là trở lấy sau đó đền bù điều kiện công ty lão đại lên tiếng cường độ quả nhiên khác nhau trương sợ nói ta biết long kiến quân n g ư ơ i b i ế ta t trần trấn k u ô n g nói đừng nói là long kiến quân cho dù là trương bí thư cũng không khả năng tại những này chi tiết cho chúng ta chế tạo nan đề trương sợ suy nghĩ một chút hỏi nhưng ta chính xác nghĩ có một tòa nhà ta có mình kế hoạch lâu một lại biến thành tiểu cợi mở sân khấu trần trấn k h ô n nói chúng ta cũng có kế hoạch chúng ta đối với toàn bộ tiểu khu đều có kế hoạch trương sợi có khả năng hay không dù là chỉ có một khả năng nhỏ nhoi ngươi nói ra ta suy nghĩ biện pháp trần trấn không nhìn hắn một hồi quay đầu hỏi vương phó tổng còn có mấy hộ không có chuyện vương phó tổng đáp lời trừ bỏ trương sợ tiên sinh danh hạ những phòng lúc này còn có sáu nhà vô luận như thế nào cũng không chịu c h u y ệ n cái này sáu nhà là có người ở sáu nhà còn có mấy tòa nhà phòng ở từ phá rỡ đến bây giờ một mực liên lạc không được chủ phòng đối đầu những phòng lúc này đến lúc đó sẽ đem trong phòng đồ vật thành công sau đó là phá hủy lại nói trần trấn k h n g nói ngươi có biện pháp giải quyết cái này sáu gia đình chúng ta có thể tiếp lấy nói tiếp trương sợ nói đây không có khả năng các ngươi nhiều người như vậy đều không giải quyết được ta đi liền có thể giải quyết không phải nói đùa sao trần trấn k h ô n suy nghĩ một chút nói ba nhà chúng ta một người một nửa n g ư ơ i giúp ta giải quyết ba gia đình ta liền có thể nói chuyện đơn độc khởi nhất tòa nhà sự t ì n h trương sợ nói chỉ là nói chuyện liền không thể quyết định đương nhiên cần nói đầu tiên ngươi không biết chúng ta nắp một tòa nhà phải bỏ ra dạng gì chi phí ngươi cần ngoài định mức thêm tiền những thứ này cũng đang thảo luận trong khoảng phạm vi miễn cho chúng ta nắp đến một nửa ngươi nói không có tiền trần trấn k h ô n nói trương sợ suy nghĩ một chút nói ta nghe minh bạch ngươi là cầm ta làm lao động cho dù ta giải quyết ba gia đình ngươi cũng chưa chắc đồng ý xây lầu trần trấn k h ô n đạm thanh nói cũng có thể nói không phải sao trương sợ cười một cái ngươi cái giọng nói này bên trong gì đều có chính là không có chân thành kia cái gì đi trước chưa xong c ò n tiếp hôm nay phải sớm ngủ tất nhiên đối phương không thanh không có đạo lý tiếp tục lãng phí thời、gian. Chỉ là à, trong tay nắm lấy rất nhiều phòng ở, thật chẳng sớm nắm muốn nay ngủ trương lãng gian. trong trên A, tay lấy tiếp đối đi sợ tất tục rất đạo có có cao ý, lý là lẽ ở, c h ư ơ n g sợ có loại khiêng đ á đập chân mình cảm giác trong lòng tự nhủ chơi lớn rồi đến nơi có khả năng sẽ thưởng tiền vấn đề hắn là căn bản không hề nghĩ ngợi lẫn vào dầu gì cũng còn có phòng ở tay cùng lắm thì tiện nghi bán coi là một chuyện gì đúng là có loại ý nghĩ này hắn mới có thể người điên đến chỗ thu mua phòng ở trở về trên đường đầy trong đầu đều ở đây suy xét chuyện này suy nghĩ nếu là xây không nổi lầu làm sao bây giờ muốn hay không chuẩn bị bộ thứ hai phương án long tiểu n h ạ t lại là kịp thời gọi điện thoại tới báo tin vui quá sung sướng ta bây giờ cũng là rất có thực lực giới phim ảnh tân tân quý tộc nghiu ư ơ n g sợ nói nói sự tình long tiểu nhạc nói cuối tuần cùng trần hữu đạo xuất ngoại ngươi thật không đi bây giờ xử lý thủ tục còn kịp trương sợ nói không đi long tiểu nhạc nói đã biết đi theo còn nói chúng ta hàn huyên phía dưới quay trụ tiến độ dựa theo trước mắt loại trạng thái này thi cấp ba phía trước chắc chắn hơ khô thẻ c h e tiếp đó chính là công ty tiếp theo bộ phim ta muốn tìm thời gian đem tất cả mọi người gọi cùng chính thức tuyên bố ngươi một chút thân phận trương sợ nói không cần thiết long tiểu nhạc nói có cần thiết còn nói bây giờ ngươi giao cho công ty hai cái điện ảnh vỡ còn có t r ụ thích cái này phim truyền hình phiên bản cải biên kịch bản cần ngươi cẩn thận đồng thời phong phú một chút ta hy vọng tại mở đại hội thời điểm ngươi có thể đưa ra công ty b ư ớ c kế tiếp công tác kế hoạch trương sợ nói rồi nói sau hỏi có hay không sự t ì n h khác không có liền treo n g ư ờ i đều sẽ hoài niệm không thể có đồ vật cả ngày loạn vội vàng một mảnh trương sợ lúc nào cũng suy nghĩ lộng chiếc thuyền nhỏ nằm ở phía trên phơi nắng cái gì không hề làm gì đáng tiếc chỉ có thể nghĩ nhìn trước mắt đại cậu cùng gà con chơi bừa trương sợ cảm thấy nhân sinh cũng chính là chuyện như vậy vội vàng tới lui xong có đôi khi thật đúng là không sánh bằng đại cậu gà con tới đơn giản linh trường xuân điện thoại tới thương nghị lưu nhạc sự tình nói là hỏi hắn nhị thuốc muốn sổ hộ khẩu cùng thẻ căn cước cái gì cái gì trương sợ nói lấy trở về thả ngươi cái kia ta ngược lại không muốn thế giới này dường như theo trong hạnh phúc phá rỡ hết thể đều biến khác biệt đúng mùa này trương sợ ở trên mạng viết sách ép sẽ tổ chức xạ lòn hoạt động nói trắng ra là chính là du lịch cùng chơi bút chi đi náo n h i ệ t chơi qua ba ngày trở về tại quy bên trên cùng trường c h ỉ sợ cũng đ ề lời miệng nói ngươi cố lên lần sau hai ta cùng đi có thể đi tham gia xạ lòn chứng minh lẫn vào không kém tại é p sai nơi đó treo hảo bất quá đến ó là thuộc v lúc đặc h này phát con khỉ nhóm liền phản kháng ý kiến cũng không có bọn hắn cũng minh bạch có phản kháng hay không cũng là có chuyện như vậy mà bây giờ chuyện nên làm nhất chính là khảo thí tiếp nhận chương sợ an bài khoái trá khảo thí phòng đoán phía dưới có thể xuất hiện thành tích cuộc thi nhìn lại một chút b ồ i gà còn chơi đại cậu trương sợ đi một cái khác trước nhà xe ngủ sau khi trời sáng buổi sáng vẫn là buổi ngô thành viễn hai đệ tử đối luyện hai tên kia rõ ràng cảm thấy trương sợ tâm tình không tốt bởi vì ra q u a n trọng không nói nhảm hai người cũng là thông minh đánh xong liền đi t u y ệ t không dây dưa dài dòng thời gian kế tiếp chính là mười tám ban lần thứ nhất đúng nghĩa trắc nghiệm chân chính muốn biểu hiện ra lớp học học sinh học tập thực lực đến cùng như thế nào nhìn xem một phần lại một phần bài t i phát hạ đi trương sợ bỗng nhiên có chút mơ hồ một ngày như vậy ngày nghèo dày vỏ đến cùng đang chơi đùa cái gì nhiệt tình biết con khỉ nhóm khảo thí tân hiệu trưởng so trương sợ còn khẩn trương buổi sáng chạy tới một chuyến sau đó nói buổi tối còn tới trương sợ nói buổi tối đối với bài thi nguyên ngày mai tới là được một bộ bài thi là năm khoa đề thi ép buộc các bạn học tại trong vòng bốn tiếng giải quyết chiến đấu thời gian chắc chắn không đủ dùng ép bọn hắn giảm bớt có thể ăn gian trình tự ban ngày khảo thí buổi tối lẫn nhau chấm thi tử tiếp đó báo thành tích tối hôm đó là trương sợ lần thứ nhất nhìn thấy những hải t ử này vì trở thành tích mà thấp p h ỏ m mà khẩn trương mà kích động nguyên l、like, i ai cũng biết để ý mình trả giá thống kê song điểm số phát hạ bài thi đại bộ phận học sinh chuyện thứ nhất chính là tái thẩm một lần bài thi xem có sai hay không phán l ô h n g phán sai lầm sẽ có nhưng mà không nhiều tổng thành tích không có quá nhiều biến hóa nhìn xem thống kê ra con số chương sợ rất hài lòng hoặc có lẽ là thật sự là rất hài lòng kiểm tra ngữ văn không có sáng tác văn điểm số không đáng kể cái khác mỗi khoa thành tích càng là cho chương sợ nhìn đến rồi một cái kỳ tích tất cả mọi người toàn bộ qua tuyến hợp lệ đây quả thực là nhiệm vụ không thể hoàn thành khá hơn nữa lớp học cũng sẽ có khảo thí thất bại có thể mười tám ban không có bởi vậy có thể thấy được k h ô n bởi vì này đủ loại h ý chưng sự ở đề, đến nghĩ vẫn cách là sợ tại chỗ tuyên bố xế chiều ngày mai sớm tan học buổi tối nướng thịt chúc mừng Con k hôm ỉ nhóm thẳng thực h mệt mỏi thẳng rồi. Từ lúc mới từ sự lúc là rồi, bắt đầu k n g u buộc ố cố cố n đến gắng học tập, lại đến mình bây giờ ép mình cố gắng học tập. Cả người từ trong tới ngoài, chính mình liền học học học thay、đổi. Hôm cả tập, tập, tập, từ tới ép đổi. bị bây giờ lại xảy ra sau tân hiệu trưởng trước kia chạy tới cầm tới phiếu điểm nhanh chóng nhìn qua một lần mang theo vui mừng nói không tệ không tệ phi thường tốt trương sợ nói vừa đạt tiêu chuẩn m à thôi ta muốn để bọn hắn mỗi một khoa đều làm đến nên khoa hoa tiêu người tân hiệu trưởng cười nói như bây giờ ta đã rất rất thỏa mãn trương sợ nói tin tưởng ta thi cấp ba sẽ càng thỏa mãn tân hiệu trưởng nói là thuận tiện vẽ một bánh luôn nói chỉ cần thi cấp ba kiểm tra tốt ta nhất định cho ngươi bao cái đại hường bao c h ư ơ n g sợ làm không nghe thấy nói bây giờ còn khảo thí ngươi đi giám thị a nói chuyện hắn trở về trên xe làm việc lại qua một ngày trong hạnh phúc bắt đầu phá rỡ tới chỗ xem xét đầy người một đống lớn mặc đồ đen còn có địa sản công ty viên chức cùng với quách cương rất nhiều thủ h ạ đang hủy đi rời phía trước công ty tiến hành một lần cuối cùng khuyên lời nói tự nhiên là không khuyên nổi thế là bắt đầu hủy đi c h ư ơ n g sợ không đến nhưng mà rùa đen những người kia tụ tập lấy trở về xem náo nhiệt nhìn gọi là một cái đã nghiền rất nhiều cái bộ môn hiệp đồng chiến đấu xe nâng tại phía trước nhất phá rỡ chính là như vậy chuyện trước tiên rời hết gian phòng lại dùng xe nâng đẩy lên mấy lần phòng ở sụp đổ nhiệm vụ hoàn thành công nhân cuối cùng bên trên thật là thực thao tác đặc biệt phiền p h ứ c trong hạnh phúc còn có lưu sáu nhà không có rời kiên quyết không chịu nhượng bộ thậm chí kéo ra băng biểu nữ g sáu ngược lại một trận giày vo sau đó giải quyết nhà thứ nhất tại giải quyết đệ nhị nhà thời điểm xảy ra vấn đề chi tiết cụ thể không nói dù sao cũng là trên tv chắc là có thể thấy cảnh tượng không quan trọng ai đúng ai sai dính đến ích lợi nhà mình đều ở đây vì ích lợi nhà mình liệu mạng nhất định chính là người vì tiền mà chết tốt nhất khắc họa t i bây giờ xảy ra vấn đề phá rỡ công tác tạm thời ngừng chờ đợi một bước chỉ thị nhân viên cứu cấp sông lên cứu người mập mạp những người kia xem náo nhiệt không sợ nhiễu loạn đại bọn hắn bị ngăn ở ngoại vi tại biết bác sĩ tiến vào cứu người thời điểm một cái so một cái nói tà dị chờ nhìn thấy xe cứu thương lái đi càng là hỏi thăm lẫn nhau là ai như thế dũng mãnh rốt cuộc là chuyện gì xảy ra giống loại chuyện này chính phủ khẳng định muốn phái người tới mắt thấy mâu thuẫn có khả năng trở nên gay gắt lẫn nhau thương nghị một chút tạm dừng phá rỡ công tác tận lực làm đến đại gia hài lòng dân chúng mặc kệ những cái kia dù sao cũng là xảy ra sự tình đứng chung một chỗ lẫn nhau nói chuyện thuận tiện đem quách c ư ờ n g còn có địa sản thương hảo nhất thương mắng dù sao cũng là cái gì khó nghe mắng cái gì còn có người hô hào đi làm hẳn cái gì cái gì lúc này trương sợ còn tại là một cái hợp cách chủ nhiệm lớp đối với trong hạnh phúc chuyện có thể xảy ra là một mực không hỏi không nghe thấy không lớn hắn m u ố n địa sản thương không thể cho chỉ có thể lẫn nhau kéo lấy mà hắn lại không có ý định lấy mạng đi l i ề u mạng một cái hộ không chịu di rời cho nên có đi hay không hiện trường không trọng yếu tối hôm đó mập mạp những người kia gọi điện thoại gọi hắn ra ngoài uống rượu trương sợ nghĩ nghĩ vừa vặn làm xong việc nhì chính là đáp ứng chờ ngồi vào cùng một chỗ bưng chén rượu lên trương sợ mới biết được ban ngày phát sinh sự tình tra hỏi sự tình nào rất lớn không biết chúng ta không thấy người dùa nên nói nghe cũng không ổn nào không có gì động tĩnh ngược lại xe cứu thương đi phá rỡ cũng ngừng ai trương sợ suy nghĩ một chút hỏi lao giang nhà đâu còn không có đến phiên nhà hắn liền ngừng mập mạp nói thật hy vọng nhìn thấy nhà hắn xui xẻo tại biết có người có thể gặp nguy hiểm sau đó mập mạp những người này cảm thụ cũng phát sinh biến hóa không còn là ban ngày xem náo nhiệt lúc không quan trọng mà là có chung bi thương chúng ta cũng là kẻ yếu sáu khi xưa hàng xóm không quen cuối cùng đã gặp mặt lại là tao ngộ lấy chuyện giống vậy đại gia có cùng chung mối thủ cảm giác buổi tối bữa cơm này chính là uống rượu vừa uống vừa mắng những người có tiền kia ngồi ở trong đó c h ư ơ sợ có loại không hiểu cảm giác cũng là không cách nào nói nên lời chính là uống hết chén rượu này đến chén rượu khác sự tình phát sinh ngày thứ hai sa kiên cho trường sợ gọi điện thoại hỏi hắn có thể hay không c ù n g hộ không chịu di rời thật tốt nói chuyện nếu như có thể thuyết phục bọn hắn dọn nhà chúng ta hợp đồng còn có đàm luận trường sợ trực tiếp tự t u y ệ t hắn chính là lại có xây lầu ý nghĩ cũng không dám đánh giá cao chính mình một mắt dựa vào cái gì a nhân gia cùng công ty không thể đồng ý cùng ngươi liền đàm long húng chi còn xảy ra lớn như vậy một việc bất cứ chuyện gì không ra nhân mạng kiện cáo còn có thao tác chỗ chống có thể chỉ cần náo ra nhân mạng bất kể là không phải đúng sai người trong cuộc đầu tiên là muốn xui xẻo sa kiên thử thuyết phục hai câu trường sợ nói ta là thật sự không có bản sự này ngượng ngùng chưa xong con tiếp năm trăm m t ư ơ i một năm trăm m ư ơ i tận lực nhiều kiên trì mấy ngày còn nhớ rõ quách cương nói ngoan phải sao tên tiên nói trương sợ thứ hai không ký hợp đồng về sau không cần tiếp tục ký từ đó về sau trương sợ cơ hồ liền không có rời đi học tập trại tập trung tăng thêm trong hạnh phúc mới gây ra sự tình rất nhiều người sức đầu mẹ chán từ trần trấn k h ô n đến quách cương lại có đường đi cùng trong vùng một chút cán bộ một cái không có chạy gặp mặt liền thở dài thở ngắn nói xui xẻo đây là lợi ích góc độ vấn đề mỗi người phải tuân thủ cùng với chính mình lợi ích đều nghĩ để cho mình chiếm tiện nghi vạn nhất không chiếm được lợi lộc gì liền phải nháo ra chuyện nguyên nhân ngược lại dân chúng ủng hộ là kẻ yếu một ngày này trương bí thư thư ký tới mang theo mười mấy dương quả t à o tới nói là nhìn một chút c h ư ơ n g văn cái này rất bình thường từ lúc con khỉ nhóm bị trường kỳ nhốt ở chỗ này về sau thường hữu ra trường tới thăm bất luận hắn học giỏi hỏng lúc nào cũng h à i t ử nhà mình nhưng mà mười tám ban cũng thực sự là kỳ hoa khai ban đến bây giờ cũng là biến tướng giam cầm học sinh thời gian dài như vậy quả thực là có hơn hai mươi học sinh phụ huynh một lần chưa từng tới giống vân tranh mẫu vân vân hắn là tin tưởng chứng sợ cho nên không có tới giống điên rộ phụ mẫu đó là căn bản vốn không quan tâm như tử cũng không tới nhưng mà nhà khác tình huống đâu có lẽ là quá đáng tin tưởng trương sợ cũng nói không chừng tỉ như trương bí thư hai tử đưa tới ở đây lâu như vậy người nhà một lần chưa từng tới đại bí thư là lần đầu tiên tới nhìn xem xe trong dương quả táo cũng không gọi học sinh trương sợ một người chuyện thư ký không thể làm gì khác hơn là đi theo hỗ trợ chờ chuyển xuống quả táo mới đi nhìn trương văn các học sinh lại tại khảo thí gần đây học tập quá trình là buổi sáng khảo thí buổi chiều giản giải buổi tối có châm đối tính ôn thập dù sao thì là làm bài thi mỗi cái học sinh bên chân cũng là thật dậy một ít chồng chất bài thi thư ký có chút giật mình hỏi trương sợ đều làm qua trương sợ nói hẳn là thi như thế nào thư ký hỏi lại trương sợ suy nghĩ một chút nói tiếng trở lấy tới phòng làm việc tìm phiếu điểm mỗi cái học sinh mỗi lần thi điểm số đều phải ghi chép mỗi người đều có đơn độc một quyển sách nhỏ xếp hàng mỗi lần khảo thí mỗi một khoa thành tích trương văn coi như không tệ mỗi lần đều đạt tiêu chuẩn hơn nữa thành tích từng bước lên cao không biết là cùng trương sợ kìm nén bực bội vẫn là cùng trương bí thư kìm nén bực bội ngược lại một mực sông về phía trước mỗi lần thành tích đều có đề cao thư ký hiểu rất rõ trương văn đi qua kinh lịch nhìn kỹ cái này thành tích sách sau đó khá là không thể tin được họ chứng sợ đây là sự thực trương sợ nói hẳn là thật sự thư ký hỏi lại có thể hỏi thăm hắn tại trong lớp sắp xếp bao nhiêu tên sao trương sợ lắc đầu không phải không nói cho ngươi là tới nay không có sắp xếp qua bọn hắn không cần xếp hạng bọn hắn cần chính là chiến thắng chính mình lại nói bọn hắn chịu chăm chỉ học tập học tập còn muốn xếp hạng làm cái gì nếu quả như thật muốn xếp hạng liền chờ thi cấp ba cùng một chỗ sắp xếp thư ký lại túi đầu nhìn sách nhỏ một trăm năm mươi toàn phần đề thi lần gần đây nhất khảo thí trương văn vậy mà thi được hà mỹ nếu như yêu cầu không phải quá cao hoặc có lẽ là đề mục quá khó mà nói cơ bản có thể nhìn thành một cái học sinh tốt điểm số n g ầ n đầu hỏi lại ta có thể hỏi thăm bọn hắn thi là cái gì để thi sao khó khăn sao gần nhất mười năm thi cấp ba đề thi lại có các lao sư chú tâm chọn lựa bài tập tụ tập liên quan tới điểm ấy ta muốn đặc biệt cảm tạ những thứ này lao giáo sư nhân ra đều lui bỏ bị ta mặt dạn g mày dày mời về sáu chưng ơ sợ đem mười tên lao giáo sư hảo nhất thông khen ngợi thư ký nghe xong nói là hẳn là cảm tạ bọn hắn nói xong câu đó về sau đi ra ngoài mấy bước suy nghĩ một chút vấn đạo bên ngoài có một chuyển môn không biết ngươi có từng nghe qua chưng sợ nói gần nhất ta đều ở lại đây không biết đồn đãi cái gì thư ký cười một cái Kỳ、thực c ũ nói g không c gì, ta đến đây ta có thể hỏi một chút sao nghe nói trương lão sư ở trong hạnh phúc có phòng ở c h ở rời trương sợ cũng không giàu diếm là có tầm mười chỗ phòng ở muốn hủy tầm mười chỗ thư ký nghi vẫn hỏi chương ó đủ loại nguyên n â n phòng ở. Ta muốn cùng địa sản công dù sao mua ta địa thì thu một chút ty t h là ở, nghị đơn độc làm cái lầu, nhưng ta tuyệt đối không phải vì mình. Chương chút phải một làm độc ta tuyệt cái đối lầu, vì sợ nói ngươi xem à bây giờ tiểu khu càng xây càng nhiều công cộng dùng nhưng là giảm bớt rất nhiều ăn cơm xong một đi tàn bộ chỉ có thể ở trong khu cư xá đi loanh quanh nhảy cái quảng trường múa đều phải cùng ô tô cấp đường đương nhiên trong khu cư xá không thể nhảy quảng trường múa ta là muốn làm một cái tiểu khu giả hát công khai bình thường p h ó n g cái điện ảnh cái gì cũng có thể làm một chút tiểu diễn xuất phong phú dân chúng văn hóa hoạt động giải trí cũng không thể xem xét điện ảnh bỏ chạy phố buôn bán đi xem xét điện ảnh liền hơn mười nguyên ta là muốn làm cái nhà hát nhỏ phóng một chút không có bản quyền tranh chấp lao p h i ế tử v ẽ vào cửa cũng liền thu cái năm khối mười khối ta không chỉ vào cái đồ chơi này kiếm tiền chính là cho dân chúng nhiều cái vui sướng chỗ nhưng mà phải minh sắc quyền tài sản thứ này nhất định phải là ta có thể địa sản công ty không đồng ý ta liền không có quản bọn hắn nguyện ý hủy đi liền hủy đi à, ta bây giờ trong tay có ba mươi sáu cái phòng ở cùng lắm thì làm bao tô công thư ký gật gật đầu có ý nghĩ này là tốt nhưng mà địa sản công ty nơi đó có bọn họ suy tính thư r ư ơ n nói, bọn g Sợ ký nói ý nghĩ rất tốt theo đạo lý hắn hẳn là nói cho trương sợ nhanh trong ký hiệp nghị đừng làm rộn phải mưa gió không ngừng chỉ làm cho lãnh đạo mang đến ảnh hưởng trái chiều có thể nghe thế lời nói không có cái khác liền một cái cảm thụ mặc kệ chính mình nói cái gì trương sợ cũng sẽ không cải biến ý nghĩ cho nên không cần nhiều phí miệng lưỡi như vậy vấn đề tới trương sợ đến cùng có hay không đánh trương bí thư cờ hiệu làm loạn suy nghĩ một chút nói ta sẽ đem trương văn biểu hiện nói cho lãnh đạo cả tạ i trương lão sư hao tâm tổn trí trương sợ nói là ta phải làm thư ký cười nói ngươi thế nhưng là giúp bí thư thật lớn một chuyện cùng trương sợ tạm biệt lên xe rời đi nhìn xe mô tô mở xa trương sợ nhìn lấy mười mấy dương quả táo ngần người thế mà đem sự tình đâm đến trương bí thư nơi đó đây là muốn lộng chết ta à rất dễ lý giải mục đích của đối phương là phá nhà cửa chỉ cần đem cái này tin tức đưa lên trương bí thư chắc chắn rất giận bất luận là biểu hiện hắn liêm khiết cũng tốt vẫn là theo lẽ công bằng làm cũng tốt thậm chí là có không thấy được ánh sáng sự t ì n h phát sinh trương bí thư cũng nhất định là hy vọng chuyện này mau chóng hiểu rõ nhất là trong hạnh phúc vừa mới xảy ra tai nạn có đôi khi làm lãnh đạo cũng rất phiền muộn bởi vì ngươi không biết lúc nào thì có mũi tên b ắ n trúng chính mình thay cái người bình thường hướng về lâu dài bên trong nhìn chắc chắn ngay lập tức đi ký hợp đồng không phải liền là cái gọi là lợi ích sao ở đây tốt h ấ t chỉ cần giao hảo trương bí thư luôn có cầm về một ngày có thể trương sợ cho tới bây giờ sẽ không bình thường đứng tại chỗ suy nghĩ một chút đ ố n g nhiên cười ra tiếng nghĩ không ra a nghĩ không ra, ta cư nhiên trở thành trong sự kiện tâm hắn không nghĩ đến chỗ dựng lên kẻ địch cũng không muốn ở không đi gây sự lập tức nghĩ nghĩ cho sa kiên cứ gọi điện thoại ta ký hợp đồng nhưng mà cần rất tốt điều kiện ngươi cho ta tranh thủ a sa kiên có chút kinh hỉ mong bên ngoài nói tốt luôn miệng nhỏ đi nữa âm thanh hỏi ngươi muốn dạng gì đền bù điều kiện phòng ở một nhà biến hai hộ hỏi một chút lão bản của các ngươi có thể không trương sợ công phu ư tử ngoạn đây không có khả năng a s a kiên nói cái này hẳn không có khả năng trương sợ nói thử xem vạn nhất có thể đâu s a kiên cười khổ một tiếng do dự phía d ư ớ i nói chín thành chín không có khả năng ta muốn hỏi một chút nếu không được làm sao bây giờ ngươi còn có khác yêu cầu sao yêu cầu khác trương sợ nói ta bây giờ có ba mươi sáu tòa nhà phòng ở ta muốn đem m ỗ i cái phòng ở diện tích tăng thêm đến lớn nhất cũng là ba phòng ngủ một phòng khách cái hợp đồng này có thể kỳ à. hẳn là cũng không được s a kiên nói hộ gia đình nhà hình cũng đã hoạch định xong tăng thêm phòng ở của người khác hẳn là không thỏa mãn được nhiều như vậy trương sợ nói ngươi xem ta nói cái gì cũng không đi vậy thì hay là cho ta nắp tòa nhà à s a kiên cười một cái ta giúp ngươi hướng về phía trước nói một chút ta trương sợ đã nói c ú p điện thoại cách đó không xa gà con díu ra dịu rít tại bên tường lưa thưa cỏ dại bên trong nhảy loạn cũng không biết nhảy cái gì n h i t tình đại cầu đứng ở một bên làm bảo tiêu trương sợ một chút nhớ tới y thì là chính xuất tên tiên như vậy nổi danh vạn nhất có rất đại lực độ đ ầ u có câu nói là có quan hệ không cần quá thời hạn hết hiệu lực trương sợ lập tức đánh tới điện thoại y t h chính xuất rất nhanh kết nối tiểu bạch đã xảy ra chuyện không có không có tiểu bạch tốt đây vừa thu dưỡng một cái con gà con bây giờ là chuyên trách bảo mẫu trương sợ trả lời tiểu bạch dưỡng gà y thì chính xuất đầu có chút không đủ dùng đi theo hỏi ngươi gọi điện thoại liền vì nói cái này không phải không phải là như thế này ngươi ở đây chúng ta khối này có hay không biết đại quan có thể nói tới lời nói đại quan trương sợ trực tiếp hỏi y thì chính xuất hỏi ngược lại ngươi đã xảy ra chuyện gì trương sợ nói ta không có xảy ra việc gì trước tiên nói ngươi biết không biết đại quan nhận biết ngược lại là nhận biết bất quá chỉ là nhận biết mà thôi bèo nước gặp nhau đã gặp mặt mà thôi y t h chính xuất nói dạng này không tính nhận biết ta t r ư ơ n g sợ nói đương nhiên không tính nếu có thể chen một vào được đại quan vậy thì không còn Y ý gì chính xuất hỏi lần nữa n g ư ơ i mặt kia là chuyện gì t r ư ơ n g sợ suy nghĩ một chút nói bằng hộ khu cải tạo sự tình n g ư ơ i muốn tiếp công trình Y ý gì chính xuất có chút kinh ngạc t r ư ơ n g sợ vội và nói g n cái gì a ta có thể tiếp nhận không được công trình ta là có phòng ở phải di rời suy nghĩ nhiều tranh thủ điểm phúc lợi Y ý gì chính xuất không có ngưỡng nôn cách một lát nói ngươi có phải hay không điên rồi liên vị ngươi một gian phòng rách nát để cho ta từ trung ương tìm người, người biết nhân tình này trị giá bao nhiêu tiền sao chưng sợ nói quá nghiêm túc quá đã chăm chú ngươi phải ôn hòa một điểm nói chuyện nói nhảm chỉ ngươi nói lời này ta có thể ôn hòa được lên sao Ý thì chính xuất nói còn có chính sự không có không có treo t r ư n g sợ vội vàng h ô đại vương đợi chút xin nghe tiểu nhân một lời Ý thì chính xuất kinh xuất khẩu khí hảo nghe ngươi có thể nói ra thứ đ ồ gì t r ư n g sợ nói ta có cái bạn gái sáu đúng đó là một câu chuyện tình yêu ngươi có thể nghe tiếp s a o chưa xong còn tiếp năm trăm mười hai năm trăm mười một đoán chừng rất khó ta vì cái gì nghe không vô y thì chính xuất nghi vẫn hỏi trương sợ nói nói trên nét ngươi là độc thân lão nam nhân đều độc thân có chút biến thái x ấ u t i u cái gì ta nói tiếp đi y chính xuất có chút nổi giận trầm giọng nói ngươi là thật thông suốt bên trên ngươi tấm kia không phải tư trương sợ quát to một tiếng ta biết ta biết là mặt ý tứ gặp phải một cái như vậy chưa nghĩ tới g i a hỏa y chính xuất rất là bất đắc dĩ đành phải tính khi nhẫn mại nói cho ngươi một phút nhanh trương sợ sẽ nói tiếp đi cố sự đây là một cái câu chuyện tình yêu ta biết một vị công chúa thật sự chẳng những là tại trong thế giới của nàng là công chúa tại trên toàn thế giới nàng cũng là công chúa quốc gia nào Ý g ì chính xuất khinh thường nói chưng ơ sợ suy nghĩ một chút nói ta dường như nói qua cho ngươi Ý g ì chính xuất đệ lên tính khi nói ngươi nếu là nói nhầm nữa gặp lại chưng ơ sợ lập tức ba câu đồng thời hai câu nhanh chóng áp xúc ra một đoạn văn lào bà của ta là lưu tiểu mỹ ưa thích khiêu vũ ta muốn cho hắn làm một cái diễn xuất g ra hát không muốn lại cũng sẽ không có chỗ ngồi chủ yếu là có sân khấu có thể biểu diễn tiết mục đại khái mấy trăm bình hoặc ngàn thanh mở là được đồng thời đâu trên lầu lại cho nàng một gian ngang nhau diện tích vũ lạ phỏng lầu ba là chúng ta cái này chỗ lại hướng cao đi vào trong có thể là thư phòng máy tính phỏng cái gì những thứ này không trọng yếu quan trọng là lầu một và lầu hai sân khấu cùng vũ đạo phòng học nhất thiết phải có ta bây giờ tại một cái đang tại sách thiên tiểu khu có ba mươi sáu cái phòng ở hy vọng có thể cùng địa sản thương nói một chút để bọn hắn cho ta nắp một tòa nhà cần bao nhiêu tiền ta tận lực điềm bảo nhưng bọn hắn không làm ta là muốn hỏi một chút ngươi có hay không biết nhu nhân giúp ta nói một câu ý gì chính x u ấ t suy nghĩ một chút v ấ n đạo ngươi ở đâu ra ba mươi sáu cái phòng ở mua ngươi lấy tiền ở đâu mua phòng ốc. ta đem ngươi cái kia hai bức không có vé xong vé bán một bức hơn mười triệu c h ư n g sợ nói hiệu nói vượt y chính xuất cười nói dạng này à đem ngươi cho ta địa chỉ ta bây giờ cho ngươi phát thập phúc vẽ ngươi bán m ộ t ứ c trực tiếp đem tiền nện vào địa sản thương l á o bản nơi đó đừng nói nắp một tòa nhà lại tu hoa viên cũng không có vấn đề gì chương sợ một trận đúng à, kém không phải liền là tiền sao có thể chính mình không có nhiều tiền từ nhỏ trộm thạch tam nơi đó hố tới tiền sáu còn có đồ cổ a chương sợ suy nghĩ một chút thương nghị đạo ta có cái đồ cổ ngươi có muốn hay không thiện nghi một chút bán cho ngươi một vạn y chính xuất nói nếu là dây điện thoại có thể truyền lại đồ vật ta một cái bình đập t r ư ớ ngươi thứ độ gì liền đáng giá một nghìn vạn ngươi cho ta là heo sao t r ư ơ n g sợ ngụ ý sai lầm đại ca ta là điện thoại vô tuyến là điện thoại đúng vậy a thế nào ý gì chính xuất không có phản ứng kịp t r ư ơ n g sợ nói điện thoại không có dây điện thoại ý gì chính xuất muốn chọc g i ậ n mơ hồ tiêu cái gì ngươi xéo đi nhanh lên chờ lấy mấy ngày nay ta liền đi qua đem xe cùng tiểu bạch cho ta chuẩn bị tốt t r ư ơ n g sợ nói c h ờ c h ờ ngươi yên tâm ở nhà phục dịch lao ra tử mặt này chuyện không cần ngươi chính ta có thể thực hiện được chính ngươi có thể thực hiện được ngươi là nói sẽ chiếu cố tiểu bạch câu này t u ầ n t ú là nói nhảm nhà chúng ta tiểu bạch mình có thể chiếu cố mình y gì chính xuất thở dài một hơi không được phong độ ta muốn phong độ chương sợ cười hắc hắc đám kêu ta suy nghĩ biện pháp thôi gặp lại y gì chính xuất cúp điện thoại điện thoại bên này chương chỉ sợ cũng nghĩ thông suất điễu căn bản diện mục liền một chữ tiền vấn đề là muốn đi đâu kiếm tiền một thức ca một thức muốn hay không gọi điện thoại đem thạch tam l ử a gạt trở về đâu thế nhưng là không liên lạc được hắn ai sớm biết liền hào hào cùng cái kia hiệp đạo tâm sự gì cũng không làm kết giao bằng hưu lúc nào cũng tốt cũng là xảo hắn vừa nghĩ đến có thể dùng tiền giải quyết trần chấn khôn sa kiên đánh liền điện thoại tới lao bản của chúng ta nói cho ngươi một cơ hội trong hạnh phúc phá rỡ xảy ra bất chắc có một nghiệp chủ trọng thương nằm viện người một nhà bọn họ tới công ty náo đi cửa tránh phủ náo chúng ta trần quản lý nói ngươi có ba mươi sáu cái phòng ở chẳng khác gì là giải quyết đi ba mươi sáu cái dọn trở lại nhà hiện tại thế nào nhiều hơn nữa giải quyết một cái là được đem người nhà nay giải quyết để bọn hắn đồng ý di chuyển tiếp đó lấy thêm ra một nghìn bạn công ty có thể cân nhắc cho ngươi đơn độc xây một tòa nhà nhưng mà có thời gian hạn chế bốn mươi tám giờ thiếu một điều kiện ngươi liền trung thực ký hợp đồng bởi vì cơ hội là đã cho ngươi không nắm chắc ở trương sợ lập tức đề xuất yêu cầu một bốn mươi tám giờ muốn từ ngày mai ban ngày bắt đầu tính toán bởi vì bây giờ ta ở đơn vị hơn nữa đối với chuyện không hiểu rõ hai các người muốn cung cấp cho ta tài liệu cặn cái ba cái này bốn mươi tám giờ bên trong chỉ cần miệng đáp ứng coi như đồng thời các người muốn đem quý công ty danh giới cuối cùng nói cho ta biết điều kiện ra sao có thể đáp ứng s a kiên nói chờ một chút quay người lại nhỏ giọng thương nghị vài câu đáp lời nói không có vấn đề còn nói hiện tại hắn ở trong hạnh phúc ngươi nếu là nguyện ý tùy thời có thể đi lấy tư liệu trương sợ nói đã biết suy nghĩ một chút hỏi có phải hay không ta muốn đem cao ốc xây thành cái dạng gì đều được không được cũng có điều kiện hạn chế đầu tiên nhất thiết phải phù hợp toàn bộ tiểu khu lối kiến trúc những thứ khác chờ chúng ta gặp mặt lúc bàn lại s à kiên trả lời trương sợ suy nghĩ một chút nói được chưa chúng ta trong hạnh phúc gặp c ú p điện thoại để điện thoại xuống chuyện thứ nhất đánh chữ khởi công mặc kệ phòng ở chuyện kia có thể hay không nói tiếp hôm nay văn trường phải đổi mới tại trương sợ ở đây trừ phi là bất khả kháng nhân tố nói đơn giản chính là thực sự không có cách nào viết và không nhất định sẽ tận lực đổi mới không vì cái gì khác liên vi lựa chọn con đường này lựa chọn liền muốn tận lực thích hợp nhiều kiên trì một chút bởi vì trong đầu có việc viết văn lúc không tự chủ thay vào đến cố sự bên trong nhường hôm nay văn tự nhiều phần lo nghĩ cũng nhiều phần quyết đánh đến cùng khí thế có được hay không liền một truy này từ mua bán có cái gì sự t ì n h khác vậy cũng là chuyện sau này không ăn cơm trưa nhanh một hát chiều lúc hoàn thành đổi mới nhiệm vụ cho ăn gà con cùng đại cầu đi ra cửa trong hạnh phúc xa kiên một mực ở tại phá dỡ văn phòng bởi vì trước mấy ngày phát sinh sự t ì n h các công nhân đang dọn dẹp đã hủy đi phòng ố còn c thừa lại một chút không có hủy đi phòng ở rất nổi bật biểu hiện ra một loại rứt nát nói câu công đạo bằng hộ khu cải tạo có nên hay không không quan hệ bộ mặt thành phố thành phố mạo không quan hệ tiền tài lợi ích chỉ làm cho ở qua người nói một câu bản thân trải nghiệm cho ngươi một lựa chọn một bên là mới xây tốt nhà lầu một bên là ở mười mấy năm thậm chí mấy chục năm phòng trệt nhỏ một bên là trên dưới thủy đều có một bên là đi nhà vệ sinh muốn đi rất xa để cho ngươi tuyển lựa chọn cái nào hẳn là đại bộ phận ở tại bằng hộ khu bách tính đều sẽ lựa chọn dọn nhà bất quá giống như có người, trọn, có người nguyện ý vào ở thâm sơn tu luyện một dạng luôn có người nguyện ý ở tại bằng hộ khu chính là không rời đi đây là không có đạo lý có thể giảng sự tình đương nhiên cũng sẽ có một chút người có dụng tâm khác muốn nhân cơ hội phát t à i đồng dạng không chịu dọn nhà đây là một loại khác tình huống rất ở thêm nhà sẽ chống lại phá rỡ là bởi vì luôn có chuyện không công bình phát sinh cũng là bởi vì địa sản thương lừa gạt phá rỡ nhà còn là bởi vì rất nhiều người thừa cơ kiếm lời rất nhiều rất nhiều tiền chỉ dùng rất ít đại giới liền xua đuổi đi phá rỡ nhà tại đối mặt những chuyện này thời điểm tất cả phá rỡ nhà cũng là kẻ yếu thư kiện đều chưa hẳn hữu dụng nếu là gặp lại một chút có lợi ích rồi dám quan viên chân chính là thượng cáo không cửa đương nhiên đối với trương sợ tời nói liền hết thể hoàn toàn không có cái gọi là mặc dù trong tay nắm lấy nhiều như vậy phòng ở nhưng hắn thật đúng là không có một chút nghiệp chủ giác ngộ bây giờ đi tới phá rỡ văn phòng sa kiên đi trước rót cốc nước đi theo ở trước mặt hắn thả xuống một sấp văn kiện trương sợ cầm lấy lật ra trực tiếp giật mình nhiều như vậy sa kiên cười khổ phía dưới nói không phải là rất nhiều chủ yếu nhằm vào hộ không chịu di rời làm điều tra n g ư n g phía dưới còn nói bất quá lao kiểu nhà tình huống có chút ngoại lệ trương sợ tùy ý lật qua sa kiên đồng thời giới thiệu một chút tình huống thủ thương nằm viện là kiều quang huy năm nay sáu mươi hai tuổi trong nhà hết thệ có bảy người lao ra từ kiều đ ứ tới năm nay chín mươi bốn tham gia qua chiến tranh k h á n g nhật thê tử là nghỉ việc công nhân có hai đứa con trai tiểu nhi tử tại n g ụ c giam bị tù tội danh là âm mưu giết người đại nhi tử là ở đào phạm tội danh là ăn cướp tiểu quang huy còn có hai cái đệ đệ là song b à o thai một cái gọi tiểu c h ấ n hưng một cái gọi tiểu c h ấ n bên trong cũng là đang bị giam giữ phạm chủ hộ là tiểu quang huy t r ư n g sợ nghe giật mình trong hạnh phúc còn có bậc này non g nhân một nhà bậy thanh bốn cái trong tủ hắn là thật sự lần đầu tiên nghe nói còn có bậc này hung ác nhân gia nhất định chính là phạm tội thế gia ba cái một cái khác đang lẩn trốn xà kiên cải chính trương sợ có chút hiếu kỳ lao đầu tự là ở kháng chiến anh hùng làm sao sẽ ở ở đây sa kiên nói tình huống cụ thể không biết không ai nói ngược lại hơn chín mươi tuổi còn thai thính mắt tinh cũng không bệnh đi theo lại bổ sung một câu tiểu quan g huy hai cái đệ đệ cùng hai đứa con trai cũng là chưa lập gia đình đây là vấn đề tiêu điểm trương sợ hỏi bọn hắn muốn năm nơi phòng ở sa kiên nói là đi theo còn nói tại sự t ì n h phát sinh phía sau không biết chuyện gì xảy ra kinh thành mặt kia bỗng nhiên đánh tới điện thoại tiếp đó tỉnh lãnh đạo tựu ra mặt đem chúng ta lão bản gọi đi hảo nhất thông mang vấn đề hiện tại là tiểu ra người đã không muốn phong bút hoặc có lẽ là năm nơi phòng ở đã không thể thỏa mãn bọn hắn yếu pháp xử lý hung thủ nói đến đây sa kiên cười khổ một tiếng chút thời gian trước bọn hắn triệu tập hơn hai mươi người tới công ty náo ngươi xem đem công ty làm thành cái d ặ n gì về sau lại đi chính phủ thành phố kháng nghị không phải đều là điên rồi sao t r ư n g sợ nói các ngươi liền để bọn hắn náo không phải vậy làm sao bây giờ tú tài gặp phải b ì n h có lý giảng mơ hồ sa kiên nói lão bản của chúng ta để cho ta nói cho ngươi nói kiểu ra lão gia tử là chân chính kháng chiến anh hùng trước đó làm qua đại quan thời năm một n lúc ấy trở về không biết vì cái gì dù sao thì là ổ d ậ y rồi cũng không tiếp tục ra ngoài lần này đoán chừng là lao ra t ử gọi điện thoại t r ư ơ n g sợ lại bị kinh ngạc lai lịch lớn như vậy trời ạ trong hạnh phúc thật đúng là có nhân tài bây giờ là lão bản của chúng ta nghĩ bỏ tiền mua bình an nhân ra không đáp ứng nói kiều quan g huy tại bệnh viện không rõ sống chết để chúng ta nhìn xem xử lý dù sao cũng là không cứu sống người không bắt được hung thủ chuyện này liền không có xong sa kiên nói tư liệu đều ở đây có cái gì không biết đánh liền điện thoại à, bất quá đoán chừng chúng ta cũng không tin tưởng chương sợ a một tiếng cẩn thận nghĩ đi nghĩ lại một nhà sáu cái nam nhân một cái kháng chiến anh hùng bốn cái phần tử phạm tội còn thừa lại một cái nhanh chóng lật đến tiểu quang huy tờ kia sáu chưa xong còn tiếp năm trăm m ư ơ i ba năm trăm m ư ơ i hai có đôi khi sẽ nhớ đây là một cái người tốt chẳng những không có một điểm vết nhơ trái lại có bao nhiêu lần dám làm việc nghĩa ghi chép hắn là tỉnh s ư ở n g bánh xe công nhân về sau nhà máy c h u y ể n chế sớm hơn nghỉ việc sau đó thì sao lại gọi trở về đi làm cộng tác viên liên loại lãi nộ này gác qua trên thân người khác hơn phân nửa là không đồng ý có thể tiểu quang huy đồng ý còn một đám chính là mười mấy năm cuối cùng nhịn đến về hưu hắn còn góp tiền rõ ràng thời gian qua so với ai khác đều thảm trái lại tài trợ sáu cái cùng khổ học sinh có ba cái xuất t ử trong hạnh phúc kết quả học dối tinh dối mù làm hại tiền của hắn cũng phụ lòng một phen tâm huyết của hắn mãi cho đến t r ư ơ n g sợ chuyển đến trong hạnh phúc năm đó mới ngừng tài trợ nguyên nhân là hắn bị bệnh nằm viện bị tài trợ học sinh gọi điện thoại thúc giục đòi tiền về sau xuất viện đưa tiền ngoài ý muốn phát hiện học sinh kia đi mua điện thoại iphone hắn đi tra hỏi bị học sinh kia chửi bậy tóm lại chính là ngu ngốc một loại lời khó nghe tức g i ậ n đến hắn vừa mới xuất viện lại trở về đi bệnh viện từ đó về sau cuối cùng không còn góp tiền nhưng cũng làm m n h liệt làm cái khác chuyện tốt nói k i ể u quang huy không có nhiều người biết nếu là nói k i ể u lao đầu hoặc là k i ể u lao đại liền sẽ có rất nhiều người biết còn nhớ rõ ninh trường xuân cùng trương sợ giới thiệu qua một cái phản trộm cắp xe đạp đại n h ư cấp nhân vật sao mã trí cường lúc đó trong hạnh phúc có rất nhiều ăn trộm xe đạp mã trí cường thường xuyên đến tìm tìm mất xe bởi vậy thường bị đánh t i ề u quang huy đã giúp nhiều lần vội vàng cũng giúp đỡ tìm về thật nhiều cỗ xe đạp t i ề u quang huy ở trong hạnh phúc đều tính được thượng nhất cái truyền kỳ lớn nhất truyền kỳ chính là một nhà sáu miệng nam linh có bốn cái hung phạm đó là tuyệt đối hung phạm ở trong hạnh phúc đều xếp hàng đầu hung người giả bị đụng giang ra dám lên đầu ở giữa đụng không khí quả thực là không dám đụng vào lão kiểu nhà bởi vì bốn người kia là thực sự hung hung chi người khác trong hạnh phúc đầu đường xoa chợ gặp phải lão kiểu nhà người cũng là đi vòng qua sau đó thì sao như vậy một gia đình đi ra kiểu quang huy một nhân vật như vậy nhìn đến đây trương sợ biết kiểu quang huy là ai hắn gặp qua rất nhiều lần một người có mái tóc hoa dâm tiểu lão đầu nguyên lai năm nay mới sáu mươi hai tuổi trương sợ thường xuyên đánh nhau người khác chỉ là xem náo nhiệt hoặc vây quanh đánh hắn kiểu quang huy là đi lên khuyên can có lần bị nộ thương máu me đầy đầu lần sau còn tiếp tục khuyên bây giờ như vậy một cái người hiền lành thế mà lựa chọn làm hộ không chịu di rời t r ư ơ n g sợ nghĩ mãi mà không rõ hỏi sa kiên các ngươi ban đầu là thế nào nói sa kiên nói không phải ta đi nói tình huống cụ thể không rõ ràng nhưng ban đầu dường như là muốn một cái tám mươi m hai phòng ở bởi vì không có tiền hy vọng có thể đem cơ sở diện tích hướng về đại bên trong tính toán tính toán thành sáu mươi bình bọn hắn giao thiếu chút tiền liền có thể cầm tới phòng ở t r ư ơ n g sợ nói công ty của các ngươi không có đáp ứng sa kiên nói cơ sở diện tích là cố định lại là dựa theo giấy tờ bất động sản tích tiến hành đăng ký chúng ta không thể tùy tiện đ ổ i chương sợ lệnh cười một tiếng không thể tiện tùy đổi. sa kiên biết trương sợ nói là ý gì giải thích nói ngược lại chúng ta không thể tùy tiện đ ổ i chúng ta không có quyền lực này sau đó thì sao trương sợ hỏi tiếp đó nhà bọn hắn liền không có chuyện về sau lại đi làm luận đ ổ i thành muốn hai cái phòng ở nói người nhà bọn họ miệng nhiều lắm toàn bộ trở về chắc chắn không có chỗ ở hy vọng có hai cái phòng ở các ngươi lại không đồng ý trương sợ hỏi cái này càng không thể đồng ý sa kiên ngừng phía dưới nói kỳ thực cũng không phải không đồng ý là trước kia cứ như vậy ra điều kiện chúng ta chắc chắn không thể đáp ứng không phải vậy toàn bộ tiểu khu không có cách nào khai triển công việc trương sợ lạnh cười một tiếng chỉ ta biết đến có người dùng một gian mời mở phòng nhỏ đổi về hai cái một căn phòng đây là có chuyện gì sa kiên nói đó là hộ không chịu di rời phá rỡ tiến hành đến hậu kỳ khẳng định muốn tiến hành thỏa hiệp một căn phòng mới bao nhiêu tiền chậm c h ế một ngày kỳ hạn công trình là bao nhiêu tiền trương sợ nói ta hiểu ý của ngươi là cổ vũ ta cũng làm hộ không chịu di rời sa kiên vội và nói tuyệt đối đừng ngươi cũng đừng làm ta sợ ngươi nếu là cái đinh ta liền phải phế đi trương sợ thu hồi cặp văn kiện một vấn đề cuối cùng tiểu ra lao đầu sơ yếu lý lịch không có liền biết gọi kiểu đức lai、like. công ty chính phái người tra hồ sơ cha lập quốc sau quan lớn danh sách cái này đi đâu cha à trong thời gian ngắn cũng cha không hết s a kiên nói trương sợ gật gật đầu vậy được bắt đầu từ ngày mai đúng không s a kiên nói thêm tỉnh một câu còn có một ngàn vạn trương sợ nói tiếng đã biết đi ra ngoài cho long tiểu nhạc gọi điện thoại chuẩn bị cho ta một nghìn vạn thúc thúc phải dùng mới một nghìn vạn Quá ít không có một ba ước năm ước ngươi làm sao có ý tứ hám i ệ n g long tiểu nhạc nói trương sợ nói ta là thật muốn dùng long tiểu nhạc trầm mặc một chút nói ngươi là thật muốn dùng cái kia không có hỏi ngươi cha mượn l ã o tử nửa đời sau hạnh phúc toàn ở mười triệu này trên thân long tiểu nhạc hỏi mượn có thể vấn đề là ngươi lấy gì trả trương sợ nói lấy thân gắn nợ long tiểu nhạc suy nghĩ một chút có thể trương sợ khí đạo ngươi sắp điên có phải hay không n g ư ơ i quản ta điên không điên ngược lại phải có thứ gì gắn nợ long tiểu nhạc hỏi ngày mai mướn trước tiên chuẩn bị kỹ càng a trương sợ nói có thể không dùng được ngươi phải dùng tới làm gì long tiểu nhạc hỏi trương sợ một tiếng thở dài lao tử sắp điên n ừ n g phía dưới lặp lại ta chính xác sắp điên long tiểu nhạc hỏi sợ thủy không trương sợ suy nghĩ một chút nói người mới bệnh chó dại long tiểu nhạc nói không phải bệnh chó dại liền dễ làm kia cái gì buổi tối tới ứng cái thù thôi trương sợ nói ta có chuyện muốn làm không có thời gian chơi đ ù a xã giao cũng là công tác long tiểu nhạc nói trả lời hắn là đầu bên kia điện thoại chuyển tới manh âm trương sợ cầm cặp văn kiện đi vào trong một đường đi tới kiểu quan g huy cửa nhà đại môn đóng chặt cái gì cũng nhìn không ra nghĩ nghĩ đi gõ hai cái môn không bao lâu nhi mở cửa sân ra trong cửa đứng cái lao đầu nhìn qua tinh thần phần trấn trương sợ nói đại gia hảo lao đầu nhìn hắn một mắt ta bế ngươi trương sợ nói trước đó cùng cái này ở hơn ba năm nhanh bốn năm ta gọi trương sợ biết mỗi ngày đánh nhau t i ể u từ kia có chuyện gì tiêu đức lai v ấ n đạo lao nhân ra nói chuyện mang theo nồng nặc dao đông cầu âm trương sợ nói ta làm u ố n nghe được vấn đề nhà các ngươi vì cái gì không rời đi tiêu đức lai không trả lời mà hỏi lại ngươi ở đây địa sản công ty đi làm không phải ta làm u ố n làm tinh tường một việc trương sợ nói có chút thật không có ý tốt ta ở đây có một đống phòng ở cũng đều không có chuyện tiêu đức lai hỏi ngươi l à muốn mua nhà chúng ta trương sợ suy nghĩ một chút nói cũng được không bán tiêu đức lai nói mặc kệ ngươi là thay a i làm việc quang huy bất tỉnh cái gì cũng không dùng đ à m luận chưng sợ ồn một tiếng vậy được ngươi trước nghỉ ngơi ta đi bệnh viện xe m tiểu đức lai dò xét hắn một chút quan môn trở về phòng chưng sợ nghĩ nghĩ trở về phá rỡ văn phòng hỏi sa kiên tiểu quang huy ở đ â u bệnh viện nhận được sau khi trả lời lấy ra một trăm khối tiền nói bên trong hết nước mất điện cho lao đầu mua chút đồ ăn uống sa kiên suy nghĩ một chút đáp ứng chưng sợ nhưng là chạy đi bệnh viện tiểu quang huy thụ thương là ngoài ý muốn hắn không muốn chuyển có thể địa sản công ty nhiều người như vậy vây quanh ngươi là không rời đi cũng phải chuyển lao kiểu nhà mặc dù nhân khẩu đông đảo có thể để ở nhà cũng chỉ có kiểu quang huy một người còn tính toán có sức chiến đấu cũng không biết vì cái gì bình thường gặp phải sự tỉnh cho tới bây giờ cũng là lựa chọn nhượng bộ một người lần này nhất định muốn đứng tại phía trước nhất nhất định phải là một lần hộ không chịu di rời sách thiên công nhân vây quanh bên trong có xã hội đen tay chân cũng có địa sản công ty nhân viên lôi kiểu lao đại ra bên ngoài dơ lên kiểu lao đại đem mình cột vào môn thượng cái này kéo một cái vừa n h ấ t môn không có việc gì dây thừng không có việc gì kiểu lao đại mất đi các công nhân tại giải sợi dây thời điểm phát hiện không đúng có người hô to người chết đây chính là mập mạp bọn hắn nói kiều quang huy chính mình đem mình làm bị thương mặc cho hà đại quy mô hoạt động nhất định muốn báo cáo chuẩn bị cục công an biết theo lý thuyết có cảnh sát tại chỗ hắn mặt này làm việc có cảnh sát còn có giữ trật tự đô thị cầm máy chụp hình nục tượng đây là công chính c h ấ p pháp nghe được có người hô to đã xảy ra chuyện cảnh sát vội vàng sang đây xem phát hiện được không đúng tiểu lao đại hai mắt nhắm n g h i ề n toàn thân rốn r ậ y đây chính là chuyện đã xảy ra đến bệnh viện làm kiểm tra nói là tâm lạnh vội vàng động tay thuật đài tiểu lao đại vận khí không tệ phá rỡ lúc chính phái xe cứu thương tại hiện trường gặp phải tình huống vội vàng có bác sĩ cùng y tá tiến hành trị liệu xem như cứu một mạng đây nếu là không cứu được bảo hộ xe chín thành chín người này liền không có tâm lệnh giải phẫu chính là tạo ảnh giá đỡ là hơi sáng tạo tham gia giải phẫu tại tạo ảnh đồng thời đối với ngăn chặn bộ vị tiến hành xử lý t i ể u l a o đại xem như mạng lớn nhưng ngoại ý muốn chính là rõ ràng giải phẫu thành công hắn vẫn ở vào trong hôn mê không đi quản tâm lạnh là cái gì gây nên nguyên nhân gây bệnh bởi vì chỉ nói chuyện này t i ể u quang huy là ở phá rỡ lúc xảy ra bất chắc sự tình liền nói không rõ ràng địa sản công ty đặc biệt bị động liên đối trong hạnh phúc đường đi khu chính phủ cùng một chỗ có nổi dù sao thì là xui xẻo ai cũng đừng hòng chạy nói một lời chân thật nếu như là cái khác tiểu khu hoặc có lẽ là nếu như không phải kiều quang huy xảy ra chuyện phá rỡ công tác sẽ còn tiếp tục tiến hành nhưng bây giờ không được kinh thành điện thoại tới hết thể trở nên không giống nhau trương sợ đổi tới bệnh viện thời điểm kiều quang huy vẫn là trong hôn mê nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt vợ hắn ngồi ở hành lang n g t người n hỏi qua y tá tìm được phòng bệnh cách pha lê đi đến nhìn t i ể u đại tẩu mục lấy khuôn mặt chỉ ngơ ngác ngồi trương sợ nhìn nhìn q u e mắt muốn đi qua hỏi có phải là nàng hay không hành lang đầu kia đi tới cái trẻ tuổi nữ tử Đi nhanh đến đại đại đại đầu tiểu nói, ngươi ngơi Tiểu nhanh nghỉ ngẳng nhìn nàng chút ta. tẩu trước mặt tỷ, trở một tẩu một mắt, về không nói câu h hỏi hai định, thể nhanh thể thanh tỉnh. Không u qua y ngày này ệ n Người nữ còn nói, nói ổn liền, nói kia vừa bác có có c sĩ, rất rất nói này không có việc gì vừa nghe đến câu nói này tiểu đại tẩu x o á t mà lại khóc là loại kia không tiếng động khóc khóc đến đằng sau hơi có chút nghẹn ngào mang theo tiếng khóc nức nở nói chuyện bây giờ tỉnh lại còn hữu dụng sao giải phẫu phía sau hôn mê đây là thuật hậu bệnh biến chứng gây nên bệnh viện tiến hành kiểm tra cẩn thận khẳng định n u y n thử máu bất quá huy trong hiện máu thận, phát hiện tế bào ung thư mang ý nghĩa tế bào ung thư thay đổi vị trí khả năng tương đối lớn nói đúng là kiểu lao đại trong thân thể chưa chắc là chỉ có một chỗ xuất hiện khối u rất có thể tại trong dạ dày phát hiện ổ bệnh tuyến tụy cũng có ổ bệnh chưa xong còn tiếp 514-513 n g ư ờ i vì cái gì sống sót lúc này c h ư ơ n g sợ còn không biết kiểu lao đại trong thân thể có khối u đang suy nghĩ kiểu đại tẩu vì cái gì nói như vậy thời điểm cái k i a cô gái trẻ tuổi nói phát hiện bệnh tình liền nhanh chóng trị liệu luôn có khang phục hy vọng kiểu đại tẩu lao đi nước mắt liếc nhìn nàng một cái các người đều không phải là người tốt cô gái trẻ tuổi còn muốn nói điều gì lời nói kiểu đại tẩu đã không muốn nghe mở cửa đi vào phòng bệnh ngồi vào kiểu lao đại bên cạnh cô gái trẻ tuổi khẽ than thở một tiếng ngồi ở kiểu đại tẩu vị trí mới vừa rồi bên trên t r ư ơ sợ đi qua ngồi xuống quáy dày phía dưới kiểu quang huy trên thân lại phát hiện bệnh tình n g ư ơ i là ai cô gái trẻ tuổi rất có tính cảnh giác t r ư n g sợ nói ta là lão bản của các ngươi trần trấn k h ô n phái tới nói chuyện ngươi là kia cái gì địa sản công ty a thiên khôn cô gái trẻ tuổi hỏi t r ư n g sợ nói đối với chính là cái này ta là thế nhưng là ngươi là lão bản của chúng ta mời đến nói chuyện cô gái trẻ tuổi nói trước đó chưa thấy qua ngươi n g t r ư n g sợ nói có gặp hay không ta không trọng yếu tiểu quang huy còn có cái gì bệnh cô gái trẻ tuổi nói trước mấy ngày c h ụ ảnh tử phổi có bóng tối hôm trước cắt miếng xét nghiệm xác nhận là ung thư phổi màn cối chương sợ sửng sốt một chút có cần hay không xui xẻo như vậy nữ tử kia còn nói bác sĩ nói cái khác bộ vị cũng có khác biệt trình độ bóng tối tình huống không thể lạc quan phổi coi trọng nhất bây giờ bệnh nhân lại là trong hôn mê cho nên những kiểm tra khác liền không có làm cái này còn kiểm tra cái gì a một cái ung thư phổi màn cuối đã đủ chơi đ ù a cái khác bộ vị sáu chương sợ đ ỗ n g nhiên biết một cái người hiền lành tại sao phải làm hộ không chịu gì rời hán sợ sợ chính mình rời đi về sau trong nhà không còn sót lại bất cứ thứ gì chỉ còn lại bạn già cùng một cái lao đầu sinh hoạt có thể tưởng tượng được gian khổ nghĩ rõ ràng điểm ấy chương sợ cũng cũng không cần lại theo lão đầu nói chuyện cũng là không cần cùng tiểu đại tầu nói chuyện phòng ở cái gì toàn bộ không trọng yếu tại nhân mạng trước mặt cái gì cũng là cái dám thậm chí cái dám cũng không bằng suy nghĩ một chút hỏi tiền thuốc men là các người trả ân trước tiên đ ứng tiền còn tốt có bảo hiểm y tế chúng ta bây giờ đã hoa ba vạn nhiều như vậy t r ư ơ n g sợ có chút bất ngờ cô gái trẻ tuổi nói cái phòng bệnh này mỗi ngày hơn tám mươi mỗi ngày treo châm liền tiểu n h ấ t ngàn có thuốc còn không cho thanh lý lại có mới bắt đầu giá đỡ giải phẫu chương sợ k i n h xuất khẩu khí đây nếu là không có bảo hiểm y tế sáu cô gái trẻ tuổi nói nói câu khó nghe cũng là hắn vận khí tốt tại công ty của chúng ta đi sách thiên thời điểm phát bệnh mặc kệ của người nào sai sổ sách có thể coi là đến trên đầu chúng ta bằng sáu cô gái trẻ tuổi lắc đầu đúng vậy à kiều quang huy nếu là sớm vài phút phát bệnh số tiền này liền toàn bộ phải do nhà bọn hắn tự cầm nhưng là bọn họ nhà có tiền sao hoặc có lẽ là mặc dù có tiền có thể kiên trì bao lâu chương sợ nhớ tới cái cố sự một cái bốn mươi mấy tuổi nữ tử mắc ung thư lúc này trong nhà có hai mươi vạn nữ nhân suy nghĩ mua một cái phòng ở có thể bị bệnh liền phải trị nữ nhân bất muốn chị có thể nam nhân muốn chị từng h hơn 3 vạn chưa khỏi bệnh. Về sau, mấy lần kiểm tra cũng là khỏe mạnh. Nhưng ý muốn liên tiếp xuất hiện, thời dính ế tiếp kế tiếp thời kỳ, ruột dính liền, túi mật kết tuyến là liền lần là liên liền, xài kiểm ngoại túi sỏi, viêm túi mật, viêm Về vạn cũng muốn năng xuất sau tra kỳ, ruột u mấy mật mật, thủy, t ý cái phát bệnh nữ nhân chính là lần lượt đi bệnh viện kiểm tra thẳng đến cuối cùng phát hiện tế bào ung thư rời đi kết cục sau cùng là một câu nói không có phòng ở không có tiền tiết kiệm không có mệnh nếu kiều quang huy thật là sớm phát bệnh vậy thì tuyệt đối là một loại bi kịch là lao kiểu ra bi kịch nghĩ tới đây c h ư n sợ bỗng nhiên dùng mình một cái kiều đức tới lao ra tử đến cùng làm qua cái gì sự tỉnh đổi lấy như thế báo ứng ba đứa con trai hai nhi tử trong tủ đại nhi tử là màn cuối hai cháu trai cũng là một cái đang bị giam giữ một cái đang lẩn trốn sáu lúc đó cười khổ phía dưới nói chuyện xem như mệnh a cô gái trẻ tuổi ừ một tiếng đúng vậy a mệnh trương sợ nghĩ nghĩ ngươi ngày mai còn tới sao như thế nào nữ tử hỏi qua tới trương sợ nói ngươi nếu là còn tới lời nói nếu là hắn tỉnh có thể cho ta biết sao nữ tử xem hắn ngươi tên gì trương sợ chỉ chỉ tay cô gái bên trong điện thoại ta gọi trương sợ số điện thoại là sáu đám con gái ghi nhớ trương sợ còn nói tiếng cảm ơn đứng dậy rời đi hắn căn bản không gặp kiều đại tẩu bởi vì thấy cũng là vô dụng hắn cũng có thể tưởng tượng nếu nói kiều quan g huy cứ như vậy qua đời kiều đức tới nhất định sẽ nổi điên có thể sẽ lại dựng t ư ợ n g nhất cái mạng cũng khó nói đi ra ngoài thời điểm lại nghĩ tới tóc xanh cái k i a đang thương ra hỏa đoán chừng nhanh phán quyết ta trên đường trở về tiếp vào bạch bất h á c điện thoại của nói tự nhiên là trương tiểu bạch sự tình bạch bất h á c nói trần hữu đạo hí kịch nhanh quay xong ta hy vọng ngươi có thể sớm làm kế hoạch cái tia mặt vừa kết thúc ta mặt này liền khởi động máy cũng là quay tay sớm chụp xong buổi sáng chiếu chưng sợ nói ngươi thật đúng là gấp áp bạch bất hát nói thời gian quý giá không cho phép lãng phí liền chuyện này treo trắng đồng chí gọi điện thoại liền vì nhắc nhở một câu chưng ơ sợ nắm v ú t điện thoại thẳng vào đầu chuyện gần nhất dường như là thật có chút n h i nhiều rất mau trở lại đi học tập trại tập trung đi trước nhìn lưu nhạc lưu nhạc ưa thích cùng rất nhiều người cùng một chỗ cho nên mỗi ngày chuyển c á i ghế sách giá v ẽ đi phòng học các bạn học làm bài hắn liền vẽ tranh nhìn xem hắn chưng ơ sợ lại có chút mơ hồ tháng sáu vừa qua các học sinh tốt nghiệp thương khố phải trả trở về lưu nhạc làm sao bây giờ bất quá lại tưởng tượng bây giờ đặt mông con giận còn sợ thêm một cái trở về nhà xe khởi công làm việc đại c ầ u đã triệt để vứt bỏ trương sợ thậm chí ăn cơm cũng không tìm hắn tự nhiên có đồng học cùng đầu bếp v ớ i nó gà con ráng rất đặc biệt nhanh đã không cần uống nước cháo có thể ăn gạo kê theo lý thuyết cứ việc trương sợ bên cạnh có rất nhiều vương hữu cũng không dùng tự mình chiếu cố xem như kiện may mắn chuyện lúc buổi tối long tiểu nhạc gọi điện thoại p h à n n à nói n ngươi là thật sự không có chút nào quan tâm à. trương sợ hỏi quan tâm cái gì long tiểu nhạc khí đạo phòng bán vé không phải có ngươi sao trương sợ hỏi bây giờ như thế nào long tiểu nhạc cũng không biết nói gì thân là công ty tổng giám đốc cấp nhân vật lại là biên kịch t r ư ơ n g tiên sinh quả thực là đối với trục thích phòng bán vé toàn bộ không để ý tới nghe được câu này tra hỏi long tiểu nhạc tức giận nói chính mình lên mặt nhìn trương sợ ồ một tiếng hỏi ngươi khi nào thì đi long tiểu nhạc không có trả lời vấn đề này nói thẳng nói cho ngươi một tiếng tiền đến số sách ngươi chừng nào thì dùng một chiếc điện thoại chuyện nhi trương sợ nói tiếng cảm tạng long tiểu nhạc nói ngươi nên nghĩ là lấy cái gì làm thế chấp đây không phải mấy ngàn mấy vạn là một nghìn vạn vạn nhất ngươi lấy tiền chạy ta tìm a y đi trương sợ nói trục thích phòng bán vé hơn trăm triệu a còn chưa đủ ngươi m ư ơ i triệu nói nhảm nếu không phải là xem ở phòng bán vé mặt trên ngươi cho rằng ta lão cha có thể đồng ý chuyện này nói đùa long tiểu nhạc nói cứ như vậy a chờ ngươi điện thoại nói xong cúp máy đơn độc lên một tòa nhà hai cái điều kiện tất yếu cái thứ nhất là kiểu gia t r ị u dọn nhà thứ hai là một nghìn vạn một nghìn vạn nắp tòa nhà tám tầng lầu ngươi cảm thấy q u ý vẫn là tiện nghi khoản nợ này muốn nhìn tính thế nào từ trương sợ ở đây tính toán dựa theo giá thị trường một nghìn vạn cũng chính là mua mười gian hơn trăm mét vuông căn phòng lớn mười gian phòng ở cùng một và ông đương nhiên là một tòa n h ạ quý từ địa sản công ty nơi đó nhìn lấy được không chỉ có là một vạn còn có trương sợ ba mươi sáu tòa nhà bất động sản địa sản thương một bên là nhận được ba mươi sáu cái phòng ở một bên là giải quyết ba mươi sáu cái dọn trở lại nhà đồng thời chính phủ có trợ cấp lại có mười triệu này kiến trúc chi phí tuyệt đối có giàu có đương nhiên loại này phương pháp tính toán khẳng định so với xây hàng hóa lầu muốn v u a thiệt thế nhưng là chớ quên nếu tòa nhà này thật có thể khởi công địa sản công ty chẳng khác gì là dùng tiền giải quyết một cái đến từ thượng tầng đại phiền thoái là không thể dùng tiền tính toán nói đúng là trương sợ trả giá một vạn thêm ba mươi sáu gian phòng、Úc. đổi lại một tòa cao úc cơ bản xem như cả hai cùng có lợi ở đây còn có một chút muốn ngoài định mức chứng minh cái này ba mươi sáu gian phòng úc trương sợ không cần lại giao phó quá mức tăng thêm diện tích tiền chẳng khác gì là lại bất được một khoản tiền sổ sách sao chính là như vậy tính toán chỉ cần có thể tính ra đối với mình có lợi đó chính là thắng đương nhiên có quan hệ với xây lầu chi tiết còn không có đàm luận cái này không nóng n ả y trước tiên có thể làm được lao k i ể u ra sau đó mới có thể thảo luận chi tiết hơi chốc lát nữa trương sợ đi ăn c ơ tối trở về tiếp tục làm việc nhưng là lại tiếp vào xa kiên điện thoại của trương tiên sinh lao kiều ra người đến hết thẻ bốn chiếc xe người nào trương sợ hỏi không biết ta ở nhà đâu là nghe t r ự c người ta nói nói phía trước nhất là hai lao đầu còn theo mấy người trẻ tuổi đi thẳng đi vào đi gõ lao kiểu gia môn tiếp đó cũng không biết xà kiên trả lời trương sợ nói đây là kinh thành người t ớ i kéo hẳn là ta nhồi mặt kia nhìn chằm chằm nói là thấy cái gì nói cho ta biết bây giờ không có gọi điện thoại có lẽ còn là ở bên trong nói chuyện xà kiên trả lời đi theo còn nói còn có lao bản đã qua ta bây giờ cũng phải đi qua trương sợ nhìn trước mắt ở giữa tám giờ dưới đêm lập tức đáp lời n g ư ơ i đi nhìn một chút cũng được ta thì không đi được sa kiên đã nói tắt điện thoại đi ra ngoài chỉ là không đầy một lát lại đánh tới điện thoại bọn hắn đi ra có kiểu r a lao đầu một cái mới vừa lên xe rời đi bất quá trong t ỉ n h người đến không co xuống xe biết những người kia đi quay đầu liền lái đi trương sợ cười ha ha một tiếng tuyệt đối cán bộ lớn sa kiên ừ một tiếng hỏi vậy ngươi làm sao ta ngươi là nói để bọn hắn dọn nhà chuyện nhi ân sa kiên nói nhân ra hậu trường cứng như vậy sáu trương sợ nói hậu trường cứng rắn nếu như ta có thể hoàn thành mà nói Lão bảng của các ngươi có phải hay không hẳn là cho bảng phải ngươi không hẳn của các có chút hay ta thêm một yêu đáy? sa kiên cười nói treo a cảm thấy có thấy thể. t ư như ngươi rượu. ơ n nói, định mãn muốn kiện, uống Kiên nói, g Sợ Sa có đi, điều mời quyết vậy thật thể thỏa ta Tốt. t r ngươi nhanh đi đàm luận a trương sợ nói là ngay sau đó gọi cho mập m ạ n l ã o kiểu ra lai lịch ra sao ta nào biết được dù sao cũng là toàn gia ngân nhân mập m ạ n nói họ trương ta phải cùng ngươi tâm sự ngươi không thể có sự tình mới nhớ tới gọi điện thoại cho ta bình thường nhiều liên hệ liên hệ mời ta ăn một bữa cơm uống cái rượu đây mới là bảng hưu ở trung trí đạo t r ư ơ n g sợ kinh ngạc nói bằng hữu ngươi hiểu lầm ta liền là lợi dụng ngươi nói xong cú máy sau một khắc tức giận mập mạp đánh tới điện thoại t r ư ơ n g sợ không tiếp mập mạp lại đánh t r ư ơ n g sợ hay là không tiếp mập mạp ra tay trước giọng nói t r ư ơ n g sợ không nghe tái phát tin nhắn t r ư ơ n g sợ không nhìn thằng đến sau một tiếng mới cầm điện thoại di động lên quả nhiên là mắng hắn mà nói chính là cười ha ha một tiếng nhân sinh à liền nên nhanh như vậy sống chưa xong c ò n tiếp năm trăm mười năm trăm mười bốn kỷ thực không cần nghĩ lao kiểu ra sự tỉnh tại ngày thứ hai phát sinh chuyển biến sáng sớm sa kiên gọi điện thoại tới nói ông chủ bọn họ nói chỉ cần có thể giải quyết lao kiểu nhà chỉ cần điều kiện không quá phận chúng ta đều đáp ứng chưng ơ sợ đơn giản ngạc nhiên hỏng ngươi nói thật sự giả thiên chân vạn sát thật sa ki nói n công ty phái mấy người đi bệnh viện đoán chừng là kiểu lao đầu nói gì chưng ơ sợ hỏi t i ể u quang huy tỉnh không có còn không có sa ki nói n lão bản của chúng ta để cho ngươi nghe ngóng cái sự tình tiểu quang huy có ung thư chuyện này tiểu lao đầu có biết hay không chưng ơ sợ nói ta theo ai đánh ngay qua sa ki nói n ta liền là kiểu nói này bây giờ kiểu lao đầu ở tại thị trường lầu không biết cái nào một tòa nhà thị trường lầu là ba mươi năm t r ư ớ c xây biệt thự nhóm hết thẻ mười tòa tiểu lâu ở lúc đó thị lý lãnh đạo tối cao nhất mấy thập niên này xuống bây giờ lãnh đạo sớm đã không ở kia bên trong chỗ kia ở một chút thành phố hoặc trong tỉnh lui xuống cán bộ kỳ, kỳ. cựu t r ư ơ n g sợ nói ngươi nói cho ta biết cũng vô dụng ta vào không được sa kiên ân nói chuyện là còn nói ngươi được nắm chặt lao bản của chúng ta tìm rất nhiều người đi nói hộ ý tứ của những lời này là trọng thưởng phía dưới tất có dung phu lao k i ề u nhà khẳng định có thân thích kiều quang huy cùng người yêu đều cũng có qua đơn vị người lại có đường đi nhân viên thậm chí hàng xóm dù sao thì là tìm người động viên thôi đối o trong trong long. á n chừng Trần Trấn Khôn cũng là không nghĩ tới, trong hạnh phúc bực này nước bẩn phúc bực cất giấu tới, một đầm đầu là mà vẫy đ với trần trấn khôn tới nói có thể có thể từ bỏ trong hạnh phúc cái này sinh ý nhưng người ta tất nhiên quyết định động tới ngươi cũng sẽ không tấm thẻ ngươi chỗ này địa sản thương sợ nhất là ngân hàng chỉ cần kẹt không cho cho vay hết thể nói lời vô dụng lại ngăn chặn kỳ hạn công trình đều không cần động tới ngươi chỉ cần kiên trì nửa năm một năm có thể không nhảy lầu lao bản mới tinh có bản lĩnh thật sự có thể ngươi có thể chơi một cái cá chết lưới rách đại gia liều mạng không đủa ngăn chặn ngươi để cho ngươi phá sản ngươi không phá sản trong điện thoại sa kiên cùng trương sợ lải nhải vài câu cúc điện thoại trương sợ suy nghĩ một chút đi ra cửa bệnh viện quả nhiên giống sa kiên nói như vậy đường đi có lãnh đạo bộ giá người chờ ở bệnh viện hành lang thế nhưng tiểu đại tẩu ngồi ở phòng chăm sóc đặc biệt bên trong căn bản vốn không để ý tới địa sản công ty cũng tới có nhiều người ngày hôm qua cô gái trẻ tuổi trông thấy chứng sợ gật đầu nói tới chứng sợ trở về cái lễ t h n g mặt trước xem đi đến bên người nàng hỏi như thế nào nhiều người như vậy cũng không phải nhiều người sao viện trưởng đều tới nói một hồi đổi phòng bệnh phòng chăm sóc đặc biệt có quá nhiều bệnh nhân nữ tử kia trả lời phòng chăm sóc đặc biệt hết thể bà tấm d ư ờ n g bệnh bệnh nhân mang theo toàn bộ giám hộ công trình chỉ có thể lưu một cái ra thuộc bồi hộ không cho phép quan sát đây là phòng khác biệt có k h á c một loại phòng chăm sóc đặc biệt chuyên môn tiếp thu thuật hậu bệnh nhân nơi đó có cao hơn yêu cầu toàn bộ phong bế hộ lý không phải trọng yếu tình huống Gia thuộc ũ ngoài không thể đi v à m v ệ nhiên trưởng n đổi p h những là loại kia t r thầy thuốc này tiến vào phòng bệnh không bao lâu lại đi vào vài tên y tá đi qua phiên bận rộn đẩy giường bệnh đi ra tiến lên thang máy trong hành lang rất nhiều người mua cùng căn bản không có khả năng vài tên bác sĩ bồi tiếp kiểu đại tẩu tiến vào thang máy vừa đóng cửa đại gia chỉ có thể nhìn thang máy đèn mật người thang máy dừng ở lầu sáu lập tức có người đi cầu thang đi lên lầu sáu đại s ả n h đứng chút thân nhân bệnh nhân có nói có ngẩn người trong thang lầu nơi đó còn có người hút thuốc trước đại s ả n h mặt là y tá đứng quay phục vụ bên trong ngồi vài tên y tá đang làm việc nơi này có thể tự do xuất nhập có thể bên trái hành lang rõ ràng ngắn một đoạn trong hành lang ở giữa là một đạo cửa điện tử có mật mã có thể tiến vào hoặc theo máy nhắn tin rất rõ ràng ở bên trong là không bị người q u ấ y dày cao cấp phòng bệnh khu c h ừ n sợ đi đến lầu sáu thấy chính là như vậy một bộ cảnh tượng nhìn xem đóng kín cửa chính không thể làm gì khác hơn là cùng địa sản công ty nữ tử kia nói một tiếng xuống lầu trở về không còn tưởng niệm chuyên tâm làm việc rút sạch bồi đại c ầ u gà còn chơi thượng nhất một lát tiểu g i a hỏa cái nào đều tốt chính là thường thường đang gọi trông thấy trương sợ đưa ra ngón tay dùng nho nhỏ mỏ nhọn đi mổ trương sợ đang chơi lấy đ ô n g nhiên tiếp vào vu tiểu tiểu điện thoại của coi như ngươi xui xẻo mẹ ta để cho ngươi tới nhà ăn cơm thứ đồ gì trương sợ nói lần trước không phải nói như vậy à? lần trước nói như thế nào vu tiểu tiểu hỏi trương sợ nói ngươi nói lần trước lúc nào mẹ ngươi gọi ta đi nhà ngươi ăn cơm ngươi sẽ nói cho ngươi biết mẹ hai ta thất bại đúng vậy a ta là nói như vậy nhưng ta mẹ không tin vũ tiểu tiểu nói chuẩn bị một chút a sáu tính toán đừng chuẩn bị như thế nào lôi thôi làm sao mặc trương sợ hỏi có ý tứ gì vũ tiểu tiểu nói cái này không thiên đóng sao mẹ ta làm cái đồ nướng tệ tối mời chút bằng hữu tới sẽ đến một chút người trẻ tuổi gọi ngươi tới đâu một cái là muốn đ ả kích ngươi một cái là muốn nói cho ta tùy tiện chọn một cái người đều so với ngươi còn mạnh hơn trương sợ nói vậy ta không đi mẹ ta nói ngươi nếu là không tới chính là hai ta còn không có hoảng chính là giấu giếm nàng vũ tiểu tiểu nói mẹ ta còn nói nàng cũng là đánh lúc tuổi còn trẻ tới rất hiểu rõ cô gái trẻ tuổi suy nghĩ gì từng cái một đều chơi phản định cũng không học tốt x ấ u ngược lại ngươi liền đến một chuyến a là một m lần làm nền t r ư ơ n g sợ a một tiếng suy nghĩ một chút nói vẫn là không đi vũ tiểu tiểu cũng là trầm mặc phút chốc mẹ ta biết ngươi đã cứu ta nhất định nghĩ hết biện pháp để cho n g ư ơ i xấu mặt t r ư ơ n g sợ nói quý mẹ đại nhân có phải hay không điện ảnh đã thấy nhiều hoàn toàn là cố sự tình tiết ta vũ tiểu, tiểu nói ngược lại ngươi thì nhịn nhịn một lần a chương sợ hỏi đối với ngươi rất trọng yếu cũng không trọng yếu nó là chuyện như vậy ngươi muốn không tới đâu mẹ ta liền cho rằng hai ta cùng một chỗ ngươi nếu tới đâu ngược lại cũng sẽ không quá làm khó dễ ngươi dù sao cũng là khách nhân nàng chỉ có thể biểu hiện người khác hảo đến đúng so ngươi không tốt sẽ không đặc biệt thẳng thắn làm khó dễ ngươi cho nên ngươi liền đi thượng nhất lộ i à vu tiểu tiểu nói t r ư n g sợ nói ta hoàn toàn không có hiểu rõ ngươi lộ gì cũng không hiểu rõ quý mẹ đại nhân lộ gì rốt cuộc là lại như thế nào tiết tấu ta cũng náo không hiểu nàng đang suy nghĩ gì ngươi biết người vừa lên kỷ, nghĩ kỷ nghị sự tình cũng không giống nhau vu tiểu tiểu nói ngược lại đâu ngươi cứ dựa theo kịch truyền hình tình cảnh tới diễn đến lúc đó ta đi đón ngươi cho ngươi thêm trở về nhiều nhất chậm trễ hai giờ t r ư n g sợ nói nhưng ta có chuyện giúp ta một chút đi ta ở nhà ở liền phải chịu được loại này bất đắc d ĩ dày vỏ ngươi giúp ta một lần sáu chưng sợ ngắt lời nói nàng sẽ buộc ngươi c ò i mắt sẽ không ta và mẹ ta nói xong rồi lần này mang đến đoàn tụ đem tất cả nghị giới thiệu cho ta nam hải tử đều mời đến người khác nếu là không nguyện ý tới đó là không để ý ta vũ tiểu tiểu nói ngược lại trong thời gian ngắn liền lần này chưng sợ suy nghĩ một chút nói là của ngươi chủ ý a vũ tiểu tiểu sửng sốt một chút làm sao ngươi biết ta sao có thể không biết t r ư ơ n g sợ nói coi như quý mẫu thượng lại không để ý người khác cũng không khả năng đem ngươi đối tượng hẹn họ lấy tới cùng một chỗ tuyển tú đây là nhục nhã những nam nhân kia có hay không hảo vũ tiểu tiểu cười một cái ngươi thật đúng là thông minh lưng phía dưới nói hảo lạp ta thẳng thắn ta nói cho ta biết mẹ cùng ngươi điểm mẹ ta liền ăn bài ta ra mắt ta phiền mất quá nói đến một lần được đem người gọi đủ nhìn nhau đều tiết kiệm thời gian vì mặt mũi dễ nhìn lần này không phải chỉ có ta một người nữ sinh dù sao cũng là nam nam nữ, nữ một đồng lớn gọi ngươi tới là cho ta đánh n i ệ m trợ tốt nhất giúp ta đánh một chút người khác khuôn mặt cái gì ngươi có thể đánh như vậy trương sợ bó tay rồi đại tỷ ngươi suốt ngày ngoại trừ làm sàng làm b ậ y còn có thể làm cái gì vũ tiểu tiểu nói đừng nói nhảm nhanh tới đây ngươi muốn không tới ta liền nói cho ta biết mẹ mang thai con của ngươi trương sợ quyết định thật nhanh ngươi tới đó ta vũ tiểu tiểu cười nói lúc này mới ngoan t ỷ t ỷ mua cho ngươi được ăn đi theo b ổ thượng nhất câu nhanh chóng cùng ngươi lão bà hồi báo ta có thể nói cho ngươi nữ nhân cẩn thận nhấc mắt nói xong cúm á y trương sợ cầm điện thoại tóc thẳng x ư n g sờ đó là một nữ thần kinh bệnh a biết ta có lao b ả c ò n một nhiệt tình dạy vào ta mắt nhìn thời gian cho lưu tiểu mỹ gọi điện thoại đại nhân tiểu nhân gặp phải một kiện có chút khổ sở sự t ì n h giảng lưu tiểu mỹ nói t r ư n g sợ nói thanh âm của ngươi thế nào cứ như vậy em t hai đâu thế nào nghe đều nghe không đủ ngươi nên đi làm người chủ trì liền thanh âm này kèm theo f a n hâm mộ ngàn ngàn vạn lưu tiểu mỹ vấn ngươi liền muốn nói cái này t r ư n g sợ vội vàng nói không phải đi theo nói vu tiểu tiểu làm cái ra mắt tụ hội chính là một đống lớn nam nam nữ nữ tập hợp lại cùng nhau còn rất nhiều người phụ huynh nàng kéo ta đi làm tấm h ộ ta phải cùng ngươi hồi báo lưu tiểu mỹ nói có phải nàng thích ngươi hay không a không thể sáu trương sợ nói do dự phía dưới nói ta thật không biết tên kia tính cách cùng một nam nhân tựa như sáu chơi ạ nàng không phải là nam nhân nhưng mà là một cái ưa thích nam nhân nam nhân a cho nên cuối cùng tìm ta lưu tiểu mỹ nói cần phải như vậy tốn sức sao nàng là nữ nhân có thể trực tiếp ưa thích nam nhân trương sợ suy nghĩ một chút ngươi nói rất có đạo lý lưu tiểu mỹ v ấ n từ thực giao phó ngươi là cùng với nàng gọi điện thoại nhiều vẫn là gọi điện thoại cho ta nhiều cái này còn cần hỏi sao đương nhiên là đại nhân ngài a ta cơ hồ không có chủ động cho nàng gọi qua điện thoại t r ư n g sợ nói liên quan tới điểm ấy ngươi phải tin tưởng ta nếu không phải là ngươi dáng dấp quá đẹp đẽ trực tiếp xúc động linh hồn của ta chỗ sâu đặt ta cái kia m u ộ n hồ lô ca tính làm sao có thể chủ động cùng nữ hải tử nói chuyện ngươi còn m u ộ n hồ lô thật khiêm tốn liệu tiểu mỹ cười nói t r ư n g sợ nói ngươi có thể làm thật sự nghe liệu tiểu mỹ đã nói a thật sự đi theo lại hỏi ngươi cái kia ra mắt đại hội lúc nào mang ta một cái a chưng sợ hiếu kỳ nói ngươi cũng muốn đi đương nhiên a ngươi đi cho vu tiểu tiểu đứng này ta đi cấp bạn trai ta đứng đ à y ngươi nói có hay không hảo liệu tiểu mỹ v ấ n đạo nhất thiết phải hảo kiên quyết hảo t r ư ơ n g sợ nói ta hỏi thăm mấy giờ hai ta cùng đi ngươi ngay cả mấy điểm cũng không biết đáp ứng liệu tiểu mỹ v ấ n đạo chưa xong còn tiếp năm trăm mười sáu năm trăm mười lăm sống sót chính là t r ư ơ n g sợ giảng giải nói không tính đáp ứng đây không phải cùng ngươi xin chỉ thị sao ngươi nếu là không đồng ý vậy thì kiên quyết không đi liệu tiểu mỹ nói đương nhiên muốn đi đáp ứng chuyện của người ta muốn làm bất quá ta cũng đi t r ư ơ n g sợ nói không có vấn đề quyết định như vậy đi ta bây giờ hỏi thời gian l ư u tiểu mỹ còn nói vẫn ăn thời gian lập tức nói cho ta biết hai ta ra đường mua quần áo t r ư n g sợ nói ta cũng không cần mua à xuyên cho dù tốt chính là một cái không nghề nghiệp người làm việc l ư u tiểu mỹ nói bây giờ nào còn có người để ý ngươi l à công việc gì sẽ chỉ ở ý ngươi có bao nhiêu tiền t r ư n g sợ nói thế nhưng là ta cũng không tiền a ngươi liền tuy tiền nói nói ngươi có mấy chục phòng sinh lại không thể thật sự đi thăm dò nhà ngươi thực chất l ư u tiểu mỹ nghĩ kế t r ư n g sợ ừ một tiếng nói hỏi trước thời gian tắt điện thoại gọi cho vu tiểu tiểu cái kia lao bà của ta cũng đi tham gia tụ hội ngươi sắp yên sẽ không sợ nam nhân khác truy nàng vu tiểu tiểu nói t r ư ơ n g sợ nói lão bà của ta trong mắt chỉ có ta ha ha tốt ta hoan nghênh vu tiểu tiểu hỏi còn cần ta đón ngươi sao t h ế p a ta không biết đi đâu cũng không biết mấy điểm t r ư ơ n g sợ nói vu tiểu tiểu nói tối thứ sáu bên trên sáu giờ địa điểm là ta nhà đến lúc đó mang lên lão bà ngươi ta đi đón các ngươi t r ư ơ n g sợ đã nói tắt điện thoại thông báo tiếp lưu tiểu mỹ lưu tiểu mỹ nói vừa vặn ngươi tới lên lớp rút sạch mua quần áo buổi tối đi tụ hội chương sợ đã nói lại hỏi gần nhất như thế nào lưu tiểu mỹ nói cứ như vậy đ ư n g phía dưới lặp lại trước đó nói qua một lần chủ đề nói thật về sau không phải ngươi vai chính điện ảnh ta không diễn t r ư ơ n g sợ nói là mệt mỏi sao l ư u tiểu mỹ nói cùng mệt mỏi không quan hệ là quá phiền phức quá làm phiền luôn có đủ loại ngoại ý muốn sự tình ảnh hưởng công tác trần hữu đạo tính khí tốt như vậy một người đều phát thật nhiều lần hỏa ta cũng có chút chịu không được quá dày vào người t r ư ơ n g sợ nói hết thể nghe lời ngươi đi theo nói một câu kỳ thực đi đài truyền hình tham gia tiệc tối cũng rất dày vào người ta đây cái có tốt thành phố đài tiệc tối đặc biệt tự do ta nói tính toán tỉnh đài thoán phiền toái một chút、nhi. hảo tại i Mỹ n trương sợ không thống khổ dường như chơi game một dạng hoàn thành mỗi ngày nhiệm vụ hoàn thành chính là hơi dài một chút kinh nghiệm và hôm nay nhiệm vụ hoàn thành lúc tiếp vào cái tin tức tiểu quan huy tình trương sợ trong nháy mắt có loại chơi game phải điệu tại chỗ sống lại cảm giác tại nguyên bản trong tưởng tượng tiểu quan huy bất tỉnh tới l ã o ra t ử t i ề u đức tới kiên quyết sẽ không để ý tới hắn cái này chảy gỗ bất luận trương sợ sáu hẳn là nói như vậy bất luận là ai nghĩ giải quyết t i ề u ra chuyện xét t i ề n điều kiện chủ yếu nhất định là t i ề u quang huy tỉnh lại t i ề u quang huy bất tỉnh ai tới đều t r g phí bây giờ t i ề u quang huy tỉnh cho rất nhiều người hy vọng có thể tin tưởng bệnh viện lầu sáu thang máy trong đại sành nhất định đứng đ ợ y người điện thoại là xa k i ê n đánh nói t i ề u quang huy tỉnh còn nói t i ề u đức đi tới bệnh viện hỏi trương sợ tới hay không trương sợ nói ta đi không đi có ích là gì một cái là vào không được phòng bệnh một cái là có quá nhiều người nói chuyện này nơi nào đến phía ta sa kiên nói ngươi nói là sự thật có thể ngươi nếu là không tới ngươi muốn lầu liền không có trương sợ nói đây là m ệ n h không có liền không có a sa kiên nói vậy được ngược lại ta là thông chi ngươi trương sợ nói c ả m tạ sa kiên nói không k h á c h khí kết thúc trò chuyện nếu kiều quang huy là ở nguyên lai、like、phòng bệnh tức tỉnh đó là chuyện tốt một kiện bởi vì có khả năng trực tiếp đối thoại bây giờ sao có hay không h ả o xấu hay không trước tiên có thể nhìn thấy người lại nói trương sợ nằm nghiêng trên ghế salon thông qua mở cửa xe nhìn xem gà con ở bên ngoài nhảy tương vang vang tiểu cơ thể tặc long tính một hồi nhảy đến đầu kia một hồi nhảy trở về trương sợ chỉ là nhìn xem đông nhiên có người gõ cửa đại cầu liền cành đều không để ý chỉ ngẩng đầu nhìn mắt chứng minh là người quen trương sợ dối người một cái đứng lên xuống xe đi mở cửa là t ầ n hiệu trưởng nói có chính sự tìm ngươi l à m luận trương sợ nói ta suốt ngày tặc không đứng đắn làm sao có thể có chính sự t ầ n hiệu trưởng không để ý tới hắn mang theo bao đi lên nhà xe sau khi ngồi xuống mở túi ra lấy ra trầm giấy trương sợ ngồi vào phía trước hỏi lại là bài thi bài thi ngươi là sợ bọn hắn bài thi không đủ nhiều sao tân hiệu trưởng hỏi trở về trương sợ nói cũng không phải ta khảo thí ta sợ cái gì tân hiệu trưởng đem cái này trồng giấy phóng tới trương sợ trước mặt là khảo thí xếp hạng trương sợ nói ta không nhìn không có ý nghĩa tân hiệu trưởng nói vô cùng có ý nghĩa mặc kệ ngươi lớp này học sinh kiểm tra bao nhiêu điểm cao trung trúng tuyển học sinh cũng là dựa theo xếp hạng trương sợ nói vậy ta cũng không nhìn tân hiệu trưởng nói ngươi không nhìn ta nói cho ngươi nghe đưa tay cầm lại cái kia trồng giấy trên bàn bữa, bữa. phong tơi ư trước mặt chỉ vào tờ thứ nhất nói đây là lần trước toàn thành phố dò xét thi thành tích dựa theo cái thành tích này đơn cũng là dựa theo xếp hạng đến xem không cần nói lớp c á c người trường học chúng ta không ai có thể thi đậu cấp tỉnh trường chuyên cấp ba trương sợ nói muốn hay không thảm như vậy tân hiệu trưởng nói ta cảm thấy là vấn đề vật khí, những năm qua chắc chắn sẽ có một cái hoặc hai người thi đậu đương nhiên tuyệt đại bộ phận học sinh cũng là đ ộ c trường dạy nghề trước cao trương sợ nói có thể thi đậu ngũ thập thất chung vậy không có thể, một cái cũng không có tân hiệu trưởng nói thi đậu ngũ thập thất chung cũng là biến thái học sinh thành tích cao dọa người hiệu à n năm n g đều sẽ có thật h ề u cái đơn khoa toàn phần học sinh. Nói i đơn đến đây, toàn phần tân khoa h trưởng cũng ư ờ i cái, một bất q u i ta trường chẳng có ọ c s nói hắn khoác lác trực tiếp bày số liệu ta giải thích cho người một chút thi cấp ba cùng thi đại học không giống nhau là bộ giáo dục cưỡng ép quyết định học sinh lần thứ nhất phân lưu trước k i a tỷ lệ là một nửa đối với một nửa chính là ta trường học bảy trăm sơ tam học sinh có tối đa nhất một nửa học trung học trung học đệ nhị cấp này vẫn chỉ là phổ tiêu chuẩn cao nếu là đọc trường chuyên cấp ba ha ha trương sợ nói ngươi là hiệu trưởng cứ như vậy ha ha ta trường học học sinh ta là ha ha cái thành tích này tân hiệu trưởng nói năm nay thi cấp ba thí sinh có t r ư ờ n g năm mươi bốn ngàn người trường chuyên cấp ba mới có thể trúng tuyển hơn chín ngàn người cũng chính là mười bảy phần trăm tà hữu dựa theo cái bài danh này ta toàn bộ trường học tại chín ngàn tên trong vòng hết thể mới ba mươi người trương sợ nói đây cũng quá thảm rồi a tân hiệu trưởng nói thảm hại hơn là ngươi trong lớp không có một cái nào trương sợ bẹp hạ miệng sờ s ờ khuôn mặt đánh thật h u n g ác tân hiệu trưởng nói vừa cùng ngươi nói những năm qua thi vào phổ thông cao t r u n g tỷ lệ là một nửa đối với một nửa kỳ thực mấy năm gần đây một mực có chuyển biến tốt đẹp phổ cao tỷ số trúng tuyển đều ở đây sáu mươi nhiều một chút bất quá phổ cao sao nhiều một chút hai giờ không có ý nghĩa gì hơn nữa coi như dựa theo sáu thành phổ cao tỷ số trúng tuyển đến xem ta trường học cũng không đạt tiêu chuẩn mấy năm trước cũng là bốn thành hoặc thấp hơn bốn thành tỷ số trúng tuyển phổ thông cao chung còn thấp hơn bốn thành đây cũng quá thảm rồi a t r ư ơ n g sợ có chút kinh ngạc chớ giật mình từng cái chín bên trong cho tới bây giờ chính là phụ trách hạt chót năm trước tối triệt đề liền ba thành cũng chưa tới nói đúng là toàn bộ trường học có thể thi đậu phổ thông cao t r u n g cũng không có mấy cái tân hiệu trường ngừng phía dưới còn nói bất quá năm nay còn tốt dựa theo ba thành tỷ số trúng tuyển ngươi ban đã vượt xa ngay bây giờ cái thành tích này đã có bảy thành học sinh thi vào phổ thông cao t r u n g t r ư ơ n g sợ hay không chấp nhận phổ thông cao chung ba thành cùng bảy thành có gì khác biệt tân hiệu trường nói ta biết ngươi là trường chuyên cấp ba tốt nghiệp có thể ngươi có hay không nghĩ tới ngươi ban này mới đặc h ứ n bao lâu trong thời gian ngắn như vậy liền để học sinh thành tích chỉnh thể đề cao mạnh sáu kỳ thực ngươi nên rất có cảm giác thành t ệ u trương sợ lắc đầu thi vào ngũ thập tất h trung lại nói n g ư n g phía dưới còn nói thí nghiệm cao trung tứ trung tám bên trong cũng được tân hiệu trưởng cười nói ngươi ngược lại là thật không chọn đi theo vấn đạo ngươi biết có lục đại trường chuyên cấp ba sao có sáu cái trương sợ hỏi cái nào sau cái tân hiệu trưởng nói năm mươi bảy thí nghiệm cao trung tứ trung tám bên trong sư đại trường trung học phụ thuộc ba mươi ba bên trong có thể nói là ta thành phố này tốt nhất sáu trường trung học cấp ba đương nhiên Đằng sau còn sau có khắc trường chuyên cấp n sợ khinh còn nghị hàng xuất c á khẩu c cái. Bất tốt khí ấ t h xem ra muốn thi ngũ thập thất t r ú n g vẫn rất khó khăn tân hiệu trường nói ta sở dĩ tới tìm ngươi nói những thứ này là hy vọng ngươi có thể nghiêm túc đối đãi một chút ta là muốn như vậy nghĩ lại thuê hai tên thực nghiệm trung học sơ trung bộ về hưu lao giáo sư tới muốn hỏi một chút ngươi đồng ý sao chương sợ hỏi là muốn cho ta xuất tiền tân hiệu trưởng nói trường học có thể giúp giải quyết một bộ phận nhưng nhất định là tiền lương cao ngưng phía dưới nói bổ sung cao hơn qua bây giờ mười tên giáo sư chương sợ hỏi cụ thể đâu cụ thể chính là trong bọn họ học năm vừa mới về hưu một cái sơ tam niên cấp chủ nhiệm lớp chỉ huy trực ban vô cùng có kinh nghiệm còn có một tên anh ngữ lao sư là năm trước về hưu cũng là có vô cùng phong phú mang lớp tốt nghiệp kinh nghiệm nếu ngươi đồng ý ta muốn mở ra năm vạn đồng tiền tiền lương mời các nàng tới chỉ cần dạy đến thi cấp ba là được năm vạn t r ư ơ n g sợ hỏi trường học ra bao nhiêu tân hiệu trường nói ta mời bọn họ tới chẳng những là muốn các nàng kinh nghiệm dạy học còn có các nàng bình thời để thi thực nghiệm trung học sơ trung bộ hàng năm thi vào lục đại tỷ lệ tiếp cận bún thành khẳng định có chỗ độc đáo t r ư ơ n g sợ nói ngươi là lao giáo sư hẳn phải biết hiếu học mầm mới trọng yếu nhất tân hiệu trường nói hiếu học mầm rất trọng yếu nhưng không phải trọng yếu nhất lao sư tốt quan trọng hơn chương sợ nói không kém bao nhiêu đâu một bên nguyện ý dạy một bên nguyện ý học hai phương diện chưa xong con tiếp sông một ờ người i hai tới. Sợ hỏi, hiệu họ không? bọn Trưng dụng sợ m tháng cuối cùng đã có mười cái lao sư l ố c xúc các học sinh phải làm chủ yếu chính là học tập ngươi nói đúng là muốn học tập lúc bắt đầu đợi ta là không nghĩ tới ngươi trong lớp học sinh thế mà thật có thể học tập cũng là thật có thể để cao nhiều như vậy thành tích bằng không khi đó liền thỉnh các nàng t ầ n hiệu trưởng nói một tháng cuối cùng có châm đối tính c o n đề, h ẳ n là càng có thể ra thành tích trương sợ nói ý của ngươi chính là bỏ tiền mua cái này hai vị lao sư đặt đề m ụ có tân h hết thể có 7 khoa 5 cái bài thi. ể các có cái nàng người, là bài mới t hiệu trường hỏi ngươi có nhiều tiền như vậy bao nhiêu còn có một chút lúc nói câu nói này trưng ơ sợ lòng đang dỉ máu ta là sắp đến a khó trách chuyện cũ kể tiền đến nhanh đi cũng nhanh sáu tân hiệu trường nói ngươi nếu là nói thật trương a nhưng là liên là lạc. t sợ suy nhìn g ĩ một một mười một một chút nói, người ở đây đợi một chút, ta tiếng. tiếng. Tần hiệu trưởng trả Trương cùng cái Cũng cho phải hẳn hắn hiệu h nói, người nói nói bọn n đợi lời. ở đây Sợ kêu vị là, là trước mắt ở giữa khoảng thời gian này mười danh láo sư đã tới chính là xuống xe đi vào thương khố đi trước phòng học gọi tới đang trong lớp l á o sư tới phòng làm việc họp trương sợ đi thẳng vào vấn đề năm nay thi cấp ba mục tiêu trong lớp có mười cái kiểm tra thượng ngũ thập thất bên trong mười danh láo giáo sư đã biết trương sợ có rất lớn dã tâm thế nhưng là không nghĩ tới dã tâm sẽ lớn như vậy vương duy chu nói ngũ thập thất chung cái kêu phải toàn thành phố thi vào một ngàn tên mới có hy vọng hơn nữa cho dù thi vào một ngàn tên ngũ thập thất trung cũng chưa chắc thu trương sợ nói quyết định như vậy đi ít nhất có mười cái sáu không đợi hắn nói xong có lao sư ngắt lời nói căn bản không có khả năng ta biết ngươi là một lòng vì học sinh thế nhưng muốn nhìn học sinh tố c h ế t ngươi đó căn bản là hy vọng xa vời huyết tưởng trương sợ nói ta còn liền ảo tưởng chẳng những cùng các ngươi nói như vậy ta một hồi muốn cùng các học sinh lặp lại lần nữa chúng ta mọi người cùng nhau sáng tạo kỳ tích nói đến đây ngừng phía giới thợ phào nói cho nên ta muốn từ thực nghiệm trung học sơ trung bộ lại mời hai vị lao giáo sư tới một cái dạy tiếng anh một cái k h á c còn không biết dạy cái gì các ngươi cảm thấy có thể sao lao giáo sư nhóm không nói lời nào t r ư n g sợ giải thích nói mời bọn họ tới là bởi vì bọn hắn dạy qua học sinh có siêu cao lục đại tỷ số trúng tuyển chủ yếu ta làm u ố n có trường học của bọn họ học sinh mới có bí tử sáu mặc kệ có hay không toàn bộ làm như là có sau đó thì sao chỉ cần trong lớp hưu học sinh kiểm tra thượng ngũ thập thất bên trong đang ngồi mỗi vị giáo sư tiền thưởng một vạn nếu có thể nhiều hơn nữa thi vào đi mấy cái tiền thưởng hai vạn các lao sư các ngươi cảm thấy thế nào có lao sư cười nói có tiền cầm đương nhiên được trương sợ nói đó chính là không có ý kiến ta có thể lại mời hai vị lao sư tới vương duy chu lắc đầu cứ như vậy ban một học sinh ngươi tỉnh h mười hai vị lao sư g i ả n g bài ta đều không biết nên làm sao nói ngươi cười một cái nói ngươi là thật có tiền a trương sợ nói cái này cùng có tiền hay không không quan hệ mọi người đều biết đây là ban một cặn bã học sinh nếu như để mặc cho mặc kệ tương lai rất có thể là ngục giam khách quen ta l i ề u mạng tiêu ít tiền có thể b ố n nắn cả đời của bọn họ con đường giá trị lại nói đi qua hơn một tháng các ngươi cũng nhìn thấy bọn họ thay đổi thành tích cuộc thi cũng là chậm rãi đề thăng đây là bọn hắn tự thân công lao càng là đang ngồi chư vị lao sư công lao dạy một cái học sinh tốt không có gì cảm giác t h à n h cựu chúng ta nếu có thể đem một đám cặn bã học sinh dạy thành trường chuyên cấp ba học sinh đó là cái gì cảm giác câu nói này rất có kích động tính chất có lao sư c ư ờ i nói ngược lại ngươi là l ã o bản ngươi nói thế nào chúng ta như thế nào nghe vậy được quyết định như vậy đi t a đi cấp học sinh học t r ư ơ n g sợ xoay người đi phòng học hơn bảy mươi một học sinh toàn bộ tại học tập đều không ngoại lệ liền một cái chuẩn mất cũng không có nhường t r ư ơ n g sợ đặc biệt có cảm giác thanh cựu nhẹ nhàng đẩy cửa vào nhẹ nhàng đi lên bục giảng Các học sinh phần lớn là q u é trước hắn ắ một m đó trương sợ nói qua rất nhiều lần các học sinh nhiều cho là đang mở trò đùa liền giống như người nào đó cổ vũ ngươi kiểm tra các phật viện ý học một dạng không đáng tin cậy không muốn càng là thật sự trương sợ nói không phải nói đùa ta cho cái k i a hai danh lão sư mở ra tiền thưởng bây giờ mười danh lão sư cũng có tiền thưởng chỉ cần có người kiểm tra tiến ngũ thập thất bên trong ít nhất là vạn nguyên ban thưởng ta đi lão sư thật có tiền cho chúng ta chút đi chính là chính là cải thiện cải thiện sinh hoạt thôi lão sư phát trợ cấp sáu hữu học sinh loạn hô một mạch vân tranh la lớn còn muốn hay không cái mặt quản các ngươi ăn ở cho các ngươi thỉnh lão sư có ý tốt đòi tiền a ngươi chính là chó chân mặc dù ngươi nói rất có đạo lý vương giang hô vân tranh mít hắn một cái ngược lại là không nói gì chưng sợ lại chụp hai cái bàn tay quay người lại tại trên bảng đen viết thượng nhất vạn nguyên ba chữ dùng ngón tay điểm nói đừng nói không cho các ngươi tiền cũng đừng nói không cho các ngươi cơ hội một v ạ n tệ chính mình bằng b ả n sự đi tranh cả tháng bảy cầm ngũ thập thất trung thư thông báo chúng tuyển tìm ta một chương chính là một v ạ n tệ các ngươi dám liều sao thật hay giả lý sơn hô lý anh hùng nói chỉ ngươi thành tích kia đ ề u kiểm tra bất quá ta một lớp m ộ ư ơ i một vẫn là tỉnh lại đi lý sơn cả giận nói ta dựa vào theo ta kêu gào chưng ơ sợ ở phía trên nói chuyện dám sao một vật tệ ta cúng bay các ngươi ăn chồng coi các ngươi ở bất cứ chuyện gì không cần các ngươi lo lắng còn lại một tháng có bản lánh hay không lấy đi cái này một vật ệ đều xem chính các ngươi h i ế u học sinh nhắc tay đạo lão sư giống ta dạng này xếp lớp cũng có thể sao đây là tân hiệu trưởng về sau cưỡng ép đưa tới mười mấy học sinh cùng mười tám ban học sinh so thành tích của bọn hắn xem như không tệ t r ư ơ n g sợ cười một cái đương nhiên có thể chỉ cần các ngươi có thể kiểm tra tiến g ngũ thập thất bên trong vỏ khô vẻ mặt đau khổ nói lão sư ngươi là muốn b ứ c điên chúng ta t r ư ơ n g sợ nói tin tưởng ta các ngươi có thể có công bằng đi l i ề u mạng cơ hội cũng không nhiều thi cấp ba một lần thi đại học một lần đây là tương đối mà nói công bình nhất tối trong suốt hai lần liều chết cơ hội nếu như này cũng không nắm chặt sau này cơ hội gì cũng không cần ảo tưởng lý sơn khẽ cắn ngôi vì một vật tệ lao tử liều mạng chính là chính là lao sư ngươi đi đi chúng ta muốn học tập vương g i a n g túi đầu đọc sách chương sợ cười một cái tiếp tục giữ vững các ngươi đã dùng một tháng thời gian cho ta sáng tạo ra một cái kỳ tích bây giờ lại dùng một tháng thời gian đi sáng tạo cái tiếp theo kỳ tích kiểm tra tiến ngũ thập thất bên trong làm cho cả thành thị cho các ngươi chân kinh sau đó thì sao còn có một vạn đô la tiền mặt có thể tự do sử dụng một vạn tệ tiền có thể hay không cầm tới sáu lao sư chỉ có năm mươi bảy a thí nghiệm cao chung không tính hữu i học sinh đặt câu hỏi không tính chúng ta chỉ cần xếp tại đệ nhất cái kia trường học trương sợ nói đừng tưởng rằng ngũ thập thất chung rất khó kiểm tra toàn thành phố phía trước một ngàn tên thì có cơ hội lớp chúng ta cấp không phải có rất nhiều người danh sưng đánh nhau toàn thành phố phía trước vài tên sao khảo thí cũng tới cái toàn thành phố phía trước vài tên thôi để cho ta mở mắt một chút nói đến đây trương sợ đi ra ngoài chắc chắn cơ hội một vạn tệ đẩy cửa đi ra ngoài vốn là đâu ngươi là có học hay không đều phải học hiện tại thế nào ngược lại muốn học vì cái gì không cố gắng học học trở về một vạn tệ tiền các học sinh trong nháy mắt có động lực đầu cũng thanh tỉnh cũng không l â y lại tên kia xem trọng sách tới nha dường như hoàn toàn cũng sẽ trương sợ đi ra thương khố trở lại trên nhà xe làm xong ngươi đi tỉnh h lao sư a tân hiệu trưởng lặp lại một lần năm vạn tiền lương dạy đến thi cấp ba kết thúc một đệ tử kiểm tra tiến ngũ thập thất bên trong cho hai vạn tiền thưởng mười cái học sinh cho mười vạn ân trương sợ xác nhận nói tân hiệu trưởng cười một cái nếu là thật có thể có m ộ ư ơ i cái học sinh kiểm tra tiến ngũ thập thất bên trong trăm ngàn c ố i này trường học ra trương sợ nhắc nhở hai lão sư là hai mươi vạn đồng thời mỗi cái học sinh cho một vạn bên trong m ộ ư ơ i vị giáo sư tiền thưởng hai vạn hoặc càng nhiều một điểm tân hiệu trưởng nói lão sư tiền ta quản học sinh chính ngươi ra còn nói một câu đi trở về làm việc lão đồng chí làm việc chính là lưu loát bốn h triệu hai vị lao sư tuần tự đánh tới điện thoại hỏi thăm chuyện này trương sợ kỹ càng giới thiệu phía dưới m ư ơ i tám ban học sinh lai lịch cùng với thành tích có thể lần này giới thiệu cổ động lên hai vị giáo sư cảm xúc mạnh mẽ cũng là bảo ngày mai tới làm trương sợ nói hoan nghênh còn nhắc nhở nói chuẩn bị kỹ càng muốn dạy nội dung chỉ có một tháng thời gian kiểm tra thượng ngũ thập thất bên trong ngộng tưởng lộ ra hơi có chút xa hai tên giáo sư cũng là đã nói xong xuôi chuyện này lập tức cho phương bảo ngọc gọi điện thoại ta thiếu ngươi bao nhiêu tiền tới phương bảo ngọc cười hỏi là muốn lĩnh lương sao trương sợ nói là phương bảo ngọc nói ngươi có nhiều như vậy phòng ở không bằng thuê ta cách làm vụ a một tháng hai vạn là được trương sợ đáng cười nói ta một tháng n g i kiếm lời sáu ngàn cho ngươi mở hai vạn kia cái gì liền hai ngày này ngươi chừng nào thì có r ả n h tới t ì m ta mau đem tiền kết liễu ta sợ tiếp qua hai ngày sáu nha mười vạn đồng gọi điện thoại thời điểm hắn trên xe l o ạ n chuyển nhìn thấy cái túi lấy ra xem xét là đại cầu t i ể u bạch mười vạn đồng tiền sinh hoạt số tiền kia cầm về về sau bỏ vào trên xe tiếp đó liền đã quên không muốn càng là có ngoại ý muốn kinh hỷ chương sợ cười ha ha lấy nhanh tới đây nhanh tới đây có tiền cho ngươi mở tiền lương phương bảo ngọc cười nói không vội ngày mai a cũng được cái kia treo chương sợ để điện thoại di động xuống đ ỗ n g nhiên minh bạch đại họa sĩ vì cái gì đem tiền tùy tiện bỏ vào phòng bếp trên mặt đất cái đồ chơi này vạn nhất đã quên lại vạn nhất ngày nào đó chợt phát hiện nhiều kinh hỷ a chịu đến bực này cường đại kích động chương lão sư rất có ý nghĩ lấy ra khoản tiền khắp nơi ném loạn ném loạn tương lai nhất định sẽ có vô số đến không hết kinh hỷ đáng tiếc trong ngân hàng tiền sở còn lại lắp đ á c thật là lắp đ á c không có mấy cái a chưa xong còn tiếp năm trăm mười tám năm trăm mười bảy lại trời mưa chậm thêm chút thời xa kiên gọi điện thoại tới nói cho hắn biết một cái tin xấu lao bản trần trấn k h ô n tự mình đi đàn luận phí thật lớn kình nhìn thấy kiều quang huy nói là định dùng năm nơi hai căn phòng phòng ở đền bù hắn bị thương tiểu quang huy tiếp nhận điều kiện này đồng thời thuyết phục lao gia tử kiểu đức lai để yên lao gia tử cũng là đáp ứng trưng ơ sợ cười cười nói đây là số mệnh sa kiên nói cái kia phải xin lỗi ngươi cái kia lầu không còn trưng ơ sợ nói không có việc gì đông nhiên nghĩ đến chủ ý còn nói lượn không có việc gì cúp điện thoại trở tay gọi cho mập mạp giao cho ngươi một cái nhiệm vụ sáu đầu bên kia điện thoại thô bạo hô lão tử không b i ế ngươi người thích có quen hay không lão tử có chuyện muốn làm giúp ta cha kiểu quang huy số điện thoại di động hoặc lao bà hắn cũng được nhất định muốn nhanh trương sợ nói dựa vào cái gì giúp n g ư ơ i cha mập mạc nói lao tử điều ngươi một cái q u ỷ a trương sợ nói ngoan tra được số điện thoại ta cho các ngươi làm một cái phòng chơi biza thật hay giả mập mạc hỏi bất luận thật giả ngươi được trước tiên tra được số điện thoại mới có thể biết đáp án đi thăm dò à phát động trong hạnh phúc rộng lớn nhân dân quần chúng nhất định muốn điều tra ra trương sợ nói mập mạc khinh bị nói ngươi chỉ có ngần ấy tiền đồ cúc điện thoại không đến m ư ơ i năm phút đánh trở về đem tiểu quang huy cùng lao bà hắn điện thoại của cùng nhau nói ra cuối cùng nói một câu chờ ngươi phòng chơi biza yên tâm đi xoáy ca trương sợ cho tiểu quang huy gọi điện thoại tiếng c h u n g r e o một hồi điện thoại mới kết nối tiểu quang huy nói ngươi hảo nghe âm thanh có chút bất lực trương sợ nói tiểu thúc ta là trong hạnh phúc c h ơ n g sợ chính là hai năm trước chuyển tới một mực đánh nhau tên kia tiểu quang huy nói là ở vương bách hợp nhà trên lầu sao v â n g v â n g chính là ta trương sợ nói nói đến ngượng ngùng ngươi cái này vừa tỉnh lại không bao lâu ta liền làm phiền ngươi không có việc gì nói đi tiểu quang huy thanh nhẫn có chút hư bên cạnh thượng nhất giọng nữ hỏi ai nha trương sợ nói là chuyện như vậy ngươi không phải hôn mê sao địa sản công ty lão bảng gấp gáp rồi nói là đáp ứng ta một cái điều kiện để cho ta tìm nhà ngươi lão gia tử nói chuyện để nhà ngươi lão gia tử cũng chính là k i ể u đức lai đại gia vương thả hắn t i ể u quang huy nói chúng ta đã nói xong không sao biết ngươi nói xong ngươi trước nghe ta nói chưng sợ nói đây đúng là một thật không cần thể diện ý nghĩ bất quá sáu ngày trước hết nghe lấy nghe xong lại nói được hay không đi ngươi nói t i ể u quang huy nói chưng sợ nói là chuyện như vậy ta ở trong hạnh phúc có ba mươi sáu phòng nhỏ trong đó có m ộ ư ơ i hai ở giữa còn không có ký di chuyển hợp đồng có có thể lầu một là giáp hát ơ n mấy g i có thể mở liên hoan hội làm một cái diễn xuất những thứ này cũng không lấy tiền bình thường còn có thể chiếu phim thu cái năm khối mười khối cho tiểu khu cư dân cũng là cho đại gia đại mụ tìm việc vui lầu hai là vũ đạo phòng học lầu ba mươi sáu l ầ u ba dự định thật đúng là khó mà nói tóm lại tòa nhà này sẽ đối mặt tiểu khu cư dân làm nhất định phạm vi khai phóng tỉ như là một cái phòng tập thể thao tượng trưng thu chút tiền nhưng là bây giờ đâu ngài đồng ý trần trấn k h ô n điều kiện ta đây tòa nhà liền nắp không nổi tiểu quan g huy trầm mặc phút chốc vấn đạo ngươi là nói ngươi nghĩ xây một tòa nhà l ầ u một làm giả hát không sai là không có có tòa vị loại kia nhưng mà có sân khấu có thể khiêu vũ có thể liên hoan có thể ăn cơm còn có thể xem phim chủ yếu chính là cái này lầu một đối mặt bên ngoài khai phóng đúng còn một cái sẽ không định kỳ có đủ loại diễn xuất tỉ như âm nhạc hội múa ba lê chủ yếu là vũ đạo phương diện đây là ta dự tính ban đầu tiểu quang huy suy nghĩ một chút vấn đạo ngươi cần ta làm cái gì ta muốn để cho ngươi cho trần trấn khôn gọi điện thoại ta đây điều kiện cũng t h ê m vào có thể sao trương sợ nói thật không phải là ngoa địa sản thương đầu tiên ta có ba mươi sáu cái phòng ở quang thu mua những phòng ốc này liền xài hơn mười triệu tiếp đó ta còn muốn lại cho một nghìn vạn đồng thời đâu chính phủ sẽ cho phá dỡ c h ợ cấp tiểu đây cũng là một khoản tiền lại đồng thời đâu địa sản thương còn có thể xây hàng hóa lầu bạn đứng đây là lớn hơn nữa đầu thu vào ta trả ra nhiều như vậy kỳ thực là đồng giá trao đổi tiểu quang huy nói để cho ta suy nghĩ một chút trương sợ hỏi người muốn bao lâu tiểu quang huy nói chuyện này x ấ u nói như thế nào đây ta không hảo lật lọng cùng ngươi thím thương nghị một chút trương sợ nói tốt nhất cũng cùng t i ể u lao ra t ử thương lượng một chút các ngươi nếu là cảm thấy có thể đi lại đi tìm trần t r ấ n không nói nếu là cảm thấy khó xử coi như xong tiểu quang huy đã nói trương sợ do dự một chút còn nói còn nhiều hơn nói một câu ngươi có thể nói ta là tiểu nhân ta muốn nói là địa sản thương bức đại gia ký phá dỡ hợp đồng lúc thủ đoạn gì đều dùng giống rụa đen bọn hắn cũng là bị bắt vào đồn công an buộc người trong nhà ký hợp đồng không ký hợp đồng không thả người toàn bộ trong hạnh phúc giống rùa đen dạng này ít nhất có sáu bảy mươi người có thể càng nhiều tiêu quang huy nói ta biết cái này bọn họ là có chút quá mức trương sợ nói tất nhiên bọn hắn vì lợi ích cái gì cũng được làm chúng ta thích đương sách một điểm nhỏ yêu cầu cũng không tính qua phân mà lại là hiếm có cơ hội sách cái yêu cầu chính là hẳn là nói một chút tiêu quang huy cười một cái ta suy nghĩ cúc điện thoại đánh ra cú điện thoại này trương sợ không còn làm bất cứ chuyện gì tâm tình nằm trên ghế xa lon tùy tiện suy xét liền cơm đều mất đi đó là từng chút một cũng không đói lo được lo mất suy đoán lao kiểu có thể đáp ứng hay không hắn sau bốn mươi phút kiều quang huy đánh trở về điện thoại ta cảm thấy ngươi nói đúng nhưng mà ngày mai buổi sáng có thời gian hay không có thể tới hay không bệnh viện có thể có thời gian chúng ta ngày mai gặp cúp điện thoại chương sợ dùng sức vung xuống nắm đấm có hy vọng thế nhưng là à ngày mai có hai tên giáo viên mới đến đưa tin suy nghĩ một chút các nàng đi lên khóa hẳn là có thể đến sớm Bị hắn nói chúng sáng hôm sau tám h hai tên hơn năm mươi tuổi nữ giáo sư đồng thời đi tới cũng là sách cái túi laptop tới lại có một tay mải đi tới nơi này nhìn xem thương khố có chút điểm s ư n g sở họ c h ơ n g sợ ở nơi này lên lớp c h ơ n g sợ cười giàn giải quên nói nơi này là ta mượn trong này hết thệ đều là ta đặt mua có chút đơn giản hai vị lao sư có gì cần chỉ cần phân phó ta tận lực đi làm hai giáo sư một cái họ t r ư ơ n g một cái họ hoàng hoàng lao sư nói vào xem một chút đi thế là liền đi vào đi mở ra cửa kho hàng bên trong vậy mà ánh đèn sáng tỏ đi thẳng tới phòng học cửa sau cách pha lê đi đến nhìn các học sinh chịu đến một vạn tệ tiền khích lệ tia từng cái nỗ lực cùng như bị điên cỗ này tinh thần đầu nhường hai tên lão sư đều ăn cả kinh họ r ư ơ n g sợ mỗi ngày đều dạng này l i ê n cái này học tập bầu không khí tại sao có thể là một đám cặn bã học sinh tại sao có thể là một đám học sinh kém làm sao có thể học tập không giỏi t r ư ơ n g sợ tiếp tục làm g i ả n giải con người của ta có chút t h bạo bọn hắn chẳng khác gì là bị ta cưỡng ép nhốt ở chỗ này không học tập đánh liền bây giờ nghe nói nhiều đánh hai giáo sư nhìn nhiều t r ư ơ n g sợ vài lần đánh học sinh không tốt biết không tốt bất quá bọn hắn trước đó chính là ngày ngày đánh nhau tạo thành bang phái ra ngoài đánh nhau còn không bằng đánh cho ta chương sợ nói phía trước là văn phòng dẫn hai tên nữ giáo sư đi vào trong trong kho hàng chủ yếu công trình kiến trúc là ngăn cách cùng bình phong phòng học nơi đó tốt xấu còn cách một cách văn phòng cùng ký túc xá tất cả đều là bình phong nhất là ký túc xá đủ loại bình phong loạn đường một mạch quả thực là l i ề u mạng ra một cái mê cung đi tới phòng làm việc đơn sơ bên trong mười bảy tám vị lao sư trông thấy trương sợ sẽ cười hiệu trưởng tới a trương sợ có chút buồn b ự c nào có trường học nào có hiệu trưởng còn nói giới thiệu một chút hai vị này là mới tới lao sư cùng mọi người cùng nhau dạy cái kêu ban một hốt đản Có lao sau ư cười nói, bọn họ là t đã đảng. thấy ngoan ngoan nhất Trưng tháng từng học sinh, nhưng không hôn chậm, họ, như khỉ. vậy ngoan ngoan nói, người bọn cùng sống giống gặp gặp con a có cái sợ sớm s là đó tiếp tục nói hai vị này là thực nghiệm trung học lao sư sáu vì hết chút thời gian làm giới thiệu lại đem hai lão sư giới thiệu cho học sinh đến nỗi ai học cái gì mười hai vị lao sư thương nghị tới ngược lại các học sinh một ngày hai mươi bốn h đều ở nơi này tùy theo các ngươi giày vò mặc dù m ỗ i cái lao sư đều nghĩ nhiều hơn khóa nhiều cùng các bạn học giản g đề nhưng mà có một chút phải n h ự kỹ ở đây không giống như đơn khoa thành tích so là một lần cuối cùng thi xếp hạng toàn thành phố phía trước một ngàn tên thi vào năm thập thất trung có cái này một cái cùng mục tiêu các học sinh nội tình lại là cùng một cái tiến độ các lao sư không cần thiết tranh đoạt lẫn nhau nghiên cứu một chút vừa thương lượng tiếp đó liền d i à y v à o a đối với bọn hắn tới nói trừ bỏ hoạch trọng điểm đề mục bên ngoài càng nhiều tác dụng chính là một cái giải đáp máy móc giải đáp các học sinh liên quan nghi vấn cho nên đại gia thật sự không cần thiết đi tranh đoạt thời gian đem quyền tự chủ còn cho học sinh nhường học sinh đi học đi phát hiện vấn đề tan học thời điểm tới hỏi bọn hắn vấn đề chương sợ làm chuyện này dặn dò một tiếng đi ra cửa bệnh viện lần này đi tới lầu sáu người chính là ít đi rất nhiều những cái này lôi kéo làm quen nói hộ nhân không còn trương sợ trực tiếp ấn chuông cửa nhận được sau khi cho phép tiến vào cao cấp phòng bệnh khu sáu thật xứng đáng năm t r ư này một cánh cửa cách bên trong nếu so với phía ngoài sạch sẽ rất rất nhiều trong hành lang cũng là không có ai mở cửa y tá nói cho hắn biết số phòng bệnh trương sợ tìm đi qua sau khi gõ cửa tiến vào cảm giác đầu tiên chính là thật là lớn phòng bệnh có gan đến đến tân quán cảm giác bên ngoài là cái phòng khách bên trong là phòng bệnh khu bên trong bên ngoài đều có tivi bên ngoài còn có một cái tủ lạnh bên ngoài ghế s o f a bóc e m ngồi cái tinh thần khỏe mạnh lao đầu là kiều đức lai trông thấy hắn gật gật đầu t r ư n g sợ hỏi rõ lao gia tự hào đi đến tiến tiêu đức lai nói xem bệnh người tay không a t r ư n g sợ a một tiếng vội vàng giàn giải đã quên đã quên ngượng ngùng lao gia tử không có lại nói tiếp c h u y ể n mắt xem ti vi phòng trong là kiều đại tẩu tới đón hắn tới a ngồi tiều quang huy nửa tựa ở trên giường trên cổ tay chôn lấy kim tiêm hướng về phía hắn cười mắt nhìn tiều quang huy một đầu kia tóc trắng lại quay đầu mắt nhìn tinh thần phấn chấn kiều đức lai cái này là hai người a nói là hai anh em còn tạm được chưa xong con tiếp năm trăm mười chín năm trăm mười tám sau cơn mưa liền sẽ trời trong lãng tiểu quang huy nói chuyện trước ngồi trưng từng sợ đến ngồi xuống gì cũng không mang thứ lội a nói chuyện lấy ra chồng tiền thả lên giường cười nói tiền mãi lộ tiểu quang huy s ừ n g sốt một chút cười theo phía dưới có chút ý tứ vậy được ta sẽ không k h á c h khí tiểu đại tẩu nói cái kia chỗ nào đi không cần không cần ngươi lấy về trưng sợ nói một điểm tâm ý chớ k h á c h khí tiểu quang huy cũng nói thu a cũng coi là cho ngưng mưu điểm phúc lợi tiểu đại tẩu con mắt một chút liền đỏ lên vội la lên nói bậy gì đấy tiểu quang huy nói t ố t trò chuyện chính sự trương sợ gật đầu không nói chuyện tiểu quang huy hỏi ta hỏi thăm n g ư ờ i đem tiểu quý ra còn có lao v u nhà còn có đoạn đại quân nhà dù sao cũng là rất nhiều người nhà phòng ở cũng mua rồi tiểu quý là rùa đen tên lão v u là mập m ạ p nhà đoạn đại quân là cái kia trong t ù r a hỏa trương sợ nói là còn nói có đôi khi ta cũng nghĩ không thông chính mình tiểu gì cũng sẽ làm mơ hồ chuyện tỉ như mua phòng úc ta cũng không hiểu rõ là chuyện gì xảy ra dù sao thì là mua thượng nhất chồng về sau nghĩ đến cái lý do tiếp đó mua xuống càng nhiều phòng ở tiểu quang huy nói nghe nói cũng là giá thị trường mua trương sợ nói ta lại không muốn dùng phòng ở kiếm tiền đương nhiên sẽ không ép giá tiêu quang huy nói ta là muốn như vậy ngươi muốn cho trần quản lý đồng ý điều kiện của ngươi mà kỳ t h ự c đâu nói cho cùng cũng chính là trần quản lý lo lắng cha ta bằng hữu làm khó h á n đối với ta mà nói đâu ta là lo lắng cha ta cùng ngươi t h í m tương lai cho nên ngươi nghe một chút ta lời nói này đánh ra đơn giản tiêu quang huy nói có chút khó khăn ngừng mấy lần mới nói xong tiêu đại tẩu nói ngươi nghỉ ngơi ta tới nói tiêu quang huy nói không cần nói tiếp ta là muốn như vậy sáu trương sợ nói đại túc ta nghe minh bạch ngươi trước nghe ta nói cảm thấy chỗ không đúng hoặc là chỗ không đủ nói ra tiêu quang huy gật gật đầu t r ư n g sợ nói ngươi lo lắng t í m cùng lao ra tử về sau sự tình lại lo lắng hai nhi tử cùng hai đệ đệ trở về không có chỗ ở điểm ấy ta có thể bảo đảm chờ phòng ở xuống ta giúp lao ra tử cùng t í m sửa sang nhà ở ta không muốn sang trọng cứ dựa theo lao ra tử cùng t í m ý tứ đi trang đơn giản thực dụng một cái nữa khắc bốn tòa nhà phòng ở ta làm muốn như vậy trước tiên đơn giản trang trí một chút phúc cái sàn nhà gạch men xứ đi hảo tuyến cái khắc động liền bất động rồi trang trí quá tốt không cần thiết không người ở khá hơn nữa phòng ở cũng phế đi thuê lại thua thiệt không đủ chứa tu tiền ngài nói là cái lý này n h ư à tiêu quang huy nói là trương sợ nói tiếp đi lão ra t ử khối này đâu ta không có thể nói khoác l á c sẽ chiếu c ô thật tốt thật tốt nhưng mà sẽ cho số điện thoại có chuyện đánh liền điện thoại cái này được chưa đi tiêu quang huy nói vốn là không nhớ ngươi hỗ trợ đó là chúng ta ra sự trương sợ suy nghĩ một chút hỏi ngài còn có cái gì không yên lòng chỗ tiêu quang huy cười một cái kỳ thực ngươi nghĩ theo ta nghĩ không phải một chuyện tiêu đại tổ nói để cho ta nói đi cùng trương sợ nói không phải chiếu cố không chiếu cố hai chúng ta sự tỉnh là hắn hai cái đệ đệ cùng ta hai đứa con trai chuyện lao kiểu cả đời này đều ở đây làm việc tốt chính là đang vì na tứ tên hôn đản trả nợ ngươi xem một chút tóc hắn sáu nói chuyện lại nghẹn à o t i ể u quan g huy nhỏ giọng nói đi hay là ta nói đi hắn cùng t r ư ơ n g sợ nói chúng ta thương nghị một chút mặc dù ta một mực cố gắng làm việc tốt nhưng mà ta biết một điểm một người muốn đáng giá rút mới có thể đi rút nhà chúng ta ra nhiều chuyện như vậy ngươi thím nhà trực tiếp sẽ không lui tới nguyên bản đâu ta là muốn đem phòng ở lưu cho ngươi thím ra thân tích chiếu cố có thể ngươi thím không làm nói trước đây như thế nào đối với chúng ta sáu những này là ra sự không nói những thứ này ta muốn nói ngươi có thể không thể giúp nhà chúng ta trông n o n khác bốn chỗ phòng ở ta sẽ viết cái gì c h ú t chờ ta đi sáu tiêu đ ạ i tẩu xì một tiếng kinh m i ệ t phi phi phi đi gì đi không nói điểm xấu mà nói tiều quang huy cười một cái hảo tất cả nghe theo ngươi cùng chương sợ nói ta sẽ làm ghi chép cha ta cùng ngươi thím nắm giữ nhà tuyệt đối chi phối quyền bất luận bọn hắn làm cái gì tùy theo chính là chỉ một điểm làm phiền ngươi giúp ta giám sát ta cái kia hai cái đệ đệ còn có ta cái kia hai nhi tử nói đến đây cười khổ phía dưới thật không biết lão kiểu nhà đến cùng làm cái gì nghiệt tạo ra như thế bốn cái đồ chơi đi theo còn nói Ta là hy vọng ngươi chúng ó t ể g i p đỡ t h o á giám sợ á xáu. cái t một chút, nếu na tứ tên đảng hay không bất lo, đi ra cũng vẫn là tiếp tục thế tờ bất động sản phải thả ngươi thím Trương động cũng cái của hôn hay không như phòng nhiên, phải nếu na đảng vẫn Nó nào ngoại, này bốn ngươi, đương sản ngươi quay ra đi đây? Đối đây. giấy lo, là là dối ở ở s nhắc nhở một câu phá rỡ phòng xử lý giấy tờ bất động sản rất phiền phức rất nhiều người muốn chờ 5 năm năm trở lên cũng không biết là chuyện gì xảy ra cái này không trọng yếu ngược lại đồ vật đặt ở ngươi thím nơi đó ta đề nghị là đi ngân hàng xử lý cái kết sát đem giấy tờ bất động sản cái gì bỏ vào đối ngoại na tứ cái phòng ở là của ngươi đương nhiên bình thời vật nghiệp phí cái gì cũng là nhà ta giao cái này ngươi không cần lo lắng nhưng mà có khả năng lúc nào về sau có khả năng cần ngươi giao giúp đỡ giao giao có thể sao tiều quang huy v ấ n đạo chương sợ nói cái này không thành vấn đề hoàn toàn không có vấn đề vậy là tốt rồi tiều quang huy nói yên tâm tiền không phải tốt không chắc chắn sẽ có chỗ tốt của ngươi nói đến đây ngừng phía dưới một cái nữa ngươi thím cũng về hưu nếu nói tương lai có một ngày lao đầu tử nhà ta không có ở đây ta cũng không ở ta hai tên khốn kiếp kia đệ, đệ trở về nếu là khi dễ ngươi thím chỉ cần điện thoại cho ngươi hy vọng ngươi có thể đứng ra trương sợ nói chính là không có những chuyện này chỉ cần tìm được ta ta cũng nhất định sẽ giúp thím vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi tiêu quang huy dường như là có sức sống khi nói chuyện dần dần có chút khí lực đi theo lại nói không có khả năng để cho ngươi làm không công không cho chỗ tốt chỗ tốt này chính là nếu nói ta ra na bốn cái hôn đản đồ chơi từ đầu đến cuối còn như vậy hôn đản chờ ngươi thím cũng đi ta ra na năm phòng nhỏ đều là ngươi trương sợ s ừ n g sốt một chút vẻ mặt đau khổ nói muốn thu bất động sản thuế ta không đóng nổi a tiêu quang huy hiếm thấy cười một cái đại khái chính là chỗ này chuyện gì ngươi hiểu chưa trương sợ nói rõ tiều quang huy n h ư ờ n g hắn nói một lần trương sợ nói năm phòng nhỏ xuống ta sẽ giúp đỡ trang trí thím ở cái tiêm một gian sáu không đúng sách thiên các ngươi ở đâu l ã o đầu từ nhà ta mặt mũi lớn phòng ở đã sắp xếp xong xuôi tùy thời có thể ở qua đi bất quá dù sao không phải là mình tiều quang huy nói cái này năm phòng nhỏ sáu nói như thế nào đây là ta muốn cho na tứ tên i hôn đản một cái sinh tồn cơ sở nhưng nếu bọn hắn tiếp tục hôn đản xuống cho bọn hắn phòng ở chính là để cho ta chính mình khó chịu cho nên sáu câu nói kế tiếp chưa hề nói trương sợ nói tiếp thúc yên tâm phòng ở xuống ta trước tiên trang trí một cái tiếp đó giúp đỡ trông nom khác bốn cái phòng ở nếu các ngươi cho phép tùy tiện phô cái sàn nhà tiếp đó thuê chờ ngươi ra na bốn người trở về lại đem phòng ở dọn ra cho bọn hắn ở đối ngoại đâu là thím thuê nhà của ta ở hay là ta cho hắn mượn nhỏ ở trước tiên như thế duy trì l ấ y cũng là quan sát đến nếu bọn hắn chịu học tốt phòng ở còn cho bọn hắn nếu như không học tốt vậy thì một mực thuê lấy à, chọc ta phiền còn có thể đuổi bọn hắn đi là chuyện như vậy à. tiều quan g huy nói chính là chỗ này chuyện gì làm phiền ngươi không phiền phức không có chút nào phiền phức ngay cả có một điểm ngươi tuyển phòng chết thời điểm khoảng cách tốt nhất ta những tòa lầu gần một chút thuận tiện t r u n g n o n trương sợ x á c h cái đề nghị cái này không có vấn đề ta sẽ cùng trần quản lý ra điều kiện tiểu quang huy nói trương sợ đứng dậy bái một cái cảm tạ t i ể u thúc tiểu quang huy buồn bực nói ngươi bái người chết đâu bên cạnh đi trương sợ cười hắc hắc cùng tiểu đại t ẩ u nói thím ngươi yên tâm ta trương sợ cả đời này cái khác không dám nói tốt xấu có k h o a lương tâm cũng không cùng ngươi ăn nói xuông số điện thoại tại thúc trong điện thoại di động ngươi nhớ cho kỹ có chuyện đánh liền điện thoại tiểu đại tẩu đã nói trương sợ quay đầu lại hướng tiểu đức tới nói chuyện lớn tiếng lão gia tử ngài về sau liền cùng ta lan lộn t i ê u đức tới khinh thường nói chỉ ngươi bên cạnh đi chơi trương sợ cười ha ha một tiếng t i ê u thúc ta đi đây chờ ngươi điện thoại t i ê u quang huy nói không cần đi một hồi trần quản lý liền đến ta ngồi chung đem sự tình nói xong nó trương sợ nói không cần ký hợp đồng a đương nhiên m u ố n ký đến lúc đó ngươi giúp ta xem ta và ngươi thím xem không hiểu cái kia t i ê u quang huy nói nhìn hợp đồng a sớm nói a ta có nhân sĩ chuyên nghiệp trương sợ cho phương bảo ngọc gọi điện thoại tiểu bà tử đi đâu đang muốn điện thoại cho ngươi phương bảo ngọc nói trương sợ hiếu kỳ nói gọi điện thoại cho ta có việc phương bảo ngọc nói lão nhân ra ngươi hôn qua nói để cho ta hôm nay tới lấy tiền trương sợ a một tiếng hh ắ c ắ c ngay s n g người khác tìm ta lấy tiền đó là tất yếu mang tính lựa chọn q u ê n đi theo còn nói ta bây giờ tại bệnh viện có thể qua tới không phương bảo ngọc hỏi ngươi lại bị thương trương sợ buồn b ự c n ó i đừng nói nhảm nhanh tới đây nói ra bệnh viện tên cùng số phòng bệnh phương bảo ngọc tới thật đúng là nhanh tắt điện thoại phía sau hai mươi phút đã đến trương sợ đem sự tỉnh cùng hắn nói chuyện phương bảo ngọc nói ngươi xem tốt như vậy không chúng ta thành lập cái sở hành chính luật sư tiền kỳ đâu người đem ta khi ngươi công ty pháp vụ tùy tiện khai điểm tiền liên phải chống đỡ lấy chuyện ta vụ chỗ sinh ý chờ tương lai làm lớn ngươi cũng làm lớn ta bàn lại sau này phương thức hợp tác có hay không hảo t r ư ơ n g sợ nói ngươi nói thế nào như thế nào là phương bảo ngọc thật cao hứng nói c ả m t ạ n g chương sợ nói vừa vặn ta mặt kia còn có một cái công ty điện ảnh và truyền hình ngươi có r ả n h đi với ta một chuyến công ty dường như có hai cái pháp vụ ngươi đi cùng bọn hắn hiểu rõ một chút về sau nếu là có cái kiện cáo muốn đánh cái gì ngươi liền lên nói đến đây xem phương bảo ngọc vấn đề là ngươi được sao có thể lên tòa sao cái gì gọi là có thể lên tòa sao ngươi còn có thể lại xem thường ta một chút sao phương bảo ngọc nói ta dân sự tố tụng cái gì không được trước đây ta thực tập sáu t h a n h t h a n h thành ngươi đi trương sợ nói ngươi hôm nay nhiệm vụ chính là toàn trình cùng đi chờ hợp đồng đưa tới ngươi phải cẩn thận nhìn nhất định không thể ra sai ă n t h ị t thòi tiêu đức tới nói ă n t h ị t thòi ngươi hỏi hắn dám sao trương sợ quay đầu nói chuyện đại gia ngài đâu là bây giờ còn k h ỏ i mạnh trần quản lý có thể nghe lời có thể vạn nhất đâu vạn nhất ngươi đi kinh thành hoặc đi nước ngoài bọn hắn không theo hợp đồng xử lý làm sao bây giờ chưa xong c ò n tiếp năm trăm hai mươi năm trăm mười chín cho nên hôm nay thật lớn thái dương ý tứ của những lời này chính là nếu ngài không có ở đây làm sao bây giờ tiêu đức tới lại không đốc biết trương sợ là có ý tứ gì nghị nghị không có lại nói tiếp tiêu đại tẩu cùng phương bảo ngọc nói c ả m ơn ngươi phiền thoái ăn hoa quả trương sợ nói không cần phải để ý đến hắn đây là ta người một nhà ngươi về sau nếu là muốn đánh cái kiện cáo gì tìm hắn chỉ cần ngươi không sợ thua hắn liền dám thay ngươi đánh phương bảo ngọc vẻ mặt đau khổ nói trương la bản ta tốt xấu là một cái luật sư ngươi không thể đối với ta như vậy trương sợ nói d ẹ p đi à người nào không biết thư a kiện đánh chính là ân tình cùng tiền quan t ò a như thế nào phán còn không phải chuyện một câu nói phương bảo ngọc nghiêm mặt nói ngươi không thể chửi đ ớ i pháp luật trương sợ nói ngươi mau giết ta đi ta câu nào chửi đ ớ i pháp luật ta là nói một ít nhân bất làm chính sự ngươi không biết ta cao pháp phó viện trưởng đều bị bắt phía d ư ớ i không biết ảnh hưởng tới bao nhiêu người lại nói ngươi thực tập lâu như vậy cũng không tin cái gì cũng chưa từng thấy phương bảo ngọc thẳng háng một cái đi trệ đi theo còn nói ngươi tiểu đồng chí này có nghiêm trọng tư tưởng khuyên hướng vấn đề nhất định phải nhìn nhiều một chút ba cái đại biểu trương sợ cười hắc hắc ngươi là đồng chí tốt liên lúc này trần trấn có tới cùng lần trước gặp qua lúc một dạng dọn dẹp gọn gàng hảo nhất phái nhân sĩ thành công khí thế vào cửa trước tiên cùng tiểu đức tới hỏi hảo lại đến cùng tiểu quang huy nói chuyện chỉ là tại nhìn thấy trương sợ thời điểm khoe mắt có chút rút rút Quả Quang quên Tiều Huy thuật nhiên, hắn rút rút đúng. Tiều quang huy cũng không dài dòng, càng sẽ không làm cái gì chiến thuật quân co, nói thẳng vào vấn dài cái rút rút gì co, làm vào sẽ rất mau trả lời ứng. Bây giờ, hắn muốn cùng ngươi nói phía dưới chuyện giữa các ngươi trần trấn không trực tiếp liền t r ấ n kinh trước kia là bồi ba bộ phòng ở bây giờ có khả năng kiếm ít mấy trăm vạn thậm chí nhiều hơn nói bồi ba bộ phòng ở là bởi vì lao kiểu nhà nguyên bản là có khả năng đổi về hai bộ đến nơi kiếm ít mấy trăm vạn nói là là trương sợ những tòa lầu hắn là làm địa sản đang nói chuyện đồng thời trong đầu nhanh chóng làm tính toán bên ngoài tiểu khu vây là cao tầng cân nhắc đến chi phí cân nhắc đến lầu khoảng thời gian cân nhắc đến tốt nhất dùng tích tỷ lệ sáu vân vân, vân vân có nhiều vấn đề cư xá nội bộ chính là tám tầng thang lầu lầu kiến trúc vì bán đi giá cao mỗi một nhà lầu đều phải tận lực có đặc sắc tận lực giảm bất loại kia liên miên bất tận hộp diêm lầu cũng may trong hạnh phúc đủ lớn mặc kệ hắn g i à y v ò tại kế hoạch bên trong trong cư xá nhà lầu từ hai đơn nguyên đến bốn cái đơn nguyên không đ ợ i định cho trương sợ nhất định là hai đơn nguyên nơi ở lầu hai đơn nguyên một tầng ba nhà t r u n g lầu tám tầng cao nhất nhất định sẽ có vào tầng t r u n g bốn mươi tám nhà trương sợ giao về ba mươi sáu cái phòng ở nếu hắn nhất định phải làm hộ không chịu di rời có thể có thể muốn nhiều hơn sáu tám cái phòng ở nói đúng là gian phòng đếm t r a n l ệ c bốn sáu cái một căn phòng theo một trăm vạn tính toán liền muốn thiệt hại bốn sáu trăm vạn tuy t r ư ơ n g sợ sẽ bổ túc một vạn nhưng mà có một chút cao tầng là dọn trở lại lầu vẫn là thang máy lầu cùng thang lầu lầu chắc chắn không phải một cái giá tiền theo g i a bán tính toán thương phẩm phòng có thể bán chín một m ờ thế nhưng là dọn trở lại nhà giá phòng bình quân xuống liền ba cũng chưa tới lại một điểm dọn trở lại nhà phòng ở không tập bán cái này mấy điểm nhân tố tổng hợp đến cùng một chỗ trần t r ấ n khôn nhất định là thua thiệt nhưng mà trần t r ấ n khôn rốt cuộc là có thể làm to chuyện người trong đầu hơi chút tính toán lập tức đáp ứng nói không có vấn đề đây là nguyên bản là đã nói xong sự tình ta sẽ để cho thủ hạ mau chóng làm ra hợp đồng đến lúc đó còn muốn phiền phức kiều tiên sinh cùng trương tiên sinh bị liên lụy ký tên hắn vì cái gì thống khoái như vậy đáp ứng không đi nói kiều đức tới lao ra từ sau lưng cường đại nhân vật chỉ nói những phòng ốc kia cùng lắm thì trở về một lần nữa làm b ả n thiết kế nghĩ thêm đến biện pháp một cái nữa trương sợ trả lại phòng ở còn có thể định sổ sách cho thi công đơn vị sao hắn thống khoái nhường trương sợ không thích ứng cứ như vậy trần trấn khôn mau chóng rất chán ghét trương sợ nhưng vẫn là trên mặt lộ vẻ cười nói chẳng những đáp ứng ngơi điều kiện còn có thể dựa theo yêu cầu của người một lần nữa thiết kế tòa nhà người xem lúc nào có thời gian đi công ty một chuyến cùng nhà thiết kế nói chuyện một cái nữa hy vọng khởi công thời điểm ngài một nghìn vạn có thể lập tức nhập sổ cái này không thành vấn đề à? tuyệt đối không có vấn đề nếu như ngươi bây giờ muốn nhìn ta bây giờ liền có thể đưa cho ngươi xem trương sợ nói chân chấn không nói thế thì không cần nhưng mà có một chút muốn nói rõ một chút thi công lúc hy vọng ngươi có chuyên môn công trình giám lý từ lầu hình đến tài liệu tốt nhất có thể tự mình giữ cửa ải bởi vì ngươi tỏa nhà này chạy theo giờ công lên liền cùng ta công ty không quan hệ chúng ta có thể xuất công người ra tài liệu nhưng nếu như ngươi đối với chúng ta sử dụng tài liệu kiến trúc không hài lòng còn xin tự nghĩ biện pháp trương sợ nói thế thì không cần dựa theo ngươi xây hàng hóa lầu tiêu chuẩn tới ta tin tưởng ngươi đi theo b ổ thượng nhất câu ta hy vọng những toàn lầu khoảng cách tiêu thúc nhà phòng ở không xa có thể sao hoàn toàn có thể trần trấn khôn cười một cái bị người tin tưởng cảm giác t h ậ t tốt nhưng ngươi tốt nhất vẫn là muốn thỉnh một cái công trình giám lý nói đến đây cùng tiều quang huy nói vậy cứ như vậy công ty của ta còn có chuyện cũng là muốn trở về làm hợp đồng chúng ta sẽ liên lạc lại tiều quang huy nói làm phiền ngươi trần trấn khôn cười nói cho các ngươi phục vụ là vinh hạnh của ta nói xong câu đó đi đến tiều đức tới trước mặt lao g a tử ta đi đứng nói chuyện từ trong túi lấy ra cái hộp nhỏ có chừng ba cái hộp thuốc lá trồng chất cùng một c h ô lớn như vậy nhẹ nhàng phóng tới trên bàn trà bằng hữu tặng lá trà nói là rất tốt cho nên không n h i ề u ngài nếm thử nói xong cũng đi không cho kiều đức tới cơ hội cự tuyệt nhìn xem cửa phòng bệnh trầm trầm đóng lại kiều đức tới bắt lên hộp xem tiện tay ném về phía t r ư ơ n g sợ xem là cái gì đồ chơi t r ư ơ n g sợ nói ta nào hiểu cái này chẳng những là không hiểu cũng không dám hủy đi hộp nhìn qua rất đơn giản nhặt hoa một h ộ có thể phong nơi cửa rán vào cái màu vàng kim phong thiếp bên cạnh còn xấy lấy màu đỏ xi、si、phong giam phía trên là bốn cái chứ không biết viết cái gì chỉ cần vừa mở hộp khẳng định muốn hư hao si cùng phong thiếp phong thiếp có thể làm giả cái này si ấn làm như thế nào giả trương sợ c ẩ n thận thả lên giường lão gia t ử đây là nhân gia hiểu kính ngươi ngươi nếu là không hiểu đâu sẽ đưa cho bảng hữu của ngươi bọn hắn có thể minh bạch hắn hôm nay cũng coi như mở mang kiến thức lá trả không cần bình vũ trang đổi dùng hộp gỗ hơn nữa cứ như vậy một chút rất có ý tứ tiêu quang huy nói cha tiểu trương nói rất đúng cầm lấy đi tiễn đưa bảng hữu của ngươi à có thể trần quản lý là cho ngươi mượn tay tiễn đưa tâm ý đâu tiêu đức tới h ữ thượng nhất tâm thành không tiếp cái chủ đề này cùng trương sợ nói ngươi biết lao kiểu nhà có bốn cái hỗn đản chỉ như vậy một cái không phải hỗn đản đồ chơi còn đ ú n g thư ta không có gì có thể nói ngược lại người làm việc trời đang nhìn ngươi đi đi trương sợ nói tiếng hảo còn nói cảm ơn p h i ệ n thoại lại theo mỗi người tạm biệt mang theo phương bảo ngọc đi ra xuống lầu lúc phương bảo ngọc hỏi là chuyện gì xảy ra trương sợ nói ta dùng ba mươi sáu cái phòng tử cùng địa sản thương đổi tòa nhà hợp đồng liền làm phiền ngươi không có chuyện gì phương bảo ngọc suy nghĩ một chút nói không bằng ngươi nhập cổ phần a vào cái gì cố trương sợ hỏi phương bảo ngọc nói sở hành chính luật sư tính toán hai ta mở ngươi đ â y dùng bất động sản nhập cổ phần có hay không hảo trương sợ cười một tiếng rốt cuộc là luật sư cái não này nhanh cả hai cùng có lợi tuyệt đối cả hai cùng có lợi phương bảo ngọc nói ngươi xem à hai ta cùng một chỗ hợp tác về sau mặc kệ ta kiếm lời bao nhiêu tiền ngươi đã có phần một cái nữa ta thì càng có thể tận tâm tận lực phục vụ cho ngươi bởi vì đó là ta mình mua bán ngươi nói đúng không trương sợ nhìn nhìn hắn thành ngươi viết như thế nào hợp đồng ta mặc kệ nhưng mà phải thêm thượng nhất đầu ta tùy thời có thể kết thúc quan hệ hợp tác đương nhiên ngươi cũng có thể cái này sáu trương lão bản còn chưa mở nghiệp trước hết nghĩ giải thể quá không may mắn phương bảo ngọc kháng nghị nói không mang theo dạng này a trương sợ cười một cái v ấ n đạo các ngươi luật sư bình thường như thế nào phát triển nghiệp vụ phát danh thiếp người kia nhiều hướng về chỗ nào gót nhìn thấy người liền phát danh thiếp cùng nghiệp vụ viên một dạng phương bảo ngọc nói trương sợ nói thiếu kéo ta đã thấy hơn một vạn cái nghiệp vụ viên phát danh thiếp thế nhưng là chưa thấy qua một luật sư phát danh thiếp đi theo còn nói đem mình nói đáng thương như vậy làm cái gì phương bảo ngọc nói sớm nói a nói chuyện từ trong túi móc ra tấm danh thiếp hai tay đưa qua tiên sinh ngài k h ỏ e ta là phương phương sở hành chính luật sư luật sư đây là ta danh thiếp ngài có phương diện pháp luật vấn đề gì cũng có thể gọi cú điện thoại này miễn phí trưng cầu ý kiến phương phương thứ độ gì trương sợ nói phương bảo ngọc giải thích nói chỉ có thể là phương phương ta vốn là muốn nói trương vương nghe giống h o à n g hốt phương trương giống hốt hoảng lại không thể nói trương trương vậy thì phương phương trương sợ nói ngươi cái đầu này à lúc nói chuyện đều có thể chuyển nhiều như vậy vòng thực sự là không làm luật sư đều thiệt thòi cảm tạ trương lão bản khen ngợi ta nhất định sẽ đem hai chúng ta sở hành chính luật sư làm đến tốt nhất tối cường phương bảo、ngọc、cười nói trương sợ nói tùy tiện a ngươi xem đậu nói xong suy nghĩ một chút ta chiếm nhiều thiếu cổ phần phương bảo ngọc nói ngươi xem A, hai ta đâu ta là kỹ thuật nhập cổ phần ngươi là bất động sản nhập cổ phần nếu nói ngươi nếu là lại chịu ra chút tiền mặt mà nói thì như đánh một chút quảng cáo đặt mua dụng cụ làm việc kêu thêm cái văn viên gì ngươi liền nắm giữ một nửa cổ phần nếu như là ngươi xuất tiền đâu trương sợ hỏi ta xuất tiền mà nói phương bảo ngọc lắc đầu tiền của ta có h ạ n không ra được bao nhiêu sáu đúng ta là tới cầm tiền lương trương sợ thở dài nói không thể cùng luật sư làm bạn Chí nhớ quá trương ố t cái đồ i à y nói n thế sợ suy nghĩ một chút lại hỏi ngươi dự định phải bao lớn diện tích tiền ký đâu ngươi một cái văn phòng sáu phương bảo ngọc nói một nửa trương sợ đánh gây nói ta cũng không muốn rồi vậy không được ngươi nhất định phải có văn phòng ta muốn làm làm thật lớn đây là tất yếu phương bảo ngọc nói ta sẽ kêu thêm một hoặc hai cái luật sư tới lại có hai tên văn viên sáu hai trăm bình a hai trăm bình t r ư n g sợ suy nghĩ một chút hai ngày nữa theo ta cùng đi địa sản công ty ngươi có cái gì suy nghĩ nói thẳng ra chưa xong còn tiếp năm trăm hai mươi mốt năm trăm hai mươi nhìn thấy cái tiêu đề này số thứ tự cái này tốt cái này tốt phương bảo ngọc nhớ tới sự kiện đúng cái k i a công trình giám lý t r ư n g sợ nói ngươi kiêm ta không hiểu a phương bảo ngọc hô một tiếng đi theo còn nói ta giúp ngươi thỉnh một cái a lúc nói chuyện sớm đi ra bệnh viện đi đến trên đường cái dọc theo đường phố hướng về bắc đi chưng sợ hỏi ngươi đi đâu phương bảo ngọc nói rất chân thành đi theo ngươi lấy tiền a trương sợ nói có thể ngươi vừa nói coi như ta đầu tư phương bảo ngọc suy nghĩ một chút ngươi là nói đồng ý hùn vốn mở sở hành chính luật sư trương sợ nói ngươi cảm thấy thế nào phương bảo ngọc nghĩ nghĩ thở dài nói lại bồi thường quay người hướng về một phương hướng khác đi trương sợ suy nghĩ một chút đừng quên bồi ta nhìn hợp đồng phương bảo ngọc dừng bước quay đầu vừa định lên sự kiện ngươi cái k i a lầu đừng nói nắp chỗ còn không có thanh gia tới chờ nó xây xong nhanh nhất nhanh nhất cũng muốn một năm rưỡi ta tính sai một năm rưỡi này nhưng làm sao có a trương sợ nói vì mở sở hành chính luật sư làm chuẩn bị hoặc thêm nghe nhiều nhìn nhiều vì tương lai bên trên tòa làm chuẩn bị hoặc trước tiên thành lập tìm một chỗ mang theo chính là phương bảo ngọc suy nghĩ một chút ta trở về suy nghĩ một chút vung xuống tay rời đi trương chỉ sợ cũng suy xét một hồi cho long tiểu nhạc gọi điện thoại kia cái gì ta cái nhà đó lúc nào có thể xây xong long tiểu nhạc hỏi cái nào phòng ở trương sợ nói chính là ta một trăm vạn mua cái kia căn phòng lớn hai ta làm hàng xóm cái kia a cựu long sáu kỳ a long tiểu nhạc nói cấp bách cái lông a có nửa năm không có trương sợ suy nghĩ một chút nói cái k i ê u một nghìn vạn ta quyết định phải dùng long tiểu nhạc nói vậy dạng này ta đơn độc làm một cái tạp trực tiếp đem tạp cho ngươi trương sợ nói cũng được hỏi có cần hay không đánh phiếu nợ mượn một nghìn vạn phiếu nợ hữu dụng không long tiểu nhạc nói tính toán ngươi cố gắng một chút tranh thủ dùng một cái m ộ ư ơ i năm tám năm còn lên liền phải trương sợ nói ngươi là xem thường ta long tiểu nhạc ca một tiếng đã quên ngươi là đảng viên đây là vũ nhục ngươi cũng được trong vòng trăm năm có thể trả bên trên là được trương sợ cười cười vậy được long tiểu nhạc nói dạng này à đã ngươi cầm một vạn liền phải làm ra nên làm công hiến đem hai cái kịch bản mới hào h ả o suy nghĩ một chút tranh thủ bán chạy trương sợ nói trục thích thế nhưng là hơn trăm triệu long tiểu nhạc nói ngươi thực sự là xem thường chính mình trục thích phòng bán vé là ba tháng này đệ nhất qua hai ước hai ước liền đệ nhất trước đó không phải đều là mười mấy ước sao trương sợ nói long tiểu nhạc nói ngươi đó là điên rồi phòng bán vé hơn ước cũng rất khó đừng tưởng rằng tiền dễ kiếm có hay không hảo trương sợ suy nghĩ một chút nói không đúng những ngày này ngươi không phải đều là rất hưng phấn sao ta bây giờ cũng hưng phấn long tử đ tiểu bộ h đ t nhạc liền hai thật nói một ta h h n t cũng h không nói diễn không tốt hiện tại thế nào trần hữu đạo cái này bộ ảnh phiến kỳ vọng của ta giá trị là một ước hơn ước là được chủ yếu nhìn bạch bất hắc đầu tư cái này một bộ trần hữu đạo cũng có gia nhập ý nghĩ ngươi đem kịch bản mới hào hảo lộng một chút ta nhường hắn gấp đội trương sợ nói đây không có khả năng long tiểu h nhạc nói nếu phòng bán vé hơn ước ta phân cho đại cầu năm trăm vạn có đủ thành ý à trương sợ nói nếu là như vậy ta lại tùy tiện làm một cái năm trăm vạn liền có thể tiền trả lại ngươi long tiểu nhạc hư thượng nhất âm thanh nói còn muốn một cái có ý vợ không thể là phản ứng cái này phản ứng cái kia muốn đủ nào quá hấp dẫn anh mắt đủ l u ậ phiến ta cũng tranh thủ cái mười ước phòng bán vé t r ư ơ n g sợ nói long quản lý tỉnh không tốt mơ mộng háo huyền người chính là muốn có can đảm nằm mơ giữa ban này g chỉ có vĩ đại mộng mới có thể thành tựu vĩ đại sự nghiệp long tiểu nhạc nói t r ư ơ n g sợ cười một cái ngươi đây là uống bao nhiêu canh cả a uống uống hết đi ngược lại phải nghĩ tốt vợ long tiểu nhạc nói h ả o vợ đối với ngươi cũng có chỗ tốt chỉ cần người người vợ phá ước ngươi chính là quốc nội hạng nhất biên kịch về sau mặc kệ đi đâu cũng là trường lao sư cái này quá soái ngưng phía dưới còn nói ta dạng này trục thích là hơn trăm triệu bây giờ nhìn trần hữu đạo ca vũ kịch nếu như cũng hơn ứ a phía sau kia hai bộ chính là đập phá đầu thậm chí quẹt vẽ cũng phải hơn ứ a chỉ cần công ty mới bốn vị trí đầu bộ phim phòng bán vé đều có thể hơn ứ a tương lai ta công ty nhất định phải là đứng tại hạng nhất trong hàng ngũ t r ư ơ n g sợ nhìn nhìn hắn ngươi quá coi trọng mình cũng quá coi trọng ta long tiểu nhạc nói một người sống sót nhất thiết phải có tự tin nếu như ngay cả chính mình cũng xem thường chính mình ai còn coi trọng chương sợ vỗ tay nói ngươi cái này canh gà huống không ít dùng tiền a chỉ cần là khỏe mạnh hướng lên uống nhiều hơn nữa cũng không sợ mục tiêu của ta chính là uống khắp thiên hạ tâm linh canh cả long tiểu nhạc nói sụp sôi trí khí chương sợ cười một cái uống giáp ngư thằng a cái kia càng bổ. long tiểu nhạc nói ngươi tại sao như vậy à dù sao thì định như vậy coi là ta cho ngươi mượn mười triệu lợi tức sáu nói đến đây n g ừ n g tạm suy nghĩ một chút nói đại ca đó là một nghìn vạn a ta vừa phản ứng lại đó là một nghìn vạn không phải một ngàn hoặc một vạn ta làm sao lại đáp ứng ngươi tiếp đó cha ta làm sao lại đồng ý chơi a không thích hợp ngươi nhất định sẽ tạt h u ậ t nói xong cũng cúp điện thoại ném kinh ngạc chương sợ suy xét ra hỏa này có phải hay không canh gà uống quá nhiều uống c h o n g váng không bao lâu trở lại học tập trại tập trung đi phòng học nhìn một chút sau đó lên xe làm việc hơn năm giờ chiều tân hiệu trưởng tới hỏi mới tới hai vị lao sư tình huống thích đ ứ n g không thích đ ứ n g à, các học sinh có nghe lời hay không a chương sợ đáp lời nói không biết tân hiệu trưởng cũng chỉ phải tự mình đi hỏi chốc lát nữa trở về nói cho chương sợ hai vị lao sư rất hài lòng người những học sinh này nói là so với bọn hắn dạy qua nghe lời nhất lớp học còn muốn nghe lời c h ư ơ n sợ nói ngược lại tiền thưởng là lái đi ra ngoài có được hay không cứ như vậy đi. tân hiệu trưởng nói nói thật ta làm hiệu trưởng nhiều năm như vậy tìm ngươi tới làm lão sư là tối anh minh mấy chuyện một trong chưng ơ sợ nói ngươi đem ta dơ lên cao như vậy cũng vô dụng ta cũng không biết giờ học tân hiệu trưởng cười cười đi mời ngươi nương thịt chưng sợ nhìn nhìn hắn phát tiền lương vậy ta lúc nào phát phát ngươi một cái đầu hai ta cùng một chỗ tích lũy lao sư tiền thưởng hơn hai mươi v ạ n đâu nói đùa tân hiệu trưởng nói l ầ m bẩm chưng ơ sợ cười ha ha một tiếng ngươi thật sự cho rằng con khỉ nhóm có thể thi vào năm thập tất chung đây là tất yếu tân hiệu trường nói một người sống sót nhất định phải có tự tin trương sợ s ừ n g sốt một chút ngươi có phải hay không thu một học sinh gọi long tiểu nhạc thứ đồ gì long vì cái gì nhạc tân hiệu trường trả lời trương sợ cười ha ha một tiếng không biết tân hiệu trường hỏi lại đến cùng uống hay không rượu trương sợ nhìn trước mắt ở giữa uống có không phải hàng rẻ chiếm vương bắt đ à n đóng lại máy tính đi ra đi lên hai bước đột nhiên cảm giác được không thích hợp trong viện dường như có thêm một cái đồ vật gì quay đầu nhìn trương sợ bất đắc dĩ cái kia ngay thẳng dũng cảm tiểu bạch tiên sinh cũng không biết đánh cái nào nhặt về ba con chó con vương duy chu suy nghĩ một chút không biết hẳn là không a chưng ơ sợ hỏi vậy cái này ba con chó con ở đầu ra a ta nhặt vương duy chu nói chỉ ta ở cái kia khách sạn hôm nay đi ra ở ven đường phóng một tờ cái dương bên trong là ba con tiểu đàn cậu ta suy nghĩ ngươi cái này có một sân rộng cũng nuôi đầu đại cầu còn có con gà con lại nhìn bọn chúng ba cái thật đáng yêu liền mang về chương sợ gật gật đầu nghĩ đi nghĩ lại giai đoạn hiện tại là không thể đắc tội lao sư không thể làm gì khác hơn là cười cười cùng tần hiệu trưởng đi ra ngoài bất quá không đầy một lát lại chạy trở lại thận trọng nói vương láo sư à k i a cái gì k i a cái gì ta đây là lấy học tập làm chủ không thể lộng những thứ này tiểu khả ái phân các học sinh tâm người minh m ạ c h đi minh m ạ c h minh m ạ c h lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa vương duy chu trả lời chương sợ k i n h xuất khẩu khí t r ọ n lại đi ra ngoài đi ở trên đường suy nghĩ một con gà con ba con chó con dựa theo loại này xu thế phát triển tiếp không biết con khỉ nhỏ c n có thể hay không thi vào năm thập thất trung hắn ngược lại là có thể mở động vật cứu trợ trung tâm thấy hắn không nói lời nào tân hiệu t r ư ở n g hỏi nghĩ gì thế trương sợ thở dài nói ba con chó con làm sao bây giờ a tính dưỡng đi tân hiệu t r ư ở n g nói nuôi lớn có thể canh cổng trương sợ đ ắ n g cười một chút tiểu chó đất chính là loại kia chưa trưởng thành tạp i a o chó sủ trông cậy vào bọn hắn canh cổng còn không bằng dưỡng con mèo vậy cũng được ngươi sẽ thấy dưỡng con mèo tân hiệu trường nói trương sợ suy nghĩ một chút nói không được phải đem ba tên tiểu gia hỏa lấy đi vừa nói xong câu đó đã lâu không gặp trương lão tứ gọi điện thoại tới t r ư ơ n g sợ sao t r ư ơ n g sợ nói ta là t r ư ơ n g lão tứ nói có một chuyện làm phiền ngươi t r ư ơ n g sợ phúc trí tâm linh nói để cho ta giúp ngươi nuôi chó ai nha làm sao ngươi biết t r ư ơ n g lão tứ biểu thị kinh ngạc t r ư ơ n g sợ hỏi ngươi lại muốn ra ngoài ra ngoài mấy ngày có thể một tuần có thể nửa tháng t r ư ơ n g lão tứ nói ta ra na lỗ hổng trong nhà sẽ ra chút chuyện Ta một phải đi xem chương ú t n h n g c h sợ thở o m dài nói ta chỗ này có một con con gà con ba con chó có thể còn có một cái đặc biệt mập đặc biệt mập đại cậu ngươi sẽ không sợ bọn chúng đánh nhau chưa xong con tiếp năm trăm hai mươi hai năm trăm hai mươi mốt đều là cảm giác tốt đẹp vậy không có thể ta ra na hai ra hỏa biết chuyện từ trước tới giờ không k h i dễ nhỏ yếu trương lao tứ nói liền dưỡng mấy ngày được sao trương sợ nói ngươi cũng nói như vậy làm sao dám không thành trương lao tứ nói phiền thoái lại hỏi ở nơi đó đến mai đưa tới trương sợ đưa ra địa chỉ c ú p điện thoại cùng tân hiệu trưởng nói nhà ngươi có cái gì dưỡng không được động vật cứ việc đưa tới ta chỗ này sắp biến thành sùng vật nhạc viên tân hiệu trưởng cười nói ngươi một mực như thế có lòng t ư ơ n g người thật sự rất tốt trương sợ há to miệng đ ỗ n g nhiên phát giác không biết nên nói cái gì cách hảo nhất một lát nói phía trước hữu gia xuyến đoa cửa hàng hai mươi chín một vị đi sao Cái gì? trương sợ nói không chút thịt nhiều một chút rau quả gọi thêm con cá tiếp đó uống rượu thôi như thế nào cũng có thể đem hai mươi chín ăn trở về tân hiệu trưởng nói nếu là liền hai mươi chín đều ăn không trở lại vậy vẫn là cái nam nhân nghĩ nghĩ nói tính toán ta biết cái bảy mươi chín đi sao t r ư n g sợ nói cái này chi phí vèo liền lên đi tân hiệu trưởng cười một cái người muốn ăn cái gì cái gì đều được t r ư n g sợ nói chủ yếu là gần nhất thật không dám uống rượu hai người đi một chút nói một chút rốt cuộc là không dám chiếu cố hai mươi chín khối tiền một vị tự phục vụ nồi lẩu đi phía trước một nhà triều tiên tiệm ăn có nhiều như vậy tiệm ự đ ể n món ăn, có nhiều như có i vậy t cơm ngoại trừ món ăn quảng đông hải sản không nói tân cương tiệm ăn cùng triều tiên tiệm ăn giá tiền lúc nào cũng thoáng mắc hơn một chút như vậy tiện nghi nhất là đủ loại xuyên lô ra thường qua cơm nhìn xem menu nhìn lại một chút tiệm cơm giản phát trang trí t ầ n hiệu trưởng lắc đầu sinh trộn lẫn thịt bò sáu mươi tám trương sợ nói chủ yếu là trứng gà quý tất cả đều là kim cây đẻ trứng mang đến đại nước sốt t ầ n hiệu trưởng hỏi trương sợ nói thật trắng m ù ngươi cao như vậy tri thức trình độ ăn cái gì đại nước sốt à, mang đến sinh trộn lẫn mạch tuộc t ầ n hiệu trưởng lật qua menu không có tin tưởng ta nhất định có trương sợ nói t ầ n hiệu trưởng suy nghĩ một chút vấn đạo là sống a người chưa ăn qua không có ta ngay cả thấy đều chưa thấy qua liền nghe người nói qua tân hiệu trưởng nói t r ư ơ n g sợ cười ha ha một tiếng cái k i a không có ý nghĩa còn nghĩ hù dọa một chút ngươi ta không ăn đồ chơi kia không ăn ngươi để cho ta điểm tân hiệu trưởng cả giận nói nghĩ nghĩ vấn đạo đồ chơi kia tiền nhiều nhìn bao lớn b à n lớn một chút b à n một trăm lẻ bốn chương sợ trả lời ngươi không ăn làm sao biết tân hiệu t r ư ở n g hỏi t r ư ơ n g sợ cười nói ta không ăn nhưng ta bên cạnh có thật nhiều không sợ chết dũng sĩ sợ chết cùng cá nóc một dạng có độc tân hiệu t r ư ở n g hỏi có cái gì đó cả là rất hút bạch t u ộ c bị dầm nát cũng không chết là sống chấm điểm gia vị liền dồn vào trong miệng ngươi nếu là không nhai nát sáu suy nghĩ một chút liền kia cái gì ngươi nghĩ à đồ chơi kia trong miệng ngươi động khẽ động động một cái ngươi cắn nó nó động không cắn nó nó còn động ngươi được lớn đến mức nào d i n g khí đem đồ chơi kia cắn nát t r ư ơ n g sợ nói ngươi nếu là không cắn nát hướng xuống nước tên kia nếu là hút tại ngươi một vị trí nào đó bên trên t ặ p một chút ngặt thở mà chết đại hàn quốc mỗi năm đều có rất nhiều dũng sĩ chết tại đây phía trên suy nghĩ một chút bọn hắn thực sự là vĩ đại à. tân hiệu trường lắc đầu h ô phục vụ viên tới gọi món ăn tùy ý gọi hai cái món ăn nóng lại thêm chút thức ăn muốn lên rượu đổ đầy phía sau nói ngươi cái này quái kia cái gì? trương sợ nói kể cho ngươi tốt cười ta một bằng h ư u lần thứ nhất ăn sống bạch tuộc tên kia danh sưng hải sản sát thủ chỉ cần đi ra ăn cơm tôm cá cua tận l ự c điểm điểm không d ậ y nổi con cua liền điểm con cua giáp cái kia một bản cũng năm mươi tám đâu lại có tôm cùng hiện tử cái gì ra hỏa này lần thứ nhất ăn bạch tuộc suy nghĩ người khác đều ăn hắn cũng cần phải không có vấn đề kết quả ăn ôn vừa ngồi xuống không đầy một lát liền chạy ra ngoài ngồi sổm ở góc tường móc c u n g họng bạch tuộc cái kia chân hút tại trong cổ họng làm lộng lộn không ra về sau sẽ không ăn tân hiệu trường lắc đầu nhiều đồ ăn ngon như vậy thứ có thể ăn làm gì cần phải cùng mình gây khó dễ còn có ăn cá nóc thực sự là không nghĩ ra đang khi nói chuyện thịt rượu dân đủ còn không uống đâu một cục gạch bay về phía rơi xuống đất pha lê dầm một thanh â m văng lên đường phố bên ngoài một thiếu niên siêu siêu mà hướng chạy xa thiệm cơm phục vụ viên lão b ả n cùng đi ra nhìn dù thế nào nhìn cũng vô ích đập thủy tinh chạy miệng thủy tinh cũng may kính dày chỉ là nứt ra không có pha lê bắn tung tóe bằng không đánh tới khách nhân trên thân tất cả đều là chuyện thiệt thoái chưng sợ suy nghĩ một chút ai chị ăn thật là càng ngày càng kém tân hiệu trưởng nhìn ngoài cửa sổ nạc mặc hảo nhất hội nhi nói đạo đập pha lê đứa trẻ kia ta dường như nhận biết. người nói gì trương sợ cười t ù m tìm vấn đạo dường như là ta trường học học sinh tân hiệu trưởng nói trương sợ hướng mặt ngoài nhìn một chút lắc đầu nói không có khả năng ta trường học ở đâu đây là nơi nào mười mấy đứng mà đâu ai không có việc gì chạy cái này quấy dối tân hiệu trưởng suy nghĩ một chút nói hy vọng đi tân hiệu trưởng không thể hy vọng trở thành sự thật hôm nay cơm nước xong xuôi ai về nhà đấy ngày thứ hai đến trường lại tan học kết quả giữa trưa có một đám người ẩm ẩm chạy vào trường học lần lượt phòng học tìm người tự nhiên là không tìm được bất quá đám người này quá phết lối một nhất cựu trung học nam sinh g i ậ n thế là đánh nhau về sau kết quả là đám tiểu t ử kia chạy trốn bất quá ra tay tặc h u n g ác một nhất cựu t r u n g có học mười mấy người bị đả t h ư ơ n g xế chiều đi bệnh viện một trận chiến này bởi vì là giữa trưa học sinh không nhiều một nhất cựu trung học xem như bị thất thế chờ sau đó b u ổ i t r ư a vừa lên khóa một nhất cựu trung không làm bọn hắn một không làm phản ứng dây chuyển trực tiếp phản ứng đến học tập trại tập trung vương giang cùng lý sơn tại riêng phần mình trong lớp cũng là lao đại hai người bọn hắn mặc dù mang theo một đám người đi tới m ư ơ i tám ban nhưng vẫn là có rất nhiều tiểu đệ lưu lại nguyên lai、like、lớp học Phát sinh bây giờ n một nhất cựu trung học bị người đánh lên trường học lý anh hùng một đám người ngồi không yên lẫn nhau xối bẩy đi báo thù trương sợ còn không biết đám này con khỉ phản ứng xế chiều hôm đó hắn cùng phương bảo ngọc ở trong hạnh phúc phá dỡ văn phòng ký hợp đồng trần trấn k h ô n thực sự đợi không được trở về thì sắp xếp người làm hợp đồng sáng hôm nay liền thông chi t r ư ơ n g sợ địa sản nhân viên công ty cũng rất bận cùng t r ư ơ n g sợ ký xong hợp đồng còn muốn chạy đi bệnh viện cùng kiều quang huy ký dù sao cũng là mau chóng giải quyết mau chóng phá rỡ đến nỗi vẫn tồn tại hộ không chịu di rời trần trấn k h ô n n h ư ờ n g nhân viên nói cho t r ư ơ n g sợ người giúp đỡ giải quyết một nhà tương lai người cao ốc liền sẽ xây càng thêm đặc sắc có lợi ích k h u động ký xong hợp đồng t r ư ơ n g sợ mang theo phương bảo ngọc từng nhà đàm phán hãn tại loạn vội vàng trong lòng vẫn là có chút bận tâm trong nhà sẽ không xảy ra chuyện a tại sao nói như vậy chứ gần tới chưa thời điểm trương lão tứ tới dùng một chiếc khai trương xe mang đến hai cái đại hắc cầu cái kia hai cái cầu là thực sự cắn người a cũng là hưng phạm đương nhiên cũng coi như biết chuyện tại trương lão tứ một trận căn dặn sau đó hai cái đại hắc cầu tạm thời thừa nhận trương sợ lãnh đạo địa vị nhưng vấn đề là trong nhà còn có tiểu bạch mang theo ba con chó con cùng một con gà con chó con vừa mới chín tất tiểu bạch đối với bỗng nhiên đến hai cái đại hắc cầu có chút sợ muốn tiếp cận lại không dám a một k một n tiểu hoàng gà trực tiếp chạy tới xa xa thoát đi loại nguy hiểm này sinh vật không có cách nào trương sợ đem hai cái đại ra hỏa khóa tại hào hoa trên nhà xe nhưng vẫn là lo lắng k h ô n tại trương lao tứ tiễn đưa bọn chúng lúc tới chưng sợ nhiều lần chứng minh tình huống này nói vạn nhất nếu là có cảnh sát tới cửa trào cầu ta thế nhưng là không bảo vệ trương lao tứ ngược lại là rất rộng rãi không bảo vệ chính là bọn họ mệnh đi theo còn nói kỳ thực đem cầu ném nông thôn cũng được chính là ngày ngày khóa lại quá đáng thương cũng là sợ bọn họ cắn người chủ yếu là sợ bọn họ đả thương người cho nên mới đưa tới trương sợ thở dài biết ta không phải là người trương l á o tứ cười ha ha một tiếng ngươi đã chăm chú a cứ việc trương l á o tứ là nói như vậy có thể trương sợ vẫn lo lắng vạn nhất thật sự xảy ra bất chắc sáu một mặt lo lắng đến trong nhà hội xuất ngoài ý m u ố n một mặt nhận lấy hộ không chịu di rời châm trọc khiêu khích bận rộn đến trưa hết thể gặp qua sáu nhà người tất cả đều là băng lãnh cự tuyệt toàn bộ quá trình xa kiên toàn trình cùng đi lúc này an u ổ i trương sợ không có cách nào tất cả bằng hộ khu đều sẽ gặp phải loại tình h u ố n này trương sợ nói tiều quan huy muốn năm nơi phòng ở đã quá quá đáng cái này ban ra hỏa chẳng những muốn phòng ở còn muốn tiền mặt trợ cấp nói là dọn nhà a phòng cho thuê a đều phải tốn tiền sa ki ê nói n hợp đồng bên trong có mỗi hộ mỗi tháng có tám trăm đồng tiền phòng cho thuê phí tổn bọn hắn n g ạ i ít trương sợ cười một cái bọn hắn muốn hai mươi vạn tiếp đó hợp đồng bên trong còn muốn có phòng cho thuê trợ cấp sa ki ê nói n người chính là như vậy chúng ta đều quen thuộc đi theo hỏi ngươi trường nào thì đi công ty ngày mai a trương sợ trả lời đi công ty tìm nhà thiết kế đ à m luận cao ốc thiết kế sa ki nói cho ngươi cái đề nghị tuyệt đối đừng nghe nhà thiết kế lựa gạt bọn hắn nhất định là nhận được mệnh lệnh sẽ hạn định lầu dài rộng cao ngươi có thể muốn tới cái khác chung cư thiết kế số liệu liền đồ đều không cần phải kể tới căn cứ là được hai đơn nguyên lầu tìm diện tích lớn nhất tấm đ ồ kia nói liền muốn cái này đây là lợi ích tối đại hóa t r ư ơ n g sợ nói đúng a đ ừ n g phía d ư ớ i hỏi ngươi nói có khả năng hay không nhiều ra bên ngoài kéo dài cái một thước d i â y mét chỉ cần có thể dọc theo đi một m cộng lại chính là một mảnh lớn diện tích sa kiên nói cũng không có thể nhưng mà ngươi nếu là lựa chọn cao tầng phụ cận hướng về cao tầng mặt kia kéo dài một điểm chính là hy sinh chiếu sáng co lại xuống lầu khoảng thời gian có lẽ có chọn kịch t r ư ơ n g sợ nói đừng chỉ soi lớn hơn diện tích tốt hơn chưa xong còn tiếp năm trăm hai mươi ba năm trăm hai mươi hai chẳng qua là cho ta không quan hệ s a kiên nói dù sao thì t ậ n l ự c nói cũng có thể thành nói đến đây cười một cái chỉ vào gạch bể trong đống mấy gian lẻ loi phòng ở nói ngươi nếu có thể giải quyết bọn hắn không cần nhiều giải quyết hai nhà trần tổng liền nhất định sẽ thích hợp cân nhắc yêu cầu của ngươi ngược lại đều là ngươi xuất tiền t r ư ơ n g sợ đ ắ n g cười một chút trong hạnh phúc vĩnh viễn không thiếu chiến sĩ ta vẫn là thôi đi mắt nhìn thời gian đi mời ngươi nương chút thịt xa kiên nói cái này cảm tình hảo nói lên nướng thịt trương sợ mới nhớ tới đại h ổ mang theo sa kiên cùng phương bảo ngọc đi tới tiệm thịt nướng lại còn kinh doanh chỉ là không có gì khác h nhân đại h ổ một người đứng tại cửa tiệm trương sợ đi tới hỏi ngươi đây là muốn làm hộ không chịu di rời a đại h ổ cười một cái vừa vặn ngươi đã đến bồi ta uống rượu dẫn ba người vào nhà trước tiên mang lên đi bia cùng cụ lạc lại đi bên trên lò đủ loại thịt xin cầm qua rất nhiều mấy người hiện ăn hiện nướng uống hai chén rượu đại h ổ hỏi sao ngươi lại tới đây trương sợ nói ta ở đây có tòa nhà một tòa nhà đại hồ có chút giật mình quá châu trương sợ nói ngươi mới nghiêu làm sao còn không rời đi đại hồ nói ta nhường nhân viên tản cho chút tiền lại chỉ có cái tiệm này may dựa vào bên đường đây nếu là ở bên trong mất điện hết nước trực tiếp liền phế đi sa kiên suy nghĩ một chút nói ngươi đây là khác nhận điện đúng vậy a làm sao ngươi biết đại hồ nói bây giờ là thủy điện đều không cần tốn tiền phía trước chính là vòi nước trương sợ hỏi ngươi muốn cửa hàng bán lẻ phòng tất yếu a không phải vậy ta đây nghề nghiệp làm sao bây giờ đại hồ nói địa sản công ty tặc cháu trai chính là không cho nói ta điều kiện không phù hợp ta làm sao lại không phù hợp chưng ơ sợ nói ngươi kiên trì như vậy xuống cũng không phải biện pháp đại hồ nói thế nhưng là không có cách nào à liền cho ta một cái hai căn phòng còn phải chính mình thêm tiền ngươi để cho ta làm sao bây giờ chưng ơ sợ nói ngươi hạ thấp mục tiêu muốn hai phòng ở đến bây giờ lúc này địa sản công ty sẽ thỏa hiệp hẳn là có thể cho ngươi một cái hai cư một cái một cư đến lúc đó bán một cái đ ổ i tiền đi thuê cửa hàng tiếp tục làm mua bán hoặc hai bán tất cả thêm tiền mua cửa hàng bán lẻ phòng ngược lại cũng không thể tính t o á n ăn thiệt thòi đại hồ nói thực sự không được chỉ có thể dạng này nói đến đây cười một cái lên tv i đánh lôi đài vẫn có một chút như vậy chỗ tốt miễn c ư ơ n g tính toán một phần mười cái nhân vật công chúng địa sản công ty làm sự t ì n h liền phải thoáng cô kỵ một chút như vậy chương sợ nói những thứ này kỳ thực cũng không trọng yếu quan trọng là ngươi không quay về thi đấu ta mời nửa tháng nghỉ đem ta tranh tài thắc hai đại hồ nói đại tráng cũng nhanh đã trở về thất bại mà về chương sợ hỏi đại hồ nói cái kia không có cách nào ngừng phía dưới còn nói kỳ thực hắn chính là muốn chứng minh một chút chứng minh tự có năng lực kiếm tiền không cần giống một cái tiểu bạch kiểm một dạng một mực r ư ợ vào lao bà dưỡng chương sợ nói không biết có bao nhiêu nam nhân mộng tưởng trở thành dạng tiểu bạch kiểm hắn là hoàn toàn không biết chắc chắn sinh hoạt tinh túy đại hồ cười cười ta chờ một chút nhìn không được thì muốn nhiều hơn cái phòng ở nhanh trong k ỳ tính toán vô í c h xuống không có ý nghĩa cùng địa sản công ty hao tổn ta là đang lãng phí thời gian của mình có thời gian này ra ngoài tìm hảo mặt tiền cửa hàng không phải tốt hơn chương sợ cũng cười lời nói đều để ngươi nói sáu buổi tối trở về trại tập trung vừa vào cửa sẽ đi thăm đại cậu chó con còn thành từng cái biểu hiện đều không tệ chó con đối với hắn đặc biệt thân ba tên tiểu gia hỏa hấp tấp chạy tới dùng nhọn răng nhỏ đi cắn trương sợ tay trương sợ bồi ba tên tiểu gia hỏa chơi thượng nhất một lát trở về nhà xe nhìn hai cái đại gia hỏa hai cái đại gia hỏa chính xác rất ngoan bất động không gọi chỉ là tại cửa to con liền lại nhỏ cái liền nhìn thấy cửa xe mở ra cũng không có ra bên ngoài chạy đều bình tĩnh nhìn xem trương sợ trương sợ nói tiếng xin lỗi vội vàng đi tìm thức ăn nước uống bỏ trên đất nhường hai cái đại cầu ăn cơm hắn nhưng là cầm thùng nước đựng nước đem cửa xe chỗ vọt lên lại hướng tẩy lại tẩy trong viện vật xuống nhiều hết sức náo nhiệt ba tên tiểu gia hỏa chạy loạn khắp nơi nếu như không phải đại môn quá thấp bọn chúng nhất định nhi có thể chui ra đi chơi chờ hai cái đại hắc cầu ăn xong cơm cũng muốn đi ra ngoài chơi trương sợ không thể làm gì khác hơn là buộc lên dây thừng dắt bọn chúng xuống xe chó con là không sợ từ mới bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí chậm rãi thử thăm dò tiếp cận lại là không chút kiên g kị vây quanh hai cái đại cầu đi dạo còn hướng nó hai s ủ a hai cái đại hắc cầu đoán chừng cũng là bất đắc dĩ không thể cùng tiểu bất một chút cái lại trong sân t h o á n g đi dạo một hồi chính là nằm trên mặt đất bất động trương sợ đem bọn nó lui về phía sau rát hệ đến trên cửa xe chính mình lên xe làm việc bây giờ là buổi tối khắp nơi một mảnh đen kịt cũng không biết cái này bang giá hỏa đến cùng đang chơi cái gì hôm sau cùng phương bảo ngọc đi thiên k h ô n địa sản tự nhiên là đàm luận bản thiết kế một cái ước chừng hai mươi bốn năm hội thanh niên dẫn hai người đến hội nghị phòng mở ra bút ký bản máy tính nhường trương sợ nói ý nghĩ trương sợ sẽ đem hắn cùng tiểu quan huy nói qua những lời kia lặp lại lần nữa lâu một là giáp hát không cần cố định chỗ ngồi phải có một sân khấu sáu vừa nói câu nói đầu tiên bị thanh niên đánh gãy đây không có khả năng ngươi có thể tưởng tượng một chút ta cho ngươi hướng về đại lý thuyết cho dù là lầu rộng mười bốn mét ngươi cảm thấy đủ xây một cái sân khấu sao đồng thời dựa theo ngươi suy nghĩ nhất định muốn có ánh đèn có âm hưởng những thứ này đều cần chỗ chủ yếu nhất ngươi cần một cái phòng điều khiển này liền lại muốn chiếm đi một bộ phận không gian sáu trương sợ ngắt lời nói trưởng không chế phòng phóng lầu hai không được sao nhà thiết kế cười một cái phóng lầu hai ngươi như thế nào d á m thị lầu một tình huống trương sợ suy nghĩ một chút hỏi lầu rộng mười bốn m nhà thiết kế lắc đầu không có khả năng ngươi tòa nhà này rộng mười hai m đã coi như là rất rộng trương sợ nói thêm đến mười ba m ta không làm chủ được mặc kệ ngươi nghĩ tăng bao nhiêu hoặc giảm bao nhiêu thỉnh trực tiếp tìm trần tổng nói ta chỉ có thể phụ trách thiết kế một chút nhà thiết kế cự việt nói trương sợ, sợ nói lầu tám phía trên cũng có thể thêm một cái chín tầng một tầng nhà thiết kế cười một cái nếu như ngươi nhất định nghĩ thêm cái này có thể có nhưng muốn nói rõ tuyệt đối không phải một tầng lầu tích mái nhà là nghiêng đi lên đại khái có thể có nửa tầng lầu diện tích hơi lớn như vậy trương sợ nói những thứ này không quan trọng chủ yếu là lầu dài cùng rộng ta hy vọng đều có thể thoáng bể trên một chút như vậy nhà thiết kế nói ngươi cũng đừng khó xử ta trước tiên nói yêu cầu có thể sao trương sợ nói ta vừa rồi ngay tại nói có thể bị ngươi cắt đứt nhà thiết kế nói ngươi nói ta không cắt đứt trương sợ sẽ tiếp tục đưa yêu cầu lầu hai cùng lầu một một dạng cũng là cự đại không gian tầng lầu này dùng để làm vũ đạo phòng học lầu ba sao cũng là đại s ả n h bộ dáng lầu bốn đi lên tùy theo ngươi thiết kế dù sao cũng là hai cái đơn nguyên phòng ở ngươi cho ta đổi thành một cái đơn nguyên ta dạng này coi như là nhà của ngươi nhưng mà muốn đơn giản không cần quá dùng nhiều bên trong hồ t i ế u đồ chơi càng đơn giản càng tốt dễ thu dọn nhưng mà đâu còn muốn có ca tính nói ví dụ mê cung gì hoặc phòng khách lớn gì tổng cộng là tám tầng nữa coi như chín tầng sáu phương bảo ngọc sen vào nói còn có cần chế tạo hai cái thương vụ văn phòng một cái làm sở hành chính luật sư một cái khác không biết nhà thiết kế có chút nhức đầu ta có thể thiết kế nhưng mà dựa theo yêu cầu của ngươi trong thời gian ngắn làm không được một cái nữa diện tích đây là cố định ngươi nếu là muốn gia tăng diện tích thỉnh cùng trần tổng đàm luận nói xong nói cho ta biết tăng thêm bao nhiêu không phải vậy ta cứ dựa theo lúc đầu diện tích thiết kế trương sợ nói thiết kế người, đánh nền tảng lúc ra bên ngoài kéo dài đi ra một m là được nhà thiết kế có chút im lặng ngươi tình huống này phải không được cho phép trương sợ nói ta đây không phải tận lực cho mình tranh thủ lợi ích sao ngươi nghĩ à 1 2 ờ i h a m độ rộng sân khấu nhiều nhất chín m m ư m dáng vẻ sáu dường như cũng không nhỏ a đằng sau những lời này là hỏi phương bảo ngọc phương bảo ngọc suy nghĩ một chút xe công cộng bao dài trương sợ suy nghĩ một chút nói 1 0 ờ i m nhiều a ta điều tra thêm phương bảo ngọc cầm điện thoại điểm thượng nhất một l á n nói mười h a phổ thông loại hình lớn nhất liền mười h a trương sợ nghĩ thượng nhất nghĩ cái kia còn đi à. phương bảo ngọc nói làm văn phòng tuyệt đối đủ trương sợ buồn bực l i ế n hắn một cái lại theo nhà thiết kế nói mười hai m có chút ngắn à. nhà thiết kế nói chúng ta xây là nơi ở l ầ u không phải diễn xuất trung tâm trương sợ suy nghĩ một chút ta biết không biết các ngươi tổng giám đốc điện thoại n g ư ơ i hỏi ta đâu nhà thiết kế có chút tức giận trương sợ quay đầu nhìn phương bảo ngọc phương bảo ngọc nói đừng nhìn ta trương sợ hưu tâm cho kiều quan g huy gọi điện thoại thật sự là ngượng ngủ hỏi nhà thiết kế các ngươi tổng giám đốc ở đó không không biết nhà thiết kế nói đại ca ta liền là một ít viên chức ngươi hỏi ta cái này ta đi đâu biết chưng sợ nói cũng là vậy ngươi thiết kế à, ta đến lúc đó lại thêm một em mở nhà thiết kế vội vàng ngất đầu đại ca thiết kế lầu không phải nắp xếp gỗ ngươi cái này nhiều hơn mỗi một tấc ta đều muốn làm suy tính thừa trọng bức tường sáu chưng sợ ngắt lời nói nhìn ngươi việc này gây xấu phương bảo ngọc đánh gây hắn đại ca ta đây không phải chợ bán thức ăn mua thức ăn tại cố tình gây sự bên trên không cần biểu hiện chuyên nghiệp như vậy chưng sợ nói ta cố tình gây sự sao nhà thiết kế gật đầu c h ư n sợ suy nghĩ một chút ta mới hảo, hảo tâm sự a sáu nhà thiết kế không muốn nghe s e n vào nói ngược lại do ta thiết kế sáu trương sợ phản ngắt lời nói tiểu đồng c h í sáu nhà thiết kế cướp lời đạo sáu do ta thiết kế chỉ có thể là dạng này nhất thiết phải dựa theo tiêu chuẩn sáu sáu ta liền là để cho ngươi thiết kế đại khái đồ sáu trương sợ tiếp tục c ư ớ p lời phương bảo ngọc hô to một tiếng ngừng nhà thiết kế cùng trương sợ cùng một chỗ nhìn hắn phương bảo ngọc nói các ngươi muốn hay không đánh một t r ầ u trương sợ khinh bị nói đứa lần lại theo nhà thiết kế nói vậy dạng này trước tiên không thiết lập kế cụ thể kích thước ngươi cho ta đại khái bản vẽ cấu trúc chính là chín tầng kiến trúc mỗi một tầng đại khái là bộ rắn gì kích thước cái này ta đi tìm các ngươi lão bản đàm l u ậ n chính là cắn chết hắn cũng phải ngoa ra một thước dưới mét phương bảo ngọc nói đại ca ngươi cũng biết là hạch còn muốn đi làm chưa xong con tiếp 524, 523, nhớ tới trước đó chơi qua trò chơi người sống một đời. ngươi không đe dọa một lần, sinh mệnh đều có khuyết điểm. Các ngươi những thứ này sinh viên、xấu. Nhớ tới mình cũng là sinh viên, chưng rộng, ngươi những danh thiếp này chơi chơi khuyết thứ thiếp tới trước tới trò một một tức đời, điểm, đổi lại có các các đó đe đều qua xấu. dọa sợ là lập nhà thiết kế một mặt biểu tình buồn bực nghĩ nghĩ nói ngươi để điện thoại a nghĩ kỹ tìm ngươi chương sợ hỏi hai ngày có thể đi ra không nhà thiết kế nói nếu như ngươi không để ý hiệu quả đồ có phải hay không hoà n mỹ nếu như ngươi nguyện ý chờ nhiều nhất hai giờ ta liền có thể cho ngươi làm ra tới một người tám tầng nửa trong phòng bản vẽ bố cục nhanh như vậy chương sợ có chút giật mình phương bảo ngọc thở dài nói ta đột nhiên đối với mình tương lai có chút bận tâm chương sợ nhìn hắn một mắt chúng ta nói chuyện đứng đắn ngươi mù cảm khái cái gì ta không phải là mù cảm khái giống chúng ta làm luật sư không sai biệt lắm mỗi một cái đều hễn u y tưởng đứng tại trên tòa án hùng biện tứ phương bộ giáng suy nghĩ tự có bao nhiêu lợi hại bọn hắn kiến trúc sư hoặc nhà thiết kế mỗi một cái đều có chính mình trong lòng một ngôi nhà một tòa nhà thậm chí một cái tiểu khu ngươi để người ta theo của mình thích đi vẽ sớm tại trong đầu tồn tại đồ vật lại không muốn dễ nhìn có thể hiểu là được vẽ ra tới đương nhiên nhanh phương bảo ngọc giải thích nói dạng này a chừng sợ suy nghĩ một chút dựa theo loại thuyết pháp này mình tuyệt đối là một cái nhất không hợp cách viết lách cùng lao sư làm lao sư là ngoài ý mớn chưa từng hỏi trò khắp thiên hạ hay là đạo lý đầy mục giam làm viết lách từ vừa mới bắt đầu viết chữ nghị chính là cầm tới sáu trăm khối toàn c ầ n hoàn toàn không dám xa xỉ muốn trở thành tích sẽ như thế nào sáu nghĩ như vậy chưng ơ sợ gật đầu nói ta rốt cuộc tìm được không thể thành thần nguyên nhân ngươi muốn làm gì thành thần nhà thiết kế hỏi phương bảo ngọc hàn sáu cái này không thành vấn đề a lúc nói chuyện này dùng ngón tay tại h u y ệ t thái dương phụ cận vẽ vòng tròn phương bảo ngọc tao mày nói khó mà nói bây giờ càng ngày càng khó mà nói chưng sợ buồn bực nói ta đây là đuổi theo cước bộ của các ngươi sau một phen hung hăng c à n quấy thức đàm phán trương sợ hài lòng mà về trở về trên đường phương bảo ngọc hỏi hắn ngươi còn có thể lại không đáng tin cậy một chút sao trương sợ nghĩ nghĩ trả lời ta là không phải thiếu nợ ngươi tiền phương bảo ngọc nói hỏi cái này làm gì trương sợ nói nợ tiền chính là đại gia ngươi đối với đại gia thái độ thật không tốt đại gia rất tức giận tức giận cũng không cùng ngươi hợp tác phương bảo ngọc há h ố c m ồ m cách một lát thở dài nói ta xác nhận ngươi còn có thể càng không đáng tin cậy một chút trương sợ nói ngươi lay là không hiểu được có cao quý phẩm chất nhân sinh l ạ như thế nào một loại đặc sắc vừa nói dứt lời điện thoại g e o lên sau khi tiếp thông là lòng tiểu nhạc chửi ấm lên Họ t r ư ờ ngươi n g ở đâu đâu t r ư n g sợ cười hì hì hỏi muốn mời ta ăn cơm người ta ăn đồ ngươi lao tử hôm nay vé máy bay đi nước mỹ ngươi ở đâu long tiểu nhạc dùng gần như kêu âm thanh nói chuyện t r ư n g sợ nghiêm túc giải thích nói ta nói qua cho ngươi ta không đi nước mỹ long tiểu nhạc khí đạo lao tử đi nước mỹ ngươi cũng không tới t ố n g cơ t r ư n g sợ hỏi ngươi có muốn ta t ố n g cơ cái này còn dùng nói cho ngươi sao long tiểu nhạc nói lao tử chuẩn bị cho ngươi một nghìn vạn a ngươi cũng không biết tới đưa một cơ dựa vào ngược lại kẹt tại ta đây không cho ngươi chưng sợ vội và nói long ca não thì nháo. không thể chậm trễ chính sự à yêu cái gì ta bây giờ đi sân bay chờ ta à chờ ngươi cái đầu lao tử lên máy bay long tiểu nhạc hung dữ nói ngươi đi trước ta cúc điện thoại t r ư ơ n g sợ suy nghĩ một chút chứng chạc đàng hoàn g cất điện thoại di động phương bảo ngọc hỏi thế nào t r ư ơ n g sợ thở dài nói có người nguyền r a ta vốn lại không cho ta còn cho hắn cơ hội thế giới này quá tối đen phương bảo ngọc trên giới dò xét t r ư ơ n g sợ nói thật chỉ ngươi ra mặt này không làm luật sư thực sự là hưởng công một nhân tài chương sợ hứng thú làm luật sư có phải hay không ra mặt trọng yếu hơn không phải ra mặt trọng yếu hơn là giống như ngươi từ không biết xấu hổ lại phối hợp ta như vậy kiến thức chuyên nghiệp dạng gì khách nhân ứng phó không được đây tuyệt đối là luật sư giới một đại sắc k h í phương bảo ngọc nói trương sợ nói khinh bị ngươi dám vũ nhục ta hắn ở nơi này nói hiễu nói vượn g đ ỗ n g nhiên lại tiếp vào vương duy chu điện thoại của vừa rồi đi tạm cái học sinh trương sợ hỏi cái nào tạm cái h ắ n là năm thứ hai cái kia tạm cái vương duy chu trả lời trương sợ hiếu kỳ nói bọn hắn như thế nào đi ra bình thường đại môn k h ó chặt muốn đi ra ngoài chỉ có thể leo tưởng vương duy chu nói ngươi không phải là tới hai cái đại cầu sao có một gia hỏa nói đi đùa c ậ u chơi kết quả bị cắn muốn đi trích ta vừa mở cửa bọn hắn liền đi ra ngoài ta suy nghĩ một chút có chút không đúng đi đánh bệnh cho dại vaccine không cần nhiều học sinh như thế à. trở về nhìn ngươi cái kia hai cái c ậ u thật đàng hoàng lúc này mới điện thoại cho ngươi trương sợ nói đã biết còn nói không có việc gì lại nói ngươi đi đem vương giang lý sơn vân tranh võ khô tại sa kêu đi ra ta muốn nói chuyện cùng bọn họ vương duy chu nói tiếng hảo cầm điện thoại tiến phòng học qua thượng nhất một lát võ khô cầm điện thoại di động tra hỏi ca chuyện gì trương sợ nói lý anh hùng bọn hắn làm gì đi vương khô thoại cho lập tức đem điện thoại giao v giang lào rất xứng hợp nói từng cái chín bên trong bị người tìm tới cửa bùi thanh dịch mang một đám người đi chắn đám tiểu từ kia ước chừng tìm một ngày mặc dù là tìm được người rồi có thể chính mình một đám người chạy thượng nhất tiên một cái là thiếu đi thể lực một cái là đội ngũ phân tán cùng đối phương l i ề u mạng một hồi lại là tiểu ăn một thua thiệt lập tức có người đi bệnh viện khâu vết thương từng cái chín trung học ngũ đại cự đầu bốn cái bị giam tại m ộ ư ơ i tám ban duy nhất còn dư lại cái kia thế mà không thể giải quyết một đám bên ngoài trường tiểu lưu manh lý anh hùng ngồi không yên mang theo bảy cái kết bái huynh đệ lại có từng cái chín trung học một đám tiểu đệ muốn cho từng cái chín bên trong tìm về danh tiếng t r ư ơ n g sợ b ó tay rồi đánh nhau cũng không nói cho ta biết quá mức vương giang càng không ngữ lao sư người mỗi sáng sớm đều đánh không đủ còn phải lại đi đánh nhau chương sợ tăng háng một cái ngữ khí mới vừa rồi là ngự khí sai lầm ý tứ của những lời này là sáu nghĩ nghĩ dường như không có cách nào giảng giải nói thẳng dù sao thì là ta rất tức giận vương giang hỏi lão sư chúng ta bây giờ làm sao bây giờ các ngươi làm sao bây giờ trương sợ hỏi nói thật với ta mấy người các ngươi như thế nào không có đi vương giang đáp lời chúng ta muốn đi ra ngoài tới chính là à sợ ngươi đem chúng ta chân đánh gãy ngươi nghĩ à thương cân động cốt chín mươi ngày chúng ta không muốn ngồi trên xe lăn trường thi trương sợ mắng lão tử có tàn nhẫn như vậy sao có vương giang không chút do dự thống khoái trả lời Trương ngươi dưới, Anh Hùng sợ hỏi, hỏi phía Lý đã i Cái đâu? này n thật h k ô biết vương giang đem điện thoại còn cho vương duy chu nói thượng nhất tâm thanh cùng mấy khắc học sinh trở về phòng học trương sợ cùng vương duy chu nói khổ cực vương lão sư nhiều chằm chằm một chút tân i gọi ế p đó cho t hiệu trưởng nói, nói, nói, nói, nói, nói chớ để ý bùng não không dính lên từng được ngươi đã làm rất khá chưng sợ không đồng ý cái gì liền bùng não làm sao lại bùng não lao tử học sinh không có b ù n g não tân hiệu trưởng cười nói ngươi suốt ngày quản bọn họ mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì gọi cắt bã bây giờ đổ bảo hộ lên độc tử ta có thể gọi đừng nhân bất có thể gọi trương sợ nói đi cứ như vậy c ú p điện thoại tốt nhất vai phụ tuyển thủ phương bảo ngọc kịp thời tra hỏi thế giới lại không hòa bình trương sợ đau lòng đạo ba mập m ạ n phóng đạn hạt nhân quá nháo tâm ta phải đi cứu vớt hòa bình thế giới phương bảo ngọc nhìn trái phải n g ư ơ i sinh chậm có ý tứ gì trương sợ hỏi phương bảo ngọc nói hiện tại cũng là điện thoại không có b u n g điện thoại cho người biến thân trương sợ nghiêm túc nói chuyện đồng chí ngươi nhận là người ta không phải là siêu nhân ta là ý dơ man phương bảo ngọc nói ngươi nên nói mình là sợ ải đ r man vì cái gì trương sợ hỏi cái kia một đống hiệp bên trong sợ ải đ r man xứng nhất thân phận của ngươi bởi vì hắn nghèo nhất phương bảo ngọc giải thích nói trương sợ nói ta có tiền ta có một tòa nhà cái kia cũng nghèo phương bảo ngọc nói đầu tư địa ốc người đã thấy rất nhiều nhưng mà đầu tư thành phòng nô ngươi tuyệt đối là có thành tựu nhất cả một cái kia trương sợ nghiêm túc suy xét hào nhất một lát ngươi là đang khen ta vẫn mắng ta gặp lại phương bảo ngọc phất phất tay trả tiền lại thời điểm xin gọi điện thoại trương sợ nói người đó là đầu tư là đầu tư phương bảo ngọc nói ta đổi ý gia hỏa này vừa nói chuyện vừa hướng về nhà ga đi trương sợ hô ta không nghe thấy quay người chạy đi còn nhớ rõ trong hạnh phúc cái k i a m ộ t đám thái thuế sao bởi vì phá rỡ phòng ở bị quách cưỡng ép cái này bang gia hỏa hiếm thấy an tâm một đoạn thời gian hiện nay bán phòng ở có mới chỗ ở một đám người t ĩ n h cực t ư động lại náo ra mới sự tỉnh những người này đem phòng ở bán cho trương sợ đều tự tìm mới chỗ ở có thuê có mua lục tử nhà ở trung tâm thành phố đến ngoại ô vị trí trung tâm mua cái đại tam cư đang sửa chữa đâu bởi vì là cũ phòng trang trí lúc bị người khiếu nại trực tiếp báo cảnh sát lục tử đi lý luận kết quả bị người một trận mắng chửi lục tử giận đánh sắp nổi tới tiếp đó bị bắt dưới lầu ra nhân kia cặp vợ chồng là sự nghiệp đơn vị nhân viên nhận biết rất nhiều người tỉ như cảnh sát cái gì dù sao cũng là đem lục tử giam lại lục tử mẹ cho lão mạnh cùng rùa đen gọi điện thoại hai anh em này an ủi nói không có việc gì nói nhất định sẽ đem lục tử lấy ra kết quả một trang điện thoại liền đem các linh đệ triệu tập lại đi tìm ra nhân kia đàm phán chưa xong con tiếp năm trăm hai mươi lăm năm trăm hai mươi bốn tỷ như đoán chữ cái này phán nói rất náo nhiệt lục tử nhà dưới lầu cặp vợ chồng toàn bộ tiến bệnh viện hơn nữa báo cảnh sát nói một đám lưu manh tới cửa phá phép cướp bóc mập mạp rất tức giận gặp phải bực này vô lại ngay cả chúng ta lưu manh làm sự t ì n h đều phải giữ lại chứng cứ hắn nói chứng cứ là hôm nay tới cửa đàm phán toàn bộ quá trình từ rùa đen đứng đằng sau toàn trình quay t r ụ mập mạp ở phía trước làm nhiệm hộ. cảnh sát tới rùa đen cùng mập mạp chạy lão mạnh mang theo mấy người cũng chạy kết quả là thổ phỉ đại vũ chờ bốn người bị bắt vào đi tiến đồn công an về sau thổ phỉ bốn người đều không cần cùng một cung cấp tùy tiện nói cũng sẽ không sai lầm bởi vì không có độc thủ có thể cảnh sát không tin hay là tin cũng muốn không tin cứ hỏi á hỏi hoàn toàn là làm phạm nhân tại thẩm cũng không phải thông thường đánh nhau tranh chấp như thế đối lãi lúc này trương sợ tại nhà xe bên trong làm việc đến nỗi chạy trốn ra ngoài lý anh hùng tám mười sáu chơi cũng muốn mưa từ bọn hắn đi thôi vừa viết lên c a o hứng mập mạc gọi điện thoại tới cuối cùng đến phiên thúc thúc lợi dụng n g ư ờ i trương sợ hỏi là chuyện gì mập mạc liền ken ken ken một trận nói nói ra đàm phán chuyện đã xảy ra sau đó nói ra ý nghĩ muốn đem đồn công an cùng một c h ỗ cáo bọn hắn vu hãm l ư n g dân t r ư ơ n g sợ nói không thể nào coi như ngươi có chứng cứ cũng là không có khả năng cáo đồn công an nhiều nhất có thể đem thổ phỉ bọn hắn lấy ra mập mạc m a n g câu thô tục cái kia còn chụp cái g i á m video a trực tiếp làm lưu manh không tốt t r ư ơ n g sợ nói đối phó vô lại phương pháp tốt nhất chính là so với bọn hắn còn vô lại mập mạc có chút buồn b ự c như thế nào vô lại cũng có thể trà trộn vào cơ quan chính phủ t r ư ơ n g sợ nói tám nghìn vạn đảng viên như thế nào cũng phải có mấy vạn người cặp bã mấy vạn cái ít như vậy mập mạc cười nói ngươi là chuẩn bị vào đằng sau thay đảng nói tốt chưng sợ mắng n g ư ơ i cái tư tưởng này trạng thái không đúng liền nên bị giáo dục học tập mập mạp nói đừng giả bộ không có quốc gan nghe lén điện thoại của n g ư ơ i có thể tùy tiện nói yên tâm to gắn nói t r ư n g sợ nói n g ư ơ i biết cái gì l a o tử là viết lách nhất thiết phải viết chính năng lượng cố sự muốn phát dương chân thiện mỹ phải dỗ dành lấy mọi người cùng nhau học tốt mập mạp nói đừng thối bẩn chuyện này ngươi có làm hay không t r ư n g sợ nói bệnh viện ta thì không đi được các ngươi tùy tiện lộng mấy thân áo khoác trắng nhớ kỹ nhất định muốn đeo che mũi miệng của mũ phải l à bà bác sĩ đeo loại kia ngươi cũng đừng đi thể trạc quá bắt mắt mập ạ p nói cũng được đi theo nói thu thập bọn họ đơn giản vấn đề là có thể hay không lấy ra thổ phỉ cùng lục từ bọn hắn tin tưởng ta coi như thế giới này không có sợ chết người tuyệt đối không phải bọn hắn trương sợ nói ngươi n h ư ờ n g lão mạnh động thủ lại mua cái kính phẳng kính mắt đeo lên nhìn thấy cái kia hai người trực tiếp dùng đào chặt không cần phải để ý đến kết quả tùy tiện chặt tại trong bệnh viện chính là chặt đứt tay cũng có thể nối liền chặt xong bỏ chạy lời gì đều đừng nói mập mập nói ngươi quả nhiên vẫn là ngươi vẫn là lúc trước như thế thất đức u ác trương sợ nói ngươi biết cái gì cái này gọi là bản sắc anh hùng mập mập nói bản ngươi một cái đầu Tắt điện thoại tìm rùa đen cùng lão mạnh thương nghị tiếp xuống hành động người sống cả một đời sự tình gì đều có thể gặp phải có đôi khi n g ư ờ i sẽ phát hiện một ít cái gọi là vì nhân dân phục vụ chính nhân có tử kỳ thực so vô lại còn vô lại so lưu manh còn lưu manh chương sợ suy nghĩ một chút không biết lục tử nhà ở đâu cũng không biết là bệnh viện nào liền ngửa mặt lên trời lẩm bẩm một câu chúc các ngươi may mắn tiếp đó yên tâm thoải mái tiếp tục làm việc không bao lâu viết đủ số lượng tử sau khi kiểm tra thượng truyền tiện thể chân mắt nhìn mình luận sách lại có người nói xem không hiểu chương sợ trong lòng tự đủ cái đồ chơi này cùng kinh nguyện một dạo ngăn gian cách thời lúc i tới một lần. Còn có độc giả nói ề n lần. Còn vọng, chương nghĩ ra một thất một độc có sợ suy t trở về thượng về Sô Di. đ ế này nỗi mang hắn mời, mang tính lựa chọn không nhìn n tiếp mời, lựa thấy. Lúc võ khô ở bên ngoài góc ử a trương sợ hỏi chuyện gì võ khô nói ca a ngươi đem lũ tiểu ra hỏa thu được xe thả ra hai cái đại cậu a để bọn chúng tự do hoạt động một chút trương sợ xuống xe xem yên tĩnh đang nằm đại cậu còn có cách đó không xa đặc biệt không yên t ĩ n h chó con gà con là có chút không đúng đổi thành ngươi là đại cậu cũng sẽ suy xét tại sao là không công bằng đãi n ộ vì cái gì người khác có thể tự do hoạt động ta nhất định phải bị cái chốt lấy không đầy một lát đem chó con gà con đều thu được xe đại cầu tiểu bạch cùng lên đến làm bảo tiêu t r ư ơ n g sợ đóng kỹ cửa xe giải khai hai cái đại hắt cầu dây thừng để bọn chúng tự do hoạt động sáu hôm sau thứ bảy sáng sớm dậy dành thời gian làm việc lúc tám giờ rưỡi cầm bao đi ra ngoài tìm lưu tiểu mỹ học vũ đạo dựa theo lưu tiểu mỹ kế hoạch buổi sáng cùng các tiểu bằng hữu học được vũ đạo giữa chưa ra ngoài mua quần áo buổi chiều lại học sẽ vũ đạo buổi tối đi tham gia vu tiểu tiểu tổ chức tụ hội bọn nhỏ vẫn như cũ như vậy ưa thích chương sợ bởi vì thời gian dài không gặp vừa thấy mặt đã hỏi hắn đi đâu vì cái gì không tới lên lớp. bọn nhỏ rất có sức tưởng tượng có đi h ò a tinh có đi công tác còn có nói đi cứu con khỉ trương sợ hỏi cứu cái gì con khỉ bị hai tử nói hắn thức đốc chính là lớn n á o thiên cung chính là cái kia con khỉ tiếp đó chính là học tập tôi lâu không có kéo gân trương sợ cơ thể lại khôi phục thành trước đó trạng thái có chút chút cứng ngắc quả nhiên là bắt đầu luyện vô cùng khó khăn trở lại quá khứ thời gian c h ỉ ở trong nháy mắt lưu tiểu mỹ chỉ tiếp rèn sắc không thành thép lôi trương sợ l ô thai nói sớm nói ngủ cùng chỗ ngụ cùng, cùng chỗ ngươi khăng khăng không nếu là ngủ cùng chỗ thân thể của ngươi sớm luyện được trương sợ nói hai ta lập tức có thể ở lại cùng nhau Lưu Tiểu t Mỹ hử h bốn giờ ba mươi phút chiều kết thúc hai người trở về lưu tiểu mỹ ký túc xá đơn giản ăn chút đồ ăn vặt thay quần áo xong xuất phát vũ tiểu tiểu lái xe chở ở trường học phụ cận đây là ước hẹn địa điểm gặp mặt chờ trương sợ hòa lưu tiểu mỹ lên xe nói tiếng xuất phát hướng bên ngoài thành chạy tới trương sợ nói nhà ngươi chính là loại kia trong truyền thuyết đại đường i ã n h à m chán vu tiểu tiểu nhàn nhạt trở về bên trên hai chữ lưu tiểu mỹ nghe cười không ngừng bị mất mặt ta trương sợ nói ngươi là cái nào hòa nhi lưu tiểu mỹ cứ cười không nói chuyện vũ tiểu tiểu nói hai ngươi q u á không giảng cứu lại không thể có cái ngồi trước mặt đều ngồi phía sau khiến cho ta giống tài xế một dạng trương sợ làm không nghe thấy cha hỏi hôm nay bao nhiêu người vũ tiểu tiểu suy nghĩ một chút nói đại khái chừng hai mươi cái a có thể ba mươi chưng sợ nói nhiều như vậy vũ tiểu tiểu nói cấp lời gì ta chưa nói xong đâu đi theo nói có chừng hơn mười vị phụ huynh nói đúng là chạy đến tương đối tượng nhân số đại khái là mười mấy người đến hai mươi người ở giữa t r ư n g sợ nói cái này cũng không thiếu vũ tiểu tiểu nói ngươi có phải hay không hy vọng tất cả đều là nữ nhân không có nam nhân khác sẽ không nhiều t r ư n g sợ tăng háng một cái nói mò gì lao bà của ta ở đây vũ tiểu tiểu nói hiểu rõ đợi nàng không có ở đây ta lại nói cái gì sẽ không ở chương ó nói biết c u y hay ệ n không?、Chứng、sợ vội v à n gật lấy lòng l ư đầu nói nha đầu này gấp gáp rồi biết lớn lên vóc dáng là thiếu hụt hiếm thầy à cuối cùng nhận rõ vị trí của mình vu tiểu tiểu từ cấp biến dẫn có tin ta hay không đem người đạp xuống xe không tin trưng sợ trở về bên trên hai chữ chất quát to một tiếng a che lấy chỗ đau quay đầu vẻ mặt đau khổ nhìn lưu tiểu mỹ lãnh đạo thỉnh chỉ rõ cái này còn dùng chỉ rõ sao sai ở đâu không biết sao lưu tiểu mỹ k h e i nói trưng sợ lập tức trở về lời nói biết biết này liền đuổi vu tiểu tiểu đùng đùng vỗ tay ngươi mặt mũi này trở nên sáu quả nhiên là cao nhân trưng sợ hô lớn tay lái còn tại không có ném vu tiểu tiểu bên cạnh vỗ tay bên cạnh đáp lời trưng sợ ăn xong ta cuối cùng lãnh nộ một cái đạo lý vu tiểu tiểu hỏi lãnh nộ cái gì trưng sợ đáp lời khi ngươi ngồi ở người khác điều khiển trên ô tô thời điểm nhất định đừng chọc hắn sinh khí vu tiểu tiểu cười ha ha nói bây giờ mới lính ngộ Chậm! nói thì nói như thế đến cùng cầm tay lái bên ngoài thành khu biệt thự xây dựng lưng vào núi trung tám mươi tám tòa nhà ở tám mươi bảy người nhà không có số bốn mươi bốn lầu nguyên bản số bốn mươi bốn lầu tên là vật nghiệp văn phòng toàn bộ tiểu khu là bị tường cao cùng rừng cây bọc lại có lưu hai cái cửa ra vào vu tiểu tiểu tại lối vào tràn một cái khuôn mặt hàng rào môn chậm rãi kéo ra biệt thự cùng biệt thự cũng là bất đồng có biệt thự viện từ rất nhỏ có biệt thự mang bể bơi điểm giống nhau tất nhiên cơ bản rất cao bởi vì chỗ r ử a phòng ở tương đối chiều trong cư xá là xong làn xe hướng về phải mở ra hơn một trăm l i n dừng lại phía trước là tòa nhà ba tầng lầu trước cửa đã ngừng khá hơn chút xe chiếm hết cái này một mảnh đường đi trương sợ nói đối với các ngươi tới nói đây cũng là cái thịnh v g a vu tiểu tiểu khóa kỹ xe hỏi cái gì thịnh v g trương sợ giải thích xuống nhiều như vậy xe vu tiểu tiểu suy nghĩ một chút nói còn tốt dẫn lưu tiểu mỹ cùng trương sợ đi vào trong không có ai tiếp khách đại môn rộng mở sau khi tiến vào là một cái to lớn vô cùng phóng khách ít nhất vượt qua một trăm bình phòng khách đằng sau là nhà ăn lại có hành lang một khối này chỗ bên trên hoặc đứng hoặc ngồi lấy mười mấy người vu tiểu tiểu vừa vào cửa cách đó không xa có người chào hỏi đã trở về là một cái trung niên phụ nữ có thể loại kia nóng hổi k ì n h không giống như là vu tiểu tiểu mụ mụ vu tiểu tiểu c ư ờ i đáp lời a di tới ngày ngồi trước ta lên lầu đổi bộ y phục a di đã nói con mắt rời từ t r ư ơ n g sợ hòa lưu tiểu mỹ trên thân gạo qua t r ư ơ n g sợ mặc đặc biệt đơn giản áo sơ mi trắng quần đen giày da đen mùa hè nghiệp vụ viên tiêu chuẩn phối trí lưu tiểu mỹ làm đồng dạng ăn mặc bất đồng chính là áo sơ mi trắng mang viên hoa cũng tương đối rộng rãi quần có chút quần thụ cảm giác cũng là tương đối rộng rãi dày làm một đôi nửa cao heo d a mềm dày tóc tùy ý tết tóc đôi ngựa ba hơi thi đặc trang nhưng nhìn đi lên thiên thị đẹp như thế a di con mắt đảo qua trương sợ sẽ bỏ qua tiếp đó nhìn chằm chằm lưu tiểu mỹ nhìn càng xem càng hài lòng chính là bước nhỏ đi tới chưa xong còn tiếp năm trăm hai mươi sáu năm trăm hai mươi lăm biên cũng là rất chính xác phòng khách rất lớn ghế s o f a bóc kem rất nhiều chống không mê trương vu tiểu, tiểu nói tiếng tùy tiện ngồi xoay người muốn đi trương sợ hỏ lưu tiểu mỹ ngồi cái nào lưu tiểu mỹ nói ta cùng người đi thay quần áo cùng vu tiểu tiểu lên lầu cái kêu a di mới vừa đi tới trước mặt lưu tiểu mỹ đã đi do dự một chút hỏi chứng sợ xin hỏi vừa mới đón nữ sinh ngươi quen thuộc sao chứng sợ nói ngươi nhất định không thích vũ đạo vũ đạo vẫn tốt chứ ta đều có nhảy a di ăn mặc rất trẻ trung chỉ đen v á y ngắn bốn mươi mấy tuổi dáng vẻ dáng người bảo trì rất tốt vậy thật tốt khó trách dáng người tốt như vậy chứng sợ nghiêm túc xung đình nói thật sao kỳ thực ta đều không hài lòng không dám luyện quá lâu dù sao số tuổi ở nơi này sáu a di cười nói thượng nhất nửa phát giác được không đúng cười hỏi trương sợ nữ hải kia là khiêu vũ ân trương sợ nói n h ả y phi thường tốt chẳng trách cảm giác khí chất đặc biệt không giống nhau a di hỏi nàng là n h ả y cái gì múa u ù ba điệu tango trương sợ ngơ ngác một chút lưu tiểu mỹ biết nhảy những thứ này lưu hành vũ bộ sao hẳn là sẽ nhưng mà chưa thấy qua cười đáp lời so với cái này chút thoáng khó khăn thượng nhất điểm so u ù ba khó khăn là nhảy sàm bạ cũng là khiêu vũ latin bất quá dù ba kỳ thực khó khăn nhất nó là học đơn giản tối khảo nghiệm kiến thức cơ bản nhưng mà nghĩ nhảy hảo nhảy ra màu đặc biệt khó khăn nhưng phía dưới nói bổ sung kỳ thực cái nào m u ố nghĩ n n h ả y hảo cũng rất khó muốn lần lượt lặp lại lần lượt luyện tập mỗi cái động tác đều phải làm hoàn mỹ làm đến tốt nhất tiêu chuẩn không cho phép một điểm sơ s ẩ y chương sợ gãi gãi đầu ta làm sao biết cái nào khó đó cái không khó a suy nghĩ một chút nói ngươi nhất định là chuyên nghiệp không phải không phải ta chuyên nghiệp không phải cái này là về sau học a di hỏi ngươi cũng ưa thích khiêu vũ chương sợ nói ta phải ưa thích không tệ không tệ khiêu vũ có thể rèn luyện cơ thể còn có thể đào giã tình thao sáu a di mạnh khỏe giống tìm được tri âm vậy nói chuyện t r ư ơ n g sợ không muốn biết như thế nào nói tiếp bảo trì mỉm cười khuôn mặt ngẫu nhiên điểm nhẹ phía dưới biểu thị đang tại lắng nghe còn tốt a di đồng chí rất có tự chủ cứ việc nói hứng thú đ ạ i phát nhưng cũng không có lôi t r ư ơ n g sợ cùng múa một hồi vu tiểu tiểu thay quần áo xong xuống màu trắng dài áo sơ mi thêm một cái màu đen quần váy lại là đặc biệt đẹp đẽ lưu tiểu mỹ cùng một chỗ xuống cùng vu tiểu tiểu cùng đi tới t r ư ơ n g sợ bên này a di vẫn còn nói dùm ba cùng s ả m bạ có đặc điểm gì đ ỗ n g nhiên trông thấy vu tiểu tiểu lập tức không nói tán thắng nói thực sự là làm sao mặc đều đẹp đi theo nhìn về phía lưu tiểu mỹ nho nhỏ còn không giới thiệu một chút vũ tiểu tiểu nghiêm túc nói bạn trai ta lao bà cái gì a di hỏi người nói cái gì vu tiểu tiểu nói lao bà của ta bạn trai nàng là nam a di trên dưới dò xét lưu tiểu mỹ không thể nào lưu tiểu mỹ mỉm cười nói ta gọi lưu tiểu mỹ nàng là cùng ngươi nói đùa đứa nhỏ này ta liền nói xinh đẹp như vậy như thế vóc người cân xứng tại sao có thể là nam nhân a di hỏi xin hỏi người ở đâu đi làm lưu tiểu mỹ cười đáp lời ta là học viện âm nhạc lao sư dạy vũ điệu công việc này hảo cùng nghệ thuật móc nối người liền sống ung dung tự tại không có lộ ra trẻ tuổi a di lại hỏi người bao lớn a lưu tiểu mỹ cười g i ả n giải gặp phải người ta thích ta mới có thể nói phải phải a di trên g i ớ i d i xét lưu tiểu mỹ nhìn lại một chút vu tiểu tiểu tán thắn nói tốt như vậy hai cái nữ h à i tử không biết nam nhân như thế nào mới có phúc khí lấy về nhà vu tiểu tiểu nói a di quá biết nói đ ừ a ngày trước tiên trò chuyện ta đi phòng bếp xem lưu tiểu mỹ nói ta đi phòng bếp hỗ trợ chưng sợ vội vàng đ ổ i kịp ta giúp đỡ mua bình gas nói dứt lời ba người cùng rời đi p h ò n g khách a di nhìn ba người này bóng lưng có chút không hiểu bọn họ là quan hệ thế nào nghĩ, nghĩ. hướng phía sau hoa viên đi đến trong hoa viên có đu dây có ghế dài còn có thanh tịnh cong dòng sông nhỏ rời rạc mà hoặc đứng hoặc ngồi có sáu bảy cái người trẻ tuổi chia hai nhóm gầy ra là ba nam hai nữ gầy ra là một nam một nữ a di hướng nhiều người cái kia gầy ra đi qua tiểu ích có một tiểu thịt tươi ăn mặc thanh niên quay người nhìn một chút nên tới nói mẹ a di nói nho nhỏ đã trở về tiểu ích hỏi ở chỗ nào a di đáp lời tại phòng bếp hỗ trợ ta cũng đi tiểu ích hướng đại môn chạy tới hôm nay cái gọi là hội con mắt chính là khu biệt thự một ít gia đình lại có vu tiểu tiểu cha mẹ mấy cái bằng hưu trong nhà có vừa độ tuổi nhí nữ lẫn nhau biết gốc tích làm cái cỡ nhỏ hội coi mắt có thể thành là chuyện tốt một kiện không thể thành coi là tụ hội náo nhiệt một lần mục đích tính chất không tính quá mạnh bất quá vu tiểu tiểu ưu tú như vậy rất nhiều có ý tưởng phụ huynh đều nghĩ kết xuống cửa hôn sự này tỉ như tiểu h ít mẫu thân bởi tôi ăn n ư ớ n g thịt cái gọi là đồ vật sớm chuẩn bị không sai b i ệ t lắm vu tiểu tiểu đi phòng bếp đi dạo một vòng phát hiện không có gì có thể làm bỏ chạy về phía sau sinh lò vì náo nhiệt nhất định muốn là lựa than nướng lò nướng là loại kia đặc biệt đẹp đẽ hình tròn mang giá đỡ còn có thể dán kín lò. châm sợ hòa lưu tiểu mỹ làm người xem vu tiểu tiểu biên điểm bên lửa nói trước đó khi còn đi học nhi chúng ta đi đập chứa nước nướng thịt nói là nơi đó cá có thể đẩn một trào liền có thể bắt được chúng ta mấy cái nữ liền tin cùng mấy cái đại lửa gạt từ nam sinh đi cả nướng chỉ dẫn theo hai bao than tuổi cùng hai bao màn thầu chương sợ cười nói chưa bắt được cá chào cái quỵ a đám nam sinh kia quá không kháo phổ không có lơi câu làm một cái lưới rách đi vớt hai giờ cũng không vất lên tới một đầu ngược lại là có hai đi trong nước quần áo đồ nhỏ đ ề u ư ớ t về sau không có cách nào tìm lao nông mua mấy con cá một người một đầu một đầu dường như mười mấy khối tiền ngược lại thật đắt vu tiểu tiểu nói cá đã trở về liền nhóm lửa thôi mấy cái kia nam sinh quá ngu ngốc nửa giờ không có điểm về sau thật vất vả điểm hỏa trời mưa lưu tiểu mỹ nghe cười không ngừng ngươi vận khí này coi như không tệ chúng ta không mang l ò đi nam sinh nói lộng mấy khối cục gạch một trận liền thành kết quả tìm cục gạch dùng đi hơn phân nửa giờ châm lửa dùng đi hơn phân nửa giờ thật vất vả điểm trời mưa chúng ta còn không có măng dù cái này một trận r ộ i sáu một ngày kia hơn sáu giờ cái gì cũng không làm liền ăn màn đầu vu tiểu tiểu hướng lưu tiểu mỹ nói nhớ ký tỉ tỉ rất có thể nói nam nhân hết thẻ không cần cực kỳ không đáng tin cậy. t r ư n g sợ nói ta là m u ộ n hồ lô vu tiểu tiểu nói ngươi là câm điếc t r ư n g sợ suy nghĩ một chút cũng được lưu tiểu mỹ đánh hắn một chút cái gì liền cũng được ngươi câm sao ta làm sao bây giờ t r ư n g sợ nói ta liền là vừa nói như vậy đang nói chuyện tiểu ít tới cười hì hì chào hỏi nho nhỏ nhóm lựa gọi ta a ta cường hạng vu tiểu, tiểu nhìn hắn ngươi cái gì không phải cường hạng cũng là ngươi hiểu ta tiểu ích đi tới nhìn một chút quay đầu nhìn trái phải cây có đâu không có vu tiểu tiểu túi đầu nhìn lửa than thật nhỏ ngọn lửa đang cố gắng hơi từng chút từng chút tiêu đốt tiểu ích hỏi liền một cái lò sẽ không liền cái này một cái a đó cũng không phải vu tiểu tiểu chỉ xuống cách đó không xa khổ phòng bên trong còn có tiểu ích bước nhanh tới lại sách đi ra hai cái hình tròn lò than ba cái đủ sao không đủ vu tiểu tiểu nói cần năm cái tiểu ích thả xuống trong tay hai cái lại trở về đi lấy đi ra hai cái chừng sợ đi đó tới giải quyết phía sau đi đến p h ô tháng tuổi đồng d ạ n g mà phía dưới cùng nhất cần trên nệm đầu gỗ tiếp đó dội lên xăng điểm căn diêm ném vào trong ầm một cái hỏa diễm đ ằ n g không mà lên nhìn xem trương sợ hai cái lò đang thiếu đốt nhìn lại mình một chút lò vu tiểu tiểu vứt bỏ trong tay s ắ t đũa ngươi điểm nó trương sợ cười đi qua đó xem đã lại có một hồi liền hảo vu tiểu tiểu nói tiếng về ngươi hô to một tiếng dọ n cơm trong nhà nấu cơm a di còn có bảo mẫu đẩy ra phía ngoài to à n trên dưới tầng ba bảy đầy đủ loại thịt thái hết thảy ba chiếc xe đằng sau có bàn lớn để đủ loại gia vị sáu có v u tiểu tiểu kêu một tiếng này đại g i a từ mỗi cái chỗ hướng phòng bếp phía sau đất chống tụ tập ăn cơm không phải mục đích mục đích là ra mắt gần ba mươi người chia năm bàn ngồi xuống cũng là vây quanh cái trò lô có ba chữ là ác thú vị nói ngay tại lúc này không đến ba mươi người có thể làm một cái rất tốt nướng thịt bữa tiệc có chuyên môn người phục vụ cho dù không cần phục vụ viên cũng có thể sử dụng bàn giải một giải hai hàng ngồi đối diện nhau bất luận loại phương thức nào nhất định tốt hơn bây giờ loại này tiểu tổ hoạt động có thể vu tiểu tiểu cứ làm như vậy đại gia chỉ có thể tiếp nhận lúc ăn cơm đợi các gia trưởng cố gắng cho các đứa trẻ chọn lựa đối tượng có ý là có hai cái mâu thân thực sự tuổi còn rất trẻ người lại tốt nhìn ăn mặc phiếu n h ẹ ra lại thêm nữ nhân thành t h ụ c gợi cảm ỹ lực gây nên mấy cái nam sinh chú ý một mực có người thử nói chuyện đem cái kia hai nhà hải tử lúng túng may mắn là phu nhân xã giao không có phụ thân không phải vậy hôm nay cái này tụ hội tuyệt đối có đủ l o ạ n vu tiểu tiểu vừa ăn vừa cười cùng trương sợ nói ta lợi hại trương sợ nói ngươi chỉ cần không tha ta chuyện gì đều dễ nói lưu tiểu mi vấn nàng c ắ n qua ngươi vu tiểu tiểu nói nàng mơ đi ta không ăn thịt heo không đi nói có ăn hay không thịt heo vấn đề lưu tiểu mỹ cùng vu tiểu tiểu thùy trung là đám người tiêu điểm lại ở giữa ngồi cái trương sợ rất nhiều người đối với trương sợ vị trí hâm mộ lại hướng tới tụ hội mục đích là giao hữu tất cả luôn có người tới cùng lưu tiểu mỹ cùng vu tiểu tiểu nói chuyện kiên trì như vậy hơn hai mươi phút đ ỗ n g nhiên đi tới cái anh chàng đẹp trai hướng về phía trương sợ sẽ tới dừng lại phía sau nhẹ giọng nói chuyện ngại khỏe có thể làm phiền n g à i theo ta đổi một chút vị trí sao trương sợ trở về ngựa đầu nhìn hắn không đổi vẫn là đổi một chút đi ngươi không thể để cho xinh đẹp nhất nữ sinh đều vây quanh ở bên cạnh ngươi mà không cho các nàng nhận biết nam nhân ưu tú cơ hội cái kia soái ca nói trương sợ nói không đổi đừng quáy dày ta ăn thịt quay lại tới tiếp tục nướng thịt đối với cái kia xoáy ca tới nói n à y bằng với đánh mặt một dạng biểu lộ có chút lúng túng bất quá chỉ lúng túng hai giây từ trong túi lấy ra tấm danh thiếp bị họ trường kinh doanh một ít mua bán không biết tiên sinh ngại họ gì trương sợ trở tay d ơ lên qua vai dùng ngón giữa và ngón t r ỏ kẹp lấy danh thiếp hai ta một cái họ chưa xong còn tiếp năm trăm hai mươi bảy năm trăm hai mươi sáu uống rượu sẽ chuẩn hơn cứ việc trương sợ biểu hiện tuyệt không lễ phép vị tiết r ư ơ n g xuất ca lại cố gắng bảo trì phong độ mỹ c ư i hỏi lời nói không biết trương tiên sinh ở đầu cao liền trương sợ nói nói ra h ù chết ngươi trương xuất ca biểu lộ không thay đổi công việc dì dọa người như vậy quốc gia ngục giam đặc biệt mời phụ đ ạ o viên trương sợ nói hết sức chăm chú quốc gia ngục giam quốc gia ngục giam ở đâu trương xuất ca v ấ n đạo trương sợ nói chính mình lục lọi họ trương x o á y ca nói ngươi người này tại sao như vậy thật tốt nói chuyện cùng ngươi ngươi liền không thể thật tốt nói một câu sao trương sợ xoay thân thể lại đối mặt với hắn từ từ nói ta một trực tại thật dễ nói chuyện thật sự vu tiểu tiểu đùng chụp hắn một chút đừng làm rộn cho ta nướng cái chân gà trương sợ nói tìm ngươi bạn trai nướng vu tiểu tiểu liền vượt qua hắn cùng lưu tiểu mỹ nói chuyện thân yêu giúp ta nướng cái chân gà lưu tiểu mỹ cười một cái cũng không nói chuyện cầm lấy hai cái xuyên tốt chân gà phóng t ớ i trên lò c h ậ m dài nướng vu tiểu tiểu cùng trương sợ nói bạn trai ta đối với ta chính là hảo so với ngươi còn mạnh hơn nhiều trương sợ nói nghe thúc thúc câu khuyên ngươi đây là điển hình nhân cách phân liệt bây giờ đi bệnh viện còn kịp n à y liền không để ý đến cái kêu bản thân cảm giác tốt đẹp họ trương x o a y ca trương xuất ca xem hắn h ử thượng nhất tâm thanh xoay người lại vị trí cũ ngồi xuống chỉ là sắc mặt tái xanh trở nên rất khó coi vu tiểu tiểu cùng trương sợ nói liên bản ra cũng không cho mặt mùi a trương sợ nói m ớ i ước quốc nhân chín nước trương ta cho tới sao có họ trương ca đẹp trai phía trước xem dẫn đến lại không có người cùng trương sợ nói chuyện trừ bỏ lưu tiểu mỹ cùng vu tiểu tiểu lại ăn thượng nhất một lát sắt trời biến thành màu đen trong viện sáng lên ánh đèn chiếu sáng mọi người sung sướng thứ nơi này thời điểm bắt đầu lần lượt có người ra khỏi hội trường luôn có người trẻ tuổi trướng mắt bất luận kẻ nào còn nói không đến cùng một chỗ tự nhiên muốn rời đi các gia trưởng ngược lại là hào đuổi có người đề nghị đánh bài chúng nương nương chính là thay đổi vị trí trận đ i ệ không đến hai mươi phút còn thủ vững đang n ư ớ n g trước lò nhân chỉ còn lại mười một cái trương sợ bọn họ ba người lại có họ trường xoáy ca mấy người còn có ba nữ tử đoán chừng nhìn chúng một vị nào đó xoáy ca dự định liên lạc một chút trương sợ bàn này có mấy người rời đi trương xuất ca mang theo mấy người ngồi lại đây cùng mỹ nữ tự giới thiệu dù sao thì là biểu lộ muốn theo đuổi thái độ tiêu hích cũng là nghĩ truy hai vị mỹ nữ chỉ là bị một cô bé khác níu lại đông vấn tây vẫn có nhiều vấn đề trương xuất ca tới ngồi không đầy một lát bắt đầu khiêu khích trương sợ xoáy ca ở đâu cao liền đâu không phải nói qua cho ngươi ta là quốc gia ngục giam đặc biệt mời phụ đạo viên chương ô n này ngộ g gì? việc cái Đãi được c là làm ứ Nhất n thiết phải tốt, g i ở đây t r ê TV thấy đại lãnh đạo, chỉ cần tiến vào lãnh chỉ đại đạo, cần quốc i gia giam, liền có khả năng bị trợ, nơi cái a ta ta ngục năng đánh trận, đến đánh thành dặn muốn nhìn ta tâm tình như thế nào. Chương gì, có một tâm khả thế bị sợ nói đừng tưởng rằng ta đang khoác l á c các ngươi không biết quốc gia ngục giam là bởi vì ngươi nhóm cấp độ quá thấp không hiểu tới quốc gia cơ mật vũ tiểu tiểu nói ca ngươi thổi nghiêm túc như vậy ta đều t ư ở n g thở chương sợ dùng càng chăm chú giọng của nói ngươi sao có thể dặn này sao có thể dặn này biết rõ ta đang khoác lát còn dũng cảm vạch c h n ta là có người cho người tiền thường sao vừa rồi hắn nói nghiêm túc như vậy thật nhiều người cơ hồ quả thật bây giờ mới biết bị lửa từng cái nhìn về phía trương sợ ánh mắt đều có chút không đúng trương sợ nói xin đừng nên dạng này nhìn ta mặt của ta lại biến thành táo đỏ nha ta sẽ làm thơ lần này liền vu tiểu tiểu cũng không đón hắn mà nói gia hỏa này không biết xấu hổ bản sự đã đăng phong tạo cực tiểu ích cùng bạn cùng bản nữ hải kia nói nhỏ vài câu tới tra hỏi nho nhỏ một hồi còn có cái gì tiết mục không tự nhiên là có một đám người trẻ tuổi tập hợp lại cùng nhau cũng nên chơi một cái tận hứng mới là t r ư ơ n g xuất ca nói ca hát ta ta để bọn hắn lưu c á i phòng hát cái gì ca a bây giờ mới mấy điểm đánh b à i sao đ ỗ n g nhiên đứng ra cái người gầy nhìn về phía t r ư ơ n g sợ ánh mắt thì không đúng hắn cũng không phải bởi vì hai cái mỹ nữ d u y ê n cớ là bởi vì t r ư ơ n g sợ mới vừa nói đoạn lời nói kia t r ư ơ n g sợ đoạn lời nói kia hướng về hảo thảo luận là nói đùa là không quan trọng hướng về không tốt thảo luận là đối chư vị ngồi đây không tôn trọng bất luận ngươi là ai dám ngay ở một đám người mặt nói càn nói bậy đó chính là không thèm để ý những người này ấn tượng đầu tiên tuyệt đối rất kém cỏi chương sợ là thật sự không quan trọng bất luận nam nữ đều không nghĩ thâm dao chỉ cần bên người lưu tiểu mỹ không ghét hắn là được thế nhưng là ở người khác nghe tới ngươi cho chúng ta những người này là cái gì là ngày chủ nhật cùng ngươi trải qua chơi cứ việc cớ là họ trương ca đẹp trai nhiều lần khiêu khích nhưng loại này thời điểm ai còn quan tâm cớ người gây nói qua đánh bài không đợi người khác phản ứng thẳng hỏi trương sợ đánh b à i sao cũng không lớn chính là chơi một hồi nhi thắng cái ca hát tiền trương sợ nói ca hát tính toán ta ca hát khó nghe không có việc gì ngươi có thể nghe chúng ta hát người gây nói trương sợ nói còn có đạo lý này người gây nói không phải không nỡ xài tiền a ngay trước rất nhiều nữ h à i tại chỗ câu nói này lực s á t thương đấu qua một b ạ n h a i đổi thành người ta đoán chừng là đánh s ư n g mặt cũng phải chống đỡ xuống còn tốt chương sợ không phải người ta g i a hỏa này cười hì hì nói không phải không nỡ thì không muốn lãng phí thời gian nghe người ta hát chạy điều ca hát khó nghe ca còn phải trái lương tâm vỗ tay không có tí sức lực nào người gây cười cười vậy ngươi có thể chỉ đánh bài không đi ca hát không phải là không có tiền a đánh cũng không lớn một trăm thực chất chương sợ bày ra phó hiếu kỳ bảo bảo tư thế tại sao muốn cùng ngươi đánh bài lại không biết họ chương soái ca khinh thường nói nói nhảm nhiều quá chính là chơi mặt trượt thắng tiền ngươi dám không dám không có tiền nói thẳng t r ư ơ n g sợ nói ta sẽ không đánh bài sáu âm thanh có chút n h ạ t lại nói một nửa cố ý dừng lại quả nhiên chung quanh mấy nam nhân cũng là không cho là đúng biểu lộ tiểu ích hỏi vu tiểu tiểu đây là ngươi bằng hữu vu tiểu tiểu mắt nhìn t r ư ơ n g sợ nếu ánh mắt có thể nói chuyện trong mắt nàng biểu lộ chính là chọn quản g đi chơi ta lấy cho ngươi tiền đáng tiếc đại đình quảng chúng thực sự không có cách nào nói ra lời này lại chương sợ lại không nhìn nàng không thể làm gì khác hơn là bất đắc dị mắt nhìn lưu tiểu mỹ lưu tiểu mỹ ngồi yên lặng dường như o u t i d e r một dạng nhìn xem những người này làm ở mỹ không nói một lời người gây nói vậy thì không dám đi t r ư ơ n g sợ tăng háng một cái đem chưa nói xong nửa câu tiếp theo ta sẽ không đánh bài nhưng mà từ trước đến nay đổ vận người tiên đánh bài còn không có thua qua ta đi khẩu khí này c u ồ n g t r ư ơ n g xuất ca trực tiếp liền không nhịn được hỏi vu tiểu tiểu nhà ngươi còn có mặt trực sao vu tiểu tiểu nói có là có bất quá các nàng hẳn là đang chơi nói là mụ mụ đoàn người gây nói không có việc gì nhà ta có đi sao hỏi t r ư ơ n g sợ t r ư ơ n g sợ nói ngươi nếu là nhất định muốn cho ta đưa tiền sáu ta còn thực sự là có chút ngượng ngủ <cười> phía sau cười ngây ngô nhất định chính là điện ảnh đoạn ngắn như thế hoàn mỹ như thế t i ệ n thành một trăm h thực chất bên trên không không giới hạn ngươi mang thắng một năm một không vạn hai mươi vạn là đủ rồi người gây quay người đi ra ngoài họ trương soái ca đi qua trương sợ bên cạnh ngươi y phục này sáu a có phải hay không mang bao tới trong bọc có tiền nói chuyện cười ha ha lấy cùng ra ngoài trương sợ m ò xuống cái mũi hỏi vô tiểu tiểu một trăm h thực chất sao có thể thua đến mười 10 vạn một trăm h thực chất trang tử sờ cũng chính là bốn trăm khối đây nếu là thua đến mười vạn vận khí có bao nhiêu cóng vũ tiểu tiểu nói dường như không phải tính như vậy có bà bài thêm một cái đòn khiêng là hơn một cái bà bài còn có đóng cửa tính toán phiên sáu ngược lại ta không làm rõ t r ư n g sợ nói phiền thoái như vậy là chơi mặt trực vẫn là làm toán học đ ề vu tiểu tiểu nói không có việc gì ta cho ngươi xuất tiền lưu tiểu mỹ cuối cùng nói chuyện chính chúng ta có tiền vu tiểu tiểu liếc nhìn nàng một cái biết các ngươi có tiền sẽ không mang theo người a t r ư n g sợ nói bọn hắn cũng sẽ không mang theo người không có chuyện gì hỏi lại hai người đi sao vu tiểu tiểu nói ta phải phải đi lưu tiểu mỹ nói ta thì không đi được thịt này rất tốt người gây nhà ở cùng một cái tiểu khu đại gia sau khi ra ngoài mỗi người lên xe của mình tuy là say rượu không thể lái xe bất quá không có ra tiểu khu không bao xa chính là rất nhiều người trộm cái lười kỳ thực cũng không uống nhiều loại t bốn năm độ quạng ở rượu nhiều nhất cũng liền uống hai bình nhỏ người gầy nhà rất lớn ba tầng lầu đằng sau có bể bơi còn có nửa cái sân bóng rổ bên cạnh là đơn độc thiết bị phòng để xe đạp lam bóng đá chờ vận động k h ế giới chưa đi đến phòng người gầy dừng xe xong mang mọi người từ bên cạnh vòng tới sân bóng rổ có đầu đường nhỏ thông hướng biệt thự cửa sau cửa sau bên trái là pha lê phòng bên trong lấy một chương bàn mặt trượt gian phòng rất lớn có quầy ba có ghế s o f a bóc e m còn có một cái bàn bóng bàn người gầy mang mọi người vào nhà nói tiếng quầy ba có rượu muốn uống tự mình ngã dẫn đầu hướng đi bàn mặt trượt sau khi ngồi xuống mới phát hiện không có chứng sợ cười khẩy nói tiểu tử kia đâu không phải chạy a có người đáp lời tiểu tử kia không xe đi tới ta dựa vào liền xe cũng không có còn trang nhà giàu thực n hưu ra các ngươi phải học một chút đây là trang ít cảnh giới tối cao người gây cười to nói trong phòng hết thẻ sáu người người gây ở trên người lấy ra mấy t r ư ơ n g danh thiếp đưa cho trong đó ba người lần thứ nhất gặp lần thứ nhất uống rượu sau này sẽ là bằng hữu lại cùng hai người kia nói chuyện ta đều biết tình cái p h í tử ba người kia có người còn danh thiếp cũng là bốn phía phát một vòng có người nói thẳng tên cùng số điện thoại di động vô danh tiếng một mực không có công tác không biết như thế nào ấn người gây nói thời đại này không có công tác mới thật sự là kẻ có tiền dẹp đi a một cái tiểu mập mạp cơ danh t i ế n nói ta dựa vào biển đêm là của ngươi đi chỗ đó sao nhiều lần cũng chưa từng thấy qua lần sau đi nhất định gọi điện thoại có bớt hay không khắc nói như thế nào cũng phải kính chén rượu không phải người gây trả lời tại trương sợ còn chưa tới tới trong khoảng thời gian này trong phòng sáu người quan hệ phi tốc hòa thuận bởi vậy có thể thấy được bất luận là chỗ bằng hưu hay là tìm bạn gái trước tiên tìm địch nhân trung đại gia đứng ở cùng một lập trường sau đó khi nói chuyện cứ gọi là một cái thuận tiện không đầy một lát biết nhau tiểu mập m ạ p gọi thế thiên phải tên đơn giản đại khí không biên giới người gây gọi đường tống đại khí rất nhiều có lịch sử cảm giác họ t r ư ơ n g x o á y ca gọi t r ư ơ n g tự nhiên cái kia đại khí sáu chưa xong con tiếp năm trăm hai mươi tám năm trăm hai mươi bảy bởi vì càng dám nói j năm gt i c s ba ba ba cái tên tuyệt đối là nhân vật chính phong phạm bất luận như thế nào nghe đều so t r ư ơ n g sợ sáu thôi ta không có cách nào nói không thể so sánh sáu người trong phòng thoáng lảm nhảm hơn mấy câu lại có người đến từ cửa chính bị bảo mẫu mang vào một nam ba nữ vừa đi vừa nói chuyện ở tại bọn hắn sau đó là vu tiểu tiểu cùng trương sợ nha tới còn tưởng rằng ngươi trở về lấy tiền đâu nhìn lời nói này tổn hại lên người đến gọi là một cái cao trương sợ nói dùng tiền quá tục cũng phiền p h ứ c trước tiên vi nợ sau đó tay cơ chuyển trướng đừng nói cho ta các ngươi không biết dùng điện thoại vu tiểu tiểu ngần người kéo xuống trương sợ gì thay nói ngươi có điện thoại ngân hàng không có trương sợ trả lời vu tiểu tiểu bó tay rồi ra hỏa này là thực sự có thể nói thực có can đảm nói a người gầy đường tống tiếu đạo đi trước tiên nói rõ nhưng không cho q u y ệ t nợ ai q u y ệ t nợ đánh gãy chân t r ư ơ n g sợ bày ra phó không hiểu biểu lộ ta nhất định thắng ngươi nên cùng bọn hắn nói đường tống tiếu lấy l ắ t đầu ta bên trên hắn một cái còn thiếu hai t r ư ơ n g tự nhiên nói tính ta một người lại có một gọi lan dịch tiêu sái đi ra nói ta thế là đánh liền a bốn nam chơi mặt trượt tứ nữ bốn nam vây xem tự động mặt trượt cơ cái đồ chơi này là có thể làm giả có điều khiển từ xa nhẹ nhàng nhấn một cái có thể được mong muốn bài bọn hắn ngược lại không đến nổi g a lận chỉ là a đánh nửa giờ liền một vòng cũng không đánh xong trương t sợ dường như phần tử quấy r ố i một dạng dùng đủ loại cái dám cùng tắt bọn họ đạo phá diệt đi bọn họ và hàng hiệu hy vọng trương sợ rất thỏa mãn hai trăm bốn trăm linh thu thẻ đánh bạc còn lớn tiếng nói một hồi mời mọi người nương thịt hắn là nói quen thuộc cùng mập mạp những người kia chỉ có thể ăn như thế cái đồ chơi có thể bị người hiểu lầm không thành tâm có mọi thử nói vừa mới n ư ớ n g thịt còn không có tiêu hóa đâu a đã quên t r ư ơ n g sợ theo x ú t s á c điểm trả bài mà đứng lên xem có phải hay không cùng đây là hắn cùng thanh thứ nhất hàng hiệu thiên gián mặc dù mặt bài vẫn là cái dám cùng đường tống có chút nổi giận trong đầu không ngừng quay trọn đây là chính nhà mình mạt trước cơ hắn có thể làm giả sao nhưng người ta cùng liền phải đưa tiền sau đó thì sao t r ư ơ n g sợ không tính quá tới số sách thiên hỏa là bao nhiêu phiên đường tống trực tiếp liền nổi giận như thế nào lúc nào cũng ngơi vả trương sợ nói sớm nói cho ngươi v ậ n khí ta tốt đến không thể lý giải chỉ cần đánh bài liền không có thua qua ngươi không tin à. đường tống nghĩ nghĩ cái này lấy tay mã không cần công nghệ cao trương sợ v ấ n đạo không cần ta chỉ muốn xem ngươi còn thế nào cùng đường tống nói trương sợ b i u lại miệng sẽ không thua không d ậ y nổi a bớt nói nhảm tay mã đường tống đẩy ngã bài mặt trượt bắt đầu thanh t ẩ y khắc hai anh em không có ý kiến mọi người cùng nhau g i a tay lại một chút mã đứng lên trương sợ hỏi bao nhiêu chồng chất tới đường tống nói chúng ta gõ xong còn dư lại đều là ngươi trong miệng nói chuyện tay tại thanh tẩy con mắt nhìn chăm chú vào trương sợ hai tay trương sợ thanh tẩy rất chân thành từng khỏa t r ụ đi qua chậm rãi nhẹ nhàng đầy xoa lại một chút chồng chất đứng lên tiếp đó đường tống từ trong ngăn kéo lấy ra ba viên xúc s ắ c ném ba viên trương sợ nói nhiều như vậy điểm không tính qua tới đường tống nói ngươi ném ta tính toán trương sợ sẽ ném xúc s ắ c đi qua tính toán bắt đầu trả bài chẳng những đường tống hai người kia cũng đều là nhìn chằm chằm trương sợ tay nhìn cái đồ chơi này hẳn là gặp phải thiên thuật cao thủ để bày tỏ chính mình không có tâm bệnh trương sợ thậm chí không trả bài hô vu tiểu tiểu mỹ nữ giúp ta trả bài vu tiểu tiểu một mực ngồi ở bên cạnh nhìn xem trương sợ một cái lại một đêm cùng đã là vô cùng hoàn toàn không thể tin được làm sao có thể một người vận khí làm sao có thể vượng như vậy cái đồ chơi này so kịch truyền hình tình cảnh tiết của ta bây giờ nghe được trương sợ nói chuyện vu tiểu tiểu thò người ra đi qua một chồng chồng chất trở về cầm bài tiếp đó từng khỏa dựng thẳng lên tới toàn bộ quá trình trương sợ căn bản không đọc thủ gọi một cái khác m ộ i từ giúp hắn lấy thức uống x o á i ca trương tự nhiên cười nói sẽ không lại thiên hóa a trương sợ tiếp nhận đồ uống túi đầu nhìn bài không có quay đầu cùng vu tiểu tiểu nói chuyện ngươi vận khí so với ta còn hướng ngươi cũng là người có bản lanh lớn vu tiểu tiểu nhìn kỹ bài mặt trượt hé mở lấy miệng thực sự không thể tin được đường tống thúc giục có đánh hay không a vu tiểu tiểu tiện tay ném ra cái gió cùng trương sợ nói ta tự đánh mình mặt trượt cho tới bây giờ không có nắm qua dạng này bài quá t à môn a trương sợ nói có thể cùng mới tính c ù n g không được bài chẳng đáng là gì cùng là cùng chào bài là chào bài chỉ ta vận khí này chơi a sáu cùng vu tiểu tiểu chỉ vào đường tống đánh ra bài hô đường tống có chút giật mình ngươi và cái gì ta đánh là hồng bên trong đúng vậy a sáu vu tiểu tiểu đem bài đ ẩ y ngã sáu trộn lẫn sắc đóng cửa sáu ra hỏa này quá tà môn chỉ mã cái bài ném cái x u ấ t sắc tiếp đó liền cùng một đám người vây quanh bàn mặt trượt nhìn trương sợ trở nên so gấu trúc lớn còn hấp dẫn ánh mắt trương tự nhiên cũng không đánh bài tập trung vào trương sợ nhìn dường như là nghĩ h i ể u rõ đến cùng phát sinh những chuyện gì trương sợ uống miếng nước nói không cần nhìn như vậy ta chơi mặt trượt kỳ thực không có gì đánh bi a mới tạ ta, ta đánh rất bình thường tùy tiện cứ gọi cá nhân đi ra liền có thể thắng ta tranh tại nhưng là ta lấy quán quân cái kia là dựa vào bản lãnh không giống chơi mặt trưởng hoàn toàn bằng vật khí g i a hỏa này là khoe khoang sao một đám người mắt nhìn trương sợ lan dịch nói không đánh điểm xuống thẻ đánh bạc họ trương sợ số thẻ ngân hàng muốn cho hắn chuyển t r ư ớ n g đường tống không cam tâm có thể sự thật thắng hùng biện g i a hỏa này t à đều t à giá quỷ cũng là nói không đánh chuẩn bị thu tiền trương sợ nói không cần cho ta cho vị mỹ nữ kia là được rồi đặc biệt tiêu sái đứng dậy đi ra ngoài vu tiểu tiểu nói cho ta làm gì hai ta không có đ ó n không cải t r ư n g sợ dừng bước lại quay đầu nhìn nàng nói gì vậy không có đ ó n không cải có thể nghe hiểu là được vu tiểu tiểu tức giận nói t r ư ơ n g sợ nói cũng là quay người lại ra bên ngoài đi vu tiểu tiểu cũng muốn đi đường tống nói chờ sau đó nói số thẻ nếu không liền tiễn đưa nhà ngươi đi ta không thiếu nợ tiền nợ đánh bạc vu tiểu tiểu suy nghĩ một chút nói ra số thẻ rất nhanh thu vào mấy vạn khối tiền dựa theo trương sợ vật khí ba người mỗi người thua hơn một vạn quả nhiên là phải dùng một cái mới chữ mới được tiểu mập mạp thế thiên phải nói ra hỏa này nếu là đi ma cao chuẩn bị người tháo thành tám g h ố i vu tiểu tiểu không vui làm sao lại tháo thành tám k h i vì cái gì không gỡ ngươi thế thiên phải nghĩ lại nói ngươi ưa thích hắn hẳn là đáng tiếc nhà chúng ta tiểu ích s tiểu ích sắc mặt hơi khó coi quét mắt một vòng đại gia không nói một lời xoay người rời đi đường tống nói không được không cam tâm hắn chơi mặt trượt lợi hại đánh bại bồ kẻ đâu ta đ o á n chừng c ũ n g huyền không bằng xe đua a ta trước kia trăm km không đến ba giây chương tự nhiên nói không đến ba giây xe gì mấy cái vạc thế thiên phải hỏi đạo chương tự nhiên cười h ắ t h ắ t phía dưới kỳ thực là ba giây nữa dựa vào ngươi và vừa rồi tên kia một dạng có thể thổi thế thiên phải nói hai giây cùng ba giây hoàn toàn không phải một cái khái niệm tại không đến ba giây thời gian bên trong đem tốc độ xe từ đầu tốc độ tăng lên tới trăm cờ m ở h ở chỉ có cao cấp nhất siêu xe có thể làm được mà trương săn có nhiều xe ra một giây liền dòng d ã mất một cái cấp bậc mặc dù cũng là tốt xe nhưng t r ê n lệch nhìn một cái biết t r ư ơ n g tự như i nói đủ dùng rồi tên kia còn không có xe đâu hắn đều không có xe tại sao cùng ngươi so lan dịch suy nghĩ một chút không được phải đem chàng tử tìm trở về ta cái này một đống người cứ như vậy bị hắn đánh mặt thật không có mặt mũi chủ yếu nhất tên kia ai vậy các ngươi ai nhận biết mỗi một cái đều là lắc đầu có người nói chơi mặt trượt không được xe đua không được không bằng đánh bị à. nếu không thì đánh quyền câu nói này quá cho lực đường tống cười hát hát nói cái này tốt cái này tốt đi truy hắn đi có nữ h à i nói không có chuyện gì coi như xong không phải ca hát đi sao lập tức đi ngay hôm nay đi biển đêm t a bao đường tống bước nhanh đi ra phía ngoài lúc này trương sợ cùng vu tiểu tiểu về nhà mới vừa vào cửa đằng sau vang lên tiếng t h ắ n g xe quay đầu nhìn đường tống từ trên xe nhảy xuống nói ai chờ sau đó vu tiểu tiểu trầm mặc hỏi ngươi làm gì đường tống tiếu đạo ngươi che chở như vậy hắn là n g ư ơ i bạn trai trương sợ tăng háng một cái các ngươi trò chuyện cất bước đi vào trong trở đi tìm ngươi có việc đường tống nói trương sợ nói ta không có tiền không có mà không quyền không thế ngươi tìm ta có thể làm cái gì dọn nhà vẫn là đ à o kênh đường tống tiếu đạo vừa rồi ngươi chơi m ạ t trượt thắng ít tiền như thế nào cũng phải cho các huynh đệ một cái trở lại vốn cơ hội đúng không trương sợ lắc đầu nói đã nói thua không nổi không phải thua không nổi cùng tiền không quan hệ đường tống nói bây giờ ai còn kém mấy vạn khối tiền a chính là hiếm thấy tụ cùng một chỗ thật thú vị thôi ngừng phía dưới còn nói một hồi đi biển đêm ta toàn bao chơi đến mấy giờ đều được t r ư ơ n g sợ suy nghĩ một chút hỏi ngươi gọi ta chính là mời ta đi quán ăn đêm chơi đúng vậy a không phải không dám đi a đường tống nói trẻ danh to xác đi quán ăn đêm chơi một chút xem mỹ nữ sinh hoạt nhiều thoải mái ta nói với ngươi trong tiệm ta tất cả đều là mỹ nữ từ mười tám đến ba mươi tám đủ loại đủ tiểu đều có liền một điểm giống nhau rắn người cự hảo t r ư ơ n g sợ hỏi ngươi cũng nhìn qua đường tống bị chẹn họ một chút nói lời vô dụng làm gì a đi quán ăn đêm bọn hắn đều đi vu tiểu tiểu nói hắn không đi nha này liền quản lý lên các người nếu là kết hôn làm sao bây giờ không phải trông giữ cả một đời đây chính là ở tù trung thân đường tống tiếu đạo trương sợ nhìn mắt vu tiểu tiểu lại nhìn đằng sau chạy tới trương tự nhiên những người kia lắc đầu nói ta còn thực sự không thể đi không có thời gian là không có thời gian vẫn là sợ vợ trương tự nhiên đi tới nói trương sợ thở dài nói t h ằ n g a đến cùng muốn làm gì đi theo bộ thượng nhất câu q u o n ăn đêm chắc chắn không đi thấy hắn thái độ kiên quyết đường tống mắt nhìn trương tự nhiên nhìn lại một chút vu tiểu tiểu cùng trương sợ nói tới nói nói hai câu nam nhân có thể nói lời nói Dạng này A. t r ư ơ n g sợ có chút khó khăn liền vì ngươi một câu nói ta không làm nam nhân có phải hay không có chút thua thiệt đường tống càng không ngữ đây rốt cuộc là cái dạng gì thần a bực này thần lộ dịch sáu chưa xong còn tiếp năm trăm hai mươi chín năm trăm hai mươi tám đã hơn năm trăm chương trường sợ suy nghĩ một chút vẫn là làm nam nhân trọng yếu hơn đến gần hai bước nói đi đường tống nói vừa rồi ngươi thắng chúng ta ba vạn hơn bất quá không trọng yếu hiện tại thế nào ta muốn đánh với ngươi quyền ngươi dám sao thắng thua không quan trọng đánh cược hay không tiền cũng không cái gọi là ngươi dám đánh quyền sao Trương sợ sửng sốt nhìn kỹ một chút đường tống dáng người còn có mặt mũi lại lui ra phía sau một bước nhìn kỹ lui nữa phía sau một bước nhìn kỹ thực sự nhìn không ra có giá trị vũ lực ánh mắt tại những cái kia cái nam nhân trên thân đào qua cảm giác những người kia liền đường tống cũng không bằng không khỏi nhữ mày nhất định có hố đây là muốn lừa ta a đường tống hỏi có đánh hay không Trương sợ hỏi trở về ngươi sẽ không lừa ta a lừa ngươi đường tống không biết Trương sợ nói chính là ta đánh ngươi một quyển ngươi hoa mà đổ nói ta đánh ngươi còn báo cảnh sát ta phải bồi tiến thuốc men đường tống buồn bụt nói ta sẽ không vô xỉ như vậy cái này cũng khó mà nói trương sợ nói nói cho ngươi ta thế nhưng là chứng c ứ ta một bằng hữu chính là đắc tội hai cái cũng không người vô s ỉ bây giờ bị bắt vào đi năm cái t r ờ i ạ, bắt vào đi năm cái thật là đáng sợ đường tống nhìn trương sợ hảo nhất một lát quyết định không để ý tới hắn nói cái gì trực tiếp hỏi lời nói liền nói ngươi có đánh hay không à. trương sợ nói cũng không phải không thể đánh bất quá ngươi xác nhận muốn cùng ta đọc thủ ta rất xác định nguyện ý c ầ m một vạn tệ cùng ngươi đánh cược đường tống nói trương sợ nói ngươi là thật sợ nhiều tiền a đường tống hỏi ý của ngươi là có thể đánh thôi ta đem tiền cho ta đi trương sợ đưa tay nói cái gì liền đem tiền cho ngươi đường tống hỏi liền tại đây đánh trương sợ nói ngươi không sợ mất mặt lời nói không quan trọng mất mặt ta đường tống tính khí đi lên cởi áo liền tại đây đánh đường tống rất gầy bỏ đi quần áo mới phát hiện lại có cơ bắp trương sợ nhìn thượng n h ấ t mắt khuyên đủ, có g i à y điểm quần áo không có làm gì đường tống v ấ n đạo xuyên g i à y một chút ngã xuống không đau trương sợ nói rất chân thành nghe được câu này đường tống thế mà không có sinh khí cũng không cãi lại cả người bỗng nhiên bình tĩnh trở lại hít sâu mấy lần hướng trương sợ ôm cái quyển tiếp đó đánh tới đánh nhau là muốn nhìn m à u trời phân đương nhiên cần nhất phải không c ắ t k hổ luyện t r ư ơ n g lão sư gần nhất hơn một tháng mỗi ngày bồi luyện cho quốc nội nhất lưu tán đả cao thủ làm bồi luyện cái k i a hai anh em s o đường tống lợi hại có thể mỗi lần đều bị đánh rất thảm sáu bây giờ đến phiên đường tống trương sợ k h ẽ lùi lại nửa bước tránh ra quyền thứ nhất để cho ngươi một chiêu tính ngươi có lễ phép khen thưởng đường tống bất vi sợ động hẳn là có minh sư chỉ điểm khi đánh lộn cái gì trọng yếu nhất tỉnh táo chỉ có tỉnh táo mới biết được cái gì nên làm cái gì không nên làm đường tống duy trì tỉnh táo coi là không nghe thấy trương sợ nói lời một quyền sau đó lại là một quyền chưng ơ sợ lại để cho một bước quyền kế tiếp sáu hắn nghĩ đặc biệt tiêu sái nói một câu quyền kế tiếp ngươi sẽ nga xuống có thể đường tống cũng không phải phim truyền hình b à i phụ sẽ không chờ hắn nói r ứ t lời mới công kích chưng ơ sợ vừa nói ra ba chữ đường tống lại là một quyền đánh tới chưng ơ sợ lại bên cạnh hạ thần nhường cho qua quyền này sau đó chân trái hướng phía trước dâm thực đầu gối phải nhấc lên quỳ gối một đỉnh sáu liên một chút đường tống không lưng nhịn một chút oanh nga xuống chưng ơ sợ nói tiếp đi câu nói mới vừa rồi kia sáu ngươi sẽ nga xuống đường tống không nhận vua chậm trí hoãn còn nghĩ đứng lên chưng sợ nói đừng phí sức n g ư ơ i đánh không lại ta đường tống dường như là bỗng nhiên nghe hiệu câu nói này hơi chần chờ cơ thể trong nháy mắt vung lỏng không còn đấu trí lan dịch cùng thế thiên đức tới đỡ dậy đường tống thế thiên phải bất mãn nói chính là tỉ thí một chút cần phải ác như vậy sao t r ư n g sợ nói thật không hưng ác chính là nhẹ nhàng đỉnh một chút vu tiểu tiểu đi tới hỏi không có sao chứ t r ư n g sợ nói không có việc gì đường tống hơi chậm rãi khoát tay nói không có việc gì còn nói ta một hồi cho người chuyển tiền nói xong quay người chuẩn bị về nhà lan dịch cái này một bọn mới quen ca môn phần lớn là nội t r ư ở n g t r ư ơ n g sợ mướn mắt đỡ hắn rời đi đại khái đi ra mười mấy mét đường tống tránh ra người khác nâng một người c h ậ m r ã i đi trương sợ nói người này vẫn được vu tiểu tiểu bất mặt nói ngươi đem người đánh nói vẫn được mang ngươi đừng mang dạng này trương sợ nói nam nhân sao chưa từng đánh nhau bao giờ nhân sinh phải không hoàn chỉnh vu tiểu tiểu nói cậu thí lý luận trương sợ nói đây là đại khoa học gia ở nói hắn còn nói không có trang điểm qua nữ nhân nhân sinh cũng là không hoàn chỉnh liền biết ngươi ở đây nói hiệu nói vượn vu tiểu tiểu quay người trở về phòng trương sợ nói thật không phải là nói hiễu nói vượng ẩn c ó n ó i không hoàn chỉnh nhân sinh phải không hoàn chỉnh đ u ổ i theo vào nhà bên đường còn đứng mấy người xem xa xa đường tống những người kia nhìn lại một chút trương sợ cùng vu tiểu tiểu nhìn nhau một chút đây chính là hoạt động kết thúc b u ổ i tối không tiết mục không đi nói người khác sự tình trương sợ trở lại nướng t h ị t chỗ phát hiện vậy mà không phải lưu tiểu mỹ một người còn có hai thiếu gia phân tả hữu mà ngồi một cái cầm trong tay t h ì xin không ngừng lần nướng một cái khác dơ chảy đến rượu dường như đang khuếch đến rượu lưu tiểu mỹ chỉ là đạo nhiên mà ngồi đặc biệt có lê phép dùng cảm giác cự hai người ở ngoài nàn g i m hai anh em chưa từ bỏ ý định bương rượu ly chính là không biết đang nói cái gì tên k i a khí thế bừng bừng vu tiểu tiểu nhanh chân đi tới hỏi lưu tiểu mỹ ăn no không lưu tiểu mỹ trở về nhìn một chút cười đáp lời no rồi năm nay một năm hôm nay ăn nhiều nhất thật nghề mặt cảm tạ a nhìn hai thiếu ra không để cho ngồi dự định vu tiểu tiểu nói đi thôi trong phòng ngồi một lát lưu tiểu mỹ đứng dậy đã nói thuận tiện cùng trương sợ nói một câu xong việc trương sợ còn chưa lên tiếng vu tiểu tiểu cấp lời nói tất yếu tên kia quá ra trâu chỉ t r ớ c mắt liền thắng hơn bốn vạt k h i đổ thần tái thê a lưu tiểu mỹ hướng trương sợ cười nói ngươi là lao sư còn đánh bạc không phải a nàng nụ cười này bên cạnh hai thiếu gia sừng sốt một chút cười lên thật là đẹp mắt bất quá đi theo thì nhìn hướng trương sợ gia hỏa này đến cùng lai lịch gì vậy mà có thể để cho băng sơn mỹ nhân vì đó nợ nụ cười trương sợ giảng giải nói ta là bị buộc lưu tiểu mỹ cười cười đi theo vu tiểu tiểu đi vào trong hai thiếu gia cũng nghĩ đi theo vào vu tiểu tiểu nói ngượng ngùng các ngươi trước tiên ở bên ngoài ngồi a hai ta phải giải quyết một ít chuyện a phải phải hai thiếu gia dừng bước có thể mắt thấy t r ư ơ n g sợ theo vào gian phòng hai thiếu gia thực sự muốn hỏi một câu vì cái gì tiểu tử kia có thể đi theo vào ba người đi tới lầu hai tiến vào vu tiểu tiểu phòng ngủ t r ư ơ n g sợ trực tiếp liền chân kinh đây là ngươi phòng ngủ đúng vậy a vu tiểu tiểu nói đã nghiền a t r ư ơ n g sợ gật đầu quá đã nghiền đã lớn như vậy ta còn chưa thấy qua hơn một trăm mở phòng ngủ hai tầng lầu biệt thự lầu một có một đặc biệt lớn đặc biệt phòng khách lầu hai cùng một vị trí là phòng ngủ là thuộc về vu tiểu tiểu chương sợ hỏi ngươi nghĩ như thế nào cái gì nghĩ như thế nào vu tiểu tiểu hỏi trương sợ nói ngươi lộng lớn như vậy phòng ngủ là thế nào nghĩ căn phòng lớn không tốt sao vu tiểu tiểu hỏi trở về trương sợ suy nghĩ một chút nói hảo phi thường tốt liệu tiểu mỹ nói ta cũng cảm thấy rất tốt địa phương lớn như vậy luyện công đều không cần ra ngoài trương sợ nói tin tưởng ta ngươi sẽ có một gian so với cái này còn lớn hơn rất nhiều phòng ở liệu tiểu mỹ cười nói nói nhảm hai ta cùng đi xem phòng ở ta có thể không biết sao nàng t ư ở n g rằng chín long hoa viên sáu kỳ phòng ở trương sợ nói không có khả năng hai ta nhìn là công trưởng phòng ở căn bản vốn không biết ở đâu có lần đi ngang qua nhìn một chút l â u đều dậy xây không tệ l ư u tiểu mỹ nói đều dậy t r ư ơ n g sợ nói cái này cần thúc giục một chút long tiểu nhạc nhanh chóng vào ở mới là lưu tiểu mỹ nói ngươi điên rồi p h o n g ở xuống trước tiên trang trí tiếp đó muốn khoảng không mấy tháng chờ phần lớn người đều vào ở ta lại chuyển không phải vậy mỗi ngày trang trí khắp nơi là công trường rất không có phương tiện t r ư ơ n g sợ nói xin nghe lệnh dụ vu tiểu tiểu khinh bị nói c h ờ ở trước mặt ta diễn ân ái diễn ân ái sẽ nhanh chết t r ư ơ n g sợ nói ngươi cứ như vậy cùng ân nhân cứu mạng nói chuyện vu tiểu tiểu điếm môi kéo ra tủ á o khoác từ bên trong lấy ra một bó tiền phân ra một nửa ném tới ngươi thắng ta không có thắng nhiều như vậy một bó mười vạn một nửa là năm vạn hết thể ngũ tiểu trồng chất vu tiểu tiểu nói mặt trượt hơn ba vạn đánh quyền một vạn ta khó khăn điểm nhiều tính ngươi tiền b a trương sợ vừa định nói chuyện lưu tiểu mỹ phân ra một chồng tiền bỏ lên bàn vậy không được chúng ta thắng bốn vạn nhiều hơn tính ngươi chia dù sao ngươi có tham dự vu tiểu tiểu nhìn nàng một cái cười nói tiếng khỏe lại hỏi uống gì nói đi đến tủ lạnh nơi đó trương sợ nói ngươi phòng ngủ này đổ cái gì cũng có vu tiểu tiểu dừng bước quay đầu ta là không muốn nấu cơm không phải vậy bảy cái phòng bếp cũng được t r ư ơ n g sợ lắc đầu nói ngươi để cho ta không lời trong nhà phòng ngủ làm một cái phòng bếp đây là trong nhà nhà cảm giác ca vô tiểu tiểu nói người liền sống như thế một lần đến làm cho chính mình t h o ả i mái một chút nhi t r ư ơ n g sợ cười cười đi đến bên tường b à y ra tủ bên trong b à y hai xe thể thao mô hình cha hỏi làm sao lại hai vu tiểu tiểu nói ta lại không thích xe b à y hai đã rất cho mặt mũi t r ư ơ n g sợ hiếu kỳ nói vậy ngươi b à y cái này ngăn tủ làm gì ngươi ngốc ca mô hình đương nhiên phải có một c h ư n g bảy chỗ cái này gọi là chuyên nghiệp vu tiểu, tiểu trả lời chưng sợ nói ta lại không còn gì để nói đi theo hỏi còn xe đua sao không so tài không có ý nghĩa vu tiểu tiểu nói ta gần nhất muốn đi mấy nơi xem quốc nội trước mắt có hai một cái là hoa sơn s ạ đạo một cái là t r ư ờ n g gia giới pha lê hành lang trương sợ nói muốn đi tự sát sao cắt cô n ã i n ã i truy cầu người không hiểu vu tiểu tiểu đứng ở cửa sổ nhìn xuống đều đi vẫn là tiểu mỹ tả tỉ mỹ lực cao hấp dẫn phải nam nhân bất muốn hay không liệu tiểu mỹ nói đó là bọn họ chuyện gì ta chỉ cần thuộc về ta nam nhân vu tiểu tiểu lại là hư thượng nhất âm thanh diễn ân ái sáu trương sợ nói ngươi vừa không phải nói lấy t ứ c cúng sao a đã quên ai bảo ngươi hỏi người mẫu xe hơi vu tiểu tiểu lại hướng đi tủ lạnh t r ư ơ n g sợ hỏi người mẫu xe hơi ở chỗ nào vu tiểu tiểu nói ngươi n g ố c ca vừa còn nói sao t r ư ơ n g sợ ồ một tiếng nguyên lai、like、là trong ngăn tủ xe đua mô hình không phải chân dài đại người mẫu lưu tiểu mỹ nói không cần cầm chúng ta phải đi chưa xong còn tiếp năm trăm ba mươi năm trăm hai mươi chín tiêu đề cũng tốt nhiều chữ một e bốn z bảy v bốn a k xn năm n bốn tám mươi ba v vừa mới mở ra cửa tủ lạnh đang chọn đồ uống nghe nói như thế quay người lại hỏi gấp gáp như vậy lưu tiểu mỹ nói trần hữu đạo đi mỹ quốc sở t i ê u đi ô phải có người nhìn chằm chằm ta trường học nơi đó lại có việc cho nên phải sớm đi vu tiểu tiểu nói vậy được ta đưa các ngươi lưu tiểu mỹ nói không cần hỏi có thể điện thoại gọi xe sao vu tiểu tiểu không đồng ý ngươi đây là măng ta đâu đi ta đưa các ngươi vừa vặn ta cũng trở về nhà ngươi cũng trở về nhà t r ư n g sợ hỏi về đâu cái nhà trong thành còn có một cái phòng ở ta bình thường ở thành phố vu tiểu tiểu suy nghĩ một chút n ế u mày nói ngươi cũng quá không quan tâm ta ta một mực ở thành phố ngươi không biết trương sợ tăng háng một cái kia cái gì đi thôi thế là liền đi đi thôi ba người xuống lầu đi trước cùng t r ư ở n g bối lên tiếng chào hỏi vu tiểu tiểu lái xe về thành vu tiểu tiểu là muốn trước đưa lưu tiểu mỹ lại cho trương sợ lưu tiểu mỹ không đồng ý tại sự kiên trì của nàng phía dưới ở trong thành phố một chỗ xe công cộng đứng dừng lại mấy người phất tay tạm biệt có thể vu tiểu, tiểu vừa rời đi lưu tiểu mỹ liền hướng trương sợ chứng mắt ngươi chỉ thích như vậy đúng không hả trương sợ nói cái gì cái gì cái gì cái gì ngươi nói cái gì lưu tiểu mỹ nói đôi không có i này to c khả năng vu tiểu tiểu là một cái từ cao nhưng mà chân của ngươi tuyệt đối không giống như nàng ngắn hơn nữa ngươi càng đẹp mắt càng đẹp ta thích nhất lưu tiểu mỹ nói ngươi nói sai rồi trương sợ suy nghĩ một chút nói chân của ngươi đẹp mắt nhất ta chỉ thích ngươi chân cái này còn không sai bệt i lắm tiểu trương tử bãi giá hồi cung lưu tiểu mỹ cười nhảy đến trương sợ trên lưng đi theo nói lần sau ta xuyên váy ngắn có hay không hảo cũng xuyên t ấ t chân chân của ta vừa vặn rất tốt nhưng dễ nhìn trương sợ nói nhất thiết phải dễ nhìn chính là cái gì cũng không mặc cũng là đẹp mắt nhất l i ê n biết ngươi nghĩ nhìn ta không mặc quần áo kia cái gì nhanh chóng ở c h u n g a lưu tiểu mỹ cười nói trương sợ có nàng hướng về nhà đi vừa n g ư c nói ở chung có ích lợi gì ngươi cũng sẽ không thật cùng ta ngủ một cái giường lưu tiểu mỹ bóp h ắ n một chút liền biết sắc lang tâm tư vẫn không n g ôi ngươi yên tâm ta sẽ không để cho ngươi được như ý chưng ơ sợ ừ một tiếng c h ậ t nhớ tới sự kiện lao bà thế nào lưu tiểu mỹ v ấ n hai ta nha dường như không có lấy tiền chưng ơ sợ chậm rãi nói lưu tiểu mỹ ôm một tiếng nhảy xuống mà quay đầu nhìn một phương hướng khác khó trách đ u ổ i quái chạy nhanh như vậy h ứ chưng ơ sợ cười nói ngươi có thể không thể không cần đáng yêu như thế dường như ngươi có bao nhiêu quan tâm cái kia bốn vạn khối tiền một dạng lưu tiểu mỹ nói ta không quan tâm bốn vạn khối tiền ta quan tâm là ngươi cùng người nữ nhân kia quan hệ lần này đã quên bốn vạn khối tiền lần sau còn muốn liên hệ sáu ta có thể nói cho ngươi gặp lại nàng ta phải tại chỗ t r ư n g sợ nói cái này có chút khó khăn a lưu tiểu mỹ nói tiếp đi vậy được rồi phải tận lực để cho ta tại chỗ t r ư n g sợ hô to một tiếng tuân lệnh nửa ngồi hạ thân thể thỉnh hoàng hậu đại nhân lên t i ể u trước đưa lưu tiểu mỹ về nhà lại trở về nhà xe trên đường cho mập mạp gọi điện thoại lục từ sự kiện kia như thế nào mập mạp nói đang tại chuẩn bị ở trong chuẩn bị ngày mai đập thủ chưng sợ hỏi đi bệnh viện mập mạp nói là chưng sợ nói ta đó chính là một chủ ý ngu ngốc sáu các ngươi phải cẩn thận một chút yên tâm đi ta mượn nói xin lỗi danh nghĩa đi gặp qua cái kia hai người từng cái đang l o n g tinh hổ mánh ăn con cua lớn đâu dựa vào để bọn hàn ăn ngày mai trực tiếp nằm viện mập m ạ c mắng lục tử là không ra được đúng không t r ư ơ n g sợ suy nghĩ một chút nói chuẩn bị kỹ càng xe dùng giả lệnh bài sáu mập m ạ c ngắt lời nói chúng ta là lao thủ không cần ngươi dậy t r ư ơ n g sợ nói có chuyện mau đánh điện thoại mập m ạ c nói tiếng đã biết cúc máy không đầy một lát trở lại học tập trại tập trung đi trước ký túc xá mắt nhìn lý anh hùng tám cái đồ đần còn chưa có trở lại đây là còn không có tìm được đối phương những người kia trương sợ suy nghĩ một chút cho lý anh hùng gọi điện thoại đương nhiên là tắt máy gửi cái tin nhắn hơi thở đi qua liền hai chữ trở về đi qua hai ngày này ở chung một đám đại cậu chó con coi như hòa thuận ít nhất không có đánh nhau gà con tối k h ố c tựa như khắp thế giới cũng là địa bàn của nó đi khắp nơi khắp nơi bơi nhường hai cái đại hắc cậu thật bất ngờ tiểu g i a hỏa thực sự là rút mãnh vậy mà không sợ chết đúng bọn chúng còn chưa ngủ mặc kệ trương sợ mấy điểm trở về bọn chúng đều sẽ đứng lên thưởng thức một phen ví dụ như hôm nay trương bảo mẫu bồi tiếp mấy tiểu tử kia chơi bên trên hơn mười phút mới lên xe ngủ hôm sau buổi sáng tiếp vào xa kiên điện thoại nói là nhà thiết kế làm tốt b ả n vẽ h ỏ i t r ư ơ n g sợ có thời gian hay không lại hỏi có hay không cùng trần tổng đàm luận mở rộng diện tích sự t ì n h trương sợ nói đi trước nhìn b ả n vẽ hai người hẹn ở công ty gặp mặt kêu lên vương bảo ngọc lại một lần đi tới thiên k h ô n địa sản nhà thiết kế rất khóc đoán chừng là được lao bản cho phép đem tòa nhà này thiết kế thành nửa dưới mặt đất nói đúng là lầu một kỳ thực cao hơn mặt đất chừng một mét phía dưới còn có một tầng dựa theo trương sợ nói lầu một là g i hát lầu hai là vũ đạo phòng học nhà thiết kế đem lầu hai là mấy cái tiểu ngăn cách chẳng những có vũ đạo phòng học còn có một cái phòng đàn nhà thiết kế nói ở đây có thể làm thành phòng thu âm nếu ngươi có ý nghĩ này lời nói lầu ba là phòng tập thể thao lầu bốn có ba cái gian phòng mỗi một cái đều rất cực lớn t r ư ơ n g sợ hỏi có tác dụng gì nhà thiết kế nói kỳ thực nghĩ tại lầu chín hoặc lầu tám bảy phòng như vậy cần làm phòng làm việc t r ư ơ n g sợ sẽ minh bạch đây là nhà thiết kế mong muốn hoàn cảnh làm việc lầu năm là hai gian phòng nói là văn phòng lầu sáu tất cả đều là phòng nhỏ khắp nơi là môn dường như mê cùng một dạng lâu bảy lầu tám còn có vọ tầng lầu chín mới là người bình thường nhà gian phòng trương sợ nhìn thượng nhất lượt nói rất tốt sở dĩ nói rất tốt là bởi vì hắn hoàn toàn không có ý nghĩ của mình người khác làm ra như thế tấm bản đồ nhìn qua rất đẹp vậy thì thật sự rất đẹp nhà thiết kế nói kích thước nhất thiết phải phù hợp tiểu khu chỉnh thể kế hoạch bất quá ta hỏi qua quản lý quản lý nói ngươi chỉ cần ngươi ký cái chữ này sẽ cho ngươi đảo một cái tầng hầm tương đương mở rộng diện tích một dạng ngược lại tiền là ngươi ra trương sợ suy nghĩ một chút nếu là liên lạc không được trần t r ầ h ô n dứt khoát đáp ứng nhà thiết kế lấy ra một hợp đồng ngươi cảm thấy không có vấn đề liền ký a xem người ta chuẩn bị nhiều đầy đủ tính toán trương sợ vận khí、tốt. hàng hóa lầu là diện tích lớn nơi ở nhỏ nhất tại tám mươi tám bình lớn nhất có một trăm sáu mươi bình mỗi một tầng ba gia đình đầu tiên chiều rộng là nhất định muốn rất rộng dài tự nhiên rất dài mặc dù chỉ có hai cái đơn nguyên nhưng mà diện tích cùng phổ thông nơi ở lầu ba đơn nguyên lầu không sai bị lắm không phải trần trấn không hào tâm là cái này diện tích đã là toàn bộ tiểu khu diện tích nhỏ nhất đơn nguyên lầu nếu như nhỏ đi nữa vậy thì thật là cố ý dở trò xấu ngược lại tiền l á trương sợ ra lại có lao kiểu nhà có thể tồn tại không ổn định nhân tố lại có thành phố trương bí thư quan hệ trần trấn không thật sự không cần thiết đem sự tình làm đặc biệt khó coi tuyệt đối không thể bởi vì nhỏ mất lớn lợi bất cập hại lao kiểu nhà đã cho một lần kinh nghiệm giáo hấn trong hạnh phúc địa điểm rất tốt kỳ thực càng hướng về bắc đi còn rất nhiều nơi ở tiểu khu trong hạnh phúc muốn càng tới gần thành phố nếu như không phải nơi này người đặc thù văn hoàn cảnh giá phòng đã sớm nhất phi trùng t i ê n bây giờ chính là giá phòng tăng cao cơ hội rõ ràng đi trước kia hộ gia đình lưu lại mảng lớn mặt đất cung cấp hắn dày v ò tại trần c h ấ n khôn kế hoạch bên trong tương lai trong hạnh phúc chính là có thể so với chín long hoa viên một dạng tồn tại vì phần này thành công thang lầu lầu cũng là lớn diện tích nếu có người muốn mua tiểu hộ hình cao tầng thang máy lầu chính là có Có có có trừng là sợ, sợ cũng o không thèm để ý ngược lại tiểu khu làm xong hắn lầu cũng nhất định sẽ làm xong chờ rời đi công ty phương bảo ngọc một nhận tình đoán trách chứng sợ gấp cái gì à ngươi không thấy bổ sung điều khoản a nói nếu như kiến trúc chi phí tăng thêm chúng ta còn muốn đi đến bỏ tiền lại nói còn rất nhiều chỗ không có nhìn kỹ t r ư ơ n g sợ nói không cần ta muốn chính là lầu chỉ cần chương mục không có vấn đề công trình không có vấn đề cái khác không trọng yếu tốt đ a người là lão bản phương bảo ngọc nói ta tìm hai đồng học ngươi trường nào thì gặp một lần s ở hành chính luật sư t r ư ơ n g sợ hỏi không phải là công trình giám lý phương bảo ngọc nói t r ư ơ n g sợ nói nghe nói công trình giám lý cự kiếm tiền phương bảo ngọc nói dù sao cũng là một chứng nhận nơi tay ăn m ặ không lo chương sợ hỏi ta mời được sao phương bảo ngọc bất đắc dĩ chào ngươi mấy ngàn vạn cũng tốn vẫn quan tâm chút tiền đấy trương sợ suy nghĩ một chút cũng là bây giờ có thể gặp sao có thể ta gọi điện thoại phương bảo ngọc cầm điện thoại quay số điện thoại sau một tiếng bốn người tại quán cà phê gặp mặt một phen trò chuyển xuống trương sợ làm một điểm mặt mũi không cho nói thẳng ngượng ngùng ta đây cái việc có chút quá đơn giản không thích hợp các ngươi hai vị gọi phục vụ viên tính tiền đợi mọi người phân biệt phía sau phương bảo ngọc rất là phiên muộn đuổi theo trương sợ hỏi chuyện gì xảy ra à ta nắm bằng hưu thật vất vả mới tìm được hay trương sợ nói ta coi trọng không phải chứng nhận là hiểu lầu còn đuổi theo nghiêm túc giúp ta nhìn xem lầu người tốt phương bảo ngọc nói không có chứng nhận căn bản vốn không làm trên cương vị trương sợ nói ta cũng không phải công ty xây dựng bên trên cái gì cương vị những thứ kia là địa sản công ty nên thao tầm ta liền là cần hai giúp ta giám sát công trình đội làm việc một cái là giám sát hai một cái hội giải quyết không thể như cái lao bản một dạng uống hâu người khác muốn cùng hòa thuận ở c h u n g đem lầu xây xong mới trọng yếu nhất phương bảo ngọc suy nghĩ một chút vừa rồi hai người kia cũng có thể à ngươi không nỡ lòng bỏ tiền trương sợ lắc đầu cái kia hai người quá giàu toàn bộ chính là người xã hội ta muốn công trình giám lý là chịu thiết thực làm việc không phải treo cái chứng nhận kiếm tiền giám lý công trình sư phương bảo ngọc đã nói a ta đi học viện kiến trúc đi loanh quanh hai người trên đường tùy tiện ăn vài thứ tiếp đó tách ra chừng sợ cho mập m ạ p gọi điện thoại lục từ chuyện này thế nào chưa xong c ò n tiếp năm trăm ba mươi một năm trăm ba mươi là một cái hảo dài dòng nói nhảm tuyệt tập z ba vnk một mươi tp z ba it một ba mươi năm g ci o bốn l đ ậ u thủ người gấp cái gì mập mạc nói ngươi nếu là gấp ngươi đi làm t r ư n g sợ nói các ngươi thực sự là heo liền lên buổi trưa nhiều người thời điểm chui vào đâm hai đao bỏ chạy đợi đến buổi tối khắp nơi không có ai bỗng nhiên xuất hiện một võ trang đầy đủ vạn nhất có cảnh giác làm sao bây giờ có cảnh giác cũng ngăn không được đao a mập mạp nói t r ư n g sợ suy nghĩ một chút tùy tiện a làm xong chuyện nói cho ta biết một tiếng mập mạp đã nói đi theo còn nói ta muốn thu thập hai cảnh sát t r ư n g sợ nói ngươi là sắp đ i ê n dựa vào cái kia hai cái đồ chơi tặc cháu trai ta vừa đi đồn công an liền cùng ta trang đại gia mập m ạ p nói lục tử chính là bị hai người bọn họ mang đi thật là đặc biệt hỏng t r ư ơ n g sợ hỏi đặc biệt không đặc biệt hỏng không biết ngược lại không phải đồ tốt mập m ạ p nói chuyện này phải làm không phải vậy nuốt không trôi khẩu khí này t r ư ơ n g sợ hỏi ai xử lý làm về sau làm sao bây giờ có còn muốn hay không tốt hỏi lại ngươi nghĩ làm được trình độ gì mập m ạ p nói phải tìm cao nhân ta cảm thấy ngươi có thể t r ư ơ n g sợ hỏi xuất tràng phí bao nhiêu mập m ạ p nói mời ngươi n ư ớ n g thịt chưng sợ nói ngươi so mèo to con móc mập mập cười nói mèo to vài ngày trước đem chúng ta đều mắng Trương gì? sợ hỏi vì cái vì mập mạp cười đáp lời, phải nhà hắn sẽ m trả cái phòng ở. Nhiều địa sản công nhiều liền phòng quá địa ty một mực không cho. Mẹo to liền mắng chúng ta hết t mực mẹo mắng cho, làm làm việc, ngươi khốn lời đi theo còn nói nghe nói mèo to có bạn gái dựa vào lao tử còn không có đâu ngươi gầy xuống tới hai trăm cân bạn gái chính là có chương sợ nói mập mạp không vui ta gầy hai trăm cân sau đó thì sao còn lại một thân xương cốt khắp thế giới đi chương sợ nói ngươi chính xác suy nghĩ nhiều đến loại trình độ kia ngươi còn đi được động sao dựa vào liền biết ngươi không có ý tốt mắt mập mạc nói treo theo cắt điện lời nói có đôi khi sinh mệnh là vô chỉ cảnh lập lại mỗi ngày làm giống thậm chí một dạng sự tình có người nói đây là lãng phí sinh mệnh kỳ thực lãng phí không lãng phí không phải rất trọng yếu đầu tiên phải sống mới trọng yếu nhất sống sót mới có thể lãng phí nhìn thời gian còn sớm trương sợ đi bệnh viện nhìn kiều quang huy mới hai ngày không gặp tiều quang huy gặp đ ầ y trông thấy trương sợ xuất hiện trước mắt tiều quang huy nói ngươi thật đúng là không phải người bình thường tới ta đây hai lần tất cả đều là tay không trương sợ nói quan trọng là ta tới tiều quang huy nói cũng là ta nằm viện đến bây giờ toàn bộ trong hạnh phúc trừ bỏ có dụng tâm khác đường đi cán bộ không đ ể cập tới ngươi là một cái duy nhất tới gặp ta trương sợ nói không phải bọn hắn không qua tới là đều có chuyện vừa dọn nhà cũng nên dậy vào chút thời gian nói đến đây cười một cái lục tử tên ngu ngốc kia lại tiến vào t i ể u quan huy cười cười đây mới là trong hạnh phúc nên có tiết tấu đi theo hỏi ngươi hôm nay không có việc gì vừa đi địa sản công ty ký hợp đồng ta cảm thấy không thể dùng đến ngươi thời điểm mới đến nhìn ngươi chiếm được thứ hắn mong muốn liền đem ngươi ném một bên quá không nên nên trương sợ nói ngươi nhất định muốn đem lời nói ngay thẳng như vậy sao tiểu quang huy cười nói nói rõ một chút ai cũng không cần đi đoán thật tốt trương sợ hỏi ngươi là dự định rửa mặt vẫn là tắm rửa con của ngươi không ở ta giúp ngươi thu thập một chút ta còn có thể động tiểu quang huy nói có bản l ĩ n h chờ ta không thể động thời điểm lại đến nói câu nói này trương sợ cười ha ha một tiếng ta cũng không dám cam đoan chuyện sau này thuận miệng tra hỏi lão ra từ đâu bị nhận đi bảo là muốn chứng thực chính sách cái gì tiểu quang huy trả lời chứng thực chính sách này cũng đã bao nhiêu năm còn có lời k ị này trương sợ hiếu kỳ nói t i ề u quan g huy thở dài là lỗi của ta nếu không phải là ta náo chuyện lớn như vậy lao đầu tử nhà ta cũng sẽ không cho kinh thành gọi điện thoại thời năm 1970 lúc kia phát sinh một số chuyện lao đầu tử tìm lãnh đạo nói không làm tiếp đó liền đi cha ta bằng hữu kia nói y theo ba của ta cấp bậc có chút trợ cấp phải bổ vào cụ thể chuyện gì xảy ra ta cũng náo không hiểu không có sao chứ lao gia tử sẽ không không về được ca trương sợ hỏi không có chuyện gì không đến mức không phải truy cứu trách nhiệm là có chút sự tình cha ta là người trong cuộc một cái nữa dựa vào cha ta lập quốc trước công hiến có chút trợ cấp phải chứng thực xuống tiều quang huy lặp lại một lần không có việc gì trương sợ nói đây không phải nói nhảm sao lão ra t ử nhà ngươi có lớn như vậy c ô n g hiến nếu như bọn hắn thật muốn tìm còn có thể tìm không thấy người tên không thay đổi ha tiều quang huy cười một cái tên thật đúng là thay đổi liền họ cũng thay đổi còn có n i ê n kỷ quê quán trương sợ s ừ n g sốt một chút cha ngươi đủ hung á c đi theo hỏi cha ngươi họ gì tiều quang huy nói trước đó họ gì không trọng yếu bây giờ họ hiểu trương sợ nói cũng là còn nói đáng tiếc ngươi hai đứa con trai kia đây nếu là ở nhà nhất định nhi an bài công việc tốt tiều quang huy ngược lại là nhìn thoáng được hết thể làm mệnh không cưỡng cầu được t r ư ơ n g sợ hỏi ngươi như thế nào ta cứ như vậy cha ta bằng hữu nói để cho ta đi trong k i n h trị ta nói tính toán cha ta cũng nói tính toán không trải qua chuyển khoa lần sau ngươi tới ta liền ở khối ưu khoa tiểu quang huy nói t r ư ơ n g sợ a một tiếng tiểu đại tẩu nói ta không đề nghị chuyển khoa nhưng hắn không nghe a t r ư ơ n g sợ hỏi vì cái gì tiểu đại tẩu nói khối ưu khoa là đơn độc một tòa nhà cỡ lớn kiểm tra máy móc đều ở đây ta cái này trong lâu đây nếu là làm kiểm tra mỗi ngày chạy tới chạy lui nhiều phiến phức tiểu quang huy cười nói bổ sung ngươi thím không nói toàn bộ là khối u khoa phía trước chính là khoa phụ sản cũng là đơn độc một tòa cao úc bất qua t i ế n khoa phụ sản cũng là hỉ khí dưng dưng nhiều sung sướng qua ưu sầu khối u khoa vừa vặn tương phản nàng hiểm xối q u ẩ y không lấy mẫu chừng sợ a một tiếng không biết nên nói thế nào suy nghĩ một chút nói kỳ thực ở đâu không trọng yếu quan trọng là thật tốt trị liệu t i ê u quang huy cười một cái bác sĩ hỏi ta hóa không thay đổi liệu ta nói không cần không có cái k i a tất yếu ngươi biết không trị bệnh bằng hóa chất chính là g à y vò bệnh nhân nhiều tăng thêm khá hơn chút đau đớn còn không bằng bình thản yên tĩnh chờ ngày hôm đó đến tiểu đại tổ nói hắn chính là cưỡng người bệnh viện trị liệu thủ đoạn sao lại không hữu dụng ta không nói không cần là không có, có cần ó c thiết tiểu quang huy nói lại nói hơn mấy ngàn khối thuốc ngươi cũng nói mua ta cũng không phản đối a hơn mấy ngàn t r ư ơ n g sợ hỏi thuốc gì mắc như vậy một loại thuốc trị ung thư nói là trước mắt quốc nội cực kỳ có liệu hiệu thuốc một t r o n g có thể kéo dài tuổi thọ là bác sĩ đề cử nhưng mà chiếm được phí hơn mấy ngàn một hộ một tháng hơn một vạn khối tiểu đại tẩu thở dài nói hướng về lúc không nỡ ăn không nỡ mặc lần này mỗi tháng riêng này một loại thuốc liền muốn một vạn còn không tính nằm về tiền tiểu quang huy nói liền nói không mua ngươi nhất định phải mua vì cái gì không mua ngươi sống lâu hơn một ngày cho ta xem cũng là tốt tiêu đại tẩu nói t r ư n g sợ nói dạng này các ngươi thì sao nên ha ha nên chơi đùa đừng không nỡ lòng bỏ dùng tiền thuốc này ta cho báo vậy không được không thể dùng tiền của ngươi tiêu đại tẩu nói tiêu quan g huy trận mắt nói ngươi tới nói cho ta một chút liền so cái gì đều tốt ta không cần tiền của ngươi cha ta có tiền lần này ít nhất có thể trợ cấp mấy trăm vạn ta là có tiền có lực lượng mới giám sách câu chuyện này không phải vậy nói cái này liền giống như cùng ngươi đòi tiền một dạng chưng sợ nói ngươi coi như theo ta đòi tiền bất thành nói chuyện lấy điện thoại di động ra quay số điện thoại ngươi làm gì tiểu quang huy v ấ n đạo trương sợ nói hôm qua có người b ứ c ta đánh quyền ta đều b u ồ n b ự c đây không phải rõ ràng đưa tiền sao cũng không nên còn không được không đúng phải không đánh còn không được tiếp đó đánh liền thắng bốn mặt khối ta để cho người ta đưa tới tiểu quang huy nói ta chắc chắn không muốn ngươi dám lấy ra ta liền dám ném ra bên ngoài nhìn lão đầu kiên trì như vậy trương sợ để điện thoại di động xuống vậy cũng được tiền nhiều hơn ngươi không để ta ra vậy ta thiếu ra một chút hai ngươi muốn ăn cái gì ta đi làm ngươi có thể dẹp đi a tiêu a l ề n không có nghe n qua có quang huy vạch trần đạo đừng nghe ngươi thím nói lời khi đó ngươi mỗi ngày đánh nhau ngươi thím còn sau lưng nói ngươi nói trong hạnh phúc tất cả đều là hữu đản ngoại lai càng đục chứng trương sợ buồn bực nói đại gia ngươi ngay thẳng như vậy được chứ ngươi vừa nói nói rõ ràng chút ai cũng không cần đi đoán thật tốt tiểu quang huy nói trương sợ nói lời giống vậy ta thả rằng đi đoán c h â m ha ha tiểu quang huy cười một cái còn nói tương lai ta nhưng chính là hàng xóm ngươi được trông n o n điểm ngươi thím còn có lao đầu tử trương sợ nói vẫn là câu nói kia ta không có thể mỗi ngày tại có việc đánh liền điện thoại suy nghĩ một chút cùng tiểu đại tẩu nói thím ngươi đem điện thoại lấy ra ta cho ngươi thiết trí thành mau l ẹ dây số theo cái đều sẽ có thể cho ta gọi điện thoại tiểu đại tẩu nói không cần bất quá trương sợ kiên trì tiểu quang huy cũng là nói như vậy chính là thiết trí một cái trương sợ tại bệnh viện lại ở một lúc cáo từ rời đi mới ra bệnh viện ca úc vu tiểu tiểu gọi điện thoại tới tiền của ngươi sáu nói cho ta biết số thẻ chuyển cho ngươi tính toán t r ư n g sợ nói để trước lấy a vu tiểu tiểu nói tiếng tùy tiện c ú p điện thoại t r ấ m thêm một hồi lưu tiểu mỹ gọi điện thoại hỏi hắn ở đâu t r ư n g sợ nói ngài ở đâu ta đến ngay lưu tiểu mỹ cười nói ta ở bên ngoài t r ư n g sợ hiếu kỳ nói không có đi sở t i ê u đi ô ngay tại sở t i ê u đi ô bất quá lập t ứ c tán lưu tiểu mỹ vấn ngươi nghĩ làm cái gì chưng sợ hỏi xem phim trục thích còn không có hạ tuyến ngươi dự định nhìn mấy lần mới đủ lưu tiểu mỹ nói buổi tối ăn cơm đi ta đi mua chút đồ vật về nhà làm ngươi tới sao nhất thiết phải đến trương sợ nói vậy được buổi tối gặp đi ký túc xá a lưu tiểu mỹ nói trương sợ đã nói cúp điện thoại về sau ngay tại suy xét hôm nay rốt cuộc là cái gì ngày lễ hắn bây giờ là từ tại bệnh viện trở về học tập trại tập trung trên đường tiếp nhận lưu tiểu mỹ điện thoại của nhìn thời gian còn sớm nhanh đi về dành thời gian đánh chữ năm giờ chiều xuất phát đi lưu tiểu mỹ nhà vì ngăn ngừa có thể phát sinh một ít sự cố đi tiệm hoa mua lấy m ộ ư ơ i một đoá hoa hồng lại đi vũ đạo vật dụng cửa hàng mua thượng nhất xong đặc biệt đẹp đẽ múa ba lê giày múa dạng này giày vò đến lưu tiểu mỹ ký túc xá đã là hơn sáu h chưa xong còn tiếp năm trăm ba mươi hai năm trăm ba mươi một còn muốn tiếp tục xuống nhẹ nhàng gõ cửa lưu tiểu mỹ nói chờ một chút đại khái qua một phút cửa phòng khe khẽ mở ra trong phòng đứng cái đặc biệt đặc biệt xinh đẹp đô thị nữ lang màu đen tế cao căn dậy làm cho cả cơ thể lộ ra lại cao lại kiên cường ngực cũng cao rất nhiều đặc biệt năm y là loại kia mang số bảy tùy tiện khẽ động liền nhẹ nhàng nhức lên dẫn dụ ngươi đi nhìn váy lắc lư tách ra lộ ra ngoài một điểm kia dụ hoặc thật mỏng vỡ màu da nhường hai chân càng đẹp thân trên một kiện đai đeo tiểu khả ái lộ ra c á i rốn cũng lộ ra bả vai cùng hai đầu trắng cánh tay đẹp nhất đương nhiên là khuôn mặt hóa thành tinh xảo trăng dùng dùng tối c ả n dỡ mỹ lệ oanh kích lấy linh hồn của ngươi chưng ơ sợ nhìn n g ê n người nhận biết lưu tiểu mỹ lâu như vậy lần thứ nhất nhìn thấy gợi cảm thành yêu nàng ánh mắt s u n g kích lôi kéo thân thể phản ứng đều không cần nhìn xuống chưng sợ vội vàng nhường cầm hoa tay tự nhiên chuyển xuống lưu tiểu mỹ nợ nụ cười xinh đẹp dùng ngọc trương sợ đánh giật mình ta rốt cuộc biết chu hữu vương vì cái gì như vậy k h ố n k i ế p lưu tiểu mỹ nét mặt tươi cười như hoa phải nói so trên thế giới tất cả xinh đẹp hoa đều mỹ lệ hơn bây giờ đoá này xinh đẹp lời nói nhẹ nhàng nói chuyện tướng công còn không vào nhà trương sợ dùng hoa ngăn tại trước người nhanh chân vào cửa nhanh chóng đóng lại nhà mình n ổ vật cũng không thể nhường ngoại nhân nhìn đi lưu tiểu mỹ cười hắc hắc đẹp mắt không trương sợ nói dễ nhìn lưu tiểu mỹ đưa tay phải ra cho ta đi móng tay là nhà hồng trương sợ đối với nữ hài bôi móng tay từ trước đến nay không có cảm giác gì thế nhưng là trong nháy mắt này hắn cảm thấy đó là hoàn mỹ bên trong một vòng không thể h o ặ c t h i ế u túi đầu mắt nhìn chậm rãi nâng tay phải lên ngươi so hoa càng dễ nhìn lưu tiểu mỹ nhận lấy hoa mắt nhìn trương sợ hạ thân cười nói có phản ứng đâu trương sợ tăng háng một cái không nên phá hư nữ thần hình tượng lưu tiểu mỹ xoay người đi hoa nợ có thể xoay người một cái váy bay lên lộ ra tất chân bao quanh bờ nông dường như không có mặc trương sợ phản ứng càng cường liệt lưu tiểu mỹ rời giày c a o góp đi vào trong mỗi một bước đều tốt như là vũ đạo có đẹp nhất vận luật cùng cân đối nhất bước chân lưu tiểu mỹ đi lên hai bước dừng lại quay đầu lại hỏi người ở ngay cửa đ ứng a trương sợ a một tiếng vội vàng đuổi kịp đi vào nhà trên bàn nhỏ bày hai khối b ò bít tết còn có chai rượu vang lưu tiểu mỹ đem đế cắm hoa đến trong bình hoa phóng t ớ i chính giữa bàn mua cái này bình hoa vẫn là lần thứ hai dùng trương sợ vội vàng ngồi xuống đem túi quà đặt tới trên bàn đầy qua một điểm ngươi xem một chút lưu tiểu mỹ cười lấy ra hộp mở ra nhìn rất tốt nói chuyện ngồi xuống bỏ đi giày cao gót lộ ra một đôi đẹp đặc biệt thịt b ă n chân là dạng như gợi cả mỹ lệ đặc biệt trắng đặc biệt non cố ý tại trương sợ trước mắt sáng ngời thượng nhất một lát mới chậm rãi lù trương sợ nói ngươi thật là đẹp mắt lưu tiểu mỹ hỉ hỉ cười thượng nhất t ấ m thanh so vu tiểu tiểu còn đẹp mắt sao tất yếu trương sợ đ ố n g nhiên minh bạch lưu tiểu mỹ vì cái gì mặc như vậy cảm tình là ở sánh bằng cùng vu tiểu tiểu so với ai khác chân càng đẹp lưu tiểu mỹ xuyên hảo nhất chỉ g i à y múa nhẹ nhàng đứng lên đến gần trương sợ dùng mang giày cao gót bản chân k i a chi địa nhẹ nhàng nâng lên cái chân còn lại toàn bộ chân cứ như vậy thẳng từ từ nâng lên dễ dàng mang lên trương sợ trước mắt thoáng nhoáng một cái đỡ đến trương sợ trên bay thân mật âu h ế m âm thanh hỏi đẹp mắt không trương sợ quay đầu nhìn gác ở trên bả vai cái chân kia lưu tiểu mỹ dợ trò xấu đem chân hướng về trương sợ bên mặt rời trương sợ chính là nghiêng một cái đầu m á trái áp vào cái chân kia bên trên hai tay t h ử a cơ bắt lấy chân nhẹ nhàng vớt ve lưu tiểu mỹ mỉm cười nhìn hắn qua thượng nhất một lát mới thu hồi chân trương sợ nói xúc cảm thật tốt thật trượt thật hạnh phúc lưu tiểu mỹ nói ngươi từ ngữ lượng thật b ẩ n cùng trương sợ nói không phải b ẩ n cùng là tất cả hình dung từ đều không cách nào hình dung vẻ đẹp của ngươi cũng không cách nào hình dung hạnh phúc của ta lưu tiểu mỹ cười không lưng chậm rãi giải khai dây dày toàn bộ quá trình chính là như vậy thẳng thắn triển lộ tại t r ư ơ n g sợ trước mắt nàng khẽ con heo xuyên thấu qua tiểu khả ái có thể thấy rõ một đôi kia rất có liệu tồn tại đẹp đẽ như vậy xem không đủ nhìn t r ư ơ n g sợ tăng háng một cái ngươi là dự định hôm nay đem ta tránh pháp sao lưu tiểu mỹ không gấp lời nói bỏ đi giày múa thay đổi giày cao gót ngồi thẳng cơ thể mới nói mơ tưởng ta bây giờ là trường phạt ngươi để cho ngươi tận tình nhìn chính là không cho ngươi ăn t r ư ơ n g sợ thở dài nói đoán được lưu tiểu mỹ cười nói ngươi có thể thử bá vương ngạnh thương cúng a trường sợ nói trên đời có một vạn nữ nhân nếu có 9999 n ữ nhân là loại kia khẩu thị tâm phi rõ ràng muốn lại nói không mong đợi nam nhân chủ động thậm chí cường công nữ nhân nhưng ngươi nhất định là bất đồng duy nhất một cái kia lưu tiểu mỹ cười nói ngươi nha đừng vẫn mãi là trang thần tiên có đôi khi ta đều không biết mình đang suy nghĩ gì ngươi liền có thể thay ta làm chủ chương sợ cười hắc hắc đó chính là hoan n ê n ta kia cái gì a lưu tiểu mỹ vội và nói g n mơ tưởng chương sợ tăng háng một cái ngươi xem bị ta nói chúng đi lưu tiểu mỹ suy nghĩ một chút nói sự tình khác không biết tại hai ta ở chung với nhau trong chuyện này ta chỉ có một nguyên tắc giấy h ứ n thú cho nên ngươi bây giờ là đang trừng phạt ta t r ư ơ n g sợ buồn bực nói lưu tiểu mỹ cười hắc hắc chính là chính là cho ngươi tức chết nói chuyện còn cố ý nhanh chóng nhấc lên một chút váy t r ư ơ n g sợ nói v ò bít tết ăn ngon thật ngươi dùng con mắt ăn cái gì a lưu tiểu mỹ nói t r ư ơ n g sợ nói đúng vậy a ta dùng con mắt đã đem ngươi ăn lưu tiểu mỹ vẫn là cười hắc hắc ngươi là ta chọn chúng nam nhân tại sao có thể giống người khác như vậy t ụ ta cũng sẽ không giống những nữ nhân khác như thế chơi cái gì muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào trò chơi ngươi nói đúng không chương sợ nói đứng lên để cho ta xem thật kỹ một chút lưu tiểu mỹ nói còn có thể chụp ảnh nói chuyện đứng lên đi đến trương sợ trước mặt bày ra đủ loại tư thế trương sợ nói điện thoại sẽ không ô ta nhất định phải mua một cái tốt nhất máy ảnh về sau mỗi ngày cho người chụp ảnh lưu tiểu mỹ b à y sẽ tư thế ngồi lại vị trí vậy sẽ phải ở trung a đi theo thăm dò nhìn xem trương sợ hạ thân làm thế nào không có phản ứng trương sợ nói thứ không nên thấy không nên nhìn lưu tiểu mỹ cắt một tiếng về sau sớm muộn là ta nói đến đây n g ừ n g tạm bày ra phó rất vẻ mặt nghiêm túc dùng thâm trầm ngự khí tra hỏi người sáu sẽ không, không hợp cách ta trương sợ nói đây là ta bí mật n g ư ơ i đừng hoặc biết l ư u tiểu mỹ liền cười tới thân yêu chụp ảnh chung một t r ư ơ n g lại nổi lên thân đi đến trương sợ bên cạnh lấy điện thoại di động ra chiếu bên trên rất nhiều t r ư ơ n g cùng nhau thật là rất nhiều t r ư ơ n g vốn là nói là chụp ảnh chung một t r ư ơ n g kết quả một cùng tiến tới cái kia từng t r ư ơ n g kẹt c á t chụp trương sợ cũng lấy điện thoại di động ra chụp sau đó thì sao có chiếu giả hoặc là không dễ nhìn liền xóa bỏ cứ như vậy sẽ công phu tùy tiện chiếu thượng nhất hơn một trăm thấm trong đó còn có hai người hôn ảnh chụp đây là tình đến lúc sâu đậm rất tự nhiên liền phát sinh sự tỉnh ôm ở cùng một chỗ rất quên mình chờ lưu tiểu mỹ lần nữa trở lại cái bàn một bên khác chưng ơ sợ nói thật ngọt thật hương lưu tiểu mỹ nói ngươi cướp ta lời kịch lại hỏi ngươi biết không biết môi của ngươi là ngọt chưng ơ sợ sửng sốt một chút miệng tối còn có vị ngọt chán ghét lưu tiểu mỹ nói ăn cơm đi thái sớm lạnh ta làm rau chọn ăn chưng ơ sợ vô xuống bụng ta ăn n o rồi lưu tiểu mỹ cười một cái hỏi hai ta linh chứng có hay không hảo chưng ơ sợ nói ngươi là không muốn n h ẫ n sao không muốn nhẫn cũng không cần n h ẫ n sao ta là một người tốt sáu mơ tưởng lưu tiểu mỹ nói ăn cơm chưng sợ giảng giải một câu ta là thật muốn linh chưng a nhưng phải có thể tìm tới cha mẹ ta mới thành sổ hộ khẩu ở tại bọn hắn cái kia lưu tiểu mỹ v ấ n sổ hộ khẩu sẽ không đặt tại trong nhà sao chẳng lẽ du lịch cũng mang theo người không có khả năng mang theo người vạn nhất ném đi liền phiến phức nhưng ta cũng không biết bọn hắn cất ở đâu trương sợ nói lưu tiểu mỹ n ắ m chặt lại nắm tay nhỏ h ả i tử n g ư ơ i yên tâm a di nhất định giúp ngươi tìm được cha mẹ buổi tối hôm nay lưu tiểu mỹ làm xinh đẹp nhất nở rộ toàn thân cao thấp từ đầu đến chân đều bắn ra một loại gọi khêu gợi đồ vật trương sợ một mực ngơ ngác nhìn ngây ngốc nhìn xem không đủ nhìn lưu tiểu mỹ nói nhìn ngơi thẳng ngốc k chưng ơ sợ cười hh một chút ta vẫn cho là chính mình sống ở trong ngộng bởi vì tại thế giới hiện thực ta không có thể nắm giữ ngươi đẹp như vậy nữ nhân liệu tiểu mỹ nói còn không có nắm giữ đâu ngươi bây giờ nhiều nhất xem như dự định nói xong suy nghĩ một chút lại xác định một sự kiện ngươi xác định là sử nam có phải hay không chưng ơ sợ đắng nghiêm mặt nói đại tỷ nữ nhân có thể nói thủ thân như ngọc là mỹ đức nhưng ta như thế tăng thương giả như vậy nam nhân vẫn là sử nam lời nói nói ra rất mất mặt có hay không hảo liệu tiểu mỹ cười một cái hỏi vậy ngươi bây giờ có phải hay không nói ra rất mất mặt loại tình huống kia chưng sợ đắng nghiêm mặt nói là lưu tiểu mỹ cười hắc hắc nói đừng nói không có cảnh cáo ngươi ngươi là của ta hai ta nhất định phải xông cạn đá mòn đều ở đây cùng một chỗ ngươi nếu là dám ly hôn hoặc là thay lòng đ ổ i dạng ta lại ngươi trương sợ tiếp tục vẻ mặt đau khổ nói chuyện đại tỷ liền xem như ly hôn thế nhưng trước tiên cần phải kết hôn à, ngươi suy tính thật xa kết hôn không là vấn đề ta đều đáp ứng ngươi ngươi hảo ý tưởng nhớ không cưới sao lưu tiểu mỹ nói trương sợ suy nghĩ một chút nhưng ta còn không có cầu hôn đâu bất tất câu nệ tại những cái kia về vặt hai ta cùng một chỗ là chuyện của hai ta cũng không phải biểu hiện cho người khác nhìn cũng không cần biểu diễn có bao nhiêu、Mình. hạnh phúc hạnh phúc là ở trong lòng là mỗi ngày không cần gặp mặt cũng biết trong lòng ngươi chỉ có một ta lưu tiểu mỹ mắt nhìn b ò bít tết nói hai ta ăn thịt bò khô a t r ư ơ n g sợ cười nói nói thêm gì đi nữa liền thành thịt bò hóa thạch lưu tiểu mỹ thật sự nói vậy không có thể muốn trở thành hóa thạch ít nhất thật tốt mấy năm t r ư ơ n g sợ gật đầu nói không sai lao bà đại nhân nói đúng vì để tránh cho xuất hiện thịt bò hóa thạch kinh khủng tình huống t r ư ơ n g sợ tự mình tiêu diệt hai khối lạnh b ò bít tết lưu tiểu mỹ cầm khối bánh mì vừa ăn vừa cười ta đều nhịn ăn đâu ngươi nên xúc động chương sợ nói ngươi xem ta đây nước mắt sự cảm động này hào hào đi theo b ò bít tết phóng l ệ n h còn tốt lý giải nhưng vì cái gì cay như vậy ngươi tại sao muốn thêm nhiều như vậy mù tạc ta ở trên mạng nhìn mù tạc b ò bít tết nói là ăn cực kỳ ngon lưu tiểu mỹ ăn mì bọc về đạo t r ư ơ n g sợ nói ngươi thả đây là mù tạc dầu a đúng a mù tạc dầu n ồ i lầu giỏi nhất n g o n miệng tiếp đó ta dường như nhiều lau tầng mù tạc lưu tiểu mỹ suy tử nói chưa xong con tiếp năm trăm ba mươi ba năm trăm ba mươi hai thật nhiều người biết nói tiêu để làm sao như thế nào Ô, E, IT, Vê đuốc. Một tầng. Mù tầng. t、e tiểu, tiểu e e -E、lấy ra quá cảm đĩa ộ n người g đối với túi người xuống hướng về phía trương sợ miệng nhẹ nhàng ấn xuống đi sau đó là bốn e giờ mấy giây sau thối lui dùng tay nhỏ quạt lỗ mũi và miệng thật tay h ả o sông nhiệt tình e giờ trương sợ nói ngươi đây coi như là đồng cam cộng khổ sao e giờ lưu tiểu mỹ cười hh t t lại tại trên mặt hắn hôn một chút kỳ quái đâu thế nào liền hôn không đủ đâu e giờ trương sợ nghiêm mặt nói ta là chủ nghĩa cộng sản chiến sĩ ngươi không thể dạng này cầu ra ta e giờ lưu tiểu mỹ cười hh t tại t chỗ đánh cái c h u y ệ n váy bay lên lộ ra tất chân bao khỏa bóng loáng hạ thân bất quá chỉ là trong né mắt sau đó nói ngươi có thể trở về nhà e g trương sợ nói hảo tâm như vậy vậy mà không cần ta dựa chén e giờ lưu tiểu mỹ nói đúng rồi mà cũng không kéo e giờ trương sợ đứng dậy thu thập bắt b ú a lưu tiểu mỹ nói ngươi đi nhanh đi ta muốn thay quần áo mặc như thế một thân cũng hoài nghi có phải hay không ta e giờ trương sợ nói không có việc gì ngươi có thể đem ta xem như người mù e giờ không được đi mau lưu tiểu mỹ vứt bỏ giày cao gót đi chân đất đẩy ra phía ngoài trương sợ e giờ trương sợ cười nói nha ngươi biến thấp e giờ liền biết ngươi đưa thích đại cao cá đi tìm vu tiểu tiểu a lưu tiểu mỹ hừ một tiếng quay người ngồi vào trên giường e g trương sợ vội vàng theo tới ngồi xuống nâng lên cặp chân kia nhẹ nhàng nói không có sẽ không ngươi là đẹp nhất ngươi xem chân này đơn giản so ngọc còn đẹp mắt đúng ngươi có thể làm chân mô hình sáu không được nhà mình đ ồ vật không cho người khác nhìn e giờ lưu tiểu mỹ mở ra tay của hắn không cho phép chiếm tiện nghi ta e giờ trương sợ cười hắc hắc ngươi không thay quần áo a e giờ h ừ lưu tiểu mỹ hiếm thấy biểu hiện ra tiểu nữ nhân một mặt nghĩ nghĩ nói ngươi là hoa tâm đại la bạc e giờ trương sợ cúi đầu nhìn lưu tiểu mỹ chân thật là đẹp mắt lại đến tay mỏ lưu tiểu mỹ không tiếp tục mở ra tay của hắn nói lầm ầm thật ngứa chớ có sợ e giờ trương sợ nói vậy ta lực mạnh chút đấm bóp cho ngươi có hay không hảo e giờ không tốt lưu tiểu mỹ rời đi hai chân mùa hè ta đi bơi lội a e giờ a đây là suy luận gì vừa nói chân làm sao lại đi bơi lặn trương sợ vấn đạo e giờ đi khắp nơi đi xem thật tốt ta ta đi phương nam bãi cát lưu tiểu mỹ nói ngươi không muốn đi a e giờ làm sao có thể chỉ cần cùng với ngươi chính là đi nam cực đều được e giờ lưu tiểu mỹ nói mơ tưởng đi nam cực thật đắt còn che cùng một gấu một dạng bất quá đi theo nói nếu có thể ôm trở về cái tiểu chim cánh cụt cũng được e giờ trương sợ suy nghĩ một chút ta ban đầu nói gì tới e giờ lưu tiểu mỹ trứng mắt ngươi nên về nhà e giờ trương sợ sờ sờ đầu đang nói sai thoại phương mặt ta là vô sự tự t h ô n g thật bội phục chính ta e giờ lưu tiểu mỹ cười nói đều để ngươi sờ đã được ngày còn không biết dừng nghĩ mỗi ngày sờ nhanh chóng ở chúng a e giờ trương sợ nói như bây giờ rất tốt nếu làm ỗ i ngày chỉ cấp xem không có thể kia cái gì ta sẽ phải bệnh bỏ điên e giờ lưu tiểu mỹ cười ha h a nhảy dựng lên lại thân hắn một chút ngươi đáng yêu nhất e g trương sợ nói trên sách nói nữ nhân hỉ nộ vô thường nói chính là ngươi như vậy đi e giờ lưu tiểu mỹ hử thượng nhất tâm thanh đi mau e giờ trương sợ bẹp hạ miệng ta chính xác cam h i ể u nói nhầm đứng dậy ôm lấy lưu tiểu mỹ gắt gao ôm hảo nhất sẽ lại nghiêm túc đích thân lên hảo nhất sẽ cuối cùng đống nhiên mỏ xuống cánh mông dùng sức chảo một chút xoay người chạy hắc hắc thành công e giờ lưu tiểu mỹ lầm bầm âm thanh đứa đẩn cùng ra ngoài e giờ trương sợ mở cửa nói ta đi đây e giờ lưu tiểu mỹ cùng ra ngoài đứng ở cửa nói thật không muốn cho ngươi đi ngươi nghĩ à hai ta mỗi ngày sớm thượng nhất lên đi ra ngoài một thượng nhất lên trở về đi mua thái nấu cơm sẽ cùng nhau xem tv ăn cơm nhiều hạnh phúc cả. e giờ trương sợ nói vậy ta đêm nay lưu lại e giờ trả lời hắn là phịch một tiếng q u a n môn e giờ trương sợ sờ mũi một cái nữ nhân quả nhiên là loại sinh vật c ổ quái e giờ trong cửa truyền đến lưu tiểu mỹ lớn tiếng la lên ta nghe đến ngươi nói ta nói xấu e giờ trương sợ làm bộ không nghe rõ cái gì ngươi nói cái gì nói ta quá nghiêm túc ai đây chính là ta khuyết điểm e giờ đây là lầu ký túc xá hắn hô to gọi bậy vừa vặn phía trước mở cửa đi tới cái trẻ tuổi nữ tử nghi ngờ trên dưới dò xét hắn không hiểu là thế nào cái tình trạng e g trương sợ nhanh chóng im lặng túi đầu bước nhanh xuống lầu e giờ lưu tiểu mỹ gọi điện thoại tới đáng đ ờ i sẽ gọi ngươi khí ta e giờ thần tiên tỷ tỷ ngươi là trong lòng ta đẹp nhất thái dương sáu kỳ quái như thế nào có nghĩ hát đi ra ngoài cảm giác t r ư ơ n g sợ thở dài một hơi may mắn không nhớ rõ ca tử e giờ ngươi một cái đồ đần l ư u tiểu mỹ nói ta bây giờ cởi quần áo a vừa cởi áo bây giờ thoát váy ngươi có muốn hay không thấy thế nào e giờ trương sợ nói không nhìn ta là đảng chiến sĩ tốt c ự ăn mòn vĩnh viễn không dính e giờ a ngươi nói vĩnh viễn không dính ta là a l i u tiểu mỹ nói e g trương sợ chẹn họ một chút phiền muộn lại nói sai bảo cổ nhân nói nói nhiều tất nói hớ đơn giản quá đúng e giờ lưu tiểu mỹ không để ý tới hắn nói cái gì nói tiếp đi mình thoát tất chân à, chậm rãi đâu xem thật kỳ à. e giờ trương sợ trầm giọng nói còn như vậy mà nói ta muốn tắt điện thoại e giờ lưu tiểu mỹ cười hắc hắc đi tắm gặp lại cúc điện thoại e giờ trương sợ cất điện thoại di động đây chính là một yêu tính à. e giờ đón xe về nhà đ ỗ n g nhiên tiếp vào mập m ạ p điện thoại nói sự tình làm lớn lên e giờ trương sợ nhìn mắt tài xế xe taxi nói sư phó dừng xe cho tiền xe xuống xe đứng tại ven đường gọi điện thoại chuyện gì xảy ra e giờ mập mập nói chặt xuống một cái tay e giờ ngươi nói cái gì chặt chương sợ giật mình nói e giờ mập mập nói chúng ta đi bệnh viện không nghe ngươi nói mặc áo trắng trắng tại trên đường cái mua bảo hiểm lao động phủ chính là loại kia đổ rằng ì còn c ó khăn trùng đầu lại tại thùng rác nhặt cái phá mặt nạ tiếp đó đi bệnh viện e giờ chương sợ nhắc nhở nói trên đường cái có theo dõi e giờ có thôi ngược lại cũng không biết là ai mập m ạ p nói tiếp đi vì tăng thêm hiệu quả cầm là bữa e giờ chương sợ triệt để chấn kinh ngươi là heo sao bữa nhiều dễ dàng cha a e g không dễ dàng chúng ta đi lão nông nhà trộm mày nhanh chóng trang trong bọc mang vào bệnh viện tiến phòng bệnh mới lấy ra chủ yếu là tiểu t ử kia quá l à m giận chửi loạn c u n g một chỗ ta mặt này nhân chịu không n ổ i kích một búa xuống tay liền rơi mất mập m ạ p nói e giờ t r ư ơ n g sợ há h ố c m ộ m các người đem búa mải có bao n h a n h a e giờ ngược lại nhanh chóng mập m ạ p nói trước tiên chém là nam nhân ngươi nói một chút hai cái này đổ chơi nhiều c h á u tử n a m viện đều ngủ cùng chỗ cũng là hảo nam nhân bị chặt nữ nhân như bị điên hô to gọi bậy ta người kia trở tay một búa b ầ ngang tại trên bụng tên kia dọa người sáu tiếp đó liền chạy e giờ trương sợ nói ngươi nói như thế cụ thể dường như là ngươi đi việc làm e giờ mập mặt nói thật không phải là ta nhưng mà không thể nói cho ngươi là ai ngược lại sự tình lần này n á o rất lớn cảnh sát đã sớm đi qua giám sát nhất định là m u ố n t r a hy vọng không có việc gì e giờ trương sợ tán dương các ngươi thực sự là một đời mới kiệt xuất lưu manh e giờ mập mặt nói còn không phải ngài trương l á o sư dạy hảo e giờ trương sợ nói ta là hoàn toàn không biết phải nói gì cho tốt ngài có bản lĩnh cố lên e giờ mập mặt nói chúng ta suy nghĩ c h ú ý ngươi cảm thấy chạy trốn như thế nào e g trương sợ nói là ý kiến hay hưng ơ c ả n g trong phim truyền hình lao diễn e giờ vậy được cứ như vậy vui thích quyết định chúng ta mấy cái dự định ra ngoài du lịch ngài bị liên lụy giúp đỡ đem lục tử còn có thổ phỉ vậy bọn hắn mấy cái vớt ra tới mập mặt nói e giờ trương sợ nói ngươi nhanh chóng ngừng cho ta e giờ mập mặt hỏi không phải vậy làm sao bây giờ e giờ trương sợ nói nói cho ngươi một tin tức tốt ta bây giờ là sở hành chính luật sư đối tác ta cũng có luật sư bằng hữu cao tầng nhân sĩ ngươi ngay tại nhà ở lại mai kia chờ các loại tin tức e giờ cút máy về sau gọi cho phương bảo ngọc van dội thượng đẳng hai lần mới nghe điện thoại phương bảo ngọc nói ngươi lại muốn làm đi e giờ trương sợ nói cho ngươi sáu sai rồi là cùng chúng ta kéo đơn sinh ý e giờ phương bảo ngọc cũng không cao hứng ngươi biết thu phí giá cả sao e giờ còn muốn thu phí trương sợ nói sơ sót e giờ phương bảo ngọc cười ha ha một tiếng gặp lại đang m u ố n cúp điện thoại e giờ trương sợ nói thu là nhất định muốn thu lệ phí ngươi xem à ta đem ngươi kéo theo ta thuyền hải tạc sáu những lời này là hiệu lầm sáu e giờ chớ giải thích nhất định là ngươi cái nào đó rách dưới bằng hưu xảy ra chuyện ngươi liền nghĩ lợi dụng ta dày v à ta đại ca ta thả rằng ngươi chơi của ta còn có thể cho chút ít phí làm ăn như vậy làm dậy và không thấy được tiền ta sẽ không có động lực không có động lực đánh liền không quan tốt đi phương bảo ngọc nói e giờ trương sợ nghiêm mặt nói mơ tưởng ta là người có vợ sẽ không ở bên ngoài thay đổi thất thường tầm hoa vân liêu e giờ phương bảo ngọc sửng sốt một chút đại ca miễn phí ta sẽ không tiếp hai ta là hùn vốn nhân bất giả nhưng ta cũng phải ăn cơm à, e giờ trương sợ nói ai nói cho ngươi miễn phí ngươi ăn ở ta toàn bao e giờ hắn nói hào khí vượt mây phương bảo ngọc lại là sửng sốt một chút thở dài nói ta phát hiện g i a mặt của ngươi thực sự là không hề tầm thường không nhất thiết dày. E giờ t r ư ơ n g sợ nói, ngươi là thực tình tán thường sao. E giờ phương bảo ngọc nghĩ đi nghĩ lại, đ ỗ n g nhiên phát giác quá thông minh cũng không tốt, ta đây sao thông minh lại nào, đối đầu ngươi người vô s ỉ như vậy, lại có chút phản ứng không kịp. E giờ t r ư ơ n g sợ nói, vậy cũng không nên phản ứng. E giờ phương bảo ngọc nói, ta trước đi ngủ, có chuyện gì ban ngày nói, ta có thể t h a n h tỉnh đàm phán với ngươi, đồng thời thu lấy thích hợp t h ù lao. nói xong cúp điện thoại. E giờ chương sợ hư thượng nhất â m thành, liền b i t tiền, t ụ vãi đưa tay đón xe taxi. E giờ một phen giày vò. đã tới đã là mười giờ d ư ớ i tối b ồ i đại c ầ u chó con chơi thượng nhất một lát khởi công làm việc e giờ ban ngày có ghi một chút bây giờ bộ thượng nhất hơn ngàn chữ kiểm tra một lần thượng truyền hoàn thành công việc hôm nay e giờ ngày thứ hai phương bảo ngọc trước kia đi tới học tập trại tập trung vừa vào viện tử trông thấy ba đầu đại c ầ u giật mình ra hỏa to thế này ngươi sắp điên e giờ trương sợ nói ngay trước bọn chúng mặt tốt nhất đừng nói hiệu nói vượn trong miệng nói chuyện nhấc chân đá tiểu bạch một c ước bên cạnh đi e giờ tiểu bạch nội chừng hắn một mắt đồng thời kêu một tiếng phiên dịch thành tiếng phổ thông chính là bên kia còn có hai chỉ đại hắc cậu tại sao không đi đá năm trăm ba mươi bốn ă m trăm ba mươi ba đó là một lâu dài chủ đề trường sợ mang theo phương bảo ngọc lên nhà xe mở tủ lệnh cầm bình đồ uống tới ta một bằng hữu chuyển nhà mới ban ngày trang trí bị dưới lầu khiếu l ạ i dưới lầu cặp vợ chồng là sự nghiệp biên có chút mạng lưới quan hệ đem ta bằng hữu bắt vào đi ta một cái khác đám bằng hữu nói phán ý là thả người đi ra kết quả ra nhân kêu báo cảnh sát nói là bị đánh ta đây đám bằng hữu lại tiến vào đi vào vài ngày ngươi có thể đi đồn công an kháng nghị sao phương bảo ngọc nhìn xem hắn nói luật sư tác dụng chính là đi kháng nghị không phải không phải mục đích của ta là đem bằng hữu lấy ra có thể đoán chừng tác dụng của ngươi không lớn trương sợ nói rất trực tiếp phương bảo ngọc dùng ánh mắt ư u á n nhìn hắn nếu có thể ta nhất định cùng ngươi giải thể trương sợ nói nhất định muốn tỉnh táo ngươi n g h ĩ à tương lai trong hạnh phúc có nửa tầng lầu là thuộc về ngươi đó là ngươi văn phòng ngươi đại triển hoành đồ khai sáng bá nghiệp liền từ lúc này bắt đầu phương bảo ngọc nói nếu không phải là cái k i a nửa tầng lầu chính xác hấp dẫn người lao tử s ớ m chạy trương sợ cười hh nói ngươi nói lao tử cùng ngươi tên cặn bã này cùng một chỗ lời gì h ọ không được phương bảo ngọc nói chính sự hiện tại thế nào đem sự tình nói rõ chi tiết một lần thời gian địa điểm sự kiện ai ra tay trước động thủ sau kết quả muốn bác sĩ sổ khám bệnh của người nào thường càng nặng một chút muốn chỉ tối trực quan chứng cứ mà không phải n g ư ờ i nói ra chương sợ suy nghĩ một chút dù sao thì là mấy ngày trước chuyện gọi điện thoại liền có thể biết sự tình bản thân là dưới lầu cặp vợ chồng kia đi lên mắng chửi người bọn hắn nhiều lần báo cảnh sát ảnh hưởng trang trí tiếp đó lại tới mắng bằng hưu của ta g i ậ n động thủ hẳn là hắn động thủ trước hai vợ chồng không có thủ t h ư ơ n g lúc đó là báo cảnh sát trực tiếp bắt người dưới lầu hai vợ chồng ở nhà không có đi bệnh viện chắc chắn sẽ không có ngày đó đăng ký hồ sơ nếu có chỉ có thể là làm giả phương bảo ngọc nói ngươi là nói cảnh sát bắt người trước đó không có quả thật điều trị trần bệnh chín thành chín không có trừ phi cái kia hai vợ chồng sẽ thành phương bảo ngọc lắc đầu pháp luật không phải ngươi nói như vậy trương sợ nói cho dù là có cũng không phải đại sự bởi vì hai vợ chồng không có ở viện quan sát một trực tại nhà t a một số khác bằng hữu tới cửa đàm phán lần này mới ở viện sau đó thì sao hai người nằm viện đến bây giờ căn bản thí sự không có chính là ngoa nhân n nói đến đây n g ừ n g tạm bởi vì đêm qua phát sinh một số chuyện nào đó không thể tính toán thí sự không có phương bảo ngọc nói chứng cứ vẫn là chứng cứ phương bảo ngọc hứng thú có lực lượng có ở đâu phương bảo ngọc hỏi cảnh sát thấy lực t ư ợ n g hay không thả người nếu là như vậy ta nhưng lấy khởi tố đồn công an trương sợ giật mình khởi tố đồn công an hữu dụng không phương bảo ngọc suy nghĩ một chút nói hẳn là không có tác dụng gì nhưng nếu như ta có thể đem sự tình cảm lớn làm đến nhân dân cả nước đều biết ngươi nói có hữu dụng hay không có thể có thể cách t r ư ớ c cái phó sở t r ư ở n g trương sợ nói thật giả phương bảo ngọc suy nghĩ một chút để cho ngươi bằng hưu trước tiên giam giữ cho ta hai ngày thời gian ngươi muốn làm gì trương sợ nói cảnh sát không biết có l ụ c lượng cái này không trọng yếu ta đi trước xử lý thủ tục thành lập hai ta sở hành chính luật sư phương bảo ngọc hỏi có thể hay không ngấn một nơi làm việc có một phòng làm việc nhỏ là được trương sợ nhìn nhìn hắn một người quá thông minh chính là không tốt có ý tứ gì phương bảo ngọc hỏi trương sợ nói không có gì còn nói không phải liền là văn phòng sao đi mang ngài tới phòng làm việc nhường phương bảo ngọc trên xe ở lại một chút hắn đi trong phòng học đi loanh quanh lại cùng các lao sư chào hỏi mang phương bảo ngọc đi cựu long nguyện biệt thự cựu long nguyện số 27 b i ệ t thự là long tiểu nhạc cùng trương sợ một nhất nhất ảnh xem công ty cửa biệt thự treo bảng đi tới nơi này phương bảo ngọc ngẩng đầu nhìn phòng này là của ngươi trương sợ nói ngươi thật đúng là coi chọn ta mở cửa tiến vào công ty điện ảnh và truyền hình trước mắt nghiệp vụ chủ yếu là trần hữu đạo gái k i a bộ không khí cùng thủy hơn phân nửa nhân viên thường trú sở tiệu di ô văn phòng ở đây trước mắt là trương bạch hồng cùng lưu sướng đang phụ trách chủ bị tân kịch tổ trông thấy trương sợ đến trương bạch hồng cười chào đón lão bản tới thị s á t công việc đúng vậy a ta sợ ngươi lời biếng trương sợ thuận miệng ứng thượng nhất tâm thanh hướng bên trong xem rất trống không thấy mấy người trương bạch hồng quay đầu nhìn một chút nói lưu sướng đi trong tổ có chi tiết muốn cùng trương tiểu bạch câu thông đừng nhìn trương tiểu bạch số tuổi tiểu không có trưởng thành không chịu nổi sau lưng có một tôn nói không nên lời lịch bạch bất hắc bạch đại hiệp tên kia hoa lên tiền tới toàn bộ không thèm để ý chỉ cần trương tiểu bạch là nhân vật chính chỉ cần hết thể quay trúng quanh nàng quay tròn dù là điện ảnh bồi thường cũng không cái gọi là người xem một chút đây là tốt bao nhiêu một vị nhà đầu tư a cho nên thành lập đoàn làm phim tiền kỳ vì ngăn ngừa phát sinh chuyện tình không vui phần lớn sự tình đều muốn hỏi qua hoặc là thông báo trương tiểu bạch một tiếng mặc dù trương tiểu bạch nhiều lần nói nàng cái gì cũng không hiểu không cần hỏi nàng có thể đó là nàng nói làm sao làm việc tình cũng đem sự tình làm tốt là trương bạch hồng cùng lưu sướng nhiệm vụ không trách trương lưu nhị nữ phá lệ cẩn thận trương đại lao bản đem chủ bị đoàn làm phim nhiệm vụ giao cho hai nàng đây là một loại tín nhiệm cho dù trương sợ không thèm để ý hai nàng cũng nghĩ tận lực làm đến tốt nhất bất kỳ một cái nào bất phiêu chỉ cần còn có nhiệt huyết chỉ cần không có bị ngăn trở s ấ y khô tâm huyết không có nhường xã hội đem mình trở nên nói năng n g ở sớt phàm l à cho hắn một cái nhiệm vụ như vậy một cái cơ hội như vậy hắn nhất định sẽ cố gắng đem nắm có mơ ước nhân bất nguyện ý bình thản một đời không muốn nhất thời sơ sẩy lười biếng nhường nửa đời sau chỉ có thể sống tạo t r ư ơ n g sợ nói tiếng khổ cực mang theo phương bảo ngọc lên lầu hai chương bạch hồng theo tới lão bản ta với ngươi hồi báo một chút tiến độ a chương sợ nói không cần còn nói ta tin tưởng ngươi chương bạch hồng không vui ngươi coi như lại tin tưởng ta cũng không thể hỏi cũng không hỏi a từ đem nhiệm vụ giao cho ta không cần nói tới ngươi có gọi một cú điện thoại không có t r ư ơ n g sợ nghiêm mặt nói ta thật sự tín nhiệm ngươi từ ngươi trông thấy tiểu bạch lúc ánh mắt ta liền biết ngươi là cô n ư ơ n g tốt thật sự ngươi là đáng giá tin tưởng nhân là một cái cô gái tốt lại bổ sung ta tin tưởng ngươi tin tưởng ngươi năng lực tin tưởng ngươi thái độ ta tin tưởng ngươi nhanh chân lên lầu chờ thêm đến lầu hai chỉ còn lại t r ư ơ n g sợ cùng phương bảo ngọc thời điểm phương bảo ngọc lắc đầu nói thật sự mặc ta kiến thức rộng rãi cũng là lần thứ nhất nhìn thấy một người đem lười biếng nói đến đường đường chính chính như thế ngươi quá có bản sự quá vô xỉ trương sợ nói câm miệng ngươi lại còn muốn hay không phòng làm việc lão bản ca nói đi cái nào gian phòng là ta phương bảo ngọc lập tức trở nên càng gố s ỉ trương sợ nhìn hai bên một chút đưa tay vạch một cái cái này một nửa a phương bảo ngọc mở to hai mắt nhìn cái này một nửa lớn trương sợ hỏi không lớn không lớn chính là a ta có phải hay không phải thuê mấy người phương bảo ngọc còn nói trương sợ nói vậy không cần dưới lầu có hai tiểu cô nương sáu trương bạch hồng nói chuyện hô to một tiếng trương bạch hồng chạy trầm đi lên lão bản ngươi đem tiểu cổ k ê lên tới trương sợ nói trương bạch hồng nói tiếng hảo đi xuống lầu hô tiểu cổ không đầy một lát hai người cùng tiến lên tới trương sợ cùng trương bạch hồng nói cái này một nửa ta mượn vẫn là công ty nhưng mà phương diện pháp luật là ta mướn trương bạch hồng nói không phải vẽ vời thêm chuyện sao đây không phải cũng là ta công ty trương sợ nói mượn dùng một chút ngươi tìm sư phó ở đây làm ngăn cách sáu tính toán không làm ngăn cách phóng cái bàn làm việc liền phải bên trong hai gian phòng là văn phòng tùy tiện phóng v à i cái bàn phóng hai đài máy tính nói đến đây hỏi phương bảo ngọc pháp luật sách những món kia ngươi đã có a phải nhét bên ngoài phương bảo ngọc nói những cái kia ta nghĩ biện pháp bất quá ngươi được tài trợ ít bạc t r ư n g sợ nói một vạn đủ không hàn đủ phương bảo ngọc trả lời t r ư n g sợ nói ta dặn này cái này một vạn chính là của ngươi thủ lao ngươi thích làm sao hoa xài như thế nào lại theo tiểu cổ nói ngươi đây trên lầu cũng làm cái b à n làm việc làm bộ là sở hành chính luật sư văn viên có thể sao không có vấn đề tiểu cổ là một cái gầy trắng nữ h à i ân vẫn là ngược phẳng chính là vừa bước vào xã hội loại kia học sinh nữ tử đối với lao bản giao xuống nhiệm vụ cho tới bây giờ cũng là ngoan ngoan theo tiếp nhận chưng sợ vỗ tay một cái vậy là được rồi Cùng phương bảo ngọc nói cần gì đồ chơi ngươi trực tiếp cùng tiểu cổ nói phương bảo ngọc nói đầu tiên là phong bản lại có mở tài khoản số tài khoản thuê hiệp nghị ta có thể làm nhưng mà sáu ngươi lại muốn cái gì cũng không q u ả n có phải hay không t r ư ơ n g sợ nói đại ca ngươi được lý giải ta giống ta dạng này làm đại sự kỳ nam tử thật sự là không có thời gian à. phương bảo ngọc nói ngươi làm u ố n bức nói ta thô tục sao ý tứ ý tứ được t r ư ơ n g sợ hỏi tiểu cổ phong bản bản sao ngươi cái kia có a tiểu cổ thở dài nói ngươi và tiểu long quản lý một dạng n ư ờ i chưng sợ nói ta là hỏi ngươi có hay không có tiểu c ầ nói tiểu long quản lý còn kém đem công ty pháp nhân t r ư ơ n g đều cho ta cầm t r ư ơ n g sợ suy nghĩ một chút t a công ty còn có pháp nhân t r ư ơ n g ta như thế nào cho tới bây giờ chưa thấy qua phương bảo ngọc vỗ tay đạo n g h i u thương n g h i u chỉ các ngươi ông chủ như vậy công ty lại còn không có nga bế có thể hâm mộ chiếc ta t r ư ơ n g sợ nói tin tưởng ta tương lai ngươi sẽ có được càng nhiều kinh hỷ phương bảo ngọc tàng hắng một cái ngươi đi đi trông thấy ngươi ta liền huyết áp lên cao t r ư ơ n g sợ nói đây là ngươi để cho ta đi đừng hối lận a nói chuyện xuống lầu trương bạch hồng đuổi theo hỏi lão bản đoàn làm phim k ố i này sáu trương sợ hô to một tiếng nhìn trên trời có đi bay cứ việc biết rõ trên đầu là trần nhà có thể trương bạch hồng vẫn là ngẩng đầu nhìn thượng nhất mắt sau đó thì sao lại nhìn xuống lúc tới trương sợ đã chạy phương bảo ngọc hỏi hai nữ hải lão bản của các ngươi từng có thời điểm bình thường sao trương bạch hồng suy nghĩ một chút nói dường như có phương bảo ngọc thở dài một tiếng nếu không phải vì văn phòng sáu ta ta dễ dàng sao hắn đi kế hoạch văn phòng tiểu cổ bồi tiếp cùng một chỗ trương bạch hồng hơi ngốc thượng nhất một lát xuống lẩu tiếp tục làm việc mình lúc này trương sợ đã ngồi trên xe trở về trại tập trung thuận tiện dám c ú i lấy ca ngợi chính mình sinh mệnh à chính là muốn cố gắng nhìn ta nhiều cố gắng chưa xong còn tiếp năm trăm ba mươi lăm năm trăm ba mươi b ố từ vừa mới bắt đầu đã có người nói hôm sau đại hồ gọi điện thoại nói mời ăn cơm ăn đại hồ nướng thịt ở trong hạnh phúc cuối cùng một bữa lần tiếp theo c h ạ m mặt nữa không biết là lúc nào trương sợ đáp ứng đại hồ nói mang lên bạn gái của ngươi thuận tiện đem có thể gọi người đều gọi thật tốt náo nhiệt một lần trương sợ nói ta có hơn bảy mươi một học sinh hơn bảy mươi mang lên đại hồ nói ngược lại cũng là thịt tươi chính mình ăn chính mình nướng muốn e m đồ vật toàn bộ ăn sạch mới tính bạn sự trương sợ nói đây chính là ngươi nói đại h ổ cười nói chính là ta nói trước tiên dặn g này ta thông chi mập mạp bọn hắn trương sợ nói ta còn có một chút lao sư sáu đều mang lên chỉ cần là ngươi nghĩ mang người cứ việc mang lên đại h ổ nói không đem tiệm thịt nướng ngồi đầy đều xem t h ư n g ư ơ i trương sợ cười nói ngươi t h ả m rồi ta chờ nhìn thảm bao nhiêu đại h ổ cúp điện thoại trương sợ lập tức thông chi toàn bộ thầy trò buổi tối hôm nay vung lòng ba giờ đại g i a đi ăn miễn phí nương thịt các học sinh sướng đến phát rồi, rồi ngược lại là lao sư có chút bận tâm nhiều hải tử như vậy cùng đi ra vạn nhất xảy ra chuyện làm sao bây giờ trương sợ nói các ngươi hai mươi cái lao sư nhìn xem bọn hắn sao có thể xảy ra chuyện nói chuyện cho lưu tiểu mỹ gọi điện thoại lao bà đại nhân buổi tối đi trong hạnh phúc n ư ớ n g thịt tới sao lưu tiểu mỹ suy nghĩ một chút tra hỏi nhiều người sao đặc biệt nhiều trương sợ nói lưu tiểu mỹ hiếu kỳ nói làm sao lại đặc biệt nhiều đều có ai ta ban một học sinh trương sợ trả lời lưu tiểu mỹ suy nghĩ một chút nói đi còn nói không cần ngươi tiếp ta tự mình đi trương sợ suy nghĩ một chút hỏi ngươi sẽ mặc k h a ngày hôm trước bộ quần áo kia sao lưu tiểu mỹ nói chúng ta đồ vật ngươi cam lòng cho người khác nhìn a người nếu là c a m l ò n g ta liền xuyên trương sợ lập tức nói không nỡ lòng bỏ lưu tiểu mỹ cười cúp điện thoại trương sợ tiếp tục liên hệ đem trương chân chân trương bạch hồng trương tiểu bạch sáu bọn người gọi hết tới cúp điện thoại thẳng suy xét thật là có duyên a nhiều như vậy họ trương buổi chiều lại thông chi phương bảo ngọc đồng học lại có mỗi ngày gặp mặt mộ thành v i ệ n ba cái tia không biết ngày đ ê m luyện quyền đấu đất tóm lại năm giờ chiều thời điểm đại hồ tiệm thịt nướng chấn đ í c nhiều người đáng sợ cứ việc đại hồ đã sớm chuẩn bị thế nhưng không chịu nổi can đảm như vậy trương sợ khi nhìn đến như thế nhiều người về sau đại hồ cùng trương sợ nói nếu như không phải biết ngươi là đức hạnh gì lao tử nhất định cho rằng ngươi theo ta có thủ hô nhiều người như vậy tới ăn chết ta t r ư ơ n g sợ nghiêm túc làm g i ả n giải g cửa hà n nốt, ngươi liền phải đi nơi khác đánh quyền lúc nào lại mở nghiệp cũng không biết ở trong hạnh phúc mấy ngày này sẽ trở thành đi qua là ngươi hoàn mị trong sinh hoạt không thể thiếu một vòng vì kỷ niệm lần này kết thúc cũng là vì kỷ niệm chúng ta ngắn ngủi ly biệt ta thay ngươi mời tới nhiều người như vậy chính là muốn làm cho cả thành thị xem xem khi xưa ngươi có bao n h i ê u thành công đại h ổ sơ, sơ đầu thở dài nói ngươi chứng trả đàng hoàng nói bậy bạc sự lại tăng chương sợ nói ngươi mới là nói bậy tiểu cổ tiểu c ổ đâu tiểu nha đầu cầm một cái máy chụp hình xuất hiện trước mắt lão bản người tìm nốc các lao r a xem a i ngốc liền đem máy chụp hình cho hắn hôm nay nhất định muốn chụp tốt toàn bộ vô xuống tới trương sợ nói tiểu cầu ứng thanh hảo xoay người đi tìm nốc các lao r a đại hồ gật đầu nói vì lừa gạt bữa cơm n g ư ờ i cũng coi như rất nghiêm túc trả giá trương sợ nói sẽ không để ý tới ngư i dạng này nông tạng nhân có tiền có thể mua được náo nhiệt sao đại hồ đáp lời có thể trương sợ suy nghĩ một chút có tiền có thể mua được cảm tình sao đại hồ còn nói có thể trương sợ suy nghĩ lại một chút có tiền có thể mua được ta sao có thể đại hồ hỏi ngược lại chẳng lẽ không có thể sao không thể trương sợ lớn tiếng trả lời không thể liền không thể ngươi không cần nghiêm túc như vậy ta liền là tùy tiện hỏi một chút nói chuyện bên đường dừng lại xe taxi cửa xe mở ra đi xuống một cái đặc biệt huyện ước giang nam nữ tử là mặc sườn s á m lưu tiểu mỹ lưu tiểu mỹ mỹ lệ không cần nhiều lời quả nhiên là một cái ăn mặc liền biến thành người khác sườn s á m dài quá gối nắp xem như ngắn sườn xám xẻ tà không cao là loại kia hắc bạch hoa đồ án tài năng ước chừng là bày trên chân là sườn núi cùng b ư ớ dày nhìn qua d ư ờ n g như là dân quốc trở về về nước nữ từ mở dạng có loại quần áo học sinh cảm giác vốn lại mỹ lệ phương diễm sơn sám từ trước đến nay là khêu gợi tiêu chí thu e o rộng nông hiện ra thành thục nữ nhân nên có mỹ lệ đổi loại vải vóc gợi cảm là hàng thấp một chút nhưng là một dạng cao ngực thu e o rộng nông biểu hiện ra mỹ h ả o dáng người cái này một loại cảm giác càng khiến người ta kinh diễm lưu tiểu mỹ đứng tại trước xe trong tay là cùng quần áo cùng m à u tay cầm bọc nhỏ ở bên trong trả tiền thừa tiền giao tiền xe chỉ có như vậy nhất tính nhất động chính là hấp dẫn vô số người ánh mắt chưng sợ vội vàng chạy tới lão đại ngươi đây là náo cái nào m ộ t màn ta tới nhìn nho nhỏ lưu tiểu mỹ thanh toán tiền xe rất tự nhiên kéo lại trương sợ cánh tay cười đi vào trong trương sợ nói ta không có nói cho nàng a lưu tiểu mỹ cười mỉm nhìn hắn ta ăn mặc đẹp mắt như vậy ngươi không có nói cho nàng trương sợ tăng háng một cái k i a c á i gì ta bây giờ gọi điện thoại hắn vẫn cho là lưu tiểu mỹ là thần tiên t h ị tỷ đối tục chuyện không thèm để ý đối với những nữ nhân khác cũng không thèm để ý thế nhưng là không nghĩ tới lần trước cùng phong nhạc đi ra ngoài chơi hai nữ nhân mãnh liệt đụng rượu bây giờ lại đối bên trên vu tiểu tiểu sáu chẳng lẽ nói nữ nhân này trong xương cốt là hiếu thắng nghĩ đến hiếu thắng hai chữ suy nghĩ lại một chút lưu tiểu mỹ tại vũ đạo bên trên lấy được thành tích hắn có chút rõ ràng chính mình trạng thái người phải tranh mới được phải có một khoả đánh nhau tâm vọt tới trước tâm mới có thể có đấu trí mới có thể lấy được lớn hơn nữa thành tích mà chính mình hết lần này đến lần khác không có cầm viết chữ tới nói mỗi tháng nghĩ là không thể vứt bỏ toàn cần sáu trăm khối tiền dường như trực tiếp liền thua một hồi lấy điện thoại di động ra hỏi lần nữa ta gọi điện thoại lưu tiểu mỹ cười tra hỏi người nói xem chưng sợ nói ta nào biết được ga loại thời điểm này không nghĩ luận câu trả lời nào cũng là sai vẫn là hàm hồ một chút tốt hơn lưu tiểu mỹ hử thượng nhất â m thanh thì sẽ cùng ta giả bộ hồ đồ dùng m á n h lưới ngươi cũng đừng quên h ô m qua lại thân lại sở đằng sau thanh â m của câu nói này rất nhỏ t r ư ơ n g sợ suýt chút nữa không nghe rõ nghĩ nghĩ bấm dây số ta tại đại hồ nướng thịt lao bà của ta cũng tại còn có một đống người ngươi tới sao vu tiểu tiểu trần mặc phút chốc nói đến c ú p điện thoại t r ư ơ n g sợ nói cho lưu tiểu mỹ nàng nói đến lưu tiểu mỹ v ư n g tay ra hướng đi chương chân, chân đến đây lúc nào chưng chân chân đứng dậy bắt lời vừa tới thì ngươi ngồi cái này hỗ trợ tốn cái ghế đầu l ư u tiểu mỹ mắt nhìn ghế nhìn lại một chút cảnh vật chung quanh nói ta vào trong nhà ăn không phải nàng g i ả mồm là s ư ờ n s á m vừa qua khỏi đầu gối đây nếu là ngồi ở trên ghế nhỏ không nói s ư ờ n s á m cũng có phải hay không sẽ kéo tới trên mặt đất liền nói sẽ tà chỗ tách ra lộ ra ngoài xuân q u a n sáu không cần quá mê người có hay không hảo t r ư n g chân chân nói vậy ta cũng vào nhà ta với người một bàn l ư u tiểu mỹ nói không cần phiền thoái như vậy các ngươi cùng một chỗ không phải rất tốt sao trương tiểu bạch đứng lên nói ta cũng đi trong phòng phải hai cái nhỏ nhất m ộ i tử đều phải vào bên trong phòng ăn trưng ơ bạch hồng mắt nhìn lưu sướng lại có tại nguyên nguyên một cái ta cũng đi vào c á c nàng ba cái m ộ i tử từ kinh thành tới cùng t r ư ơ n g sợ hốn tại nguyên nguyên tạm thời l i n h chạy cùng trần hữu đạo dựng hí kịch tương lai điện ảnh diễn ra nàng là chủ yếu diễn viên một trong phim ngựa nhân vật nữ chính là lưu tiểu mỹ cùng t r ư ơ n g chân chân hai nàng vào nhà ăn tại nguyên nguyên đương nhiên muốn đi theo thế là một bản mỹ nữ lần lượt đi vào trong phòng đại hổ tìm được trương sợ ta bây giờ xem như tin tưởng số mạng vì cái gì trương sợ thuận miệm vân đạo như ngân loại này h ẳ n á t lại có thể tìm thất tiên nữ lao thiên thực sự đ trương sợ nói mặc dù ngươi ở đây khen ngợi lao bà của ta thế nhưng là khen ngợi phương thức v i ệ t không lấy vui cho nên một hồi giới thiệu cho ngươi mấy cái bằng hữu vừa nói dứt lời bên đường lại ngừng xe taxi xuống hai cái đại hán mang một người trung niên là ngô thành viễn cùng hắn hai đệ tử trương sợ nên ra ngoài tới đi ăn chùa nhất định muốn ăn nhiều một chút qua thôn này không có tiệm này ngô thành viễn nói nếu không phải là người quá nhiều ba người chúng ta chắc chắn còn đầu ngươi trương sợ khinh thường nói ta sẽ không chạy a cùng lưu phi m â cùng ngô thông chào hỏi đại hổ đi tới nói ngươi hảo hoan nên đến trương sợ làm giới thiệu chợ to ngươi h e o con mắt xem thật kỹ một chút gia hỏa này gọi lưu phi mây biết không cái kia gọi ngô thông người khác có thể lại không biết hai người này là ai đại hồ biết quốc nội tán đả giới sáu hẳn là nói như vậy quốc tự hào tán đả quân đoàn nhân vật thủ lĩnh đều cầm qua cả nước quá quân cũng là tán đả vương đại hồ trước tiên s ừ n g sốt một chút nhìn kỹ một chút hai người vội vàng nhiệt huyết nắm tay hoan n ê n h o a n n ê n quá hoan n ê n sớm biết các ngươi tại tỉnh thành đã sớm thấy các ngươi chưng sợ lại cho ngô thành viễn làm giới thiệu đây là đại hồ đặc biệt ưa thích đánh nhau đằng sau cái tiệm này là của hán hôm nay là ngày cuối cùng kinh doanh náo nhiệt một chút đại hồ đụng hắn một chút giới thiệu trọng điểm t r ư ơ n g sợ nhìn hắn một hồi a một tiếng hắn bây giờ tham gia một cái đánh nhau tiết mục dường như cũng co cao thủ hắn tiến vào đầu bàn kết lưu phi mây hỏi là cùng đài truyền hình hợp tác sao là đại hồ nói chúng ta nơi đó có hai cái tuyển thủ h ạ n giống là kinh thành đội tán đả đặc biệt lợi hại b ấ t quá không có cầm qua quán quân không so được hai người các ngươi a tên gọi là gì nô thông cười hỏi t r ư ơ n g sợ ngắt lời nói chớ đứng nói đi vào trong vừa vặn trương chân chân các nàng để chống bàn lớn an bài mấy người ngồi xuống Đủ l ạ n ở thời n điểm này đại hổ cuối cùng gặp phải đáng giá hắn tự mình chiêu đãi khác h nhân chạy tới lò than nơi đó oanh mở tất cả mọi người trước tiên giành lại một lò từ tháng tuổi vương đến ngô thành viện trên b à n lại đi vào trong trang thịt dê bọ thịt không nói chân gà tâm quản ố hương cái gì cũng là lắp đặt rất nhiều liền lưới cùng một chỗ lấy tới lại đi lấy rượu sáu trương sợ nói ngươi có bệnh à đây đều là bại tướng dưới tay ta ngươi chịu khó cái gì nhiệt tình như thế nào không gặp n g ư ơ i như thế liếm bai ta đại hồ xem hắn ngươi nói thứ đồ gì ngươi một cái bất học vô thuật đồ chơi lao nô ngươi b i ế ta t trương sợ vẫn đạo chưa xong c ò n tiếp năm trăm ba mươi sáu năm trăm ba mươi lăm về sau nhất định còn sẽ có người nói lưu phi mây cười nói ta biết đây là chúng ta ra hương thoại chính là liếm bai sáu vẫn rất khó giải thích quy liếm sáu a là lấy lòng định bợ y tứ ta lấy lòng ngươi định bợ ngươi liền liếm bái ngươi đại h ổ khinh bị mắt nhìn trương sợ có phải hay không lại muốn nói khoác học được một môn ngoại ngữ trương sợ nói ta cũng không có nói đi theo nói không cho phép ngắt lời đây là ta thủ hạ bại thưởng ngươi làm gì không liếm bái ta có cần hay không cho ngươi hạ điểm thuốc sổ đại h ổ cười lạnh nói trương sợ thở dài vỗ vô đại h ổ bà vai vốn là muốn cho ngươi thanh lý có thể ngươi à ai đại hồ hỏi thanh lý bao nhiêu t r ư n g sợ đưa ra một món trọ ít nhất một vài một vạn đại hồ nói ngươi muốn cho một vạn ta liền liếm bái ngươi nghĩ gì thế một ngàn trương sợ nói đại hồ nói cúc sao một c h ú t nhi lao tử kém ngươi cái kia một ngàn nói dứt lời lập tức hướng ngô thành v i ễ n nâm chén ngô lao sư ngươi hai cái này học sinh thật lợi hại lúc nào cũng dạy ta một chút thôi trương sợ đùng chụp hắn một cái tát lao tử ở trong hạnh phúc ở đây lâu như vậy ngươi như thế nào không tới b á i sư đại hồ nói ngươi nếu là lại ảnh hưởng ta theo ngô lao sư nói chuyện ta liền đem ngươi học sinh toàn bộ đuổi đi trương sợ suy nghĩ một chút hảo hắn không ăn thiệt t h i trước mắt xem như ngươi lợi hại đứng dậy vào nhà trong phòng ngồi bốn b à n người ba bàn là đại h ổ thân thích bằng hưu vừa ăn vừa nói tiểu lời nói trong đó có nam nhân lúc nào cũng đưa ánh mắt đưa đến lưu tiểu mỹ trên một bàn này c n tốt lưu tiểu mỹ ngồi ở tối đ ê m sưng chỗ có cái bàn cùng người ngăn cản nên nhìn đó là một mực không nhìn thấy t r ư ơ n g sợ vào nhà ngồi vào lưu tiểu mỹ phía trước muốn ăn gì t r ư ơ n g chân chân nói ca liền lò cũng không có t r ư ơ n g sợ nói ta thấy được chỉ vào phía sau t ủ lạnh nói ta đi lọc lò các người muốn ăn gì chính mình đi l ấ y ít c ầ m điểm đừng còn lại chương tiểu bạch đứng thanh hảo đứng dậy đi tù lạnh nơi đó chương sợ ra ngoài lọc lò Quá n trương ư ờ i lão sư thật vất vả xông tới trong phòng một cái lò mập mạp những người kia vì sự chậm chế này hơn hai mươi người đi tới nơi này phát hiện chỉ có thể đứng nương pháo mắt sắc trông thấy trong phòng ngồi trương sợ chụp mập mạp một chút hướng về trong phòng đi hắn vừa đi hơn hai mươi người đều đi theo vào xoát mà một chút trong phòng cũng đầy mập mạp vừa thấy mặt đã mắng ngươi muốn chết à, mang nhiều như vậy thẳng khỉ dò tới trương sợ nói nhiều người náo nhiệt mập mạp nhìn hai bên một chút đi ngoài cửa túm hai cách bia đi vào c h ố n g chất đứng lên chuẩn bị ngồi nương tháo nói một cái là được chớ lãng phí hắn chuyển xuống tới một người ngồi vào trương sợ bên cạnh trương sợ nói không có địa phương chúng ta nhìn n g ư ờ i ăn nương tháo nói trương sợ nói người à không thể lên lưới ngươi xem một chút n g ư ờ i trước đây cỡ nào thẳng thắn một kẻ lưu manh hiện tại cũng biến thành ngụy quốc tử n ư ơ n g tháo nói mặc kệ ngươi nói cái gì ta đều biết là đang nói b ậ y l i ê n lúc này vu tiểu tiểu tới đại a đầu đặc biệt khóc tại đầu mùa hè mùa bên trong quả thực là một bộ da áo quần da lộ ra chân đặc biệt đặc biệt dài sau đó thì sao nàng không phải mình tới lại còn mang theo hai cái đồng dạng ăn mặc bội tử cực kỳ có hài hước cảm chính là ba người từ dưới xe taxi tới đây chính là làm xong uống rượu chuẩn bị ba cái bội tử vừa ra trận k h í chàng này thép thép vu t i ể tiểu nhìn trái phải đại hổ nhìn thấy trực tiếp hướng bên trong một ngón tay hô lớn trong phòng không cần hỏi nhất định là trương sợ khai ra thế là ba cái áo ra m ộ i tử vào nhà các nàng đi vào trong phòng đám kia lưu manh trận cả mắt lên cái này r a tính cảm giác này cái này xoáy khí nhiệt tình x ấ u chưng ơ sợ quay đầu nhìn một chút cha hỏi người không n ó n g a vu tiểu tiểu kéo ra huấn luyện giã ngoại tiện tay cởi áo ra bên trong làm à u đen bó sát người sau lưng chen lấn ngực rất lớn chưng ơ sợ trong lòng hơi hồi hộp một chút đây là tới đập phá con a vu tiểu tiểu bỏ đi á o ra khác hai m ộ i tử cũng là đồng dạng động tác sau đó thì sao mập mạp đám kia lưu manh liền nhìn trừng trừng đi qua nguyên nhân vừa trắng vừa to lưu tiểu mỹ ngược lại là biểu lộ không thay đổi nhìn xem trương sợ nói bằng hữu của ngươi tới còn không cho t o ạ a trương sợ không biết nói gì nghĩ nghĩ cùng mập m ạ p nói các ngươi đi thôi mang cái này ba cái nữ cùng đi đi địa phương khác ăn mập m ạ p đã nói rùa đen cũng nói hảo vu tiểu tiểu khó mà nói trương sợ nói không có địa phương vu tiểu tiểu quay đầu mắt nhìn còn có thịt các ngươi ai ăn xong nhường một chỗ nhìn lại ngồi từ hà kỳ trương chân chân lập tức đứng dậy nói ta ăn nó rồi nàng là hảo tâm là thiện lương vu tiểu tiểu nhìn nàng một cái còn chưa lên tiếng phương bảo ngọc tiến bảo trương la bản ta ngồi cái nào trương sợ cười hắc hắc một chút cái kia ta hầu người hô nhiều đứng dậy tới cửa chỉ vào ngô thành viễn bàn kia thấy không khoảng không mấy cái chỗ nhanh đi tới trước được trước phương bảo ngọc vèo liền không có sau một khắc tuấn cái k á t bia tử ngồi ở k i a bàn lớn phía trước người tự giới thiệu ta là trương sợ đối tác chúng ta làm cái sở hành chính luật sư mấy vị lao bản nếu như cần thư kiện có thể tìm ta nói chuyện còn lấy ra danh thiếp mập mạp mắt nhìn trước người mỹ nữ nhìn lại một chút mặt kia còn thừa không nhiều chỗ trống do dự do dự vừa định cất bước đã có mấy cái đồng bọn trước một bước đi sang ngồi đem mập mạp tức giận đến cố gắng tự an ủi mình xem ra không phải chỉ có ta có thể chiến thắng sắc đẹp còn tốt không đầy một lát bắt đầu lần lượt để chống vị trí đầu tiên là vương duy chu mười hai tên lao giáo sư ăn no rời đi trương sợ đi bên đường đón xe đón một chiếc lại một chiếc dùng bốn chiếc xe tiễn đưa lao giáo sư trở về khách sạn buổi tối hôm nay cho học sinh buông lỏng không hơn tự học buổi tối đương nhiên nếu là có người nhất định muốn học tập nhất định phải ủng hộ lao giáo sư rời đi không bao lâu vương duy chu gọi điện thoại tới năm thứ hai mấy học sinh kia tại cửa nhà kho đây là chuyện tốt một kiện lý anh hùng bọn hắn đã trở về trương sợ hỏi ngươi trở về văn phòng làm cái gì vương d u chu nói vạn nhất có hải tử trở về tự học đâu ta ăn no rồi trở về tiêu thực lại nói cũng không phải chính ta trở về lưu láo sư cũng tại trương sợ nói cám ơn ngươi vương duy chu cười nói ngươi cho lĩnh lương ta cố gắng làm việc đây là chuyện thiên kính điệu nghĩa đi theo hỏi lại mấy học sinh kia làm sao bây giờ trương sợ nói liền nói ta nói mỗi người một ngàn cái chống đ ẩ y làm xong lại nói những thứ khác vương duy chu suy nghĩ một chút nói tiếng hảo trương sợ còn nói làm xong liền để bọn hắn ngủ đi vương duy chu còn nói tiếng khỏe cúc điện thoại chuyện này miễn cưỡng xem như giải quyết đi còn thừa lại lục tử mấy người kia sự tình chương sợ ánh mắt tại mập mạp những người kia trên thân đ ả o qua từng cái từng cái bài trừ hoài nghi nhìn qua một vòng cũng nhìn không ra là ai đi bệnh viện cầm búa chém người đi ngô thành viễn bàn kia cùng phương bảo ngọc nói ta và ngươi nói sự kiện kia hỏi cái này mấy người là được chỉ xuống mập mạp rùa đen nương pháo mấy cái cặn bã bên trong tinh anh t r ư ơ n g sợ lại theo rùa đen nói hắn là luật sư là ta người một nhà theo ta cùng một chỗ mở công ty các ngươi đem lục tượng t r ư n g cư phục chế một phần giao cho hắn lại đem toàn bộ sự tỉnh đi qua cũng nói cho hắn biết muốn chuẩn xác nhất cặn kẽ nhất rùa đen nói tiếng hảo hướng luật sư mời rượu quen biết về sau ta chính là bằng hữu có chuyện gì nói chuyện phương bảo ngọc nâng bình ra hiệu rùa đen rối cái bình tới đụng một cái phương bảo ngọc sững sờ mắt nhìn c h ư n g sợ c h ư n g sợ đã đi mắt nhìn rùa đen tên tiêu đang ngỡ cổ uống rượu liền quyết tâm cũng là ngỡ cổ q u ắ t mạnh đem còn dư lại hơn phân nửa chai rượu một ngụm xử lý rùa đen uống hai ngụm thả xuống trông thấy phương bảo ngọc mạnh như vậy nghĩ nghĩ không thể làm gì khác hơn là cùng theo xử lý trong bình rượu qua thượng nhất một lát rùa đen để chai rượu xuống nấc rượu nói nhìn không ra à phần tử trí thức vẫn rất m ã n liệt phương bảo ngọc nói ta không có thể uống không thể uống một ngụm làm ngươi nếu có thể uống không thể uống chết ta dùa đen nói phương bảo ngọc nói ngươi theo ta đụng bình à không phải nói ta nơi này đụng bình nhất định phải làm sao a dùa đen run lên đi theo cười không ngừng ngươi nghe người ta dỗ nếu là đụng bình thì làm một bữa cơm xuống tất cả đều là khắp nơi nói ngươi cho rằng cũng là tiểu thần à. phương bảo ngọc có chút buồn mực ô một tiếng cầm đũa ăn thịt dùa đen nói ngươi có ý tứ so t r ư ơ n g sợ có ý tứ đủ ý tứ phương bảo ngọc nói may mắn là hơn phân nửa trai nếu là cả bình không phải phun ra không thể còn có ý tưởng nhớ dùa đen cười nói phun ra càng có ý tứ bữa cơm này ăn vô cùng có ý nghĩa tại sao nói như vậy chứ các học sinh nhận được buông lỏng các lao sư tạm thời nghỉ ngơi mập mạc một đám người hiếm thấy gom lại cùng một chỗ thuận tiện cùng luật sư nói một chút lục t ừ sự t ì n h đại hồ gặp phải ngô thành viễn ba người đó là vô cùng nóng hổi có ý nghĩa nhất v u tiểu tiểu cùng lưu tiểu mỹ ngồi đối diện nhau hai người thế mà đang nói chuyện tâm tình từ v u tiểu tiểu vừa vào nhà trương sợ sẽ chủ động rời đi không ly khai không được không có chỗ trống hắn, hắn liền đông chạy tây điên không quay về đến lúc này hắn cảm thấy mình có chút quá tải nhạy cảm hoặc chính là quá trị đột dù sao cũng là cảm giác không đúng nhìn xem màu trắng yêu cơn một dạng lưu tiểu mỹ cùng cùng gia anh tuấn vu tiểu tiểu ngồi đối diện nhau trương sợ ở trong lòng nghĩ chẳng lẽ đây là vì ta mà phát sinh cùng một chỗ chiến tranh ta lúc nào trọng yếu như vậy hay là ta một mực y ê u tú như vậy bữa cơm này đặc biệt có ý nghĩa có ý nghĩa đến vu tiểu tiểu ngồi thượng nhất cái tiếng đồng hồ hơn mới rời khỏi sau khi ra ngoài cùng trương sợ nói mẹ ta coi trọng ngươi cái gì mẹ ngươi cùng cha ngươi ly hôn trương sợ hỏi vu tiểu tiểu khí đạo đánh ngươi mẹ ta nói ngươi là ta biết trong nam nhân tương đối bổn p ậ n có chút khí chất không trừng dương rất tốt chương sợ suy nghĩ một chút nói ta phiên dịch một chút có phải hay không nói đúng là ta trung thực không có tiền không có bản sự đại khái là ý tứ này vu tiểu tiểu nói mẹ ta nói nàng và cha ta không trông mong ta có bao nhiêu năng lực chỉ cần không quá phận bại ra là được cha ta cũng không trông cậy vào tìm con rể tốt kế thừa gia nghiệp bởi vì không cần thiết đây nếu là tìm k h ô n khéo con rể quỷ mới biết có thể hay không đem vu ra m u a bán biến thành nhà hán mẹ ta nói ngược lại tiền đủ dùng rồi chỉ cần không sàng bậy qua hai đời cũng đủ cho nên tuyển nam nhân liền muốn chọn một cái trung thực bản phận không gây chuyện chưa xong con tiếp 5 3 7 t r ă năm t r ă ngược lại cũng nên có người nói t r ư ơ n g sợ nói đây coi như là khen ngợi ta đi vu tiểu tiểu nói nghĩ biện pháp a để cho ta mẹ chán ghét ngươi t r ư ơ n g sợ nói không đến mức a ngươi cùng a di nói điểm không phải lề là vu tiểu tiểu nói ta nói mẹ ta không tin nói muốn hỏi ngươi đồ chơi gì t r ư ơ n g sợ nói đây không phải cố sự tình tiết sao vu tiểu tiểu nói làm sao ngươi biết mình không phải là cái cố sự t r ư ơ n g sợ suy nghĩ một chút cũng là a giống ta loại này tặc l ạ m phong kỳ nam tử nhất định là xoáy thần hạ phạm cứu vớt toàn bộ thế giới nhân vật nam chính vu tiểu tiểu nói đó là mỹ quốc phim ta đây là trung hoa trung quốc một cái ý tứ trương sợ nói ngươi cùng a di nói đừng bị giả t ư ợ n g lựa ta kỳ thực là một kẻ trộm kéo hư g ó d ứ đệm mòn giống sáo ngắn g ó d ứ đệm mòn xấu như vậy sáo ngắn điện ảnh gì bên trong vu tiểu tiểu v ấ n đạo ngươi không có tuổi thơ à nổi danh như vậy người đều không biết k i a cái gì ta và ngươi không có tiếng nói chung gặp lại trương sợ hô qua hai cái khắc ngực lớn nữ tử nàng uống nhiều quá bị liên lụy sách về đi cái thứ hai nữ tử tương đối lân p ư ơ n g ân là tương đối lân p ư ơ n g cười cùng chương sợ nói uống nhiều quá còn không mang khách sạn đi nữ nhân chịu uống nhiều chính là nam nhân cơ hội a chương sợ thở dài nói các ngươi a thật tốt trước học a chụp vu tiểu tiểu một chút kia cái gì gặp lại vu tiểu tiểu suy nghĩ một chút cũng được ngày khác cho ngươi tiền đón xe taxi cùng hai đồng bạn rời đi nhìn ô tô mở xa chương sợ trở về lưu tiểu mỹ nơi đó thái hậu đại nhân có gì mới chỉ thị không có lưu tiểu mỹ cười nói rất tốt còn nói ăn rất tốt cùng chương sợ nói dứt khoát ta cũng mở tiệm thịt nương a ta làm lao bản ngươi làm lao bản nương hảo nhất thiết phải hảo t r ư ơ n g Trương Sợ trả lời.、Chương、chân chân nói tiếp để ta làm phục vụ viên l ư u tiểu mỹ cười nói đứa nhỏ ngốc tương lai ngươi làm muốn làm minh tinh nàng xem đặc biệt tin tưởng chỉ cần t r ư ơ n g sợ còn cùng l o n g tiểu n h ạ c hợp tác chỉ cần công ty còn đóng phim chỉ cần t r ư ơ n g chân chân tiếp tục hiểu chuyện như vậy tương lai khẳng định có một bộ bộ phim chờ lấy nàng đi diễn lâu dài xuống làm sao có thể không nổi danh t r ư ơ n g chân chân ồ một tiếng ta cuối cùng là cảm thấy mình làm không tốt l ư u tiểu mỹ nói suy nghĩ nhiều ngươi có thể hỏi thăm một chút chỉ cần là diễn viên có cái nào không có bị đạo diễn từng mắng ngừng phía dưới còn nói đương nhiên nếu như một mực không quay diễn chắc chắn sẽ không bị chửi t r ư ơ n g chân chân suy nghĩ một chút làm tài tử cũng có thể làm phục vụ viên t r ư ơ n g sợ cười nói tốt nếu như chúng ta mở tiệm thì nướng ngươi đi làm phục vụ viên t r ư ơ n g chân chân đã nói l ư u tiểu mỹ nói t r ư ơ n g sợ ngươi liền lửa nàng a bọn hắn trong phòng nói chuyện nương tháo đi và o mời rượu có đoạn thời gian không gặp uống một cái t r ư ơ n g sợ nói ngươi cái kia thế nào rất tốt bất quá thu vào so trước đó suýt chút nữa nương tháo nói cái đồ chơi này chính là một cái mới mẹ kình người phía trước nếu là qua mới mẹ kình người phía sau không có bộ túc cơ bản cũng là thảm trạng có hy vọng trương sợ nói vậy ngươi thảm sao làm sao có thể ta bây giờ là có tài nhất tiểu thị tươi nương pháo cười nói trương sợ nói trên mạng những người kia cũng là mù lòa ngươi một không có mới hai không tươi đây là lửa cả ta nương pháo tiếng cười ta tìm ngươi uống rượu ngươi cứ như vậy nói ta à rót chén rượu lại kính lưu tiểu mỹ ngươi nửa chén nói xong một hơi cạn sạch lưu tiểu mỹ không nói chuyện trực tiếp uống sạch rượu trong chén tiếp đó để ly xuống nương pháo nói tiếng cảm tạ chụp tấm hình sợ một chút các ngươi trò chuyện hắn vừa muốn đi bên ngoài có chút ít bạo động trương sợ đứng dậy đi xem là đại hồ uống nhiều quá tên i t i a chạy đến chỗ n g ặ c h ả o nhất t h ơ g phun có người đi qua hỏi có việc không có trương sợ nhìn mắt mắt say lờ đờ mịt mù lưu phi mây cùng nô thông đi tới nói hai n g ư ờ i rất có thể uống à lưu phi mây nói đánh nhau đánh không lại n g ư ờ i uống rượu vẫn là có thể thử một chút không cùng n g ư ờ i thì trương sợ nhìn hai bên một chút hỏi phương bảo ngọc đầu chính là người luật sư kia đã phun ngươi tìm một chút đi nô thành v i ễ n trả lời trương sợ sẽ đi tìm tại không nơi xa cột dây điện nơi đó nhìn thấy hắn phương đại luật sư đang ôm lấy cột dây điện nói rượu nói không phải liền là tiền sao không phải liền là không có tiền sao ngươi cũng không cần ta không phải liền là tiền sao không phải liền là tiền sao sáu trương sợ tính khí nhẫn mại nghe thượng nhất phút ra hỏa này thì trọng phục một cái phút câu nói này nghĩ nghĩ quay người rời đi nhường hắn tiếp tục ôm cột điện thổ lộ hết đã buổi tối đó thanh tỉnh nhất người là mười tám ban con khỉ nhóm cứ việc trương sợ không nói chuyện nhưng không có một người dám uống nhiều nhiều nhất hai bình nghĩa chủ yếu là khoác lác một trận rượu đem đám hôn đản kia quan hệ lại rút ngắn một chút tiếp đó bị trương sợ đuổi đi v ề ngủ hiếm thấy ngủ sớm nên nắm chắc cơ hội không biết là chủ ý của người nào một đám học sinh đứng tại trên đường hoa mà mánh liệt bái một cái cùng kêu lên hô cảm tạ trương lão sư tiếp đó hướng thương khố phương hướng chạy chậm trương sợ sửng sốt một chút hữu tâm nói đón xe trở về ta thanh lý nhưng khi nhìn lũ tiểu ra hỏa tư thế chính là mặc kệ h ẳ n nhóm bọn hắn vừa đi tiệm thịt nướng ở đây trong nháy mắt để chống một nửa chỗ đại h ồ thân thích bằng hữu bằng kia có người nói lầm bầm xem như đi n à y một đám hải tử thật nào dứt trương sợ vừa vặn trở về phòng nghe nói như thế nhìn nhiều cước bộ ngược lại là không ngừng đi trở về đến lưu tiểu mỹ b ằ n kia giảng giải nói bên ngoài mấy cái hữu nhiều không có chuyện khác lưu tiểu mỹ học bên ngoài học sinh ngữ ký nói chuyện cảm tạ trương lão s Ngài ngài là lao sư, ngài là lao lao sư, sư trương a t Sợ Sợ sinh, sao? vội vàng đáp lời.、Lưu、tiểu、Mỹ、nói, ta cũng đi thôi. Trương sợ đã nói, hỏi ngươi đi. cũng Trương nữ Cùng Trương đáp đã các Lưu ta thì Mỹ mấy bạch hồng nói bất quá đi theo còn nói người ở đây nhiều lắm mua chút rượu trở về tiếp tục uống trương sợ cười một cái ngươi đây là áp lực công việc đ ạ i sao trương bạch hồng lường hắn một cái đức hạnh gọi lưu sướng tại nguyên nguyên ta đi thôi không bị người chào đón trương tiểu bạch suy nghĩ một chút là trở về khách sạn sao ta cũng trở về đi trương sợ cùng trương bạch hồng nói ba các ngươi phải mang theo hai nàng cùng một chỗ trở về trương bạch hồng nói tiếng hảo lại hỏi có cần hay không cùng lão bản lên tiếng chào hỏi không cần tên kia đang phun g đâu trương sợ nói ta đưa các ngươi ra ngoài thiên hạ không có không tiêu tan b u ổ i tiệc trương sợ cùng chúng nữ đi ra rùa đen cơ đầu đi tới lúc này đi à còn không có uống đủ đây trương sợ nói ngày khác thật tốt uống thôi đi ngươi kể từ dọn đi trong hạnh phúc ngươi liền cùng trèo trước cao một dạng bay rùa đen khinh bị nói trương sợ đạp hắn một c ước ta muốn thật trèo cành tây cao ngươi còn có thể nói chuyện với ta như vậy rùa đen mắng quân tử động khẩu không độc thủ ngươi như thế nào vĩnh viễn cùng một lưu manh một dạng lưu tiểu mỹ suy nghĩ một chút nói ngươi lưu lại đi ta tiễn đưa các nàng trở về chưng ơ sợ nói ta không yên tâm ngươi ngươi xinh đẹp như vậy rùa đen nói ngươi muốn cho ta nhả cứ việc nói thẳng lưu tiểu mỹ cười nói ta là tự đón xe tới ngươi đã quên chưng ơ sợ nhìn nhìn rùa đen những người kia lại có nơi x a ôn cột điện sáu người đâu vội vàng nhìn trái phải không thấy phương bảo ngọc hỏi rùa đen các ngươi a i nhìn thấy luật sư luật sư đúng a luật sư đâu rùa đen vừa xoay người nhìn loạn lưu tiểu mỹ nói ngươi lưu lại đi ta tiễn đưa các nàng đặt tới gọi điện thoại trương sợ nói cũng tốt đi bên đường đón xe sáu cái nữ h à i ngồi hai chiếc xe chờ ô tô vừa mở đi trương sợ sẽ tìm khắp nơi người về sau tại xe công cộng đứng nơi đó nhìn thấy phương bảo ngọc tên kia cơ đầu cố gắng nhìn chặn d ừ n g trương từng sợ tới hỏi nhìn cái gì đấy a ngươi đã đến nhà ga đi như thế nào phương bảo ngọc nói có chút thấy không rõ hỏi mấy lộ xe đến nhà ga trương sợ nhìn nhìn hắn mặc kệ ngươi nghĩ gặp ai đều phải uống tốt mới được càng uống rượu lại càng có dũng khí có dũng khí mới có thể làm chuyện ngươi muốn làm ngươi nói đúng sao thiếu dỗ ta lại uống liền có thêm Phương chỉ Ngọc sợ suy nghĩ một chút, đỡ Phương Bảo, Bảo, Bảo v sự thật chứng minh luật sư rốt cuộc là cường đại ít nhất người luật sư này rất cường đại t r ư ơ n g sợ chỉ nói hai câu nói hắn chính là tự mình nghĩ minh bạch đứng lên nói uống tiếp tục uống hướng về tiệm thịt nướng đi t r ư ơ n g sợ sơ s ơ đầu g i a hỏa này tính cách cũng quá không ổn định rượu cục dày vào khi đến nửa đêm hai giờ cuối cùng rời đi khách nhân đều uống có chút mơ hồ nói rượu nói từng cái c á o biệt t r ư ơ n g sợ không đi nương pháo cũng không đi phương bảo ngọc cũng không đi g i a hỏa này là uống nhiều quá đi không được bỏ tới trên mặt bàn ngủ đại h ậ nhà đủ cũng là ăn tỉnh rượu thuốc còn có thể miễn cưỡng kiên trì kiên trì nhường chương sợ bọn họ đi nhanh lên hắn phải nốt cửa hàng đóng cửa chương sợ nói giút ngươi thu thập đại hồ nói không thu thập trong tiệm này tất cả mọi thứ từ bỏ ngày mai sẽ có một thu phế p h ẩ m tới các ngươi nhìn chúng cái gì cứ cầm tiện đưa các ngươi chương sợ hỏi đống đồ này cũng không cần từ bỏ cứ như vậy để đại hồ nói đến mai dọn dẹp dọn dẹp ngày mốt lên đường tiếp tục ta tranh tài nhân sinh chương sợ nói kỳ thực ngươi biết chính mình trình độ sáu đại hồ cười nói ngươi vẫn là không biết ta à chương sợ nói có cái gì không biết ngậm miệng nghe ta nói ngươi nghĩ là sống một lần cũng nên thử một lần bất luận đánh thành cái dặn gì ít nhất phải đứng lên lôi đài liều một lần có phải hay không đại hồ nói là trương sợ lại nói kỳ thực nghĩ l i ề u chết lời nói chưa hẳn nhất định phải lên t v nhất là tiệm thịt nướng không còn đại hồ nói là ta thi đấu bộ phận mục đích là cho tiệm thịt nướng làm quảng cáo có thể tất nhiên so tài liền phải đi xuống ta chỉ có thể bị đào thải không thể bị ra khỏi trương sợ cười một cái ta ủng hộ ngươi đại hồ hỏi ngươi muốn nói cái gì trương sợ nói ta muốn nói là ngươi nên có châm đối tính làm một chút huấn luyện vạn nhất ta công ty kia đóng phim cần bại hoại tay chân ngươi cũng có thể thử xem không phải chính là không còn tranh tài cũng có chỗ phát tiết một chút tinh lực làm ngươi ưa thích việc làm đại hồ suy nghĩ một chút hảo ta trước tiên tranh tài tranh thủ nhiều lộ một chút khuôn mặt tiếp đó cũng tiến quân hành thế giới chưa xong còn tiếp 538, sẽ thói quen một đêm này liền như vậy kết thúc, đại hổ ngủ ở tiệm thịt như hổ nhìn chương không lệnh. pháo thu thập đồ vật, đón xe về nhà. liền biếm biếm. đại lại, người giúp quen này ngủ nướng, vương ngọc đêm đỡ bàn không hổ bảo ráng sáng cái may sau Hôm mấy không mua. đại hồ nói t a đây chủ yếu là ghế đầu yếu chủ cái ghế là bán nhỏ, cho tương ngươi học bên muốn hay n g lại có t dạng n à không u dân nhỏ, vàng cư h k đại hồ lắc đầu nói ta muốn cái đồ chơi này làm gì đại hồ nói ta ký hợp đồng hôm nay để địa phương l ư n g phía dưới còn nói lò nướng không đáng tiền ngươi đi thị trường mười m ớ i bán mười lăm cái bàn càng tiện nghi toàn bộ tiệm thịt nướng liền tủ lạnh đáng tiền ngươi hỏi một chút ba trăm có người muốn sao t r ư ơ n g sợ kinh ngạc nói không đáng giá như vậy thế giới này đâu càng đáng tiền càng đáng tiền càng không đáng giá tiền lại càng không đáng tiền đại hồ suy nghĩ một chút nói thật sự ngươi hoặc là tiến đưa ngươi tiến đưa ta t r ư ơ n g sợ cười một cái ngươi là điên rồi đi đại hồ nói trong tiệm cái gì cũng tiến đưa ngươi ta phải về nhà thu dọn đồ đạn nói hướng về trong phòng đi chương sợ nói ngươi vẫn là bạn a tốt xấu giá trị ít tiền một cái lò bán năm khối cũng có thể thu hồi điểm chi phí người b á n a ta còn phải đi mẹ ta nhà một chuyến thực sự không có thời gian đại hổ vào nhà thu thập một chút xếp cái bọc nhỏ đi ra cầm điện thoại gọi điện thoại t r ư n g sợ hỏi tại sao còn chưa đi đại hổ chỉ xuống cách bia tử những vật này là người ta gọi điện thoại không bao lâu lái tới chiếc xe hàng xuống cá nhân một trận chuyển lấy đi tất cả chai bia cùng chai nước ngọc tử lại cùng đại hổ nói lên một hồi lái xe rời đi đại hổ trở về nói thấy không lại một sự kiện còn phải đi lấy tiền thế trước chứ. chưng sợ cười một cái sinh hoạt lúc nào cũng bận rộn Đi, đi, ở đây không còn thuộc về ta. đại i đi, đây đ ở không thuộc còn ta. về hổ đi bên đường đón xe, bất quá lại bên bất xe, tức trở quá lập vỗ ề nhiều đưa động Đây Đại chương trường chương trường, trường ta nhau. sau di giúp chiếu niệm, chiếu lại cùng cùng bên trên ảnh chung. cho có chụp sợ, sợ rất mấy mấy là kỷ hổ v vỗ trương sợ b ả vai cảm tạng lần này là thật sự rời đi trương sợ nói ngày hôm qua l ụ c tượng chờ biên tập đi ra cho ngươi một phần được ca gọi điện thoại đại hổ ứng thượng nhất tâm thành lên xe rời đi trương sợ quay đầu xem tiệm thịt nướng Nhìn lại một chương ú t cách đó k cáo cáo sợ cái này bất đắc gì à năm trước liền liên lạc không được này cũng qua năm vẫn là liên lạc không được phương bảo ngọc cuối cùng tỉnh mơ hồ đi ra ta trở về chương sợ cưới hỏi hôm qua đàm phán thành công bao nhiêu khách hàng không nói trước cái kia ta hôm nay có rất nhiều việc cần hoàn thành gặp lại phất phất tay đi bên đường đón xe chờ phương bảo ngọc cũng rời đi chưng ơ sợ trở về trong phòng xem cho rùa đen gọi điện thoại nhường hắn ra xe rùa đen nói còn không có tỉnh rượu đ à n h phải thôi có thể một đống đồ vật làm sao bây giờ ngần ngươi thời điểm địa sản công ty nhân viên tới nhìn xem trong phòng ngoài phòng lộn s ụ n hỏi còn không thu nhặt đi lập tức phá hủy chưng ơ sợ nói này liền thu thập nói dễ dàng nhưng làm sao thu thập muốn lên hảo nhất một lát cũng không có chủ ý liếc nhìn công trường kéo thổ xe chưng sợ cùng người kia nói các ngươi xe tia chống không hỗ trợ vận xe đồ vật hai trăm khối 200. công ty của chúng ta có quy định sáu công ty nhân viên muốn tự tuyệt trương sợ nói đừng phí sức ngươi không giúp ta ta sẽ không chuyển các ngươi như thế nào hủy đi vậy chúng ta mặc kệ chúng ta là ký hợp sáu đồng ngươi là chủ nhà sao nhân viên phát hiện không đúng không phải chủ nhà nhưng đống đồ này là của ta các ngươi phá nhà cửa lúc tạo thành hư hao tính toán của người nào trương sợ nói rút một chút ta biết x a kiên đúng ta cũng đã từng là chủ nhà chính là cái kia có một đống nhà ra hỏa ngươi nên nghe qua a người kia dò xét phía dưới trương sợ ngươi cái này à được bản thân cùng tài xế đàn luận ta nói cái gì không cần Phá công trường khẳng định rỡ trường công có vận thổ xe tác d ụ ngựa là vận c h u lai tới trước tiên chuyển tủ lạnh giá trị ba trăm linh nguyên vẫn là nói nhiều ngoài ra cũng không có cái gì đáng tiền đồ điện đại kiện máy quặn gió lại có mấy cái bóng đèn dây điện gì ngoài ra tất cả đều là lò cái bàn than t h ủ t i xế chiều hôm đó lục tử thổ phỉ năm người kia đi ra tuy cùng bọn hắn phát sinh mâu thuẫn cặp vợ chồng kia bị người chắc thương nhưng mà không có chứng cứ cho thấy cùng lục tử những người này có liên quan chỉ có thể thả người chuyện này công thần là phương bảo ngọc gia hỏa này thật sự làm ra cái sở hành chính luật sư đệ nhất đơn nghiệp vụ chính là đi đồn công an vớt người hắn đi về sau trực tiếp yêu cầu gặp phó sở trưởng bất quá lãnh đạo là n g ư ơ i muốn gặp là có thể gặp sao phương bảo ngọc cùng tiếp đãi cảnh sát nói ngươi nếu là không để cho ta nhìn thấy hắn ta liền cáo các ngươi đồn công an nói xong lấy ra trà giấy là khởi tố hình dáng cảnh sát tiếp nhận khởi tố hình dáng xem nhìn lại một chút phương bảo ngọc nói tiếng chờ l ấ y quay người đi ra ngoài có câu nói là có bao nhiêu bả vai gánh bao lớn trọng trách lính cảnh sát chính là cầm tiền lương ăn cơm nghe lãnh đạo mệnh lệnh làm việc trước lúc này đừng nói ngươi muốn cáo đồn công an nói đúng là đi oanh tạc nước nào đó đại sứ quán người đều không mang theo lý tới ngươi mặc dù ngươi muốn cáo đồn công an nhưng mà cùng ta có quan hệ sao có công lao là lãnh đạo xảy ra chuyện đương nhiên cũng phải lãnh đạo kháng lính cảnh sát mới sẽ không cùng ngươi nói nhảm đi tòa án kiện hình dáng khởi tố hình dáng là nhất định muốn có sau đó là chứng cứ lại có một người tư liệu cái gì có thể khẳng định là tại bây giờ cái này pháp chế hệ thống phía dưới không có chính xác chứng cứ tiểu lao bách tính tuyệt đối không muốn thư kiện ai nguyện ý dạy vỏ chính mình phương bảo ngọc tất nhiên liền khởi tố hình dáng đều chuẩn bị xong như vậy chuyện này rất có thể trở thành sự thật phó sở t r ư ở n g hơn bốn mươi tuổi một chương biểu lộ không đổi giá mua gương mặt gặp mặt câu nói đầu tiên là khuyên ngươi một chút đừng làm chuyện đi ê n rộ nói chuyện đem khởi tố hình dáng phóng tới phương bảo ngọc trước mặt cá nhân cáo chấp pháp đơn vị ngươi cảm thấy có ý tứ sao đây là hắn chân thực ý nghĩ một cái là không muốn có chuyện phiền t ó i phát sinh một cái là hào tâm hắn là thật tốt tâm khuyên phương bảo ngọc ngươi dạng này dày v ò chưa chắc có kết quả tốt còn có thể đắc tội với người phương bảo ngọc nói ta có hoàn chỉnh lục tượng chứng cứ nếu trước tối hôm nay khởi tố hình dáng bên trong nhắc tới mấy cá nhân bất phóng suất ta một mặt sẽ khởi tố một mặt trong buổi họp lư phó sở t r ư ở n g vẫn là biểu lộ không động loại này uy hiếp đặc biệt không có cường độ là để lên lưới uy lực chính xác kinh người nhưng nếu như ngươi phóng không đi lên đâu nhưng nếu như ngươi để lên liền bị xóa bỏ đâu phương bảo ngọc nhìn xem phó sở t r ư ở n g mặt của nói tiếp có chuyện ta muốn nói rõ một chút nghiệp vụ này là của ta sở hành chính luật sư thứ nhất nghiệp vụ đầu tư của ta người là trục tích điện ảnh xuất phẩm một người trong ngay tại lúc này đang tại chiếu lên lãnh đạo thành phố rất chú ý một cái kia mặt khác đầu tư của ta người cùng ta người đại diện quan hệ phi thường tốt cùng sự kiện phát sinh người quan hệ càng là đặc biệt tốt nói tới chỗ này dừng lại đối với bình thường luật sư tới nói phương bảo ngọc biểu hiện hôm nay đặc biệt nghiệp dư bởi vì luật sư xưa nay sẽ không giống trên t v diễn như thế cùng cảnh sát nói như vậy cũng không có ai có thể như vậy nói chuyện nói như vậy đầu tiên là đem mình đặt tới cảnh sát mặt đối lập kỳ thực không chỉ là cảnh sát bất luận kẻ nào đều như thế đ ổ i thành ta là dạng này nói chuyện với n g ư ơ i ngươi tự nhiên phản cảm ta đều không ngớ còn nói gì bản án thái độ như vậy đối với bất luận cái gì tình tiết vụ án cũng sẽ không có trợ giúp một luật sư nếu thật như vậy cùng cảnh sát trò chuyện sáu bất quá phương đại luật sư chính là như vậy nói chuyện hơn nữa là lại nói một nửa phó sở trưởng xem hắn nói ngươi chưa ngồi ta hiểu phía dưới tình tiết vụ án nói xong cũng đi ra phương bảo ngọc liền kiên nhẫn ngồi ở trong phòng làm việc từ trên buổi trưa mười điểm ngồi vào một hát chiều rốt cuộc đến tin tức toàn bộ phong thích không người nào nguyện ý cá chết lưới rách không có ai hứa thích lợi ích bị hao tổn không người nào nguyện ý gánh người khác trách nhiệm như bây giờ là tốt nhất kết quả mười hai giờ trưa năm người cùng đi ra ngoài lập tức gọi điện thoại thông chi mập m ạ c b ọ n người hô hào muốn tắm rửa còn muốn ăn cơm cái gì đến nỗi phương bảo ngọc bị phó sở trưởng cố ý nhiều gạt ở văn phòng một giờ sau đó tới xin lỗi nói sự tình quá nhiều đã q u ê n thông chi ngươi ngươi nói mấy người kia đã thả ra phương bảo ngọc thật cũng không phàn nàn cái gì bị người nói tạng cáo tử sau khi ra ngoài cho trương sợ gọi điện thoại công ty nổi danh cơ hội cứ như vậy đã mất đi trương sợ nói ngươi nói rõ ràng c h ú t nhi phương bảo ngọc nói bằng hữu của ngươi thả ra rồi trương sợ nói cảm tạng còn nói khổ cực phương bảo ngọc nói trước tiên như vậy đi bất quá văn phòng phải giữ lại trương sợ nói ngươi không sợ phiền phức liền đi qua làm việc đúng giờ đã biết phương bảo ngọc nói vậy ta bắt đầu nhận người a trương sợ nói tùy tiện dày vỏ có cần thiết liền l ậ phương bảo ngọc còn nói thế nhưng là tiền kỳ sẽ không có suy nghĩ t r ư ơ n g sợ nói ngươi thiếu tuyển mấy cái người thiền lương ta muốn biện pháp phương bảo ngọc nói còn tốt còn tốt ngươi cuối cùng để cho ta cảm thấy kháo phổ một lần t r ư ơ n g sợ cả giận nói ngươi nói ai không đáng tin cậy kết thúc cùng phương bảo ngọc trò chuyện t r ư ơ n g sợ suy nghĩ một chút cho long tiểu nhạc gửi cái tin nhắn có chuyện cùng ngươi làm luận long tiểu nhạc không để ý tới hắn t r ư ơ n g sợ đợi hơn một tiếng mới nhớ nước mỹ cùng ta mặt này thời gian không giống nhau lắm long đại thiếu gia vẫn còn ngủ cảm giác chưa xong còn tiếp 539-538 c ũ n g may có các n g ư ờ i nói viết hảo long tiểu nhạc là buổi tối hơn tám giờ trở về điện thoại hỏi chuyện gì trương sợ nói vừa lên a long tiểu nhạc nói đừng nói nhảm đường dài m ắ t như vậy nhanh trương sợ nói ta cho ta công ty tìm một cái sở hành chính luật sư thứ đồ gì long tiểu nhạc vẫn đạo trương sợ nói ta là nhà kia sự vụ sở lắp bản tạm thời tại biệt thự của ngươi làm việc ngươi biết là được rồi nói đến đây n g ừ n g phía dưới à, còn có ta cái kia chỗ là mới thành lập mới mở nghiệp phải chiêu hai cái nhân viên t i đỉnh đỉnh, ngươi ngươi đưa di động bỏ lên bàn yên tĩnh chăm chú nhìn sau năm phút chấn động một chút vang lên thanh ấm nhắc nhở cầm lên nhìn ngươi thực sự là heo phòng bán vé hữu vốn là muốn chia ngươi một trăm vạn chia hoa hồng bây giờ không còn một cái nữa ngươi chuyện kia vụ tính toán ta một cái ta là đại lão bản gặp lại đừng trở về ngủ đâu trương sợ lập tức trở về đi qua chuyện gì vụ chỗ không biết ta ngươi có phải hay không nghe nhầm rồi hoàn toàn không tồn tại chuyện ta vẫn là tâm sự chính sự tốt hơn một trăm vạn lúc nào đến số sách long tiểu nhạc không có tin tức trương sợ xúc động mà thán cho phương bảo ngọc gọi điện thoại ngươi một cái heo vì ngươi ta thiệt hại một trăm vạn ta lại làm cái gì phương bảo ngọc rất vô tội ngươi cái gì không có làm liền để ta thiệt hại một trăm vạn k i n h b ị ngươi trương sợ cúp điện thoại qua thượng nhất một lát phương bảo ngọc phát tới tin nhắn an ủi một chút người a đáng lời trương sợ nhìn một lát tin nhắn không khoa học a đây không phải tên của ta lời lời ra sao hắn như thế nào cũng sẽ chậm một chút một hồi tiểu cổ gọi điện thoại nói video biên tập tốt có ba cái phiên bản một cái là năm phút tinh các bản có âm nhạc có tiếng người một cái là nửa giờ phiên bản khứ trừ đại bộ phận ống kính lưu lại một chút tương đối có ý ống kính một cái nữa là t h u các bản khứ trừ vô dụng ống kính còn dư lại tất cả nội dung chưng ơ sợ nói đều cho ta đi tiểu cổ nói ta chuyển đến không gian cho ngươi số tài khoản mật mã có thể tại tuyến nhìn có thể đau l ò n h ì n chưng sợ nói cái này tốt thu đến số tài khoản mật mã phía sau lập tức cho đại hộ gọi điện thoại đại hổ mới vừa tan rượu cục về đến nhà chưng ơ sợ đem tiểu cổ nói lời lặp lại một lần nói qua sẽ cho ngươi phát số tài khoản mật mã lại nói chúc ngươi thuận lợi hết thể thuận lợi ngày mai sẽ không cứ gọi điện thoại đại hổ cười nói ngươi người này à thực sự là không biết nên nói thế nào mới tốt người khác tốt xấu nói câu ngày mai sẽ không tiễn ngươi ngược lại tốt liền điện thoại cũng không đánh uổng công ta mời ngươi ăn cơm chưng ơ sợ nói không nên không biết đủ điện thoại cho ngươi đã tuyệt không dễ dàng tốt cảm tạ trương lao đại ưa cái gì chờ ta trở lại tìm ngươi uống rượu đại hổ nói tiếng cảm t ạ lại nói hai câu lời chúc phúc cúc điện、thoại. chưng sợ đem số tài khoản mật mã gửi tới mắt nhìn thời gian xuống xe tìm đại cậu chơi t r ư n g láo tứ điện thoại tới h ỏ i có ở nhà không ở nhà lời nói bây giờ tới lấy cậu a ta cho là ngươi không trở lại chứ nhìn xem đại cậu chó con ở trung hòa thuận t r ư n g sợ thuận miệng nói về không được cũng đừng m i ễ n cưỡng thật sự ta có thể tiếp tục nuôi tiếp bớt nói nhảm ta bây giờ tới t r ư n g láo tứ tắt điện thoại không đến mười phút t r ư n g láo tứ ngồi xe mini bật tới hai cái đại hắc cậu là thực sự như a xe taxi mới vừa ở cửa ra vào dừng lại cửa xe đều không mở ra được mà viện tử đại môn cũng là giam giữ hai cái đại cầu đã biết trương l á o tư tới x o á t mà đứng dậy hướng về viện môn phương hướng chạy nó hai buộc lên dây xích chưa được hai b ư ớ c bị l n u lại lúc này trương l á o tư ở bên ngoài hô mở cửa mở cửa còn theo âm thanh loa trương sợ giải khai dây xích mang hai cái đại cầu đi mở cửa cửa vừa mở ra hai cái đại cầu liền lao ra chân trước đới lấy cửa xe đứng lên trương l á o t ư cười ha h a lấy con oan l á o tử đã trở về đừng mở cửa xe xuống hai cái đại cầu liền nào tới cái kia nóng hổi nhiệt tình đơn giản không thể chê trương sợ tức giận không thôi bạch nhã cầu lão tử thịt cá đút nhanh như vậy liền đem ta từ bỏ chương, chương i vô vô n sợ nói, nói hử ha ha thượng i nhất g ư n g tâm thanh bọn hắn lúc nói chuyện ba con tiểu chó đất cùng cái tia n thương khố chi vương con gà con chạy tới trước tiên vây quanh t h ư ơ n g lão tứ đi loanh quanh lại đi tìm hai đại cậu chơi nhìn thấy chủ nhân trở về lưỡng đại cậu càng thêm bao dung tùy tiện bốn cái tiểu bất một chút loạn giày v ò hoàn toàn không tức giận thậm chí không có phản ứng t r ư ơ n g lao tứ cười nói nha bộ dạng như thế nhanh lợi hại t r ư ơ n g sợ nói thiếu nói sang chuyện khác đưa tiền t r ư ơ n g lao tứ nói ta đ à m luận tiền không xa sao dạng này ta đây hai là tuần chủ cậu chờ bọn hắn sinh chó con cho ngươi một cái không muốn thích cho ai cho ai ta không muốn t r ư ơ n g sợ nói ta chỉ cần tiền ngươi người này tại sao như vậy chương lao tứ nói ngươi xem à ngươi cái này có ba tên tiểu g i a hỏa chiếu cố thật tốt chứng minh ngươi có lòng thương người thiếu kéo ta là sáo ngắn vật để mòn không thấy tiền không để mang đi c ậ u trương sợ nói trương lão tứ cởi nói cũng được đem c ậ u cho ngươi yên tâm ta đi đây phiền muộn cái ngày chơi uy hiếp trương sợ nói đi nhanh lên mang theo chó của ngươi đi nhanh lên trương lão tứ suy nghĩ một chút nói k i a cái gì trước đó à nhà ta chó con cũng là bán từng cái tách ra lại không thể cùng một chỗ ta cuối cùng suy nghĩ có một sân rộng sinh ra chó con lại không bán liền nuôi giữa một tổ chạy khắp nơi nói chuyện xem ba con tiểu chó đất ngươi ngay cả tiểu chó đất đều có thể cùng một chỗ đuôi dạng này lần sau chó nhà ta sinh tiểu tể h nhi mặc kệ mấy cái tất cả đều là ngươi chỉ cần ngươi đừng để bọn chúng tách ra là được t r ư ơ n g sợ hô to nhanh ngừng ngươi nghe không hiểu hán ngữ a ta một cái đều không cần đi nhanh lên đi t r ư ơ n g lão tứ cười hát hát một tiếng đi t r ư ơ n g sợ nói ta không muốn a một cái đều không cần t r ư ơ n g lão tứ không có t i ế p lời cho đại c ầ u h ở i xuống dây xích mở cửa xe nói tiếng bên trên hai cái c ầ u siêu siêu mà liền lên đi bất quá lập tức lại xuống chạy về chương sợ ở đây vây quanh hắn chuyển hai vòng vươn đại l ư liếm tay cầu l tiểu h g hai t bạch chạy đến dùng đại mập móng n vớt phát lúng ba tên tiểu gia hỏa chương chỉ sợ cũng vội vàng đuổi theo ra tới sau đó thì sao trong dự liệu sự tình xảy ra ba con chó con đuổi theo xe chạy không có truy mấy bước dừng lại quay đầu nhìn lại cầu nhìn chứng sợ tiếp đó liền vui chơi ngụ t u y tiện chạy gọi là một cái sung sướng chó con vui chơi người là không đội kịp đáng giận nhất là là chó con chạy một hồi còn dừng lại quay đầu nhìn ngươi chứng sợ bên cạnh truy bên cạnh khí xui xẻo trương lao tứ trước khi đi còn làm một cái phiền phức cho ta không riêng gì ba con chó con chạy đến thương khố chi vương tiểu hoàng gà cũng tản bộ đi ra ra hỏa này mạnh hơn liền hướng trong bụi cỏ v à ngai cách ly bên trong chui ngươi là mắt thấy ở bên cạnh chính là không có cách nào trào bây giờ là buổi tối trương sợ rằng có bốn mươi phút mới rốt cục sách về đi ba cầu một gà vẫn là tiểu bạch tối b ấ t lo nhanh nhẹn thông suốt mà ra ngoài nhanh nhẹn thông suốt mà trở về ngồi ở cửa xe trên bậc thang trương sợ đang sát m ù a hôi cái này lượn g vận động tuyệt đối vượt qua chơi bóng rổ vượt mực là bốn cái tiểu ra hỏa hoàn toàn không mệt trở lại trong viện tiếp tục vui chơi trương sợ khí đạo não a liền ngày khác đem các ngươi đều làm nổi lầu hắn làm ù nói thầm nhưng l à i đổi lấy tiểu bạch kêu to một tiếng vô một tiếng dọa hắn nhảy một cái trương sợ càng bất đắc dĩ phải ngươi là lao đại ta không ăn được rồi đại cầu lại vâng một tiếng ánh mắt khi dễ không chút kiên kỵ quét t r ư ơ n g s ợ đơn giản muốn chọc giận khóc lưu lão sư từ phòng làm việc đi ra hắn là buổi tối trực ban bây giờ trở về khách sạn trông thấy trương sợ đi tới nói chuyện hóng mát trương sợ chỉ xuống lũ tiểu g i a hỏa là bọn chúng hóng mát ta là phục vụ viên lưu lão sư xem c ậ u ha ha cười hai tiếng đi vừa đi hai bước lại lùi về sau tiểu trương a nói cho ngươi cái sự tình trương sợ vội vàng đứng dậy lưu lão sư ngươi nói lưu lão sư nói đừng có khách khí như vậy các học sinh không có xảy ra việc gì là lưu nhạc trương sợ càng kinh ngạc lưu nhạc thế nào lưu nhạc mặc dù đần đầu ó c không dùng được nhưng mà đủ nghe lời cho tới bây giờ cũng là ngồi an tĩnh không gây bất luận kẻ nào chắn ghét đi đường vĩnh viễn là đi gần nhất ăn cơm vĩnh viễn tại xó xỉnh nếu như không cẩn thận quan sát dường như không tồn tại một dạng thậm chí đêm qua nướng thịt nếu không phải là trông thấy vâng giang lý sơn mấy người đem hắn vây vào giữa t r ư ơ n g sợ căn bản cũng không có thể phát hiện hắn nhìn t r ư ơ n g sợ bộ dáng khẩn trương lưu lão sư c ư ờ i nói chớ khẩn trương không có chuyện gì ta là nói xấu ngươi chờ chút nói chuyện đi trở về thương k ố chốc lát nữa cầm một cái vợ đi ra tại chương sợ trước mặt m ở ra lưu nhạc vẽ trong sổ kẹp bức vẽ giấy đơn giản tranh không thể nói vẽ tốt bao nhiêu nhất định là không kém vẽ là lưu lao sư đặc biệt là giống lưu nhạc không có đi qua bất luận cái gì hệ thống huấn luyện hắn chỉ là vẽ đem mắt nhìn đến đồ vật thông qua mình lý giải dùng bút họa đi ra kiến thức cơ bản không sánh bằng một cái nghiêm túc học vẽ hai năm học sinh tiểu học có thể vẽ ra đồ vật nhưng là tương đương có thể nhìn không biết vì cái gì có lẽ là tác dụng tâm lý chưng ơ sợ cảm thấy chương này phát họa là sống lưu lão sư nói vẽ tốt ta nhưng ta luôn cảm thấy còn có thể có tốt hơn phát triển chưng sợ nói ta cũng nghĩ qua vấn đề này nhưng hắn không biết chứ sẽ không theo người giao lưu không có cách nào bên trên mỹ thuật ban ta biết cái này ta là muốn như vậy lưu lão sư nói ta cái này không xa chính là tỉnh mỹ thuật học viện ngươi xem có thể hay không mời một học sinh ra giáo dạy kèm trước tiên cùng lưu nhạc thử ở chung một chút lưu nhạc không ghét không ghét lại nói d ạ y vẽ chuyện liền giống như lưu duyệt vương giang mấy người bọn hắn bây giờ cũng có thể cùng lưu nhạc nói chuyện ít nhất là c o n biết không có kháng cự cảm giác chưa xong con tiếp năm trăm bốn mươi hai trăm ba mươi chín cũng rất cao hứng rất cao hứng chương sợ có chút giật mình lão sư ngươi thật lợi hại ta đều không nghĩ tới ta cũng là đón mò mỹ thuật học viện học sinh tới làm k i ế m chức thu phí tương đối thấp nếu ngươi nếu là không có cái này dự tính lời nói một tuần một tiết học một tiết học năm mươi lời nói hai trăm khối ta ra lưu lão sư nói chương sợ cười nói dù thế nào ta cũng không kém hai trăm khối a lưu lão sư cười nói cũng là lại nói mặc kệ về sau như thế nào học tập nhiều một chút lúc nào cũng không có sai ngươi nói đúng không chương sợ nói nhất định phải là còn nói cảm ơn lão sư lưu lão sư thu hồi vợ hắn là khi đi học vẽ mỗi cái lão sư đều có ta cảm thấy xem như có thiên phú tương lai như thế nào ngươi nổi lên tác dụng rất lớn trương sợ tăng háng một cái lưu lão sư ngươi là cho ta chế tạo áp lực sao lưu lão sư cười ha h a cầm vợ đi ra ngoài đi hai bước quay đầu còn nói ta nói thật sự ta có thể xuất tiền đứa bé kia rất tốt không thể lãng phí hết ta kiếm ít mấy trăm khối tiền không tính là cái gì một tháng bốn trăm năm trăm chắc là có thể xuất r a nổi trương sợ nói hóa ra ngươi cũng biết hai trăm khối quá y ta lưu lão sư cười thượng nhất tâm t h à n h quay người rời đi trương sợ suy nghĩ một chút cho tiểu cổ gọi điện thoại ngủ không có tiểu cổ có chút giật mình lão bản ngươi có chuyện trương sợ nói cho ngươi cái nhiệm vụ đi mỹ thuật học viện chiêu một cái vẽ tranh tốt học sinh đến cho một cái trí lực có thiếu sót thiếu niên dạy vẽ tranh giá tiền các ngươi trước t i ê n đ à m luận có cái gì không hiểu có thể hỏi ta tiểu cổ nói chờ sau đó tìm đến giấy bút hỏi một học sinh bao lớn giới tính giáo dục phương hướng là cái gì trương sợ nói không cần như thế chính thức bao lớn không không không phải chính nhưng thuần, chữ, chưa học, học côi người đơn muốn nói, từng viện năm, cùng giờ biệt biết đi tại đặc là mà mổ bây ta ở ngươi muốn mời một cái có trách nhiệm lòng có kiên nhẫn nguyện ý cùng một cái kém thông minh người nói chuyện với nhau chủ yếu nhất ngươi muốn cùng học sinh nói rõ ràng muốn dẫn tới cùng h à i tử phỏng vấn h à i tử nhìn hắn không ghét không ghét có thể ở cùng một chỗ ở lại mới có thể học vẽ tiểu cổ ghi nhớ mấy cái lấy ít hỏi lại còn nước không t r ư ơ n g sợ nói thù lao khối này ngươi muốn nhìn hắn một tuần có thể lên mấy lần khóa một lần khóa thời gian bao lâu một tiết học theo giá thị trường đến đây đi tám mươi một trăm tiểu cổ nói cái này ta sẽ nói còn có khác yêu cầu sao không còn trương sợ suy nghĩ một chút nói còn một cái nếu thật là cái có trách nhiệm lòng học sinh tốt vẽ tranh cũng có thiên phú ta c ô n g ty cũng có thể dùng à, vừa tốt nghiệp liền ký tới làm trang trí làm thiết kế làm cái gì đều được chắc có lực hấp dẫn à. tiểu cổ nói vậy nhất định có trương sợ nói điều kiện này trước tiên không đề cập tới chờ nhìn đồng hồ hiện lại nói tiểu cổ nói đã biết một vấn đề cuối cùng thời gian ngươi chừng nào thì có giành phỏng vấn lao sư một cái nữa thời gian lên lớp là lúc nào trương sợ nói những thứ này ngươi có thể làm chủ bất quá lập tức nghỉ hè nếu có thể mà nói tốt nhất chiêu bản địa học sinh hoặc nghỉ định kỳ không trở về nhà học sinh nghỉ hè có thể chuyên tâm dạy học sáu nghỉ hè lời nói nếu như học sinh quả thật có thời gian ta nhưng lấy theo tháng linh lương ngược lại cụ thể từ ngươi tới đàm luận tiểu c ổ đã nói lặp lại một lần yêu cầu c ú p điện thoại chương sợ nhưng là xem phía ngoài đại cầu y chính xuất là h ò a sĩ nếu có thể đem hắn lửa qua tới sáng hôm sau đại bí thư lại tới hơn nữa sáng sớm liền chạy tới nghe được tiếng đập cửa mở cửa đi xem kinh ngạc nói sớm như vậy chẳng những là sớm mà lại là tương đương sớm đại bí thư trông thấy chó con sửng sốt một chút ngươi còn mua chó Tiểu chó đại, cười cười, đại bí thư nói thực nghiệm trung học sơ trung bộ gần nhất ba lần đề thi đáp án cùng bọn hắn trường học điểm số xếp hạng đều ở đây trương sợ một chút liền hiểu ngươi là muốn biết trương văn có thể hay không thi vào trọng điểm đại bí thư nói trước tiên chuyển không chỉ hắn t ạ i chuyển tài xế cũng xuống chuyển trương sợ cũng đi chuyển ba bộ bài thi một bộ năm khoa mỗi khoa bài thi tám mươi phần cộng lại sáu ngược lại thật nhiều trương sợ càng chuyển càng nhiều vấn đạo như thế nào nhiều như vậy đại bí thư nói còn có sư đại trường trung học phụ thuộc hai bộ bài thi cũng có trường học của bọn họ điểm số xếp hạng chờ cất kỹ cái dương đại bí thư vừa lau mồ hôi vừa nói lão bản một mực chưa nói qua việc này bất quá trương văn rốt cuộc là con của hắn làm sao có thể không quan tâm tháng trước cùng tháng này đi giáo ủ y hai lần trương cục trường chính là trương lượng hiện ra cha hắn cũng là quan tâm hải tử nhà mình đại i làm t bí thư nói nói đúng là trương là thư không biết, sau nên quá nhiều có hay không hảo chương sợ nói ngươi nếu là nói như vậy sáu không đúng hướng về đại lý thuyết coi như ba thành học sinh thi vào trọng điểm vậy cũng phải thi vào trước ba phần có một ta đại bí thư mắt nhìn thời gian ta phải đi làm chờ ngươi thắng lợi tin tức tốt ngày khác uống rượu têu tài xế một tiếng lái xe rời đi không thể không nói nhân ra chuẩn bị thật đầy đủ bài thi đều ấn tốt trực tiếp tiết kiệm bao nhiêu tiền khoảng thời gian này các học sinh lại ăn cơm đi nhà xí r ử a mặt thậm chí bên trên sớm tự học thời gian chương sợ mang theo ba con tiểu đần cầu đi nhà ăn nói cho đang dùng cơm đông học nói cho các ngươi biết một cái vừa mừng vừa sợ sự tỉnh còn rất làm người buồn ôn lao sư ngươi ưa thích nam nhân Có học sinh chen vào nói t r ư n g sợ cả giận nói l ã o tử ưa thích nam nhân làm sao lại làm người buồn nôn chẳng lẽ không ác tâm sao lưu duyệt hiếu kỳ vấn đạo t r ư n g sợ suy nghĩ một chút ngậm miệng l ã o tử không phải nói cái này nói chuyện đi đến phía trước nhất lay mở trước mặt mấy cái học sinh tránh ứng ra l ã o tử phải thêm nhét bị l â y học sinh nói l ã o sư người đây không phải ra tắc là trực tiếp tới vị thứ nhất đây là ăn cướp trắng trợn hắc hắc ta liền là dạng này một cái không chuyện ác nào không làm lao sư n ư ờ n g đại sư phó cầm lên hai cân bánh bao lại có phần lạc xưởng mang ra trở lại nhà xe đằng sau có học sinh hô lão sư ngươi dạng này sẽ dạy hỏng chúng ta trương sợ giận dữ các ngươi so với ta hỏng nhiều ta đều là bị các ngươi làm hư tốt ta ngươi là bị chúng ta làm hư võ k h ô đi tới nhỏ giọng nói ca ngươi chắc chắn có thể làm cán bộ lớn làm gì trương sợ trực giác không tốt võ k h ô nói ngươi càng ngày càng vô s ỉ nói xong cũng chạy dọa ba cái tiểu chó đất nhảy một cái hướng võ k h ô bóng lưng kêu lên vài tiếng trương sợ nói chờ lấy thu thập ngươi mang theo ba tên tiểu gia hỏa cùng trong nhà tên đại gia hỏa k i ệ ăn chung điệp tâm bất ngờ là buổi sáng hôm nay ngô thành viễn không đến trương sợ bồi bốn cái cầu một con gà ăn xong đ i ể m tâm luôn cảm thấy mất cái gì đồ chơi nghĩ a nghĩ không nhớ ra được vừa vặn trông thấy vương duy chu cùng mấy cái lao sư vào cửa vội vàng lên tiếng chào hỏi mấy vị lao sư đây là năm nay thực nghiệm trung học cùng sư đại trường trung học phụ thuộc gần nhất mấy bộ dò xét bài thi vương duy chu thật cao hứng đang muốn cùng ngươi nói chuyện này ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi ngươi là hảo hải tử cũng là chịu trách nhiệm lao sư tốt trương sợ có chút mồ hôi kia cái gì mấy vị đi trước ăn cơm một hồi nhường học sinh chuyển các lao sư đã nói đi đến nhà ăn chờ bọn hắn đi qua trương sợ nghĩ tới cho n ô thành viễn gọi điện thoại người n ô thành viễn vận khí không tốt đại nhật thiên thế mà sốt ba mươi chín độ nhiều sáng sớm đi bệnh viện hai đệ tử đương nhiên phải b g ồ i trương sợ cười một cái thật tốt tính dưỡng đi ít nhất mấy cái chuyển nước n ô thành viễn nói cũng đừng chuyển nước vốn là nghĩ hôm nay nói cho ngươi chúng ta phải đi trương sợ suy nghĩ một chút v ấ n đạo đến hai tháng sau nhanh n ô thành viễn nói trở lại kinh thành thoáng chỉnh đốn chỉnh đốn giữa mấy ngày thật tốt khôi phục khôi phục chủ yếu là xử lý thủ tục tiếp đó xuất phát đại mỹ quốc ngươi muốn chúc chúng ta hảo vợn trương sợ nói tất yếu a đi theo còn nói bất quá lúc này đi luôn cảm giác các ngươi vừa tới nô thành viễn nói là không có mấy ngày chủ yếu là hộ i chiếu những chuyện này chậm trễ thời gian ngươi nếu có thể tới kinh thành ta nhưng lấy tiếp tục luyện dẹp đi a là một cái có sự nghiệp lòng nam nhân ta bể bộn nhiều việc bể bộn nhiều việc chưng ơ sợ hỏi về sau sẽ thấy không tới không biết nhìn tình huống nô thành viễn trở về thượng nhất câu vậy được cứ như vậy đi chưng ơ sợ cúp điện thoại đưa di động vứt xuống trên ghế salon chưng ơ sợ ngồi ở cửa xe trên bậc thang nhìn xem phía dưới ba con đần cầu đ á n chơi ngươi à mỗi người đều phải vội vàng đều có tự suy nghĩ một chút việc làm nhưng này mỗi một ngày đến cùng đang bận rộn là gì là truy cầu là hướng tới là tín ngưỡng đang loạn tưởng bút chi gọi điện thoại tới t r ư ơ n g sợ không thể làm gì khác hơn là trở về ghế s o f a bóc e m cầm điện thoại mời ta ăn cơm a lưới hiệp biết không biết ta lại không phải người ngu t r ư ơ n g sợ trả lời bút chi nói trong tỉnh thành lập lưới hiệp có ta một cái ngươi tới không t r ư ơ n g sợ nói có người giúp ta xử lý t á c hợp ta đều không có thêm hai việc khác nhau t á c hợp những người kia xem thường chúng ta ở trên mạng viết chữ cùng bọn hắn không có tiếng nói chung lưới hiệp cũng là ta người giống vậy có thể nói chuyện đứng lên h à n g năm lại không định thời gian tổ chức cái tiểu hoạt động uống cái ít rượu gì suy nghĩ một chút liền hướng hướng về bút chì khuyên nhủ t r ư ơ n g sợ nói thôi được rồi ta cũng không phải là cái đoàn kết người cũng là vậy được treo chớ có a lúc nào mời ta ăn cơm t r ư ơ n g sợ v ấ n đạo ngươi định thời gian ở giữa ta thanh toán bớt đi ta nhất định thời gian gọi ngươi tính tiền thế nào cái ý tứ ta không có tiền ăn cơm kéo t r ư ơ n g sợ không làm bút chì cười nói ngươi thật đúng là không phải bình thường khó hầu hạ vậy được ngày khác chờ điện thoại nói xong cỗ máy nay liên thành lập lứa hiệp có mấy cái tỉnh đã trước tiên thành lập lữ hiệp quốc lão đại tiếp kiến qua hai vị cái gọi là internet viết lách trở thành chủ tịch có thể cái kia hai người viết cũng không phải tiểu thuyết mạng chưa xong con tiếp năm trăm bốn mươi mốt năm trăm bốn mươi nói một câu rất tục rất tục mà nói để điện thoại di động xuống tiếp tục xem ba con đ ầ n cầu chơi thương khố chi vương tiểu hoàng gà chành chành mà tàn bộ tới ngừng lên cao ngạo cái đầu nhỏ xem ai không hài lòng liền m ồ a một chút ngược lại nó cha là đại cầu tiểu bạch thật lớn một cái thế lực bá chủ chỗ dựa xe tăng đại pháo cũng không để vào mắt h u n g chi ba con chó con chó con không cùng nó chấp nhận tính cách tượng trưng hù dọa một chút quay đầu chạy đi tinh lực của bọn nó chủ yếu dùng để dạy vào c h ư ờ n g sợ cùng t i ể u b ạ c h không đầy một lát mấy vị lao sư mang học sinh tới chuyển bài thi t r ư ờ n g sợ cố ý gọi lại vương duy chu vương lao sư tổng cộng là năm bộ bài thi tranh thủ năm ngày thi xong lưu ý một chút t r ư ơ n g văn hòa t r ư ơ n g lượng sáng thành tích tiếp đó nói cho ta biết vương duy chu suy nghĩ một chút nói ta chấm thi tử t r ư ờ n g sợ nói không cần không cần quá để ý vẫn là các học sinh chính mình phê lớp chúng ta cấp học sinh không cần xếp hạng ngươi nhớ kỹ hai người bọn họ điểm số đi thực nghiệm trung học cùng sư đại trường trung học phụ thuộc thành tích nơi đó sắp xếp hạ vị đưa xem khoảng cách trọng điểm tiền có xa hay không vương duy chu liếc hắn một cái ngươi có phải hay không không biết biết cái gì trương sợ hỏi từ tháng trước thực chất bắt đầu trong lớp thì có thi đậu trọng điểm phân số về sau mỗi lần khảo thí đều sẽ siêu v i ệ t t ư ợ nhất g n lần n h â n số đơn thuần trọng điểm tuyến trong lớp ít nhất có m ộ ư ơ i người có thể thi đậu vương duy chu nói rất chân thành có thể trương sợ vẫn là không dám tin tưởng ngươi nói cái gì vương duy chu cười nói giật mình đúng không không chỉ ngươi chúng ta tất cả lão sư liền không có một cái không kinh hãi thật sự chúng ta cái nào không phải dạy ba bốn mươi năm học sinh cái nào không phải làm hai ba mươi năm chủ nhiệm lớp có thể ngươi đám này học sinh thật đúng là không giống nhau có thể càng quay dối h ạ i tử linh tính càng đủ chỉ cần có thể nghiền ép đi ra đều có học sinh tốt tiềm chất nói đến đây cười một cái không phải vậy ngươi cho rằng ta vì cái gì đề nghị ngươi mở trường không có thành tích tốt làm sao bây giờ học chương sợ ồ một tiếng suy nghĩ một chút vấn đạo có thể ngươi lần trước còn nói học sinh thành tích rất kém cỏi là rất kém a so với ta dạy qua tất cả lớp học thành tích đều kém vương duy chu nói ngươi có thể không có lý giải tới bọn họ là cùng bọn hắn chính mình so lấy được thành tích đặc biệt như c ư ơ n g sợ nói còn t ừ a lại không đến một tháng thời gian ngươi cảm thấy có hy vọng sao vương duy chu có hy vọng tuyệt đối có hy vọng kiến thức căn bản toàn bộ kiểm tra khắc cả một lần s o một lần hảo chủ yếu đoán đề khối này chúng ta những người này đoán bảy bộ đề chỉ cần bảy bộ đề có thể qua quan ta dám đánh căn đoan toàn bộ quá nặng đ i ể m đường trương sợ nói ngươi nói cái này ta minh bạch có thể vạn nhất không có đoán đúng làm sao bây giờ vương duy chu nói cái kia không có cách nào muốn trách cũng chỉ có thể trách ngươi cái này trại tập trung thành lập quá muộn nếu như có thể sớm một tháng chỉ cần thêm ra một tháng thời gian cho chúng ta g à y vỏ thành tích còn sẽ có lớn hơn nữa để thăng trương sợ nói tận ca vương duy chu nói tiếng hảo trở về văn phòng đối với học sinh tới nói có một lao sư tốt tuyệt đối là nhân sinh một chuyện may lớn c h ơ n g sợ vận may rất tốt các học sinh vận khí tốt hơn gặp phải dạng này mười hai vị lao giáo sư các lao sư cũng nguyện ý dạy những hài tử này một cái là lương cao một cái là lui xuống muốn làm một ít chuyện là tối trọng yếu mắt thấy một đám học sinh kém ở trong tay chính mình thể biến đây là như thế nào một loại cảm giác thành t h u nhất là về sau hai tên thực nghiệm trung học lao sư hai nàng đặc biệt có ý tứ nín kình muốn cho lớp này hài tử đánh bại các nàng công tác cả ở chỗ cố gắng để nhóm này hài tử càng ra thành tích nói lên lão sư cái này n g kỳ thực không quan trọng sư đức không quan trọng lao sư tốt hỏng lao sư bất luận cái gì dạng lao sư hắn đầu tiên là người cái gọi là lao sư tốt đầu tiên là người tốt là chúng ta vận khí tốt gặp một chút người tốt t r ư n g hợp người tốt làm lao sư sau đó mới có lao sư tốt rất nhiều nghề nghiệp cũng là dạng này bác sĩ quan t ò a cảnh sát cán bộ quốc gia bất luận cái gì dạng nghề nghiệp đầu tiên cũng là người đang làm công việc này sau đó thì sao nếu như là người tốt ngồi ở kia cái vị trí bên trên được lợi chính là bách tính đại chúng mà nếu như là một cái lòng dạ xấu sang ư ờ i hay là vì tư lợi không vì cái gì khác người suy tính người nhất định là mọi người t a i nạn rất nhanh các học sinh lên lớp cũng chính là n g h ê n đón chương l á o sư nói ngạc nhiên làm người buồn nôn sự tình khảo thí năm bộ bài thi kiểm tra năm ngày một ngày kiểm tra năm qua loại áp lực này loại cường độ này suy nghĩ một chút đã đủ chắn ghét nhưng mà còn có tự học buổi tối tiếp tục d ạ y vào bài thi cũng là tiếp tục d ạ y vào đầu góc của ngươi trương sợ khởi công làm việc không nghĩ tới tiểu cổ đồng chí hiệu suất làm việc đặc biệt cao gần tới chưa đánh liền nói điện thoại tìm được một vị t r u dạy thiểu năng trí tuệ hài tử học sinh trương sợ nói đi nhờ xe tới a t h thanh lý chương ế sợ đối với nàng nghề nghiệp khát vọng không có hứng thú quan sát tỉ mỉ gió xét cảm thấy tiểu nha đầu cũng không tệ lắm tiến phòng học mang ra lưu nhạc lưu nhạc gầy có chút đen nhìn qua hơi có điểm đốc đi ra trông thấy nữ sinh kia nghẹo đầu suy nghĩ một chút tựa hồ không hiểu tại sao phải gặp nàng chương sợ đang quan sát lưu nhạc còn thành không có biểu hiện ra chán ghét cùng tiểu nha đầu nói ngươi cùng hắn làm giới thiệu nếu như hắn có thể tán thành ngươi tùy thời có thể lên lớp tiểu nữ sinh hỏi đãi ngộ đâu ngươi trước cùng hắn nói chuyện kiếm xem hắn có chịu hay không theo n g ư ơ i học tập trương sợ chỉ xuống hai chiếc nhà xe nói đây là các ngươi phòng học vì lý do an toàn ta đề nghị thời gian lên lớp là ban ngày ban ngày ở đây đều có người ngươi cũng không cần đi đường ban đêm tiểu nữ sinh đã nói đi đến lưu nhạc trước mặt làm giới thiệu chào ngươi ta gọi trường tiểu mùng sáu mặc dù đã biết cô bé tên có thể nghe được cái này giới thiệu trương sợ vẫn là không nhịn được mức cười nhìn ta người này cách bị l ự hấp dẫn lao trương ra bao nhiêu m g ộ i t ử a t r ư ơ n g tiểu nông còn tại làm giới thiệu ta là mỹ thuật học viện quốc họa hệ năm nay đọc đại nhị học tập mỹ thuật mười ba năm nếu như ngươi nguyện ý theo ta học tập ta sẽ từng chút từng chút dạy ngươi cũng có thể dạy ngươi học quốc họa nói đến đây lấy tới bọc sách của nàng sau khi mở ra lấy ra một v á bản mở ra cho lưu nhạc nhìn tác phẩm tác dụng quá nhiều ngôn ngữ cũng không biết chuyện gì xảy ra lưu nhạc nhìn xem v á bản đ ố n g nhiên một cái cầm tới nhanh chóng từng tờ một lần tiếp đó ôm vào trong ngực sẽ không bông tay trương tiểu nông kinh ngạc nhìn hắn lại nhìn về phía trương sợ trương sợ nói cái kia v vẽ tranh rất phi tiền theo tiện nghi nói bút muốn mười mấy khối giấy cũng muốn mười mấy khối mực nước hoặc thuốc màu cũng muốn mười mấy khối nhìn dường như không nhiều nhưng những này cũng là vật tiêu hao ngươi phải có đủ loại bút đủ loại giấy đủ loại thuốc màu chỉ cần ngươi có vẽ liền muốn một mực mua trương sợ đưa ra cái hứa hẹn này tương đương giải quyết đi rất lớn một bộ phận tiêu phí trương tiểu mông hỏi thật sự trương sợ nói những thứ kia là chuyện sau này tiền kỳ ngươi muốn dạy rất tốt mới được trương tiểu mông n ắ m phía dưới nắm tay nhỏ ta sẽ thật tốt dạy trương sợ hỏi tiền lương khối này các ngươi làm sao nói tiểu cổ nói giờ dạy học không có định nhưng mà nói xong rồi thượng nhất lần khóa sáu mươi thời gian là chừng hai giờ trương sợ nói thật hợp lý đi theo hỏi lại nghỉ hè đâu trương tiểu mông nói cái gì là thật hợp lý à rõ ràng là giá rất rẻ bạn học ta một tiết học năm mươi chúng ta là mỹ viện học sinh có hay không hảo trương sợ cười nói chỉ cần hắn học hảo ba mươi cùng năm mươi có rất lớn khác biệt sao không phải ít đưa cho ngươi sạch nói giả nói chuyện ai không biết giảng tiểu nha đầu vẫn rất ngay thẳng trương sợ cười một cái chỉ vào thương khổ nói nhiều tới mấy lần liền biết bên trong ta làm gần tám mươi cái học sinh toàn bộ miễn phí ta bao ăn ở liền lao sư tiền lương cũng là ta ra hết thể mười hai cái lao sư còn có ngươi người học sinh này hắn họ lưu ta họ trường theo ta cái g i á m quan hệ không có đ g ư n g phía dưới nói ta nói đây không phải là tranh công là muốn nói cho ngươi chỉ cần ngươi tốt nhất làm dụng tâm làm nghiêm túc làm đừng sái t â m nhãn ngươi được đến đem so với mắt nhìn đến muốn nhiều trương tiểu nông có chút kinh ngạc theo lời ngươi nói những người này đều cùng ngươi không quan hệ đều là ngươi xuất tiền ngươi mưu đồ gì trương sợ nghĩ nghĩ không biết trả lời thế nào an tâm nhất định là đồ an tâm ngươi là kẻ có tiền trước đó làm chuyện không tốt bây giờ cố gắng làm việc tốt cho tội có phải hay không trương tiểu nông rất có sức tưởng tượng trương sợ nhìn hắn một mắt ngươi so với ta sức tưởng tượng đều phong phú hẳn là viết tiểu thuyết trương tiểu nông nói làm sao ngươi biết ta không có viết tiểu thuyết ta là ký kết tác a chính là không thể nào kiếm tiền lúc này mới đi ra sáu trương sợ cười một cái vẽ cũng là vẽ đồng dạng a học viện nghệ thuật học sinh sẽ sớm hơn phổ thông trường cao đẳng học sinh tiếp xúc xã hội cũng sẽ sớm hơn sinh viên đại học bình thường bắt đầu kiếm tiền lao sư sẽ tiếp rất nhiều n g h i ệ p vụ có năng lực học sinh cũng sẽ tiếp rất nhiều n g h i ệ p vụ nếu như ngươi kỹ thuật quá ải muốn kiếm thu nhập thêm vẫn là rất dễ dàng trương tiểu m ô n g nói chưa có xem ta vẽ cũng không cần loạn đánh giá ta là làm việc cho ngươi không phải tiếp nhận ngươi nhục n h ã tới vẫn rất kích động trương sợ cười cười những cái kia không trọng yếu ngươi trường nào thì có thể lên k h ó trương tiểu nông mắt nhìn lưu nhạc ta trước cùng hắn ở lại một chút là chiếc xe này sao chỉ vào nhà xe vẫn đạo trương sợ nói tùy n g ư ơ i tuyển hắn nguyện ý ở đâu chiếc xe đều được trương tiểu nông nói tiếng hảo cùng lưu nhạc nói chuyện ta làm ngươi lão sư có hay không hảo chúng ta lên xe học vẽ tranh nói những lời khác lưu nhạc làm không nghe thấy thế nhưng là trương tiểu nông nói chuyện vẽ tranh sự chú ý của hắn liền, liền dậy bất quá không có lên xe trái lại xoay người lại thương khố đi vào phòng học ngồi xuống bắt đầu vẽ tranh trương tiểu nông đi theo vào cách pha lên nhìn thấy một đống lớn sơ t ă n học sinh đang làm bài thi có chút chút giật mình năm g a y đầu lại h trăm bốn mươi hai năm trăm bốn mươi một cảm ơn các ngươi chịu nhìn cố sự này trương sợ nói ngươi nếu là hiểu do đám này học sinh đi qua liền nhất định cho rằng đến nỗi nói chuyện đẩy cửa tiến vào cùng lưu nhạc nhỏ giọng nói mấy câu tiếp đó chuyển giá vé đi ra lưu nhạc vác một cái túi sách cầm bức tranh bút cùng đi ra trương sợ dẫn hắn trở về chính mình trước kia nhà xe dọn xong giá vẽ cũng là thanh ra cái bản nói cho lưu nhạc từ đó về sau đây chính là người phòng học lưu nhạc dường như là không thích rít người hoàn cảnh đứng không muốn ngồi xuống trương sợ không thể làm gì khác hơn là hướng trương tiểu nông đánh cái thủ thế trương tiểu nông gật gật đầu cầm giấy cầm bút ngồi vào trước bàn bắt đầu vẽ tranh không đầy một lát hấp dẫn lấy lưu nhạc yên t ĩ n h ngồi một bên nhìn nàng vẽ trương sợ thu thập mình đồ vật cầm bút ký bản đi một cái khác chiếc xe làm việc tiểu cộ đang cùng ba con chó con chơi còn cầm điện thoại tự tr phan nan nói con gà này chuyện gì xảy ra à m a n h liệt khi dễ cầu t r ư n g sợ cười nói đó là thương khố chi vương ngay cả ta đều khi dễ a lợi hại như vậy là chọi gà sao tiểu cổ hiếu kỳ nói t r ư n g sợ nói ngươi hiểu thật nhiều đi theo nói phương luật sư nơi đó phải khổ cực ngươi không khổ cực phương luật sư người rất tốt mỗi lần mang cho ta ăn ngược lại là lao bà ngươi cho tới bây giờ là bạch s ứ gọi người tiểu cổ nói t r ư n g sợ biết chuyện lập tức nói chờ lấy nhanh chân đi ra ngoài không đầy một lát thở hồng hộp chạy trở lại nhân lúc còn mắng ăn tiểu cổ tức đến méo núi bánh rán quả trưng ơ sợ nói phụ cận đây không có tiệm tạng hóa liền cái này còn tại hai con đường bên ngoài đâu tạc xa tạc mệt mỏi chính ngươi ăn đi gặp lại tiểu cổ nói đi là đi không mang đi một tháng mây trưng ơ sợ nói ngươi bánh rán tiểu cổ cũng không đáp lời mở cửa quan môn không có người trưng ơ sợ vỗ v ô bụng c ò n tốt buổi sáng chưa ăn no cầm bánh rán quả bắt đầu ăn vừa ăn vừa khai thán nhân gian đệ nhất mỹ vị không gì hơn cái này ăn được bánh rán cho ninh trường xuân gọi điện thoại đại sở dài ngươi có phải hay không còn có chuyện gì không làm xong ninh trường xuân thở dài nói buổi sáng đi ra ngoài gặp phải con quạ thử gọi liền biết không có chuyện tốt nói đi trương sợ c ả g i ậ n nói ta giúp ngươi phá án thời điểm ngươi tại sao không nói mấy món vụ án đ ề u n g ư ơ i tại sao như vậy khó trách nhân ra nói cảnh sát hỏng ngươi là sở trưởng đều như vậy phía dưới tiểu bình càng kém cỏi ninh trường xuân nói mau nói chuyện vội vàng đâu vội vàng cái gì phá rỡ đ ề u sáu a còn lại hai nhà đúng không trương sợ cười nói ninh trường xuân nói ngươi nếu có thể giúp ta đem cái kia hai nhà giải quyết ta thiếu ngươi cái cự đại ân tình về sau làm chuyện gì một chiếc điện thoại liên trương sợ nói nhanh ngừng ta vậy mới không tin đi theo nói lại nói ngươi cũng thiếu nợ ta bao nhiêu cái nhân tình một cái không trả linh trường xuân tức giận một cái không trả trận tròn mắt nói lời b ị a n đặt ta giúp ngươi bao nhiêu ngươi không có đếm sao trương sợ nói vậy thì nói chuyện t á n d ố c ai giúp ai nhiều linh trường xuân hỏi ngươi đã giúp ta cái gì trương sợ ngẩn ra một chút đã quên bất quá nếu là có thời gian từ từ suy nghĩ ta chắc chắn có thể nhớ tới đừng nói chuyện bỡ vẩn nói sự tình linh trường xuân nói trương sợ a một tiếng nghĩ tới xa không nói lưu nhạc đây là hắn gọi điện thoại mục đích ninh trường xuân trầm mặc phút chốc thở dài nói chuyện này ta một mực có làm nhưng hắn thúc thúc đ ó sáu không có cách nào hắn là trực hệ cũng là duy nhất thân thuộc phòng ở chuyện này thật đúng là không dễ làm trương sợ nói phòng bản bên trên là lưu nhạc tên a ninh trường xuân nói vậy khẳng định là bất quá tốt nhiều năm về sau trương sợ nói các ngươi liền không thể mang đến tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt chờ phòng ở vừa đưa ra lập tức xử lý phòng bản ninh trường xuân nói đến lúc đó ngươi đánh cái xin báo cáo a bất quá cũng muốn chờ phòng ở đắp kín mới được ngay bây giờ dạng này h ủ y đi đều không hủy đi lưu loát như thế nào nắp đầu trương sợ nói ta gọi điện thoại không chỉ là vì chuyện phong ố ú c ta làm muốn như vậy lưu nhạc có vẽ tranh t i ê n phú ta cho tìm một cái lao sư trước tiên học hy vọng hai năm ba năm có thể thoáng thành điểm hình sau đó thì sao ta theo y chính x u ấ t quan hệ rất tốt ngươi biết y chính x u ấ t à? a ninh trường xuân nói biết trương sợ có chút giật mình ngươi vậy mà biết cái này không khoa học à, làm sao ngươi biết ngược lại ta liền là biết nói ngươi chuyện ninh trường xuân nói trương sợ nói tiếp đi trước tiên học hai năm ta sẽ xuất ra một chút tốt một chút vẽ n h ờ n g y chính suất hỗ trợ xử lý triển lãm tranh ta không yêu cầu đại hồng đại tử cũng không cần một bức họa bán mấy vạt khối ta chỉ muốn cho lưu nhạc biết học tập của hắn hắn nghiêm túc cố gắng không có ở ví hắn có vẽ người nhìn câu nói này nói người bình thường có chút giả nói hắn phù hợp ta muốn cho hắn biết chính mình sinh tồn có giá trị có ý nghĩa sống sót có hy vọng ninh trường xuân trầm mặc phút chốc nói ngươi nên làm lão sư ngươi không làm lão sư là bao nhiêu hải tử thiệt hại t r ư ơ n g sợ nói ngươi kéo xa tiếp đó còn nói mới vừa nói là lưu nhạc tương lai ta chỉ sợ tương lai hắn vẽ có thể bán ra giá tiền nhà hắn thân thích tựu ra tới có quyền giám hộ có thể giám hộ lưu nhạc tiền ta không muốn cho ta trả giá bị người khác chi l i n h trường xuân suy nghĩ một chút nói kỳ thực chỉ cần hắn sống hảo tiền tại người nào trọng yếu sao đi theo còn nói hắn vẽ có thể bán lấy tiền hắn c á i kia thúc muốn có được càng nhiều tiền nhất định phải đối tốt với hắn a ngươi muốn bất quá là nhường hắn khoái hoạt bình an qua một đời nếu như dùng tiền hắn có thể mua về những thứ này sáu ngươi nói xem trương sợ nói không có đạo lý này nếu hắn thật sự thành danh đã có nhiều tiền như vậy vì cái gì không thể t h ỉ n h bản mẫu một cái không đủ t h ỉ n h ba cái cho hắn lại thành lập cái cơ sở kim sẽ có chuyên môn kế toán quản sổ sách không tốt sao dạng này cũng được ninh trường xuân nói còn chưa dứt lời trương sợ ngắt lời nói ngươi phải hiểu rõ thúc thúc hắn căn bản là không có quản quá hắn cái gì là ta không nhường thúc thúc hắn làm thúc thúc hắn có từng chiếu cố lưu nhạc sao ninh trường xuân nói ngươi nói đây là sự thật nhưng pháp luật nhìn là văn thư là chứng cứ trương sợ nói Ta k h ô ninh g q u u trường xuân cũng có chút sinh khí bất quá chương sợ không có nói sai hắn là đem bao phục hất ra có thể tiếp nhận bao phục nhân là chương sợ có tư cách hơn sinh khí chương sợ chính xác rất khó chịu có thể lại không sảng khoái lại có thể thế nào cùng chính mình thoáng phát sẽ tính khí bắt đầu làm việc tại một ngày này trục thích phía dưới ngăn cản từ lần đầu ngày tính toán trung chiếu lên hai mươi tám ngày phòng bán vé tiếp cận ba ước nếu như không phải có mạng lớn cường thế chiếu lên nắm giữ màn hình trục thích ít nhất còn có thể tại giảm chiếu phim ở lâu mười ngày cũng may thành tích không tệ chiếu lên bốn phía vậy mà cầm ba vòng phòng bán vé còn quân bất quá toàn bộ điện ảnh thị trường mềm l ú n một không là tốt đang trong kỳ hạn hai không có mạng lớn chiếu lên chỉnh thể phòng bán vé cũng không cao có thể cầm tới cái thành tích này đã là bất ngờ trong bất ngờ đáng tiếc hào vận đến bây giờ kết thúc bên trong ảnh đưa vào một bộ ngoại quốc mạng lớn sắp xếp p h i ế tỷ lệ cao dọa người Vì c mạnh, mạnh kinh lần người thành t n h một c h nhất g đều tới, tất cả ò đại i n u cách i đứng tụ tập thể biểu diễn nhưng chỉ này một lần tiếp đó liền phân tán đạo diễn mang theo nhân vật nữ chính đi thân thành nhân vật nam chính mang một đám người đi q u ả n g thành ngược lại chính là vì phòng bán vé vì ghi chép liều mạng trục thích lấy được hai điểm tám bức phòng bán vé dựa theo long tiểu nhạc ý nghĩ chính là quẹt vé phòng cũng muốn soát đến ba ức đáng tiếc không cho hắn cơ hội dựa theo trước kia đã nói xong rất nhiều dạp chiếu phim sẽ có ba mươi ngày thậm chí bốn mươi ngày chiếu lên kỳ có thể theo bộ này nước ngoài mảng lớn cường thế xuất hiện trước kia đã nói xong hết thẻ đều không tính toán gì hết tám thành phố phiến tỷ lệ cao hủ chết người đây là tất cả điện ảnh người tha thiết ước mơ hy vọng xa vời nhưng người ta người nước ngoài làm được mục tiêu của người ta là m ư ơ i năm bức phòng bán vé đặt cơ sở đây là trung hoa trung quốc điện ảnh người bị hay mặc kệ ngươi có bao nhiêu cố gắng tại phòng bán vé trước mặt hết thể nói lời vô dụng cố gắng của ngươi cũng bị người tán thành mới được cùng những cái kia điện ảnh so sánh trục thích tính là xong việc thối lui long tiểu nhạc rất nhanh biết cuối cùng con số gọi điện thoại cho trương sợ nói vận khí không tốt vận khí không tốt vận khí không tốt trương sợ nói tiền điện thoại thật đắt long tiểu nhạc sẽ không lặp lại mấy chữ này đ ổ i thành mắng cái k i a bộ nước mỹ m ả n g lớn một trận điên cuồng mắng có thể ngươi mắng nhiều hơn nữa có ích lợi gì ở buổi tối hôm ấy không biết có bao nhiêu trung hoa trung quốc điện ảnh người mắng cái bộ phim kia thế nhưng là hữu dụng không có thể dự trù là sẽ có rất nhiều mảnh chết phòng bán vé thành tích tại sáu chữ số chữ liền đầu tư đều không kiếm về được chớ đừng nói chi là nộp thuế lại có chuỗi dạp chiếu phim chia sáu một bộ siêu cấp chế luyện nước mỹ m ả n g lớn dễ dàng đánh nát đông đảo điện ảnh người mầm tưởng dễ dàng đoạt đi bọn họ phòng bán vé nhồn rất nhiều người mất cả trì lẫn trải sau đó thì sao có năng lực có đôi khi điện ảnh thị trường tốt dối tinh dối mù không sai biệt lắm phiến tử là có thể lên chiếu có đôi khi sẽ tàn khốc loạn thất bại tao liệu mạng cấp được mấy khối màn ảnh lại gọi không tới người xem chưa xong còn tiếp năm trăm bốn mươi ba năm trăm bốn mươi hai ta thương lượng long tiểu nhạc b ó n g đủ sau đó nói về sau ta điện ảnh liền nhìn chằm chằm chuẩn đủ loại quay người kỳ nghỉ hè đương thánh đà n đương năm mươi đương kiên quyết không để ý tới liền chọn lúc bình thường ba tháng bốn tháng tháng m ộ ư ơ i một là chủ công phương hướng t r ư n g sợ nói ngươi nghĩ nhiều trước tiên đem trong tỉnh thị trường củng cố lại nói long tiểu nhạc suy nghĩ một chút thật đúng là một cái vấn đề thành lập điện ảnh công ty đơn giản chế tác phim nhựa cũng đơn giản khó khăn là phát hành trục thích là rất nhiều điều kiện cùng tiến tới mới có một khởi đầu tốt cái k h á c phim nửa h được sao trương sợ nói cho nên về sau đem phòng bán vé mục tiêu định thấp một chút có thể qua ước chính là thắng trước tiên dạng này chịu đựng mấy năm nhịn đến bị người thừa nhận lại theo lớn chuỗi giảm chiếu phim hợp tác đây mới là chúng ta nên đi lộ long tiểu nhạc nói ta biết tiền kỳ làm danh tiếng đúng không không sai biệt lắm một cái ý tứ trương sợ nói ngươi bây giờ có nhiệm vụ mới đòi nợ nói cái gì cũng là giả đem tiền cầm về mới là thật cố lên long tiểu nhạc sửng sốt một chút có phải hay không phải lại mời mấy cái kế toán phòng bán vé vĩnh viễn là bút hồ đồ nợ cố lên ta xem trọng ngươi trương sợ nói long tiểu nhạc một tiếng thở dài là phải hào hào tính toán cúc điện thoại đừng nhìn trương sợ một ngày cũng không đi công ty long tiểu nhạc dường như rất nhàn nhã sáu trương sợ đây là thật sự hắn là không quan tâm long tiểu nhạc nhưng là tuyệt đối không nhàn nhã công ty nghiệp vụ thứ nhất mọi thứ đều phải tự mình đến tự mình đến y tứ không riêng gì vì tăng thêm sắp xếp phiến cùng người ăn cơm khắp nơi thắp hương bái phật chủ yếu nhất một cái hoạt động là đàm luận trở lại điểm đây là muốn cùng dạp chiếu phim nói ở trên điện ảnh chiếu trước mấy tuần bên trong công ty mới thu nhân viên cơ hồ đều phải đi ra làm chuyện này không phải vậy ngươi cho rằng hai điểm tám bức phòng bán v ẽ dễ dàng như vậy nhận được nói nhiều hơn nữa lời hữu ích không cần trực tiếp tiền tài mở đường đây là cái nghề này bi hay cũng là xã hội này bi hay tỷ như trong tin tức nói bác sĩ không cho phép thu h ồ n g bao thật là lên bàn giải phẫu có mấy cái g i a thuộc d á m không cho có mấy cái bác sĩ sẽ không thu thậm chí một ít bệnh viện cấp trương g i ư ờ n g bệnh đều phải tiễn đưa hầm bao tiền này là cho y tá trưởng bởi vì nàng quản lý phòng bệnh nàng nói không có giường ngủ chính là không có giường ngủ ngươi nói pha thiên nàng cũng chính là không có v ẽ xem phim phòng cũng giống vậy nếu như ngươi không cho một ít dạp chiếu phim trở lại điểm có khả năng rất lớn lợi ích bị hao tổn một cái là giảm bất chiếu phim số tràng một cái khác là trộm phòng bán vé nếu ngươi phim n h ự a chính xác đắt khách dạp chiếu phim đương nhiên muốn kiếm tiền nhưng mà đâu có khả năng đem phòng bán vé tính tới một cái khác bộ ảnh đầu phim bên trên chỉ có thể nói trưởng q u a n quan hệ lợi hại người đã quen thuộc làm như vậy dân chúng tiếp xúc không đến chưa quen thuộc liền cho rằng công bố g a đồ vật chính là thật viết sách cũng giống vậy một ít điện ảnh quẹt vẽ phòng một ít người viết sách soát đặt mua soát người phiếu là một cái v i n h v i ê n không cách nào né tránh cũng không thể tránh sự thật là vì cái gì còn không phải danh lợi hai chữ bây giờ những thứ này cùng danh lợi chuyện có liên quan đến đột nhiên thêm đến long tiểu nhạc trên thân nhường hắn cấp tốc trưởng thành không đến thời gian một năm cả người phát sinh thay đổi thật lớn đối với cái này cao hứng nhất là long tiến quân nhi tử trưởng thành gia nghiệp có người kế thừa chỉ x ô n g điểm này hắn đối với trương sợ ấn tượng rất tốt cho nên mới bỏ mặt long tiểu nhạc tiếp tục cùng trương sợ ở chung đem so sánh với long tiểu nhạc việc làm chương sợ tương đương không có làm việc một dạng bất quá là viết cái kịch bản mà thôi p h i ê n t o á i n h ấ t tối v ậ t vãnh sự tình cũng là long tiểu nhạc đang làm chương sợ rất rõ ràng điều này cho nên chỉ cần long tiểu nhạc nói muốn kịch bản hắn liền sẽ nghĩ biện pháp viết ra mặc kệ có bao nhiêu vội vàng chậm một chút một chút thời điểm chương chân chân phụ thần đến mang theo lưỡng đại dưa hấu tới góc cửa trông thấy là hắn chương sợ đáy lòng khẽ than thở một tiếng đáng thương lòng cha mẹ trong thiên h ạ vội vàng nhường đi vào ba con chó con vẫn là khí thế hung hăng quần khiếu gọi bậy, dám vào vào lãnh địa của bọn nó đây là không nghĩ kỹ a c ư ơ n g ba ba cười nói sớm nghĩ đến một mực không quá không biết xấu hổ t r ư ơ n g sợ nói quá k h á c h khí giữa chúng ta không cần phải nói cái này đi theo hỏi dưa hấu là đưa cho ta a là t r ư ơ n g ba ba hỏi đặt cái nào lưỡng đại qua cự nặng nhìn ra ít nhất hơn ba mươi cân t r ư ơ n g ba ba một chán mồ hôi t r ư ơ n g sợ vội vàng tiếp nhận một cái phóng tới cửa xe trên đất bằng cái kia có một ghế đầu trước tiên đặt chỗ này a kéo qua hai cái ghế ngồi t r ư ơ n g ba ba thả xuống dưa hấu ngồi xuống lau lau mồ hôi nói một mực đặc biệt cảm tạ ngươi thật sự ngươi đối với chúng ta nhà chân thực quá tốt rồi chương sợ nói ta là lão sư đây là phải đây là câu đặc biệt không có ý nghĩa giản giải g ngươi là lao sư không giả có thể căn bản vốn không dạy t r ư ơ n g chân chân có hay không hảo t r ư ơ n g ba ba cười một cái nói chuyện chân thực thay đổi chúng ta rõ như ban ngày ta và ngươi a di sáu chương sợ vội và nói g n ta c ắ t luận cắt đích ngươi kêu ta chứng sợ ta bảo các ngươi đại ca đại tỷ tính toán không kém được mấy tuổi t r ư ơ n g ba ba đã nói nói tiếp đi ta và ngươi đại tỷ đi qua mấy lần đoàn làm phim coi như không tệ phải cảm ơn tạ lưu tiểu mỹ nghiêm túc như vậy tốt như vậy dạy chúng ta hải tử chương sợ nói chỉ cần chân thực muốn học nguyện ý học cái khác không trọng yếu nói thì nói như thế bất quá Ta A-ri, và ngươi k h ô n n g g phải, là ư ơ i đại tẩu t h ư ơ n g nghị q u a hải tử lúc nào cũng nào m u tuổi, nhiều ố n không thể mỗi ngày tại đoàn làm phim hốn, chính là ngôi sao nhỏ tuổi, cũng có rất nhiều sao khi lớn lên biến thành n đi mỗi tại phim khi học, thể có g rất làm là sao sao ư ờ i ba ì n thường. Trưng h b ba nói chúng ta cảm thấy hải tử trọng tâm hẳn là rời trở lại học tập cho giỏi mới đúng ngươi nói xem t r ư ơ n g sợ nói ngươi nói rất đúng t r ư ơ n g ba ba khinh s u ấ t khẩu khí chúng ta là sợ ngươi hiểu lầm ngươi vì nhà chúng ta hải tử trả giá nhiều như vậy chúng ta còn không cảm kích sợ ngươi hiểu lầm chương sợ nói không có gì hiểu lầm đấy hải tử nhất định phải đến trường điểm ấy không thể nói chính là các ngươi không nói ta cũng sẽ nhường chân thực trở về trường học lên lớp cho dù là thật sự thành minh tinh cũng phải đem hơn phân nửa thời gian dùng tại trường học dùng tại học tập bên trên một người nhất định phải học tập mới có thể trưởng thành nghe được trương sợ nói như vậy t r ư ơ n g ba ba triệt để t r ầ m tính lại h ắ n chính là lo lắng trương sợ không đồng ý vạn nhất t r ư ơ n g chân chân đ ứ a thích quay phim tiếp đó không đi học lại có trương sợ ủng hộ khi đó muốn khuyên trở về hải tử tâm nhưng là khó rồi làm không hảo nhất cái xúc động làm chuyện điên rộ lúc này đứng dậy c u ố i đầu cảm ơn ngươi làm một cái nhận qua tổn thương đồng thời làm qua việc ngốc hải tử phụ mẫu trương gia vợ chồng chẳng những là lo lắng còn lúc nào cũng lo lắng h á i như vậy khôn khéo hài tử cũng không thể xảy ra chuyện a may mắn hoành không xuất hiện một chương sợ giải quyết chương gia vợ chồng vấn đề lớn nhất đối với hắn hai tớ nói cứ việc sẽ ghét bỏ chương sợ niên linh quá lớn nhưng nếu là t r ư ơ n g chân chân thật sự yêu thích chương sợ hai người bọn họ cũng sẽ lựa chọn nhận dù sao sống s ó t mới c h ọ n yếu nhất ở nơi này điều kiện tiên quyết mới là hy vọng hài tử tận lực h ảo học tập a tâm lý a trưởng thành a cái gì cái gì đều phải từng chút một từ từ đi thay đổi cố gắng hướng phương hướng tốt phát triển gặp chương ba, ba cúi đầu chương sợ vội vàng đứng dậy ngươi cũng đừng làm ta sợ là thật tâm cảm tạ ngươi thật sự t r ư ơ n g ba ba nói lòng tốt của ngươi chúng ta ghi ở trong lòng ngươi có chuyện gì nhất định muốn nói cho chúng ta biết cái khác không được chắc là có thể ra cầm khí lực ngươi quá k h á c h khí t r ư ơ n g sợ nói lên t r ư ơ n g ba ba chuyện quan tâm nhất bây giờ bộ phim này lập tức hơi khô thẻ tre tiếp đó liền để t r ư ơ n g chân chân trở về trường học học tập ngươi yên tâm ta sẽ không để cho nàng biến thành mũ chữ t r ư ơ n g ba ba nói như vậy cũng tốt như vậy cũng tốt còn nói c ả m tạng lại nói không phải dậy táo tử rời đi tiện đưa t r ư ơ n g ba ba ra ngoài trở lại thăm một chút trên mặt đất hai cái trái dưa hấu cũng không tiện nghi không khỏi cười khổ một tiếng long tiểu nhạc nơi đó chương chân, chân ở đây phụ mẫu cũng là như vậy vì hài tử trả giá ta còn không có con của mình tương lai có con nít về sau làm sao bây giờ đem dưa hầu ô m đến phòng bếp nhường sư phó cắt phím mỏng cho các học sinh nấu cơm phía sau đầu ngọt ra xem một chút thời gian vị kia trương tiểu mông đồng học tới rồi nhanh ba giờ lại còn không có xuống xe cảm thấy hiếu kỳ đi lên một cái khác trước nhà xe trông thấy trương tiểu mông đang nhìn điện thoại nhưng mà cơ thể bất động lưu nhạc ngồi phía trước vẽ tranh đây là làm người mẫu đâu t r ư ơ n g sợ cơi hỏi như thế nào trương tiểu mông nói phải một chút tới ta giao hắn kiến thức cơ bản thế nhưng là hắn không học liền biết vẽ c ò trương tiểu mông hỏi trương sợ nói chỉ cần hắn chịu học vẽ mặc kệ ngươi ở đây làm cái gì tiền chiếu tính toán đương nhiên ta hy vọng hắn vẽ có thể nhìn rất đẹp ngươi minh bạch đi yên tâm ta sẽ tận lực trương tiểu mông suy nghĩ một chút nói hôm nay cũng không cần tính tiền tính toán phỏng vấn trương sợ suy nghĩ một chút nói nếu không thì dạng này ngươi bây giờ c r ư ơ n g trình học nhanh không kín chương trình học còn tốt chủ yếu là ta học rất nhiều thứ trương tiểu nông nói vẽ tranh sao cùng chương trình học không quan hệ quan trọng là nhiều vẽ chỉ cần ngươi muốn vẽ thời gian liền nhất định nhanh này ngược lại là trương sợ nói nếu nói tại ta chỗ này chuẩn bị cho ngươi cái căn phòng nhỏ làm phòng vẽ tranh ngươi có thể tới vẽ tranh tiện thể dạy lưu nhạc mỗi tháng tới m ộ ư ơ i năm lần cho ngươi mở ba ngàn t h ố i có hay không hảo trương tiểu nông suy nghĩ một chút vấn đạo buổi tối có chỗ ở sao trương sợ nói nhà xe ta ngủ một chiếc một cái khác chiếc một mực chống không lưu nhạc ngủ ở bên trong ký túc xá ngươi nếu là nguyện ý đi nằm ngủ nhà xe hoặc đang vẽ phòng d ư ỡ n g cái dường ăn cơm cùng học sinh ăn chung nhà ăn được sao đi ta đồng ý trương tiểu mông trả lời rất thẳng thắn vậy được thứ hôm nay trở đi tính toán trương sợ còn nói chờ được nghỉ hè ngươi nếu là mỗi ngày ở lại đây một tháng năm ngàn trương ố t t tiểu mông lại là đáp ứng tại nói câu nói này thời điểm trương sợ đã quên chuyện hay là căn bản không có ý thức được hắn con khỉ nhóm sẽ ở chung tuần tháng sáu tham gia thi cấp ba cần nghiên cứu thêm thì kết thúc học tập trại tập trung liền sẽ giải tán liền sẽ không còn tồn tại đến lúc đó liền lão sư cũng sẽ rời đi Lớn như vậy, chỗ chỉ vậy có trương h con chó hắn. Con, con con, thế nào lưu nhạc ể còn cái cầu, con con, con con, cái lúc Đến an nào lại lưu lại đại bài một một một t đó, ba gà sẽ ở thành một t vấn đề mới. đề r tiểu nông không biết những chuyện này đương nhiên là thống khoái đáp ứng lại hỏi hôm nay nuôi cơm sao quản bất quá ngươi được sống đi ta cũng không muốn buổi tối xảy ra chuyện trương sợ nói trời tối cuối cùng sẽ có một chút như vậy không an toàn trương tiểu nông nói đã biết trương sợ nói vậy ngươi tiếp tục quay người xuống xe chưa xong con tiếp năm trăm bốn mươi bốn ă m trăm bốn mươi ba tận lực kiên chỉ nhìn xuống vào lúc ban đêm vương duy chu đến tìm chứng sợ quá nặng điểm đường Cái gì? t không rất biết mình, Trương vương n t r Lượng hiện ra. Qua. Vương ra. qua. Đều duy chu nói tiện thể thống kê phía dưới các học sinh thành tích không có cô ý nhớ đại khái là t r ư ơ n g phân nửa quan trọng điểm tuyến ngươi nói đúng không đề mục quá đơn giản một nửa trương sợ triệt để t r ấ n kinh hơn bảy mươi học sinh một nửa chính là tiếp cận bốn mươi đúng vậy a so với lần trước khảo thí thêm ra hơn hai mươi cái vương duy chu nói ta xem đề mục không có vấn đề n h a trương sợ hỏi có thể hay không là công nghệ cao gian lận vương duy chu nói học sinh ngay cả một cái đồng hồ điện tử cũng không có như thế nào công nghệ cao gian lận trương sợ suy nghĩ một chút ngày mai ta giám thị vương duy chu đã nói lại phiếm vài câu rời đi trương sợ lập tức cho tần hiệu trưởng gọi điện thoại nói cho ngươi chuyện tần hiệu trưởng trầm giọng hỏi ngươi biết trương sợ đắp lời ta đương nhiên biết bất quá lại cảm thấy không đúng lập tức hỏi ta biết cái gì trương thành công đã trở về tân hiệu t r ư ở nói g n thứ đồ gì hắn tại sao lại đã trở về trương sợ hỏi không phải muốn làm cái gì động tác ta tân hiệu t r ư ở nói g n cụ thể không biết chuyện gì xảy ra lần này trở về cùng lần trước rõ ràng khác biệt đặc biệt điệu thấp hôm nay ở văn phòng ngốc một ngày liền không có đi ra trương thành công là bộ giáo dục đưa thẳng tới làm phó hiệu trưởng lãnh đạo tuổi trẻ tài cao d ụ n g ý là tiếp tân hiệu trưởng ban lần trước tới trường học đưa tin ngày thứ hai tìm chương sợ tâm sự về sau mới biết được là bởi vì lưu duyệt nguyên nhân lưu duyệt cha ở kinh thành nào đó bộ mặc cho chức vị quan trọng trương thành công cũng coi như có bản lĩnh có thể nghe nóng đến tin tức này chỉ là về sau không biết chuyện gì xảy ra bị tân hiệu trưởng lấy đi tiêu thất một đoạn thời gian rất dài không muốn lại trở về tới trương sợ hỏi ngươi không hỏi thăm a hỏi a i tân hiệu trường hỏi ngươi giáo dục cục bằng hưu cái k i a phó cục trưởng gọi là cái gì nhỉ trương sợ nói hỏi hắn cũng không biết tân hiệu trường nói ta cũng không hiểu rõ là chuyện gì xảy ra bất quá có tin tức t u y ế t giáo dục cục lao đại muốn đổi người trương sợ suy nghĩ một chút ngươi đừng làm loạn ta hỏi thăm một chút n g ư ơ i nghe n ó n g tân hiệu trưởng cười nói ngươi là tổ chức bộ trưởng a trương sợ nói ta so tổ chức bộ trưởng dễ dùng c ú p điện thoại thoáng uẩn n g ư n g xuống đ à i tử cho đại bí thư gọi điện thoại chào ngươi đại bí thư cười nói thời gian này không giống như là uống rượu thời gian có chuyện gì trương sợ nói thật là có chuyện trường học của chúng ta hiệu trưởng muốn đổi n g ư ơ i nghe nói đại bí thư v ấ n đạo ngược lại có người truyền tin tức này trương sợ nói tiếp đi còn có một cái tin tức thuyết giáo dục cục trưởng cũng muốn thay người đại bí thư nói giáo dục cục trưởng là muốn thay người nguyên bản cục trưởng muốn đổi đến càng quan trọng hơn việc làm bất quá tin tức không có công bố còn tại khảo sát giai đoạn đại o sao làm n g ư ơ bí i thư Trương h ai, từng cái 9 trung học hiệu n n g h ấ t t h i có phải hay tận. Ngưng h còn không minh chuyện là y t n gian t cho g lận không có khả năng một cái ban ngày kiểm tra năm khoa đáp để thời gian đều chưa hẳn đủ có ai thời gian gian lận hơn nữa cho dù có thời gian gian lận có thể chụp quá nặng điểm đường trương sợ trả lời đại bí thư khẽ cắn m ô i ngày mai ngươi giám thị thành tích cuộc thi trước tiên cho ta biết có chuyện gì ngày mai lại nói trương sợ nói tiếng hảo lại căn dặn một câu nhớ lấy không thể thay người lập tức thi cấp ba không cho phép một điểm biến hóa trong lòng ta ít thấy đại bí thư cúc điện thoại trương sợ để điện thoại di động xuống trong lòng tự đ ủ toàn thành phố kém cỏi nhất trung học hiệu trưởng cũng có người nhớ thương thế giới này điên rồi sao bởi vì bỗng nhiên xuất hiện nhạc định hôm sau Trương sợ chờ đối diện đáp án thống kê điểm số dọa người hơn tình huống xảy ra có chuyện ngày hôm qua hôm nay thống kê mỗi cái học sinh điểm số quá nặng điểm đường vượt qua bốn mươi người trương sợ cùng các lao sư cũng là không thể tin được vì cam đoan độ chuẩn xác thu đi lên bài thi trương sợ cầm lấy đi văn phòng tìm lao sư cùng một chỗ chấm thi tử đi qua phiên kiểm tra tìm ra chút phê sai chỗ bất quá không nhiều đối với chỉnh thể thành tích ảnh hưởng không lớn trương sợ chính là chấn kinh đâu đại bí thư gọi điện thoại tới hỏi như thế nào trương sợ cầm điện thoại ra thương khố ngoài trạm n g ặ t nói lại qua trọng điểm t u y ế n thật hay giả ta làm sao lại không thể tin được đâu đại bí thư hỏi người kiểm tra sao kiểm tra trương sợ nói có phải hay không thực nghiệm trung học bài thi có vấn đề đại bí thư suy nghĩ một chút nói cái tiết r ư ớ c tiên dặng này ngươi nói cho các ngươi biết hiệu trường trường học thi cấp ba phía trước đừng có bất kỳ lo lắng nào thi cấp ba về sau nhìn thành tích nói chuyện t r ư ơ n g sợ nói đã biết đi theo còn nói nhưng vẫn là suy nghĩ không thấu thành tích của bọn hắn như thế nào một chút liền đề cao đừng suy nghĩ còn có ba bộ đ ề không phải sao thi đậu lại nói nói đến đây cười một cái ta nói năm bộ đ ề có bốn bộ quá nặng điểm đường kỳ thực chính là nói mỏ chỉ cần có thể một lần qua tuyến ta liền sẽ nói cho bí thư dù sao đề cao rất rất nhiều chỉ cần thành tích kém không nhiều có thể đọc cái tự túc học sinh tốt xấu là trưởng chuyên cấp ba nói ra không mất mặt giống như bây giờ không nói gặp ngươi ta là chân chân chính chính hoàn toàn không thể tin được n ư ừ n g phía dưới còn nói qua mấy ngày thực nghiệm trung học có một lần cuối cùng dò xét khảo thí ta đem bài thi chuẩn bị cho người một phần nói như vậy thực nghiệm trung học dò xét thi đội chuẩn xác tại hơn chín thành là mấy lần dò xét khảo thí tổng hợp xem đi trương sợ nói đương nhiên một lần khảo thí tính là gì đại bí thư nói trước tiên như vậy đi ta ngày mai sẽ cùng bí thư nói một tiếng trương sợ nói tiếng hảo hai người kết thúc trò chuyện kỳ tích là thế nào phát sinh trương sợ nghĩ a nghĩ cũng nghĩ không thông thẳng đến mới một ngày đến trương Tiểu mông xuất hiện trước mắt, tranh, tiếng Trương Tiểu mông tiếp tục trong hiện mới vội nói xin lỗi, giờ đi chuẩn Mông không Mông hắn nhớ phòng vang nhường phòng hạng hắn hàng xe hảo học, kho có bị vẽ sợ u Tiểu Tiểu Mâu Tiểu Tiểu y Ngay tay. xét tranh trí. tại thời tiếp thân thoại tới, Trương phòng chia mò điện ngươi cùng gọi gì vẽ vị vào Vũ vì Vũ điểm, cái mâm s sừng sốt hảo nhất một lát mới hỏi ngài là ta là vu tiểu tiểu mụ mụ chúng ta lần trước đã gặp mặt tại mụ mụ nói ta cảm thấy cô nương nhà ta rất tốt ngươi vì cái gì không thích nàng a di cảm tình chuyện này sáu nàng quá cao chương sợ muốn nói cảm tình là không có cách nào nói lại nói một nửa cảm thấy hay là trực tiếp điểm hảo tìm trực tiếp nhất mực ư ớ nàng một mực cao như vậy các ngươi vừa mới bắt đầu ở chung với nhau thời điểm nàng chính là chỗ này sao cao tại mụ mụ hỏi khi đó như thế nào không cảm thấy cao chương sợ vội và nói g n chúng ta không có ở cùng một chỗ qua chúng ta là trong sạch không biết vu tiểu tiểu là thế nào cùng tại mụ mụ biên lời xạo hắn phải mò hướng về trong sạch thảo luận không nói các ngươi cùng một chỗ ta là nói các ngươi vừa tình yêu tình báo lúc ấy nàng chính là như vậy cao a tại mụ mụ nói các ngươi không có giống người khác tùy tiện như vậy cùng một chỗ điểm ấy ta rất vui mừng cũng rất ưa thích chứng minh ngươi có trách nhiệm tâm là một người đàn ông tốt nhưng chúng ta ra tiểu tiểu giã rất tốt ta xinh đẹp biết chuyện chính là một cái tử hơi cao một chút bất quá to con có to con ưu thế tương lai hải tử nhất định sẽ không thấp chương sợ cố gắng g i ả n giải g ít cái gì à gì là ta không tốt thật sự ta đối mặt nàng thời điểm có áp lực bắt đầu cho là có thể vượt qua ai biết không thành thật sự câu nói này rất có lực sát thương tại mụ mụ suy nghĩ một chút vậy được ngươi suy nghĩ lại một chút cúc điện thoại không đến hai mươi phút vu tiểu tiểu gọi điện thoại tới cao hưng nói cũng là ngươi lợi hại như thế nào theo ta mẹ nói nàng nói ngươi không có phúc khí cái gì cái gì dù sao cũng là không còn một ngươi t r ư n g sợ nói ta không để ý giúp ngươi biên l ờ i xạo nhưng mà thỉnh cho ta biết một tiếng vạn nhất biên sai làm sao bây giờ ta tin tưởng ngươi ngày khác mời ngươi uống rượu vu tiểu tiểu cúp điện thoại t r ư n g sợ vội vàng lại đem chuyện này nói cho lưu tiểu mỹ nói vu tiểu tiểu nguy cơ đã giải trừ lưu tiểu mỹ nói ta không để ý nguy cơ gì không nguy cơ ta chỉ để ý ngươi có phải hay không đủ thẳng thắn chưng sợ nói nhất thiết phải thẳng thắn lưu tiểu mỹ nói đây mới là ta tiểu nam nhân còn nói trần hữu đạo lấy trở về tiếp đó hơ khô thẻ tre ta liền giải phóng đến lúc đó ta nhất định định phải thật tốt chán mấy ngày trương sợ lập tức nói không muốn còn nói chỉ cấp ta xem không để ta ăn sẽ phát điên còn nói chờ thi cấp ba kết thúc lại nói lưu tiểu mỹ nói đẹp cho ngươi về sau nhìn cũng không cho nhìn gặp lại trương sợ để điện thoại di động xuống bẻ ngón tay tính toán lục tử trang chi dùm lên sự tình toán lục tử t a n g trốn học chuyện giải quyết vu tiểu, tiểu giả bạn trai chuyện nhi giải quyết mình cao ốc cũng giải quyết lại có chuyện gì đâu nghĩ a nghĩ nhớ tới từng bị xe đụng qua suy nghĩ một chút quyết định bỏ qua giai đoạn hiện tại bất cứ chuyện gì cũng không sánh bằng thi cấp ba trọng yếu bất kỳ hủy khuất gì đều phải đợi đến thi cấp ba sau này hay nói hắn cùng tất cả vừa độ tuổi phụ mẫu một dạng hết thể vì hai tử hết thể vì khả o t h í cũng may vận khí không tệ trước mắt xem như lấy được thành tích rất tốt chờ hôm nay đi qua toàn lớp có bốn mươi tám người quá nặng điểm đường trong văn phòng các lao sư đều s ô i trào cái này căn bản là cố sự chính là truyền thuyết chính là kỳ tích làm sao có thể phong bế học tập hơn hai tháng liền lấy được như bây giờ thành tích chẳng lẽ nói thi cấp ba đ ể thi đã đơn giản như vậy sao các lao sư nghĩ mãi mà không do nguyên nhân chương sợ cũng nghĩ mãi mà không do nguyên nhân nhưng mà thành tích để ở nơi đó không có gian lận cũng không phê sai bài thi dựa theo những năm qua phân số toàn lớp có bốn mươi tám người thi đậu trọng điểm tuyến chưa xong còn tiếp